Tổng đốc, có người đế quốc thần Long, lẻn vào nội thành đánh lén chúng ta, họ vận dụng bom nhiệt và pháo cối, khiến chúng ta thương vong nghiêm trọng. Người đứng trước mặt Alexander giọng run run nói, bộ ngực của hắn nhuốm màu đỏ tươi, mảnh đạn đâm xuyên lồng ngực, nhưng may cho số mạnh hắn không tệ, coi như mất nửa cái mạng mới trốn được về đây. Người này dù gì cũng là cấp võ vương, chỉ cần dùng tu vi rời khỏi khu vực bị áp chế, thì với tu vi này của hắn, bấy nhiêu thương tích chẳng là gì. Thương vong bao nhiêu? Sắc mặt Alexander cực kỳ khó coi. Dù gì quân được chiêu mộ vào thành, cũng chẳng phải chỉ chiêu từ mỗi nước của hắn, mà là quân bốn nước của Liên minh quốc tế hợp lại. Thưa tướng quân, có 9.000 người tử vong, còn những người còn lại thì thương tích đầy mình. Hắn nói một cách vô cùng chua chát. Cái gì? Alexander vừa nghe xong mặt thoáng hoảng hốt. Họ có tổng cộng một vạn người, vậy mà lại thương vong 9.000 người. Tổng đốc, hỏa lực của quân địch quá mạnh. Họ bắn mấy chục đạn ép nhiệt, đánh mấy nghìn đạn pháo cối lận. Alexander nghe xong thì vô cùng tức giận. Các ngươi đều là não heo hả, không biết phân từng nhóm nhỏ vào thanh nga. Người báo cáo cay đắng. Tổng đốc, chúng ta đã sớm phái người vào thành dò xét, nhưng vẫn không phát hiện được tung tích họ. Với cả chúng tôi cũng không ngờ địch lại, để một nhóm nhỏ núp ở bên trong. Alexander trầm giọng nói, quân địch có bao nhiêu người? Tổng đốc, chỉ có khoảng một trăm người. Alexander nghe xong lập tức muốn phun máu chết tại chỗ, chỉ có một trăm người mà lại giết chết chín nghìn người. Người tới, phái người tới, đào sâu ba thước cũng phải tìm được họ. Alexander nghiêm giọng ra lệnh. ở địa cầu, tiêu vũ lại tiếp tục xuống chỗ sâu nhất, dưới Thái Bình Dương. Cá mập quỷ biển sâu vẫn còn ở Hawaii, tuy nó không giết người trên quy mô lớn nữa, nhưng nó không cho bất cứ ai rời khỏi ô. Cờ ý đổ muốn rời đi, hoặc ngay cả khi muốn tới gần... Đều sẽ bị chúng tấn công ngay lập tức. Đảo Âu không phải là đảo lớn nhất Y, nhưng là hòn đảo có nhiều người sinh sống và đến du lịch nhất. Vừa hay bọn chúng lại chọn chúng nơi này làm lãnh địa. Phương phương phương Cũng so sánh giữa hiện tại với lần trước khi hắn tới, thấy vết nứt không gian vẫn không thay đổi gì mấy. Khe hở không gian này giống như một cái hang nằm sâu trong lòng đất, chỉ khác là nó không ngừng thay đổi. Hy vọng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Tiêu Vũ hít một hơi thật sâu, hắn thu lại tất cả khí tức. Nếu không lúc vào, thì sẽ kích thích vết nứt không gian, độn. Không lâu sau tiêu vũ đã thành công tiến vào bên trong, hắn vô cùng cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ cần có gì đó bất thường, thì hắn sẽ lập tức rút lui khỏi đây. Nhưng may mắn mọi thứ vẫn còn bình thường, hắn cẩn thận từng lê từng tí đi lên phía trước. Cái vết nứt không gian này chiều rộng cũng chỉ 20-30 mét, còn phần hẹp chỉ có 5-6 mét, cá mập quỷ biển sâu chắc là thu nhỏ lại, khi đi qua đây, a chẳng mấy chốc. Vẻ mặt tiêu vũ thay đổi, hắn phát hiện có một vết nứt nhỏ khác ẩn trong vết nứt không gian lớn này. Đầu vết nứt còn chưa đến nửa mét, nó lặng yên ở nơi đó. Dù là yêu thú cấp võ hoàng, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra nó. Hắn dùng thần thức của cao thủ quét qua, vậy mà bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nếu đi vào, thì vết nứt không gian sẽ chém đứt cơ thể thành hai mảnh. Dù là cao thủ cấp võ đế, thì cũng không thể chống cự, không đụng phải đồ chơi này. Xem như vận may... của con cá mập quỷ biển sâu kia cũng không tồi. Tiêu Vũ thẩm nghĩ, hắn tiếp tục đi về phía trước. Hắn phát hiện trong vết nứt không gian lớn này còn có mười mấy vết nứt nhỏ khác. Cũng may những vết nứt nhỏ này đều nằm hai bên, nếu không thì cá mập quỷ biển sâu kia chắc chắn không có khả năng đi qua được. Đến lối ra rồi, mắt Tiêu Vũ sáng lên. Hắn cuối cùng cũng phát hiện cửa ra của vết nứt không gian. Rất nhanh sau đó Tiêu Vũ xuyên qua một tầng màng không gian. Màng không gian có thể ngăn cả nước biển. tiến vào vết nứt không gian nhưng nó sẽ không ngăn cản linh khí cũng không thể ngăn cản yêu thú hai người xuyên qua khá lắm áp lực cũng mạnh thật tiêu vũ vừa xuyên qua màng không gian đã cảm nhận được áp lực nước cực mạnh cũng may lá chắn phòng ngự của hắn khá tốt chiều sâu chỗ này chắc chắn hơn 10 km tiêu vũ cấp tốc nổi lên sau khi nổi lên hắn xác định được linh huyệt đó sâu 15.000m. sâu như vậy thì áp lực nước khủng bố vô cùng a mắt tiêu vũ lại sáng lên Hắn phát hiện một cái đảo nhỏ, nó cũng khá gần nơi này, vừa hay trong túi không gian của hắn có một chiếc du thuyền, cứ tưởng phải luyện công trên đó. Bây giờ có đảo này thì mọi thứ dễ dàng hơn rồi. Tiêu Vũ nhanh chóng đi tới đảo nhỏ. Đảo nhỏ này tuy chỉ có thực vật, không có hơi người, ngay cả yêu thú cũng không, nhưng lại có một vài con chim, có lẽ giống thực vật là do những con chim này mang tới. Nơi này không tệ, Tiêu Vũ mau chóng tìm chỗ mở ra một cái hang đá. Gió biển thổi vào thật sảng khoái, phê. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu cấp tốc tu luyện, rồi lại vô cùng kinh ngạc khi thấy tốc độ tu luyện ở đây nhanh hơn so với địa cầu rất nhiều. Kể từ khi biết công dụng củ củ cải, thì cơ bản mỗi bữa ăn hắn đều ăn, có lúc rảnh rỗi cũng ngồi gặm củ, cải. Hiện tại, hắn cũng đã hấp thu được không ít tuổi Hoàng Kim Long. Tốc độ tu luyện bên này nhanh hơn gấp 60, 70 lần so với địa cầu. Tiêu vũ tự lẩm bẩm. Hắn dự tính ở chỗ này tu luyện 5-6 ngày, tương đương một năm đối với địa cầu. Muốn lên võ tông trung kỳ, chắc chắn cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng điều đáng nhắc tới chính là, mấy ngày đầu lúc nào cũng mạnh hơn mấy ngày sau. Nên theo kinh nghiệm tô ấu vì bọn họ, trong tương lai nó sẽ giảm xuống 50 lần. Nói chung tốc độ tu luyện bên này sẽ hơn thiên tài gấp 10 lần. Mà người nước hờ bình thường đến đây cũng sẽ không nhanh như vậy. Họ tu luyện nhất định vẫn sẽ kém thiên tài đứng đầu. Nhưng chỉ cần ăn nhiều củ cải. Thì người nước hờ tu luyện ở đây Cũng sẽ tính là thiên tài Cố gắng một chút đến cấp võ tông Khẳng định không có vấn đề Đùng Chỉ trong ba ngày Tiêu vũ đã đột phá tu vi Kim long lượn lờ xung quanh người hắn Linh khí ở bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại Những linh khí này không ngừng chui vào trong cơ thể hắn đây đã đột phá Trong lòng tiêu vũ vô cùng thán phục Đến cảnh giới đại võ tông Độ khó đột phá cũng tăng lên rất nhiều Nếu ở địa cầu Không có long khí của tiêu hải Tiêu Vũ đoán chừng mình cần hơn nửa năm mới có thể đột phá. Bây giờ chỉ cần có ba ngày. Lại ba ngày trôi qua, Tiêu Vũ cảm giác được tốc độ tu luyện thấp xuống một ít. Hiện tại Tu Vi của hắn cách đại võ tông hậu kỳ không xa. Chỉ trong vài ngày, sức mạnh của hắn đã tăng lên không ít. Tu Vi tăng lên, sau này nếu Tiêu Hải cho thêm cường đại năng lực không gian châu, Hắn tiêu hóa xong nhất định sức chiến đấu sẽ đạt tới cấp võ hoàng. Phải trở về. Ông nội cần nhiều thuyền hơn. Tiêu Vũ thầm nói trong lòng. Hắn xuống biển và tiếp tục lặn, thu vi tăng lên, đến gần linh huyệt. Tiêu vũ cảm giác áp lực của nước biển giảm xuống một ít, hắn nhanh chóng trốn vào khe nứt không gian. Bên trong khe nứt không gian vẫn có một vài khe hở nhỏ, vị trí của bọn chúng có chút thay đổi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiêu vũ. Sau mấy phút, tiêu vũ thành công vượt qua khe nứt không gian. Hắn cảm nhận được không khí quen thuộc của trái đất, tranh lệch linh khí thật sự rất lớn. Tiêu vũ nghĩ thầm, đến đây hắn cảm giác tốc độ tu luyện chậm lại. Vốn dĩ nếu dựa vào siêu xe chạy với tốc độ 300 km/h, bây giờ hạ xuống còn 5 đến 6 ngày ẩm tranh thì đây là tốc độ đi bộ. Lệ. Tiêu Vũ gọi Thiểm Điện Tuyết Điêu trở lại, hắn bay ra khỏi mặt biển, Thiểm Điện Tuyết Điêu nhanh chóng lao xuống từ trên trời. Tiêu Vũ đáp trên lưng Thiểm Điện Tuyết Điêu, Thiểm Điện chậm rãi tiến về phía trước. Tiêu Vũ ra lạnh. hắn lấy ra điện thoại vệ tinh từ trong túi thứ nguyên, tích tích, Tiêu Vũ bấm gọi Khương Vạn Trần, Khương cục trưởng Ta đã trở về, Tiêu Vũ lên tiếng. Ở đầu dây bên kia, Khương Vạn Trần thở phào nhẹ nhõm, trước khi Tiêu Vũ rời đi có nói với hắn. Hắn lo lắng cả mấy ngày nay, nếu Tiêu Vũ xảy ra chuyện gì ở dị giới, thì đó sẽ là một đả kích nghiêm trọng với nước hờ, sự phát triển của nước hờ nhất định sẽ chậm lại không ít. Tiêu Tông Sư, người đã trở lại, Khương Vạn Trần nói, Tiêu Vũ hỏi, Khương Cục Trưởng, ta đi mới mấy ngày, chẳng lẽ mấy ngày nay trong nước đã xảy ra đại họa gì sao? Khương Vạn Trần nói, nước hở chúng ta không có xảy ra đại họa, nhưng những con cá mập quỷ biển sâu ở Hawaii lại một lần nữa bạo động, ở đó có không ít người chết. Dư luận toàn cầu đang gây đủ mọi áp lực, bảo ngươi dựa vào chủ nghĩa nhân đạo, hòa bình thế giới gì đó, ngươi phải ra mặt giải quyết. Tiêu vũ cao mày, sự can đảm của giới truyền thông đã tăng lên cũng nhiều đấy. Khương Vạn Trần nói tiếp, cá mập quỷ biển sâu gây, áp lực lớn cho nước mờ. Sau lưng họ hiển nhiên có đủ loại áp lực từ nước mơ. Hơn nữa, họ cảm thấy mình chiếm lĩnh vị trí đạo đức cao. Tiêu Tông Sư, người đừng vì những lời nói của truyền thông mà phá hủy một chiếc hàng không mẫu hạm của nước mơ, như vậy không tốt lắm. Tiêu Vũ chỉ cười, Khương Cục trưởng, ta có trường mực, vì cái này mà phá hủy một chiếc hàng không mẫu hạng của nước mơ, ta sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Nhưng họ càng như thế làm, ta lại càng không thể nào đi hỗ trợ. Khương Vạn Trần lại bảo, Tiêu Vũ... Còn một chuyện nữa, bên này, trái đất đã lấy được tin tức ở dị giới, đế quốc Thần Long tàn sát ở đế quốc Huyết Anh, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ. Đôi mắt tiêu vũ hít lại, Khương Cục trưởng, bên kia là chiến tranh, chứ không phải trò đùa, năm đó nước mờ đến nước Đông Dương ném bom đã nói gì. Đế quốc Thần Long và đế quốc Huyết Anh có mối thủ truyền kiếp, Khương Vạn Trần nói. Tiêu Tông Sư, ta cũng không có cảm thấy như vậy là không tốt, chẳng qua là hôm nay, có rất nhiều phương tiện truyền thông. Trên thế giới đưa tin này, quốc gia chúng ta chịu áp lực không nhỏ. Trong nước cũng có một bộ phận nhỏ người phản đối, quốc gia không tiện. Giờ a mặt xử lý chuyện này, có thể ngươi phải tới đây một chuyến. Liên quan đến chiến tranh ở dị giới, liên quan đến cuộc tàn sát ở các thành phố, quả thật đời quốc gia xử lý không tốt lắm. Tiêu Vũ tự mình xử lý thì tốt hơn. Ừ, sau khi cúp điện thoại, Tiêu Vũ rơi vào trầm tư. Mấy phút sau, Tiêu Vũ lặng lẽ đăng hai bức ảnh. Trên bức ảnh là hai đám mây hình nấm. Giống như nước Đông Dương năm đó, đế quốc huyết Anh là người xâm lược, đế quốc huyết Anh còn gây ra tổn thương rất lớn cho đế quốc thần Long trong lịch sử, không có ý chí mạnh mẽ và tinh thần kiên cường thì không trần áp được phú lang, Hổ báo. Bên dưới bức ảnh, tiêu vũ còn viết đôi dòng, tiêu vũ vừa đăng tải, nhiều cư dân mạng theo dõi tiêu vũ nhanh chóng thấy. Trước đây, ta có một chút không đành lòng, nhưng khi tiêu tông sư so sánh như vậy, ta đột nhiên cảm thấy, việc tàn sát thành phố hoàn toàn có thể chấp nhận. Ban đầu đế quốc Huyết Anh cũng giống nước Đông Dương, vậy không sao, nếu tàn sát hai thành phố không đủ, vậy thì tàn sát mười thành phố. Năm đó nước mờ đối phó như vậy với kẻ thù xâm lược. Hôm nay truyền thông phương Tây chỉ trích đế quốc Thần Long, có tiêu chuẩn kép quá không? Mọi người đừng bị truyền thông xấu dắt mũi lạc đường. Việc này khác với thảm án năm đó của quốc gia chúng ta, chúng ta cũng không phải là kẻ xâm lược. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhiều bình luận nhảy ra. Ban đầu cư dân mạng nước hờ Có chút đồng tình với đế quốc huyết Anh, nhưng khi nước Đông Dương bị đế quốc huyết Anh thay thế, họ đột nhiên mất thiện cảm. Tin tức lan truyền, truyền thông phương Tây nhanh chóng im lặng, họ quen cái kiểu tiêu chuẩn kép. Nhưng khi tiêu vũ đứng lên phản đối, mà họ còn phản đối mạnh hơn. Đó chính không biết xấu hổ. Chỉ huy, tiêu vũ đã đốt cháy chúng ta. Chúng ta vẫn buộc các kênh truyền thông lớn đưa tin sao? Hát cửa nước mờ một phụ tá báo cáo. Thôi, cứ như vậy đi, nước hờ chịu áp lực mấy ngày nay. Có tạo thêm áp lực cũng vô ích Chỉ huy của nước mờ lắc đầu nói Hắn hy vọng là sau khi gây áp lực Nước hờ đồng ý không truyền tống chiến thuyền cho dị giới nữa Nhưng đại trưởng lão nước hờ sao Có thể dễ bị mắc lừa như vậy được Nếu hắn không biết Tiêu Hải là hoàng đế Có lẽ hắn sẽ có chút bận tâm Đến lúc đó đế quốc thần Long sẽ chống lại nước hờ sao Còn bây giờ hắn không lo lắng chút nào Mấy giờ sau Tiêu Vũ đã đến Linh Huyệt Tử Hải Trong vài giờ nữa Sẽ đến thời gian ước định của hắn và tiêu hải, tiêu tông sư, Khương Vạn Trần đang đợi ở đây, thấy tiêu vũ đến thì vội vàng chào hỏi, Khương Cục trưởng, làm sao, sợ ta đi một chuyến đến dị giới bị cao thủ, ở dị giới khống chế sao, ta đến dị giới không thấy ai hết, thông qua khe nứt không gian đến đại dương bên kia, ở một cái hải đảo tu luyện mấy ngày mà thôi, tiêu vũ mỉm cười bảo, Khương Vạn Trần nói, tiêu tông sư, dù huyên của ngươi đã giảm bớt rất nhiều sự phản đối của công chúng. Truyền thông phương Tây cũng im lặng, nhưng vẫn có chút vấn đề. Tiêu Vũ dò hỏi, vấn đề gì? Khương Vạn Trần phao mày. Đại trưởng lão nói với ta, phía trên có vài người lo lắng, cảm thấy đế quốc thần Long như vậy có hơi tàn bạo, sợ sau này sẽ bị cán trả. Dân chúng còn không cân nhắc nhiều như. Nhưng một số người phía trên thì để ý nhiều lắm. Ngay cả Ngài Lục cũng có chút bận tâm. Ngài Lục và một số người khác muốn gặp ngươi một lần để liên lạc với cao thủ của dị giới. Tiêu Vũ suy tư. Tuy người dân không nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng ông Lục và những người khác thì có. Người dân có ân báo ân, có oán báo oán. Nhưng các ông lớn cấp trên còn phải tính đến chuyện tương lai của cả quốc gia. Khương Cục Trưởng, khi nào họ muốn gặp ta hả? Tiêu Vũ hỏi. Khương Vạn Trần nói. Tiêu Tông Sư, có sân bay gần đây, nên nếu ngươi không phản đối, thì nhị trưởng lão sẽ lập tức bay qua sớm nhất có thể. Nhị trưởng lão và những người khác biết ngươi quay về rồi, cho nên bây giờ họ đang đợi ngươi. Tiêu Vũ hơi ngạc nhiên mà nói Mặt trời sắp lặn rồi Khi nào họ mới tới đây Giờ bên này đã là nửa đêm rồi Khương Vạn Trần mỉm cười rồi nói Dù sao thì người cũng thường liên lạc lúc nửa đêm Mà đúng không Tiêu Vũ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu Khương Cục trưởng Nếu nhị trưởng lão và những người khác không phản đối Thì ta cũng đồng ý thôi Khương Vạn Trần mau chóng bấm điện thoại Nhị trưởng lão nhận được tin nhắn Thì vội vàng ra sân bay Họ đã chuẩn bị xong xuôi Khoảng 11 giờ tối Một chiếc máy bay chở khách đáp xuống đảo Bồng Lai, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đợi mười người đi xuống máy bay, bất ngờ là trong số đó còn có lục bách xuyên. Tuổi bình quân của họ cũng đã hơn bảy mươi, trước đây họ đi lại như thế này, không được ổn lắm. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề lớn nữa rồi. Tất cả họ đều đã tu luyện công pháp viêm hoang, thậm chí có người còn được dùng sinh mệnh linh dịch, cho nên họ không ngủ hai ba ngày, cũng không sao cả. Ông ngoại, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Tiêu vũ mỉm cười chào đám người lục bách xuyên. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng nói, tiểu tiêu, là người già bọn ta nghĩ quá nhiều thôi, ngươi đừng bận tâm, bọn ta chỉ đến xem sơ qua một chút thôi. Tiêu vũ mỉm cười rồi nói, nhị trưởng lão, cảm ơn sự tin tưởng của các ngươi từ trước đến nay, nếu là ta, có khi ta cũng đã không nhịn được nữa rồi. Tam trưởng lão mỉm cười rồi nói, bọn ta biết thực lực của mình yếu, nên biết một số việc quá sớm chưa chắc đã là chuyện tốt. Bọn ta cũng khá hiểu thế cục bây giờ. Tiêu Vũ nhanh chóng mời đám người lục bách xuyên vào tòa nhà, trên đảo Bồng Lai. Nhị trưởng lão, các ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Nếu không có vấn đề gì, thì hôm nay chắc sẽ liên lạc. Đến lúc đó, ta có thể sắp xếp cho các ngươi gặp nhau, nhưng khi xong việc ta sẽ phải thôi miên các ngươi. Có một số việc bí mật không thể để lộ được, Tiêu Vũ nói. Mối quan hệ của hắn với Tiêu Hải và việc họ sử dụng kính để truyền tống liệu còn che giấu được bao lâu nữa? Hậu quả của việc bị truyền ra ngoài, khó mà lường được. Lục Bách Xuyên Cao Mày nói. Tên nhóc này, vậy mà ngươi còn muốn thôi miên hả? Tiêu Vũ nói. Ông ngoại, không phải là thôi miên, làm các ngươi nói chuyện gì đó. Mà là thôi miên các ngươi, để tránh các ngươi tiết lộ bí mật. Với thực lực của ta hiện tại, sau khi ta thôi miên các ngươi. Dù cao thủ của nước mờ có thôi miên các ngươi, thì cũng không thể biết được bí mật đâu. Nhị trưởng lão mỉm cười rồi nói. Lão Lục à, không sao đâu. Làm thế cũng có lợi cho quốc gia Chúng ta cũng không muốn bị lộ bí mật Những người còn lại đều gật đầu Thế thì được Nếu nhị trưởng lão và những người khác đều không phản đối Thì đương nhiên ta cũng không phản đối Lục Bách Xuyên nói Đã gần 12 giờ đêm Tiêu Vũ dẫn Lục Bách Xuyên và những người khác Đến bến tàu lớn Nơi một chiếc thuyền chuyên chở hàng Đã đậu sẵn Xuất hiện Tiêu Vũ lấy ra một chiếc kính lớn Từ túi không gian Có một khe cắm trên bến tàu Tiêu Vũ cắm chiếc kính vào khe hở này. Lục Bách Xuyên và những người khác nghi ngờ nhìn Tiêu Vũ. Tiểu Tiêu, người cầm kính làm gì vậy? Một người nghi ngờ hỏi. Tiêu Vũ khẽ cười rồi nói: Lục trưởng lão, ngươi đừng nóng vội. Các ngươi sẽ nhanh chóng biết tấm kính này có dụng quan trọng như thế nào thôi. Từng giây từng phút trôi qua, mọi người nhìn chăm chăm vào kính. Đèn đuốc thắp sáng trưng cả bến tàu. Bỗng nhiên tấm kính trở nên mờ đi. Bên trong kính dần xuất hiện bóng hình của Tiêu Hải. A. có ai đó ngạc nhiên la lên trong những bộ phim điện ảnh truyền hình thứ thường xuất hiện nhất trong kính là ma quỷ vốn dĩ ban đầu trong kính là hình ảnh chiếc thuyền chở hàng là hình ảnh của họ ấy thế mà tự dưng biến thành thứ khác chỉ trong chớp mắt nhị trưởng lão và những người khác cũng hoảng sợ trong kính tiêu hải cũng tỏ vẻ ngạc nhiên đám tiêu vũ đang đứng trước một chiếc thuyền chở hàng cháu ngoan đây là tiêu hải nghi ngờ tiêu vũ mỉm cười rồi nói ông nội tin đế quốc thần long Bản sát dân trong thành đã lan truyền sang đây. Nhị trưởng lão và một số người khác hơi lo lắng. Họ muốn gặp ngài. Ông nội, ngài có muốn đi thay quần áo không? Tiêu Hải gật đầu. Bóng hình của hắn biến mất khỏi trước kính. Tiêu vũ liếc nhìn đám người nhị trưởng lão. Ông ngoại nhị trưởng lão, đây là ông nội của ta. Tiêu Hải, 12 năm trước đã tới dị giới. Lục trưởng lão khiếp sợ nói. Tiểu Tiêu, tướng quân mà ngươi liên lạc là ông nội của ngươi ư. Tiêu Hải thay quần áo rất nhanh. Bóng hình của hắn lại xuất hiện một lần nữa, đám người lục bách xuyên sao, chố mắt nhìn, tiêu hải mặc một thân long bào màu vàng kim, trên đầu còn đội một chiếc vương miện. Bộ quân áo này nhìn không giống tướng quân một chút nào. Nhị trưởng lão, để ta long trọng giới thiệu một chút, đây là ông nội của ta tiêu hải, và hiện giờ cũng đang là hoàng đế của đế quốc thần long. Tiêu vũ nghiêm túc nói, nhị trưởng lão và những người khác cảm thấy đầu mình ong ong, họ không thể ngờ rằng hoàng đế của đế quốc thần long. lại là ông nội của tiêu vũ chẳng phải tiêu vũ là một cô nhi sao trong kính tiêu hải mỉm cười rồi nói các vị chẫm đúng là hoàng đế của đế quốc thần long mặc dù chẫm ở dị giới nhưng trong người trẫm vẫn đang chảy dòng máu viêm hoàng nhị trưởng lão vội vàng hành lễ tiêu tiêu bệ hạ chúng ta thất lễ chúng ta thực sự không ngờ đến chuyện này tiêu hải mỉm cười rồi nói không sao đâu bây giờ tình huống đã tốt hơn nhiều rồi dù hiện tại tin tức này có bị truyền ra Thì cũng không phải là vấn đề gì lớn cả. Nhị trưởng lão và những người khác gật đầu. Họ biết rõ rằng nếu tin tức bại, lộ sớm thì Tiêu Vũ sẽ gặp nguy hiểm, mà tình trạng triều đình đế quốc thần long bên Tiêu Hải cũng sẽ không ổn định. Tiêu Vũ mỉm cười rồi nói, ông nội, chúng ta đều biết câu chuyện nông phu và con rắn mà. Nhị trưởng lão và những người khác hơi lo lắng việc này. Tiêu Hải gật đầu, bình thường mà. Nhị trưởng lão và những người khác lo lắng như thế là vì họ nghĩ cho quốc gia thôi. Nhị trưởng lão mỉm. Cười rồi nói. Tiêu bệ hạ. Người hiểu được thì tốt quá. Tiêu hải liếc mắt rồi nói. Các vị, trẫm không tại vị lâu nữa đâu. Tiêu vũ sẽ đến dị giới kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hả? Mọi người lại sửng sốt một lần nữa. Đặc biệt là lục bách xuyên. Hắn cảm thấy toàn thân đều tê dại. Nếu tiêu vũ thừa kế ngai vàng, vậy tương lai tô ố vì sẽ trở thành hoàng hậu sao? Đến lúc đó, hắn cũng sẽ trở thành hoàng thân quốc thích ư. Ông nội, Để ta giới thiệu cho ngươi một chút Vị này là ông ngoại của Vi Vi Tiêu Vũ đi đến bên cạnh Lục Bách Xuyên rồi nói Tiêu Lão ca chào ngươi Lục Bách Xuyên là người đầu tiên lên tiếng Hắn không biết Tiêu Hải bao nhiêu tuổi Nhưng Tiêu Hải là hoàng đế Thân phận địa vị rõ ràng ở đó Lục Lão Huynh Tên nhóc thúi Tiêu Vũ có bắt nạt ấu vi không Nếu nó bắt nạt ấu vi Thì thân là người lớn trong nhà ngươi Cứ dạy cho nó một bài học Tiêu Hải mỉm cười nói Không, không có Lục Bách Xuyên vội vàng phủ nhận, Tiêu Hải mỉm cười nói tiếp. Lục Lão Huynh, ta định đợi Tiêu Vũ đăng cơ xong, thì sẽ cưới ấu vi, để nàng làm hoàng hậu của đế quốc thần Long. Đến lúc đó, chắc hẳn bên đây sẽ có một hôn lễ long trọng, có lẽ ta phải làm phiền Lục Lão Huynh và những người khác đến dị giới một chuyến rồi. Nếu các ngươi muốn ở dị giới lâu dài, thì cũng không thành vấn đề. Lục Bách Xuyên mỉm cười rồi nói. Ta đã muốn đến thăm dị giới từ lâu rồi. Chuyện cưới hỏi của ấu vi... Bọn ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của tiêu lão ca. Vậy trước đó, người có định cho bọn nó đính hôn trước không? Tiêu Hải mỉm cười rồi nói. Chuyện này cũng được, nhưng phải đợi thêm hai tháng. Bây giờ ấu vi đang tu luyện bên đây. Được. Nghe theo tiêu lão ca, Lục Bách Xuyên sảng khoái đáp. Bọn nhị trưởng lão ghen tị nhìn Lục Bách Xuyên. Lục Bách Xuyên càng sảng khoái hơn. Đến lúc cháu gái hắn trở thành hoàng hậu. Hắn sẽ là thông gia với hoàng tộc. Sau này ở đế quốc thần Long đã ngộ có thể kém được sao? Nếu nói về địa vị, thì địa vị nhị trưởng lão của họ cũng rất cao, nhưng nếu đến đế quốc Thần Long, tu vi của Lục Bách Xuyên sẽ có thể tăng lên, sau này khả năng cao, có thể sống đến hai ba trăm tu. Ông nội, ta khởi động linh huyệt, bắt đầu truyền tàu hàng sang cho ngươi. Tiêu Vũ mở miệng nói, Tiêu Hải gật đầu. Tiêu Vũ nhanh chóng khởi động linh huyệt. Khi tàu hàng tiến lại gần kính, Tiêu Vũ dẫn bọn nhị trưởng lão di chuyển ra khỏi chỗ tàu hàng đi tới. Tàu hàng không ngừng biến mất từng mét một. Đây, bọn nhị trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Hóa ra là truyền đi vật phẩm thông qua kính như vậy. Không bao lâu ba chiếc tàu hàng đã được truyền qua. Trời đất thay đổi, khiến linh huyệt từ hải có hơi tăng lên. Cho nên sức lực của tiêu hải vẫn còn dư lại một chút. Cháu ngoan, ông nội vẫn còn dư sức. Người cần gì không? Tiêu hải hỏi. Tiêu vũ ho nhẹ một tiếng. Bọn người nhị trưởng lão vẫn còn ở chỗ này, mà tiêu hải lúc nãy thì gọi tiểu vũ. Bây giờ lại gọi là cháu ngoan. Ông nội. Cho ta dị năng thôi miên đi Tiêu Vũ mở miệng nói Lấy thực lực bây giờ của hắn Dù không cần dị năng thôi miên cũng được Nhưng có dị năng thôi miên Thì ở phương diện này vẫn sẽ mạnh hơn một chút Bây giờ Tiêu Vũ không cần viên dị năng không gian nữa Với thực lực của hắn hiện tại Thì phải dùng viên dị năng không gian cấp cao Nhưng hiện tại Tiêu Hải lại không thể truyền viên dị năng quá mạnh Cho hắn được Được rồi Tiêu Hải ra tay Rất nhanh một tia sáng chói mắt chiếu tới Ánh sáng bắn vào trong cơ thể Tiêu Vũ, Tiêu Vũ nhanh chóng hấp thu, lấy thực lực hiện giờ của hắn, hấp thu dị năng thôi miên vẫn rất nhẹ nhàng, Tiêu Hải nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, các vị, chuyện về đế quốc Thần Long, về chính sách tương lai gì đó, các người có thể hỏi Tiêu Vũ, tương lai hắn sẽ là hoàng đế của đế quốc Thần Long, nhanh thì hai ba tháng chậm thì nửa năm, hắn nhất định sẽ đăng cơ, Tiêu Hải mỉm cười nói. Bọn nhị trưởng lão đều gật đầu. Họ bây giờ không hoảng hốt chút nào. Tiêu Hải là hoàng đế. Có lẽ họ còn hơi lo lắng, nhưng Tiêu Vũ thì họ biết rất rõ. Tiêu Vũ đã vì quốc gia trả giá không ít. Coi như tương lai hắn làm hoàng đế, phải cân nhắc cho đế quốc thần Long, thì cũng không có khả năng sẽ gây hại cho nước hờ. Họ tin chắc điều này. Ông nội, tình huống bên kia của ngươi như thế nào? Thế cục phía đế quốc huyết Anh có ổn định không? Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Hải cười nói. Vốn dĩ có thể phải tàn sát thành trường Anh và thành Ngọc Kinh. Nhưng trước mắt xem ra thế cục bên kia vẫn còn khá ổn. Thành Trường Anh và Thành Ngọc Kinh bị đổ sát, khiến quân đoàn Liên quân bốn nước muốn triệu tập binh lính khó khăn hơn rất nhiều, hóa ra họ lại không phối hợp với nhau để chiêu mộ người. Ông nội, nếu ba chiếc tàu hàng này cải tạo tốt, đến lúc đó đế quốc Thần Long sẽ có 12 chiếc chiến thuyền siêu cấp." Tiêu Vũ mỉm cười nói. "Chiến thuyền siêu cấp của đế quốc kền Kên tổng cộng chỉ có 13 chiếc, một số còn đang phải sửa chữa, chỉ cần sau này hắn truyền qua thêm sáu chiếc tàu hàng cải tạo tốt, đứng đầu phương diện chiến thuyền thì đế quốc Thần Long sẽ không còn sợ đế quốc kền kền. Tương Tiêu Hải cười ha ha gật đầu. Cháu ngoan, bây giờ tình hình bên các người thế nào rồi? Tiêu Vũ kể lại chuyện ở Hawaii, sau đó nói qua về việc Tu Vi đạt đại tông sư Trung Kỳ. Tiêu Hải trầm ngâm nói, cháu ngoan, lần sau chúng ta liên lạc ở huyện Lôi Sơn, ông nội sẽ cho người viên dị năng không gian mạnh hơn. Tu Vi Tiêu Vũ tăng lên. Giúp thân thể hắn có thể hấp thu viên dị năng không gian mạnh hơn. Đến lúc đó, không gian dị năng của hắn có thể đạt đến cấp bậc võ vương. Ông nội, không chuyển tàu hàng trước sao. Tiêu Hải lắc đầu. Chiến thuyền siêu cấp cần phải được bày trận, bởi trận Pháp Sư Hàng đầu. Họ bận quá. Trong thời gian ngắn chuyển qua nhiều như vậy, cũng không làm gì. Tiêu Vũ gật đầu. Hàn huyên một lúc. Bóng dáng Tiêu Hải đã biến mất không thấy đâu. Đám người lục bách xuyên không dám tin nhìn Tiêu Vũ. Tiêu... Tiêu Tông Sư, bây giờ ngươi là thái tử của đế quốc Thần Long, một người trong đó mở miệng nói, tiêu vũ khẽ cười, coi như là vậy. Nhị trưởng lão cười nói, chắc không được đại trưởng lão lại yên tâm như vậy, cơ bản là hắn không lo lắng, nếu thực lực ngươi quá mạnh sẽ uy hiếp đến chúng ta, vì trong nhà ngươi đã có ngôi vị hoàng đế, cần phải kế thừa rồi. Đám người còn lại đều nở nụ cười, họ biết một ít ngôn ngữ Internet, có vài người hay trêu chọc trong nhà người khác. Có ngai vàng để kế thừa lại không nghĩ tới tiêu vũ, thật sự có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa. Tiêu Tông Sư, mấy tháng nữa thì ngươi sẽ phải kế thừa ngôi vị hoàng đế vậy? Ngũ trưởng lão hỏi. Mọi người đều ý thức được vấn đề này. Nếu tiêu vũ trở thành hoàng đế, đến lúc đó hắn sẽ phải đi sang dị giới. Vậy nước hờ bên này thì sao? Liệu nước mờ có gây thêm áp lực cho họ không? Tiêu vũ cười nói. Hẳn là vậy, các ngươi không cần quá lo lắng đâu. Ta có thể phái cao thủ tới nước hờ. Những linh thú truyền tới đây cũng sẽ nghe theo mạnh lạnh. Hơn nữa, tương lai nước hờ có thể cho một số người đến dị giới. Thực lực của họ tăng lên cũng sẽ báo đáp cho quốc gia. Nhị trưởng lão gật đầu rồi mỉm cười nói. Tiểu tiêu, sau này nếu ngươi cần nước hờ trợ giúp, thì cứ nói ra. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Các trưởng lão còn lại một lần nữa gọi tiêu tông sư, không gọi là tiểu tiêu nữa, nhưng nhị trưởng lão lại không thay đổi. Địa vị mà hắn muốn sẽ cao lên không ít. Đúng vậy. Mọi người ồn ào đồng ý, tiêu vũ cười nói. Nhị trưởng lão, dù là ông nội của ta hay là ta làm hoàng đế, thì đế quốc thần Long cũng vẫn sẽ là đồng minh đáng tin cậy của nước hơ. Nhị trưởng lão, ta cần phải thôi miên các ngươi rồi. Nhị trưởng lão gật đầu. Không bao lâu tiêu vũ lập tức hoàn thành thôi miên, bọn người nhị trưởng lão vẫn nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng họ lại không nói ra được. Dù có cao thủ lợi hại thôi miên, họ cũng vô dụng. Mà trái đất... Bây giờ cũng không có ai lợi hại hơn Tiêu Vũ, đám người nhị trưởng lão đều bận rộn, cho nên họ rời đi ngay trong đêm, Tiêu Vũ cũng rời khỏi đảo bồng Lai. Hắn lại lần nữa đến vùng nước sâu dưới đáy Thái Bình Dương để tiến về dị giới, còn chuyện ở Hawaii, L1N quan quái gì đến hắn chứ, dù họ chết nhiều người hơn nữa, đó cũng là chuyện của nước mờ, muốn dùng bắt cóc đạo đức ép hắn mạo hiểm ư, mơ đi. Nhị trưởng lão, họ cũng không có khả năng đề nghị Tiêu Vũ đi mạo hiểm. Dù sao Tiêu Vũ là thái tử của đế quốc Thần Long, trong nhà hắn có ngôi vị hoàng đế phải kế thừa đó. Nếu Tiêu Vũ gặp chuyện không may ở Hào Vây, thì trách nhiệm này không ai gánh vác nổi. Phù, vẫn là tu luyện bên này thoải mái hơn. Thì ra là Tiêu Vũ đi vào hang núi, trên hải đảo lúc trước để tu luyện. Tiếp tục tu luyện ở bên này 6 ngày, là hắn có thể đạt đến đại võ tông hậu kỳ. Lần trước đột phá đến đại võ tông trung kỳ, sau đó hắn còn tu luyện thêm 3 ngày. Lần này đoán chừng khoảng 4-5 ngày. là tiêu vũ có thể đột phá. Đảo mắt đã bốn ngày trôi qua. ầm, uhm. trên người tiêu vũ bùng phát ra khí thế mạnh mẽ. Tu vi của hắn đã đạt đến đại võ tông hậu kỳ. Nhưng dị năng không gian của hắn vẫn là đại võ tông viên mãn. Phương diện này vẫn chưa tăng lên. Tổng hợp chiến lược của hắn vẫn chỉ là võ vương viên mãn. Chẳng qua năng lực tác chiến liên tục của tiêu vũ so với lúc trước tăng lên không ít. Gào. Lúc này tiêu vũ nghe được thanh âm yêu thú gào thét. Mặt hắn nhanh chóng biến sắc. Hắn đã bố trí trận pháp trong hang đá, nhưng chỉ bố trí trận pháp đơn giản, vừa mới đột phá khí thế bùng nổ, nên trận pháp sẽ không thể che lấp được khí thế của hắn. Ta nhổ vào, nhanh như vậy đã có yêu thú mới xuất hiện sao? Tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. Trước đây, vùng biển này là lãnh địa của cá mập quỷ biển sâu, nhưng dù cho nó có xuyên qua bên kia rồi, thì bình thường trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không có yêu thú khác xuất hiện mới đúng chú. Trừ khi yêu thú này có thực lực mạnh hơn yêu thú lúc trước. Gào. Một con yêu thú bạch tuộc to lớn gào thét, lao về phía hòn đảo của tiêu vũ. Có trốn cũng vô dụng nên tiêu vũ đi ra ngoài hang động. Hắn đã thấy con yêu thú. Lớn như vậy sao? Chắc chắn tu vi của nó đã đạt tới cấp bậc võ hoàng hậu kỳ rồi. Tiêu vũ lẩm bẩm. Cách khoảng hai ba cây số, nên phán đoán của hắn không chính xác lắm. Nhưng kích thước con yêu thú bạch tuộc này còn lớn hơn con cá mập quỷ biển sâu kia. Thuấn gì? Tiêu vũ thuấn gì ra xa hai mươi dặm. Mặc dù hắn hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không sợ hãi lắm, là một người có dị năng không gian điều hắn giỏi nhất, không phải tấn công và phòng ngự mà là chạy trốn, cao. Yêu thú bạch tục lập tức thay đổi phương hướng di chuyển, mặc dù tiêu vũ đã thuấn di đi 20 dặm, nhưng nó vẫn có thể cảm ứng được hơi thở của tiêu vũ. Năng lực cảm ứng hơi thở của con yêu thú này quả thật không bình thường, để xem người có thể cảm ứng được bao xa. Tiêu vũ tiếp tục thuấn di thêm vài lần, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã dịch chuyển ra xa tận 100 dặm. Cuối cùng con yêu thú bạch tuộc cũng mất đi cảm ứng đối với tiêu vũ, có lẽ là đuổi theo không kịp. Một lát sau tiêu vũ không phát hiện ra yêu thú bạch tuộc nữa, hơn khoảng 100 dặm yêu thú bạch tuộc sẽ đuổi kịp. Với tốc độ của nó trong vòng 2 phút, chắc chắn có thể đuổi kịp. Thuấn di tiêu hao quá nhiều năng lượng, tiêu vũ đã bay xa hơn 200 dặm. Hắn đang ở cách yêu thú bạch tuộc hơn 300 dặm, với khoảng cách xa như vậy. xác suất yêu thú bạch tuộc, có thể tìm thấy hắn sẽ thấp hơn rất nhiều. Sao lại gặp phải yêu thú bá vương Bát Chi chứ? Nó sẽ không canh gác ở bên kia chứ? Tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. Cùng cấp bậc thì sức mạnh của yêu thú bá vương Bát Chi cũng không kém hơn cá mập quỷ biển sâu. Cơ thể chúng nó lớn nhất có thể đạt tới 5-600 mét. Mà cơ thể con yêu thú bá vương Bát Chi này cũng hơn trăm mét. Trước tiên tu luyện để củng cố tu vi đã. Tiêu vũ đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Môi trường của hòn đảo này kém hơn hòn đảo kia rất nhiều. Diện tích cũng rất nhỏ. Nhưng tu luyện trên đảo dù sao cũng tốt hơn nhiều so với tu luyện trên thuyền. Chẳng mấy chốc một ngày trôi qua, tiêu vũ đã củng cố tu vi xong. Ông trời phù hộ yêu thú bá. Vương Bát chi đã bỏ đi rồi. Tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. Thực lực của hắn bây giờ chỉ khoảng võ hoàng sơ kỳ. Vốn dĩ dù có thúc lực võ hoàng hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của con yêu thú bá Vương Bát chi này. Ta gây động tĩnh bên này, dẫn dụ yêu thú bá Vương Bát chi tới đây. Sau đó lại thuấn gì trở về được không nhỉ? tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng nhưng cách này cũng rất nguy hiểm nói không chừng hắn không thể dẫn dụ con yêu thú bá vương bát chi tới đây ngược lại còn dẫn dụ yêu thú mạnh mẽ tới đây thì sao trong biển sâu không ai có thể biết rõ tiêu thú nào đang ẩn trốn hay không đợi thêm nửa ngày nữa đi tiêu vũ lẩm bẩm một mình hắn dự tính tới đây sáu ngày hôm nay chỉ mới qua năm ngày cứ đợi thêm nửa ngày nữa khi đó xác suất con yêu thú bá vương bát chi đã bỏ đi càng cao dù không bỏ đi Hắn vẫn còn thời gian nửa ngày để nghĩ ra biện pháp khác. Rất nhanh lại nửa ngày trôi qua, tiêu vũ giấu hơi thở của mình, rồi ẩn thân đi về phía trước. Khi đến gần hai mươi dặm, tiêu vũ đề cao cảnh giác. Chỉ cần có gì không ổn, hắn sẽ lập tức thuấn duy rời đi. vù vù mãi cho đến gần hòn đảo, tiêu vũ vẫn không phát hiện mục tiêu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mau chạy thôi. Tiêu vũ nhanh chóng xuống tới đáy biển, rất nhanh hắn đã tiến vào đường hầm không gian. Còn mẹ nó... Rõ ràng khe nứt bên trong đường hầm không gian đã tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ chỉ có mười mấy khe nứt, nhưng hiện tại lại có hàng chục khe nứt. Dù Tiêu Vũ là người có dị năng không gian, thì trong tình huống này hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Khe nứt không gian không ngừng chuyển động. Sao? Đi được một nửa, vẻ mặt Tiêu Vũ thay đổi, hắn thấy một xúc tu khổng lồ. Xúc tu này chắc chắn là của con yêu thú bá vương Bát Chi. Có lẽ nó phát hiện linh huyệt, ở sâu dưới đáy biển nên tiến vào. Vì thực lực của nó quá mạnh, làm nhiễu loạn đường hầm không gian, xúc tu này chắc chắn đã bị khe nứt không gian chặt ra. Khi con yêu thú bá vương bát chi này đi qua, chắc chắn đã thu nhỏ đi rất nhiều. Nhưng xúc tu này sau khi bị chặt ra, đã khôi phục lại kích thước ban đầu. Con mẹ nó, sau này đường hầm này không dùng được nữa rồi. Tiêu vũ mắng thầm trong lòng, hắn cẩn thận dè dặt đi qua khu vực bị xúc. Tu chặn lại, ở bên trong khe nứt không gian, hắn không dám thu đồ vào trong túi thứ nguyên. Sau đó nửa đoạn đường còn lại các khe nứt không gian Lại ngày càng nhiều hơn Tiêu vũ mất nửa giờ mới lấy lại tinh thần Chờ khi trở lại trái đất thành công Niệm lực tinh thần của tiêu vũ Đã tiêu hao hơn phân nửa May mắn là tu vi hắn đã tăng lên Và niệm lực tinh thần cũng tăng lên không ít Nếu không có thể hắn còn chưa tới nơi Thì niệm thực tinh thần lập tức bị tiêu hao hết Tiêu thú bá vương bát chi thật sự đã tới đây Tiêu vũ nhíu mày Trận pháp hắn bố trí ở bên này Đã bị phá hư may mắn thay. con yêu thú bá vương bát chi cũng không mai phục ở đây nếu không hắn vừa tới sẽ bị nó đánh lén xác suất hắn tử vong là rất cao tích tích đi khoảng hai trăm dặm tiêu vũ ngoi lên mặt nước rồi gọi điện thoại cho khương vạn trần khương cục trưởng có chuyện gì khác thường không tiêu vũ dò hỏi khương vạn trần cười nói vẫn như cũ không phát hiện chuyện gì khác thường à đúng rồi tuyết điêu của người đột phá rồi nó đột phá ở huyện lôi sơn ánh mắt tiêu vũ sáng lên Nếu linh huyệt huyện lôi sơn bên kia, tăng lên nhiều, thì tốt rồi. Khương cục trưởng, có một vấn đề, xuất hiện một con yêu thú bá vương bát chi. Có lẽ ít nhất, nó đã đạt đến cấp bậc võ hoàng hậu kỳ. Cơ thể lớn hơn trăm mét, thực lực của nó mạnh hơn cá mập quỷ biển sâu rất nhiều. Tiêu vũ nhỏ giọng nói, đầu dây bên kia, vẻ mặt Khương vạn trần thay đổi. Cá mập quỷ biển sâu đã ứng phó không được rồi, mà lại có một con yêu thú mạnh hơn. Nếu con yêu thú này đến nước hờ, thì làm sao đây? tiêu Tôm sư Dù ngươi nhắc nhở, nhưng hình như chúng ta cũng không làm được gì. Khương vạn trần cười đau khổ nói. Khương cục trưởng, các người có thể cẩn thận, để ý tình hình các nơi. Xem yêu thú kia đi về hướng nào, chắc chắn nó sẽ tấn công. Tiêu vũ nói. Yêu thú vừa mới xuyên qua tính tình, sẽ rất hung bạo. huống hổ con yêu thú bá vương bát chi này, còn mất đi một cái xúc tu của mình. Yêu thú bá vương bát chi có có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Các xúc tu của nó có thể mọc lại. Nhưng để móc lại cũng cần rất nhiều thời gian. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Vũ lại gọi điện thoại cho Trương Lâm. Trương Lâm đang ở huyện Lôi Sơn bên kia. Ông chủ. Giọng nói cung kính của Trương Lâm truyền tới. Trương Lâm thiểm điện đột phá, linh huyệt có tăng lên không? Tiêu Vũ dò hỏi. Trương Lâm nói. Ông chủ, có tăng lên nhưng tăng lên không rõ ràng. Ngay cả một phần mười mức độ đã hy vọng cũng không tới. Phải mặt Tiêu Vũ bình tĩnh. Coi như nửa tốt nửa xấu. Chuyện xấu là linh huyệt ở nước hở tăng lên, sẽ chậm hơn chút. Cần chờ hắn hoặc là tô ố vi đột phá tu vi, ở linh huyệt mới được. Chuyện tốt là linh huyệt ở các quốc gia còn lại, cũng không thể tăng lên nhiều nữa. Họ càng khó có khả năng, chuyển các loại vũ khí đến dị giới, càng không thể truyền chiến hạm lớn, hay là tàu hàng gì đó. Trương Lâm thiểm điện đã xuất phát chưa? Tiêu Vũ dò hỏi, ông chủ, nửa giờ trước thiểm điện đã xuất phát, Từng hắn không tự mình bay đi nước hờ, mà chờ thiểm điện tới. hiện giờ niệm lực tinh thần của hắn đã tiêu hao rất nhiều, phải tu luyện mới có thể khôi phục. Sau mấy tiếng trôi qua thiểm điện đã tới, nó nhanh chóng trở tiêu vũ trở về. Tích tích, khương vạn trần gọi điện thoại tới. Tiêu vũ, ở vùng biển phía đông nước hành dương, cách ngươi khoảng bảy tám trăm dặm. Nờ mờ hờ tờ trước, có một chiếc tàu hàng đã gặp phải tấn công, có lẽ là do bá vương bát chi làm. Khương vạn trần nhỏ giọng nói. Tiêu vũ nói, khương cục trưởng, xác suất nó tới nước hờ chúng ta là bao nhiêu? Khương Vạn Trần nói: Vừa rồi chúng ta có phân tích một chút, xác suất hắn đi nước Hành Dương nước Pơ còn có nước Hờ chúng ta khoảng 30%, mươi trăm, một phần trăm còn lại là đi hướng khác. Tại Hành Dương Quốc, chúng ta không thể để con yêu thú này đến đất nước Hành Dương Quốc của chúng ta. Nghĩ hết tất cả biện pháp có thể đi, bằng mọi cách phải dẫn dụ nó đến bờ biển Hoa Hạ. Oda Thôi Âu Quê, một đại lão cấp cao ở Hành Dương Quốc nghiêm nghị nói: Họ cũng nhận được tin tức, Bá Tước Bá Vương yêu. đã tấn công chuyên cơ chở hàng của mình trong những tháng gần đây thực tế đã có không ít tàu chở hàng trên khắp thế giới bị yêu thú tấn công nhưng hầu hết họ chỉ đụng độ với bởi những con yêu thú phổ thông nhưng con yêu thú lần này lại khác hoàn toàn bát túc bá vương yêu cao hơn trăm mét cộng thêm mỗi cái xúc tu của nó đều dài mấy đến hơn chục mét nên nhìn qua trông đáng sợ vô cùng làm sao chúng ta dẫn dụ nó đến đó được mờ tờ người khác cau mày tia sáng sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt của oda thoi hắn nói hãy để máy bay trực thăng chống tàu ngầm của chúng ta thả mìn điện tích sâu xuống hoa hạ có lẽ tiếng nổ của điện tích sâu dưới đáy biển có thể thu hút nó tìm đến nghe tới đây ánh mắt mọi người đồng loạt sáng lên đây có thể là một ý tưởng tốt oda thoi nói tiếp cứ cách mấy chục cây số lại có một máy bay trực thăng chống tàu ngầm sau khi thả bom trực thăng chống tàu ngầm sẽ rời khỏi đó ngay lập tức đây là một ý kiến khả thi Có lẽ chúng ta thực sự có thể làm cách này. Mọi người bàn luận sôi nổi vô cùng, chẳng mấy chốc họ đã sắp xếp hoàn tất kế hoạch hành động. Một giờ sau, khi bắt túc bá Vương Yêu chỉ còn cách hành Dương Quốc, khoảng hai ba trăm cây số, đồng thời trực thăng chống tàu ngầm, đang ở cách đó sáu mươi cây số, ném bum. Một quả mìn điện tích sâu được ném xuống, từ trên chiếc trực thăng ngay sau đó. Bang! Điện tích sâu rơi xuống đại dương, và chỉ trong tích tắc nó phát nổ vang dội trong nước. Cùng lúc đó cách đó 60 cây số, bát Túc bá vương yêu đã cảm nhận được vụ nổ và ngay lập tức nó nổi lên mặt nước trước khi di chuyển đến khu vực nổ bom điện tích với tốc độ nhanh nhất. Chúng ta thành công rồi. Chẳng mấy chốc Pride của hành dương quốc đã sớm phát hiện ra bát Túc bá vương yêu đang thay đổi hướng đi, rút lui, mau rút lui. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, những chiếc trực thăng nhanh chóng di tản sau khi thả thành công bum điện tích sâu. một số binh sĩ hành dương quốc trên trực thăng không giấu nổi vui mừng khôn xiết chỉ trong vỏn vẹn một phút bát túc bá vương yêu đã đến khu vực mà điện tích sâu phát nổ trong khi máy bay trực thăng lúc này chỉ mới rời đi khoảng năm cây số ầm không lâu sau đó cách đó vài chục cây số một quả mìn điện tích sâu khác phát nổ không ngoài dự đoán bát túc bá vương yêu lao nhanh tới điểm phát nổ thứ hai sau khi tiến được hơn mười cây số tới trước bát túc bá vương yêu chìm sâu xuống nước và đồng thời thi triển độn thuật cùng lúc đó hình bóng của nó cũng biến mất khỏi radar các ngươi làm tốt lắm vốn ban đầu con yêu thú này muốn đến hành dương quốc chúng ta nhưng hiện tại chúng ta thành công dẫn dụ nó chạy sang hoa hạ để nó đến hoa hạ giết chóc thỏa thích đi đến lúc đó để xem tiêu vũ ứng phó ra làm sao tốt nhất là hắn bị yêu thú giết chết luôn đi khi tin tức được truyền trở lại tất cả mọi người trong ban lãnh đạo cấp cao của hành dương quốc nghe xong đều vui mừng khôn xiết con yêu thú chìm xuống nước cách vụ nổ mười cây số Theo quan điểm của họ, thì rất có thể con yêu thú đã âm thầm di chuyển điểm nổ thứ hai. Tuy nhiên họ đã đánh giá thấp, chỉ số thông minh của bát túc bá vương yêu. Nó lao ra khỏi 10 cây số, chỉ để lừa những người trên. Trực thăng, thực tại nó đã chạy vòng vèo trong lúc tàng hình, trước khi quay lại lặng lẽ đi theo, sau chiếc trực thăng đầu tiên. Tích tích, tích tích, tiêu vũ còn chưa quay lại hoa hạ, Khương Vạn Trần đã gọi điện thoại cho hắn. Tiêu vũ vỗ vào thiểm điệm tuyết điêu vài cái, nó ngay lập tức giảm tốc độ. Khương cục, có chuyện gì sao? Tiêu vũ dò hỏi. Khương vạn trần háo hức nói. Ban đầu, theo kết quả mới nhất, có hơn 50% xác suất những con yêu thú sẽ đến hành dương quốc. Kết quả là hành dương quốc đã phải dùng đến máy bay trực thăng chống tàu ngầm để thả bom điện tích sâu. Con yêu thú bị hấp dẫn, và bây giờ nó đang chạy đến gần chúng ta. sắc mặt tiêu vũ thay đổi chỉ trong tích tắc. Hắn hiểu rất rõ sự đáng sợ của bát túc bá vương yêu này. Một khi nó tìm đến bờ biển Hoa Hà. Thì chắc chắn sẽ là một tai họa lớn với hoa hạ họ. Cơ thể của nó dài hơn trăm mét, các xúc tu của nó dài đến hàng chục mét. Nếu bị các xúc tu khổng lồ đánh tới, thậm chí đến tòa cao ốc kiên cố nhất cũng sẽ sụp đổ. Một số thành phố, dọc theo bờ biển từ hải của hoa hạ, chẳng hạn như Ma Đô phát triển rất thịnh vượng, khương cục. Khoảng hai giờ nữa ta mới về đến nơi, nhưng cho dù ta có trở về kịp lúc, thì hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của nó. Vẻ mặt tiêu vũ cực kỳ nặng nề và lo lắng. Hiện tại hắn miễn cưỡng chỉ có thực lực thần hoàng sơ kỳ, đến khi linh huyệt ở huyện Lôi Sơn được mở ra và hắn lấy được năng lực châu không gian thì thực lực của hắn mới có thể tăng nhanh hơn, nhưng hắn cần có thời gian, thậm chí ngay cả khi hắn tiến bộ hơn nữa, nhưng Tiêu Vũ đoán đến lúc đó hắn cùng lắm, chỉ đạt đến thực lực thần hoàng trung kỳ, vẫn kém hơn nhiều so với Bát Túc Bá Vương Yêu, trong khi Bát Túc Bá Vương Yêu ít nhất đang ở thần hoàng hậu kỳ. Tiêu tông sư, nếu ngươi dùng số lượng lớn bom đạn Thì liệu có cơ hội giết chết nó hay không? Khương vạn trần dò hỏi. Tiêu vũ suy nghĩ một chút mới nói. Chắc là có thể được. Nhưng chúng ta cần phải cho nổ tung nó mới được. Thể tích túi thứ nguyên của hắn bây giờ đã lên đến chín nghìn mét khối. Nếu chứa 8 hoặc 9.000 tấn thuốc nổ cao, đồng nghĩa với uy lực của vụ nổ cũng mạnh không kém. Khương cục. Chúng ta có thể phóng tên lửa, đồng thời lợi dụng sức mạnh của vụ nổ tên lửa để dẫn dụ bát túc bá vương yêu đến hướng khác không? Tiêu vũ nói. Khương Vạn Trần đáp lại ngay, quân đội chắc chắn sẽ có hành động sớm thôi, nhưng chưa chắc nó sẽ có hiệu quả. Những tên khốn của hành dương quốc quá đáng ghét. Sau khi cúp điện thoại, tiêu vũ đã thúc giục thiểm điệm tuyết điêu đi nhanh hơn một chút. Những tia sáng trắng tỏa ra từ thiểm điệm tuyết điêu. Tốc độ di chuyển của nó đã tăng lên rất nhiều, tuy nhiên sau một lần bay, nó sẽ yếu đi một lúc. Đương nhiên nó có thể kéo dài thời gian thêm một lúc. Hành dương quốc chết tiệt, rõ ràng là yêu thú kia hướng. Về phía đất nước các ngươi. thế nhưng lại dùng đến điện tích nước để dẫn dắt nó đến hoa hạ chúng ta. Đồ khốn ngu ngốc họ, chả nhẽ không thể dụ nó đến Thái Bình Dương được sao? Xem ra hành dương quốc không nên tồn tại thêm nữa. Phía chính phủ hoa hạ đã trực tiếp phanh phui hành động của hành dương quốc trước công chúng. Ngay lập tức, vô số cư dân mạng trên mạng Internet vô cùng tức giận. Thử hỏi một, khi một con yêu thú khủng khiếp nhường này đến hoa hạ, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào? Chúng ta chỉ đang tiến hành các thử nghiệm chống tàu ngầm theo thông lệ, cờ cờ ngươi không nên suy đoán lung tung, chẳng lẽ yêu thú muốn đến hoa hạ các ngươi mà có thể quay sang trách ngược lại chúng ta sao? Không sai, địa điểm phát nổ cách yêu thú mấy chục cây số, nữ yêu thú muốn đến quốc gia của các ngươi, vậy chỉ có nói đó chính là số mệnh của các ngươi. Cư dân mạng ở hoa hạ rất tức giận, trái ngược hoàn toàn với cư dân mạng hành dương quốc, đang rất vui mừng, tin tức vừa được lan truyền. Đã khiến nhiều người trong số họ phấn khích không thôi, một con yêu thú mạnh như vậy đương nhiên có thể giết chết tiêu vũ, ngay cả khi không giết được tiêu vũ, nó vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn cho hoa hạ. Rốt cuộc có ngày tiêu vũ phải chịu quả báo, vì đã không giúp nước mở chúng ta rồi, người của chúng ta chết nhiều vô số kể. Đằng này con yêu thú này càng mạnh hơn nữa, ta muốn xem bao nhiêu người dân hoa hạ sẽ bỏ mạng một khi nó tìm đến, dân số đô hoa hạ lên đến hơn hai chục triệu người. Hà khi tin tức lan rộng đến Mờ Quốc, nhiều cư dân mạng Mờ Quốc cũng phấn khích chẳng kém. Ở Hành Dương Quốc, Mờ Quốc đang có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, Nhưng số đông đều cho rằng, con yêu thú này giết chết tiêu vũ và tô ố vi là tốt nhất. Tốt hơn nữa, thì có thể khiến Hoa Hạ chịu tổn hại nặng nề luôn. Nhanh, nhanh lên. Tất cả mọi người nhanh tay lên. Trên bờ biển từ hải của Hoa Hạ, quân đội phát động hành động nhanh chóng. Cùng lúc đó, tiếng còi phòng không vang vọng khắp các thành phố. Báo động yêu thú đang tấn công đến đây, tốt nhất là trốn trong các bờ văn đà kẻ dưới lòng đất, đồng thời cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa. Các thành phố như Mado chẳng khác nào đang trên bờ vực sinh tử. Tình huống này lan truyền rộng rãi trên mạng, nhiều người ngoại quốc vô cùng phấn khích. Kể từ cuộc khủng hoảng yêu thú, rất nhiều quốc gia đã bị chúng tấn công, đặc biệt là các quốc gia lớn hơn, hầu như tất cả đều bị tấn công. Nhưng kỳ lạ là, hoa hạ lại chưa rơi vào tình trạng này bao giờ. Đặc biệt là vùng đô thị dọc theo bờ biển Hoa Hạ Những con điêu thú dịch chuyển đến đây không hề tiếp cận qua nơi đó Vì lẽ đó nên hiện tại rất nhiều quốc gia vui mừng khi thấy Hoa Hạ gặp chuyện không may Về phía hành Dương Quốc Một số người thậm chí còn đốt pháo ăn mừng Tức chết đi được Ta vừa xem tin tức trên mạng Rất nhiều người dân hành Dương Quốc đang đốt pháo ăn mừng đấy Mấy tên khốn kiếp Này phải xuống địa ngục hết mới được Từ lâu họ đã muốn Hoa Hạ của chúng ta Phải chịu tổn thất to lớn rồi, ta cảm thấy lần này chúng ta gặp nguy hiểm thật rồi, con yêu thú kia quá mạnh, ta đoán có khi tiêu tông sư, con không phải là đối thủ của nó. Mặc cho vô số người dân hoa hạ đang lo sốt vó, ngược lại hoàn toàn là hành dương quốc, ngày càng có nhiều người ăn tổ chức ăn mừng, một số đốt pháo hoa, và một số uống rượu để ăn mừng, chưa kể nhiều nơi còn có chương trình giảm giá đồ uống, từ đó có thể thấy niềm vui và nỗi buồn của con người không liên kết với nhau. Trên thiểm điểm tuyết điêu, tiêu vũ nhíu mày, chuyện này có liên quan đến hắn. Nếu u hắn không đến dị giới, thì có lẽ bát túc bá vương yêu này cũng sẽ không mỏ đến địa cầu. Tất nhiên, đó chỉ là có lẽ. Một khi bát túc bá vương yêu đến khu vực biển thì có khả năng cao, nó có thể tìm thấy linh huyệt tại đó. Khương cục, mọi chuyện thế nào rồi? Nửa giờ sau, tiêu vũ gọi điện thoại và hỏi. Khương vạn trần đáp lại hắn. Yêu thú hiện đang di chuyển trong lúc ẩn thân. nên chúng ta không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của nó nó có thể cách bờ biển hoa hạ chúng ta không xa nhiều binh lính của chúng ta đã sẵn sàng tấn công chỉ cần yêu thú xuất hiện chúng ta có bệ phóng tên lửa tên lửa siêu thanh vân vân sẽ công kích cùng lúc vào nó chỉ hy vọng nó có tác dụng tiêu vũ âm thầm cau mày hắn cảm thấy tình hình không lạc qua lắm vũ khí siêu thanh có tốc độ cực nhanh và uy lực mạnh không kém bất cứ thứ gì nhưng bát túc bá vương yêu có khả năng cảm ứng mạnh mẽ Cộng thêm phản ứng nhanh nhạy vượt trội. Tuy tên lửa siêu thanh có thể giết chết thâm hải ma xa, nhưng đối phó với bát túc bá vương yêu thì vẫn còn thua xa. Khương cục, nửa tiếng nữa ta mới đến ma đô. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn chất nổ năng lượng cao rồi chứ? Tiêu vũ trầm giọng nói. Khương vạn trần đáp vội. Tiêu tông sư, chúng ta phải mạo hiểm sao? Nếu ngươi xảy ra chuyện không may, đây sẽ là tổn thất rất lớn. Đối với toàn bộ hoa hạ của chúng ta, ta vừa nhận được điện thoại của Đại trưởng lão. Đại trưởng lão không muốn để ngươi mạo hiểm. Tiêu vũ nói, khương cục, các ngươi cứ chuẩn bị thuốc nổ chất lượng cao trước. Đến lúc đó, ta sẽ xem thử có cơ hội tốt nào không. Ta cảm thấy việc các ngươi dùng tên lửa công kích yêu thú không quá khả thi. Bát túc bá vương yêu kia có thể cảm ứng từ phạm vi mấy cây số. Một tên lửa siêu thanh bay mấy chục cây số cần mấy giây. Tuy nhiên chỉ số thông minh của yêu thú cấp võ hoàng cũng không thấp đâu. Nhìn thân mình nó vậy thôi. Nhưng trong vài giây, nó có thể hoàn toàn thu nhỏ lại và ẩn nấp trong tòa nhà nào đó, hoặc ở những nơi như ga tàu điện ngầm. Khương Cục hít một hơi thật sâu và nói: "Tiêu tông sư, chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ta hy vọng đến lúc đó ngươi không cần phải ra tay." Sau khi cúp điện thoại, trong ánh mắt Tiêu Vũ tràn đầy lo lắng, 5 phút trôi qua. Về phía hành Dương Quốc, khi chiếc trực thăng đầu tiên đã tiếp cận bờ biển, cũng là lúc họ đã hoàn thành nhiệm vụ và đang chuẩn bị hạ cánh xuống một căn cứ ven biển. Giao, lúc này, một tiếng động tương đối lớn vang lên trong biển, thân hình khổng lồ của bát túc bá vương, tiêu bất thình lình trồi lên khỏi mặt nước. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Nó đi theo chúng ta. Chẳng mấy chốc mọi người trên trực thăng, đều thấy bát túc bá vương yêu, đương nhiên cũng thấy được vẻ chế giễu lộ lộ trong mắt nó. Họ nghĩ thân hình nó to lớn, thì nó cũng ngu ngốc sao? Muốn dụ nó đi bằng một vụ nổ sao? Vậy nó trực tiếp bám theo chiếc trực thăng, chạy đến đây không được sao? Oanh. Bát túc bá vương yêu tăng tốc và dễ dàng đuổi kịp chiếc trực thăng. Ngay sau đó một trong những xúc tu đã khiến chiếc trực thăng nổ tung trên không trung. Yêu thú đang tới. Tấn công. Tấn công nhanh lên. Nhiều binh lính hành dương quốc trong căn cứ hoảng sợ và bắt đầu tấn công. Nhưng những loại vũ khí như đạn súng máy và tên lửa chẳng qua chỉ là đồ gãi ngứa cho bát túc bá vương yêu. Oanh oanh, bát túc bá vương yêu thâm nhập vào căn cứ ngay sau đó. Máy bay và tàu chiến đậu trong căn cứ. Đều bị bát tốc bá vương yêu cho nổ tan tành. Bảy xúc tu của nó hoạt động không ngừng. Hiệu quả thật sự đáng kinh ngạc. Tích tích, Tiêu Vũ lại nhận được một cuộc gọi khác từ Khương Vạn Trần. Lên bờ rồi. Vậy tổn thất thế nào? Tiêu Vũ lo lắng hỏi lại. Ở đầu bên kia điện thoại, Khương Vạn Trần nói với vẻ mặt khó hiểu. Tiêu Tông Sư, ngươi đừng lo lắng quá. Con yêu thú đó đã đuổi theo máy bay trực thăng đến hành Dương Quốc. Lúc này nó đang thể hiện uy lực của mình tại một căn cứ quân sự ở hành Dương Quốc. Ngoài ra có một thành phố ở gần đó, ta đoán tạm thời nó sẽ không đến hoa hạ của chúng ta. Tiêu vũ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nếu không thì sẽ không chết. Nếu bát túc bá vương yêu đã tới hành dương quốc, thì nhất định nó sẽ không rời đi trong thời gian tới. Đây thật sự là một tin tức tốt với chúng ta. Tiêu vũ cười hờ a ha rồi nói, khương vạn trần cười rồi nói, còn phải nói sao? Tiêu tông sư, liệu có còn những con yêu thú cường đại nào khác tìm đến linh huyệt cấp sơ sơ sờ đó không? Tiêu Vũ đáp lại, cũng không thể nói là hoàn toàn không có, nhưng mà xác suất đã giảm xuống rất nhiều. Hiện tại trong lối đi không gian bên kia, đã xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Đương nhiên vết nứt không gian đang giảm bớt dần dần, nhưng việc gì cũng cần có thời gian. Vậy thì tốt rồi. Sau hơn nửa giờ, Tiêu Vũ đã đáp xuống Ma Đô. Tiêu Tông Sư, Bát Túc Bá Vương Yêu, đã đặt chân đến một thành phố lớn tại Hành Dương Quốc. Hiện tại tại nơi đó, đã có hơn 10.000 thiệt mạng. Phía hành dương quốc đang gấp rút cầu xin cứu viện. Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ trợn to mắt. Họ còn không biết xấu hổ. Mà cầu cứu chúng ta sao? Nói cho họ biết. Ta muốn họ chết đấy. Khương Vạn Trần cười rồi nói. Bộ phận đối ngoại của chúng ta đã trả lời rằng. Trời làm bậy vẫn được tha thứ. Nhưng tự mình làm bậy thì không thể sống. Tiêu Vũ cười khẩy. Hành dương quốc đã phạm phải rất nhiều tội ác ở đất nước chúng ta. Đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho họ. Khương Cục. Người chuẩn bị xong thuốc nổ chất lượng cao chưa? Ta sẽ tất hết trước. Một khi yêu thú đến đất nước ta, thì chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Khương Vạn Trần gật đầu xem như đồng ý. Không bao lâu sau, tiêu vũ cho hàng nghìn tấn thuốc nổ vào túi thứ nguyên. Sau đó hắn đến huyện Lôi Sơn. Hắn hẹn tiêu hải bảy ngày. Hắn nán lại dị giới hết năm ngày rưỡi, cộng thêm thời gian đi lại trên đường. Ngày mai chính là ngày tiêu hải sẽ liên lạc lại với hắn. Trong nháy mắt, đã là ngày hôm sau. Số người thiệt mạng ở hành dương quốc đã lên tới con số đáng kinh ngạc 300.000 người Thường vòng do bát túc bá vương yêu gây ra nghiêm trọng hơn nhiều thâm hải ma xa. Đó là chưa kể nó đã mất một xúc tu trong quá trình dịch chuyển đến đây. Đông đông đông tiếng động vang lên từ chiếc gương bên cạnh tiêu vũ và ngay sau đó bóng dáng của tiêu hải xuất hiện. Nào ngờ bên cạnh tiêu hải chính là Tô ấu vi Vũ ca. Tô ấu vi hạnh phúc kêu lên. Tiêu vũ cười ha Hỡ A rồi nói. vi vi bây giờ tu vi của ngươi đã đến cấp bậc nào rồi vũ ca ta đã đạt tới đại võ tông đỉnh phong tô ố vi trả lời tiêu hải nói cháu ngoan ắt hẳn ngươi cũng có đại võ tông hậu kỳ rồi nhỉ ông nội truyền cho ngươi một hạt dị năng không gian nhé ngay sau đó tiêu vũ mở lối đi đến huyện đạo một hạt dị năng không gian không nhỏ hơn nắm tay bao nhiêu được truyền sang cho hắn tiêu vũ xoa xoa đầu viên dị năng không gian này chứa đựng nguồn năng lượng vô cùng dồi dào khiến hắn cảm thấy đầu mình căng phồng ngay lập tức Thực ra đã lâu hắn không được trải nghiệm lại loại cảm giác này. Ông nội, có một con yêu thú bá vương tám vương từ dị giới, đã tìm tới địa cầu, tu vi võ hoàng hậu kỳ, hoặc thậm chí là võ hoàng đỉnh phong. Tiêu Vũ nói, sắc mặt của Tiêu Hải và Tô ố Vi đều thay đổi chỉ trong chớp mắt. Tiêu Vũ cười nhẹ rồi nói, vốn là ban đầu có 40% khả năng nó đến, hoa hạ chúng ta, nhưng hành dương quốc tự cho là mình thông minh, nào ngờ lại dẫn dụ nó đến hành dương quốc họ. Hàng trăm ngàn người dân tại đó đã bỏ mạng, tiêu vũ và tô ố vi đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tiểu hải tức giận nói. Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, sau này nói chuyện cũng đừng thở hổn hển thế làm gì, nói liền một mạch cho xong là được rồi, đừng khiến ta tốn công lo lắng vô ích nữa. Đúng rồi, ngươi không được đến đó trợ giúp đâu đấy, nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi luôn, tiêu vũ trừng mắt. Ông nội à, ta đâu có rảnh hơi mà đi giúp hành dương quốc chứ, chẳng lẽ lại gửi cho họ hai quả bom nguyên tử. Tiêu hải bĩu môi, ngươi đừng mềm lòng, nếu họ dùng lý do đạo đức, để ép buộc đấy. Tiêu vũ cười nhẹ, không dễ dùng đạo đức để ép. Bờ u cờ hắn đâu. Đừng quên rằng, hắn chính là người đã đưa ra ý tưởng, tàn sát cả thành trì đế quốc huyết anh, tại dị giới khác đấy. Hành Dương Quốc, lại còn có thù hận sâu đậm với hoa hạ. Nếu như hắn có ra tay giúp đỡ, thì phải giúp bát túc bá vương yêu mới phải. Ai ngu mà chọn giúp Hành Dương Quốc chứ? Cháu ngoan. Lãnh thổ của bát túc bá vương yêu không lớn bằng thâm hải ma xa, cho nên lúc chúng ta tới hoa hạ nhất định phải chú ý. Tiêu hải cảnh cáo, tiêu vũ gật đầu, ý thức lãnh thổ của bát túc bá vương yêu thực sự kém hơn rất nhiều vì nó thích đi đến lãnh thổ của những cờ ông nở yêu thú mạnh mẽ khác để săn và giết chúng. Bằng không đã chẳng tồn tại cái danh hiệu bá vương rồi. Vũ ca, người nhất định phải cẩn thận. Qua tấm gương, tô ố vui lo lắng nhìn tiêu vũ. Tiêu vũ cười nói, tiền tâm đi. Ta có năng lực không gian, chạy trốn là nghề tủ rồi, nên ta sẽ không sao đâu. Ông nội à, trong kho hàng có rất nhiều thứ. Để ta truyền tống những vật này cho ngươi. Tiêu Hải gật đầu. Một giờ sau, rất nhiều đồ đạc trong nhà kho đã được dịch chuyển đi. Bóng dáng của Tiêu Hải cùng tô ố vi biến mất hoàn toàn. Đau đầu quá. Tiêu vũ xoa huyệt thái dương. Hắn quay lại và luyện tập trong phòng ngủ chính. Nếu bắt túc bá vương yêu không xuất hiện và lối, đi không gian vẫn còn dùng tốt. Thì hắn đi sang dị giới tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng bây giờ không tiện tới dị giới. Trời ơi, tại sao Tiêu Vũ không tới giúp đỡ? Chính phủ đang làm gì vậy? Nếu Tiêu Vũ không được phép đến đây để giúp đỡ thì bát túc bá vương yêu sẽ giết nhiều người hơn. Thương vong của chúng ta đã đạt tới gần 500.000 người rồi. Tiếng khóc than dậy trời trên. Trang mạng của hành dương quốc. Bát túc bá vương yêu cấp bậc võ hoàng có sức tàn phá lớn hơn nhiều so với những quái vật mà Tiêu Vũ từng giết. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả thâm hải Ma Sa, do có thân hình dài hơn trăm mét, và bảy chiếc xúc tu khổng lồ không ngừng vẫy vùng, nên nó phá hủy các tòa cao ốc, còn dễ như ăn bánh. Chứ đừng nói những ngôi nhà dân bình thường kia, nó đi tới đâu, nghiền nát nhà cửa tới đấy. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy, vốn chỉ muốn dụ bát túc bá vương yêu, đến quốc gia của chúng ta, nhưng cuối cùng lại thành dụ hắn về nước. Lúc trước nhiều người hành dương quốc, còn châm ngòi thổi gió, nhìn người ta gặp họa. Họ làm gì còn mặt mũi nào mà cầu cứu tiêu đại sư? Tiêu đại sư dựa vào cái gì phải mạo hiểm giúp họ? Thật nực cười. Cuộc chiến do hành dương quốc phát động nên họ đáng bị như vậy. Nhiều người trên mạng cũng nói về điều đó. Hành dương quốc không chỉ mang đến tai họa cho hoa hạ, mà còn mang đến tai họa cho các quốc gia khác, nên ai cũng hận họ tận xương. Không giống hành dương quốc, hoa hạ bên này cảm thấy rất may mắn. Khi thấy tin yêu thú có thể sẽ tới hoa hạ, rất nhiều người kinh hoàng vô cùng. không nghĩ tới hành dương quốc muốn hại người kết quả lại hại đến chính mình bát túc bá vương yêu đến hành dương quốc trong thời gian ngắn chắc sẽ không rời đi so với hành dương quốc hạ uy di bên kia thiệt hại nhỏ hơn rất nhiều hạ uy di cũng chết mấy vạn người nhưng so với hành dương quốc thì chẳng đáng là bao chỉ trong thời gian ngắn mà hành dương quốc đã chết tận mấy trăm ngàn người các đồng chí giờ chúng ta phải làm sao đây chúng ta đã liên lạc với hoa hạ nhiều lần nhưng hoa hạ nhất quyết phản đối Họ không chịu để tiêu vũ tới giúp chúng ta. Oda Thôi ở Qua cao mày. Những người còn lại im lặng. Nếu như lúc đầu, họ không làm mấy điều ngu ngốc kia, thì có lẽ còn mời được tiêu vũ tới hỗ trợ. Nhưng trước đó họ lại muốn dụ những... cơ owner quái vật đến hoa anh Dư luận trên mạng cũng thấy rất hả hê. Bây giờ tai họa ập đến trên đầu họ, thì tại sao những người khác phải đến giúp đỡ? Nói đi, đừng giả bộ câm điếc. Vẻ mặt Oda Thôi Qua âm trầm. Hắn nói, tâm trạng của hắn cực kỳ tồi tệ. Lúc đầu hắn cho là ý kiến hay, nhưng hiện tại đã chết mấy trăm ngàn người, hắn cũng không biết về sau sẽ chết thêm bao nhiêu mạng nữa, hay là chúng ta dùng máy bay chiến đấu tấn công nó, sau đó dụ nó đến hoa hạ. Có người trong quân đội đề nghị, Oda Thoi ở của cào mảy nói, tốc độ của nó còn nhanh hơn máy bay chiến đấu. Đại soái, năng lực cảm ứng của yêu thú rất mạnh, nên chúng ta có thể dùng đạn đạo công kích nó từ khoảng cách an toàn tầm vài chục trăm dặm để dụ, phi công của chúng ta có thể hy sinh. để dẫn con yêu thú đi không ai nói gì nếu không còn ý kiến hay nào khác thì dùng cách này đi hoa hạ không muốn giúp thì đừng trách chúng ta quá đáng oda thôi ơi qua lạnh lùng nói quân đội nhanh chóng sắp xếp xong mọi thứ kế hoạch này rất cần các đội cản tử mà hành dương quốc thì lại không thiếu mọi người chú ý ba hai một phóng đạn đạo với khoảng cách hàng chục dặm năm chiếc máy bay chiến đấu bắn ra năm quả tên lửa chúng dùng tốc độ cực nhanh lao về phía bát túc bá vương yêu Đôi mắt to của bát Túc bá vương yêu hiện lên vẻ chế giễu. một làn đạn dày đặc xuất hiện xung quanh nó. Bùm bùm bùm, bát Túc bá vương yêu không đuổi theo máy bay chiến đấu. Nó vung vẩy những cây sức tu to lớn, từng mảng lớn khu vực trong thành bị phá hủy. Tiếp tục, đạn đạo lại công kích thêm một đợt, nhưng vẫn không hữu dụng. Chỉ số thông minh của bát Túc bá vương yêu không thấp, địch nhân không thích nó giết người. Nó càng muốn giết thêm nhiều người, khiến địch nhân khó chịu. Hơi đâu, phải khổ cực đuổi bắt máy bay chiến đấu chứ Các đồng chí, chiến dịch thất bại Chúng ta phóng ra hai đợt tên lửa Quái vật căn bản không để ý tới Hắn chỉ càng thêm tức giận và công kích điên cuồng hơn E rằng không bao lâu nữa thương vong của chúng ta Sẽ vượt quá một triệu Một sĩ quan cấp cao của hành dương quốc Vẻ mặt âm trầm Nói đám người mặt xám như cho Tổn thất này quá lớn riêng mạng người đã thương vong nhiều như vậy Thì thiệt hại kinh tế cũng không hề nhỏ Nền kinh tế của hành dương quốc hiện đã không tốt. Nếu để con yêu thú này tiếp tục tung hoành như thế này, thì kinh tế của họ có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Nước mờ nói thế nào? Oda Toya qua trầm giọng nói. Một người khác cười khổ nói. Nước mờ không giúp được gì. Thực lực của thâm hải ma sa hoành hành bên hạ uy di cũng khủng bố chẳng kém gì. Oda thôi Toya qua chán nản nói. Ngừng hết công kích. Đừng chọc giận con yêu thú này nữa. Chúng ta chỉ có thể mong mỏi nó tự rời đi. Một chuyên gia động vật có mặt nói, sau khi dừng cuộc tấn công, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị nhiều thức ăn hơn cho nó. Đối với những kẻ săn mồi hàng đầu, thì đây là một kiểu đầu hàng. Nó có thể ngừng săn mồi khi thấy thái độ hòa nhã của chúng ta. Adathoyer qua trầm giọng nói, cứ làm như thế đi. Lúc đầu, nếu họ làm điều này và thỏa hiệp với lũ yêu thú, thì sẽ chịu sự phỉ báng tới chết. Nhưng bây giờ họ đã không còn biện pháp khác. Thời gian trôi qua, đến sáng hôm sau, sau mấy tiếng tu luyện. Đầu tiêu vũ đã không còn khó chịu nữa. Viên năng lực không gian cũng đã được hấp thụ rất nhiều, nhưng để hấp thụ hoàn toàn viên năng lực không gian này cần phải có thời gian vài ngày. Lá chắn không gian. Lá chắn không gian phóng ra bên cạnh tiêu vũ. Hắn cẩn thận cảm ứng một chút. Lực phòng ngự của lá chắn không gian tăng lên một phần ba. Sức mạnh của lá chắn không gian, thuấn di, chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Tổng lực chiến lúc trước của hắn miễn cưỡng đạt võ hoàng sơ kỳ. Bây giờ tu vi của hắn là võ hoàng sơ kỳ. Dị năng không gian cũng đạt cấp bậc võ vương sơ kỳ. Chờ hấp thụ xong viên dị năng không gian này sẽ còn tăng lên nữa. Đến lúc đó, có lẽ năng lực chiến đấu của hắn có thể gần tới cấp bậc võ hoàng trung kỳ. Tuy năng lực chiến đấu như vậy, vẫn không phải là đối thủ của yêu thú bá vương Bát Chi. Nhưng yêu thú bá vương Bát Chi muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nếu sử dụng thêm lượng lớn bom, thì hắn có thể giết chết được yêu thú bá vương Bát Chi. Tích tích. tố Vi không có ở đây, nên Tiêu. Vũ tùy tiện hâm nóng bữa sáng. Hắn còn chưa ăn xong, thì Khương Vạn Trần đã gọi điện thoại tới. Tiêu Tông Sư, có quấy giải ngươi nghỉ ngơi không? Khương Vạn Trần nói. Tiêu Vũ khẽ cười nói. Ta đã dậy rồi và đang ăn sáng. Khương Cục trưởng, mới sáng sớm ngươi đã gọi điện thoại tới. Có tin tức gì mới sao? Không phải gọi điện thoại lúc đêm khuya. Có lẽ không phải việc gấp. Khương Vạn Trần nói. Tối hôm qua nước hành dương. Đã cố gắng sử dụng máy bay chiến đấu phóng tên lửa Dụ yêu thú bá vương Bát Chi truy đuổi Để giết giết Nó Nhưng yêu thú bá vương Bát Chi không hề truy đuổi Mà ngược lại nó đã giết người hàng loạt Cho đến bây giờ số người chết ở nước Hành Dương Đã đạt tới 100 vạn người rồi Tiêu vũ cao mây Đúng là đáng đời họ lắm Khương Vạn Trần nói Hôm nay họ đã chọn thỏa hiệp Với yêu thú bá vương Bát Chi Họ sử dụng xe tải Để vận chuyển rất nhiều cá cho nó yêu thú bá vương bát chi tấn công chậm lại rồi có khi nào yêu thú bá vương bát chi đã bị họ mua chuộc và sẽ quay lại tấn công chúng ta không chó dù nước hành dương bên kia có chết thêm rất nhiều người khương vạn trần cũng không quan tâm nhưng nếu yêu thú bá vương bát chi đến nước hở bên này thì không được tiêu vũ cười nói khương cục trưởng yêu thú bá vương bát chi sẽ không dễ dàng bị mua chuộc như vậy đâu có lẽ nó đã bị tiêu hao khá lớn trước đây nước hành dương liên tục tấn công nó Giờ muốn lập tức thu phục được nó, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu liên tiếp bị nó giết mấy lần, mà nước hành dương vẫn chọn phục tùng, vậy ngược lại có thể yêu thú bá Vương Bát Chi sẽ ngừng tấn công. Đầu dây điện thoại bên kia, Khương Vạn Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, chẳng mấy chốc đã ba ngày trôi qua. Tiêu vũ dốc toàn lực tu luyện, viên năng lực không gian bị hấp thụ ngày càng nhiều. Sức mạnh của hắn đã hoàn toàn đạt cấp bậc Võ Hoàng Sơ Kỳ. Tu vi của cá mập quỷ biển sâu là Võ Hoàng Sơ Kỳ. Tiêu Vũ đoán trường thực lực của hắn, bây giờ đã mạnh hơn cá mập quỷ biển sâu một chút. Lan keng. chuông cửa biệt thự của Tiêu Vũ vang lên. Thần thức của Tiêu Vũ lan rộng ra ngoài, bên ngoài biệt thự có khoảng 10 người. Trong đó có mấy người là người nước ngoài, còn có mấy người là người quen. Có cả Khương Vạn Trần trong đó, hơn nữa có người trong bộ phận ngoại vụ. Khương Cục trưởng, tình hình thế nào rồi? Hơn 10 phút sau Tiêu Vũ ngừng tu luyện, hắn đi ra sân và mở cửa lớn ngoài biệt thự. Khương Vạn Trần nói. Tiêu Tông Sư, họ đến từ nước mờ. Họ có chuyện muốn nói với ngươi. từng Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Bọn Khương Vạn Trần đi theo vào biệt viện. Tiêu Tiên Sinh, chúng ta không phải là đại biểu của chính phủ nước mờ. Mà chúng ta đại biểu, cho một số tập đoàn tài chính nước mờ tới đây, để bàn bạc với ngươi. Một người da trắng tóc vàng nhỏ giọng nói. Hắn là người tiến hóa, nhưng chỉ là cấp A. Ở trong mắt Tiêu Vũ không đáng nhắc tới. Nói trọng điểm đi. Giọng Tiêu Vũ lạnh lùng nói. Người da trắng tóc vàng Lấy từ trong cặp tài liệu tùy thân ra một bản hợp đồng. Tiêu tiên sinh ngươi giúp chúng ta giải quyết con cá mập quỷ biển sâu kia đi, chúng ta sẽ trả cho ngươi 5 tỷ đô la. Tiêu tiên sinh, ngươi có thù với nước mở chúng ta, nhưng không có thù với tiền. 5 tỷ đô la là do rất nhiều tập đoàn tài chính cùng lấy ra. Chỉ cần ngươi đánh chết con cá mập quỷ biển sâu, tiền sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản của ngươi, căn cứ vào điều tra của chúng ta. Bây giờ về mặt tài chính tiêu tiên sinh không đặc biệt dư giả gì. cho dù tập đoàn thiên hà đã bắt đầu kiếm ra tiền tiêu vũ nhíu mày 5 tỷ đô la cái giá này cũng không thấp nhưng muốn để cho hắn ra tay 5 tỷ lơ a không đủ phải thêm một số không ở phía sau nữa tiêu vũ lạnh lùng nói phải mặt người da trắng tóc vàng thay đổi tiêu tiên sinh điều này không thể 50 tỷ đô la quá đắt tiêu vũ bình tĩnh nói vậy mời các ngươi trở về đi để các ngươi bỏ ra chi phí lớn hơn bồi dưỡng người tiến hóa lần này là 50 mươi tỷ đô la mờ Thì có thể bàn bạc giá cả Nếu lần sau các ngươi lại tới Ta sẽ cộng thêm ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ nữa Một lão già bên cạnh người da trắng tắp vàng nói Tiêu tiên sinh Có phải nói như vậy nghĩ là ngươi có thể giải quyết con cá mập quỷ biển sâu kia không Tiêu vũ cười như không cười nói Thế nào Ta có năng lực giải quyết thì phải ra tay giúp các ngươi miễn phí sao Các ngươi đừng có mơ tưởng Lão già nói Tiêu tiên sinh 50 tỷ đô la thật sự quá nhiều Giảm xuống một chút 20 tỷ đô la Mỹ được không? Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục cấp trên. Tiêu vũ lắc đầu. 50 tỷ đô la Mỹ không thiếu một xu. Các ngươi có 15 phút để suy nghĩ. Nếu không đồng ý thì đi đi. Tiêu tiên sinh. Chúng ta ít nhất cần một tiếng. Chúng ta cần liên lạc với không chỉ một tập đoàn. Và họ cũng cần học. Họ cần liên lạc với nhau. Tất cả đều cần có thời gian. Lão già vội nói. Khương vạn trần cười nói. Tiêu vũ, về mặt này, ngươi hãy thư thả cho họ một chút đi. Nếu ngươi có chuyện gì thì cứ đi làm đi. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Được rồi. Khương cục trưởng ngươi đã nói vậy rồi, thì ta sẽ nể mặt ngươi. Ta cũng lười nghe họ nói rồi. Ta ra ngoài đi dạo một chút. Một tiếng sau, tiêu vũ trở về biệt thự. Tiêu tiên sinh. Chúng ta đồng ý. Trong lòng người da trắng tóc vàng hơi chua xót nói. Đàm phán thành ra như vậy. E là khi họ trở về, chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Dù đi nữa đối những tập đoàn tài chính nước mờ mà nói, thì 50 tỷ đô la Mỹ... Cũng là một khoản tiền lớn. May mắn là số tiền này, do rất nhiều tập đoàn cùng nhau chi trả. Tiêu tiên sinh, đây là hợp đồng, sau khi chúng ta đã sửa đổi. Người xem qua đi. Người da trắng tóc vàng nói. Tiêu vũ lạnh nhạt nói. Ký hợp đồng thì không cần thiết đâu. Tiền của ta các ngươi ai dám quỵt nợ xem. Đến lúc đó, ta sẽ đưa các ngươi cũng nhau đi gặp Thượng Đế. Tiêu tiên sinh, trong vòng hai ngày, phải giải quyết con cá mập quỷ biển sâu kia. Người da trắng tóc vàng nói. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Được, nếu trong vòng hai ngày không giải quyết xong, thì các ngươi không cần trả tiền là được. Tiền này ta sẽ không chiếm của bọn ngươi. Một số người nước mờ nhìn nhau, trông họ rất đau xót. Nói không như vậy Tiêu Vũ cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng họ lại không dám nói tiền, vi phạm hợp đồng với Tiêu Vũ. Khương Vạn Trần nhìn họ nhẹ nhàng nói. Ta đề nghị các ngươi chuyển tiền cho Tiêu Tông Sư trước. Có lẽ sau khi Tiêu Tông Sư nhận được tiền, sẽ hành động nhanh hơn. Người da trắng tóc vàng, cân nhắc nhiều lần rồi nói. tiêu tiên xin, Chúng ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản chính thức của nước hờ trước. ngươi tranh thủ thời gian hành động được không? tiểu Vũ ở đây kéo dài thêm một ngày thì họ sẽ chết thêm rất nhiều người nữa. Các tòa nhà cũng sẽ bị phá hủy thêm không ít. Tổn thất sẽ rất lớn. Được rồi, các ngươi cứ chuyển tiền, ta sẽ lập tức xuất phát. tiểu Vũ lạnh lùng nói, chỉ trong 10 phút, tiền đã được chuyển tới tài khoản chính thức của nước hờ. Tông Sư đã nhận được tiền khi cá mập quỷ biển sâu chết, thì tiền này sẽ lập tức chuyển cho ngươi. Khương Vạn Trần mỉm cười nói, tiêu vũ gật đầu. Rất nhanh hắn xuất phát đi Hawaii. Nhiều tiền như vậy cũng đáng để hắn đi một chuyến. Quả thật tập đoàn thiên hà đã bắt đầu kiếm ra tiền, hơn nữa kiếm được rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn cũng phải tiêu quá nhiều. Trước khi đi tới dị giới, hắn phải mua càng nhiều thứ càng tốt. Thống lĩnh, tiêu vũ đang trên đường đến Hawaii. Đại thống lĩnh nước mở đã nhận được báo cáo. Ừm. Đại thống lĩnh nước mở gật đầu. Hắn cũng hơi sót tiền. Tuy được chi trả bởi các tập đoàn lớn và quốc gia, không có dự chi ngân sách cho việc này. Nhưng nếu số tiền này đã được chi ra, thì trong tương lai họ sẽ phải bù đắp từ các nguồn thu khác. Trên thực tế, nó vẫn được tính vào tổng chi quốc gia. Nghiên cứu dịch tiến hóa tiêu hao rất nhiều tiền, giải cứu và xây dựng lại Hawaii cũng tốn không ít. Bây giờ lại chi thêm 50 tỷ. Đối với hắn mà nói chuyện này thực sự cũng rất khó khăn. Nếu máy in tiền bằng điện hạt nhân của nước, hờ tiếp tục chạy như vậy. Quỹ tín dụng sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, khi đó nợ quốc gia có thể sẽ không bán được. Tiêu Vũ cứ như vậy mà đồng ý à? Các ngươi nói xem, thực lực của Tiêu Vũ có thực sự mạnh hơn con cá mập quỷ biển sâu kia không? Đại thống lĩnh nước mở hỏi các thành viên trong hội đồng tham mưu của mình. Thống lĩnh dựa theo tin tức của chúng ta, thực lực của Tiêu Vũ hẳn là không mạnh bằng con cá mập quỷ biển sâu, nhưng hắn có thể sử dụng ảnh hưởng của bom. Nếu hắn ném ra vô số bom từ trong túi không gian thì hoàn toàn có khả năng nổ chết, cá mập quỷ biển sâu. Nhưng hắn cũng sẽ có một ít tỷ lệ gặp nguy hiểm, một trong số đó là nhân đạo. Những người khác liên tiếp bổ sung, đại thống lĩnh nước mờ trầm giọng nói. Ta hy vọng số tiền này bỏ ra, có thể mua được luôn tính mạng tiêu vũ. Tốt nhất là hắn chết, cùng con cá mập quỷ biển sâu đó cho rồi. Hoặc là hắn không thể giết chết con cá mập quỷ biển sâu đó, để nó bị dụ đến nước hờ đi. Tham mưu trưởng nói. Thống lĩnh, nếu là trường hợp sao? Có lẽ cá mập quỷ biển sâu cũng sẽ dụ bá vương bát chi rời khỏi nước Hành Dương, nếu hai con yêu thú đều đến nước Hờ thì sẽ náo nhiệt lắm, đại thống lĩnh nước Mờ rất mong đợi chuyện này, nếu tình huống như vậy thực sự xảy ra, đây sẽ là kết quả tốt nhất đối với nước Mờ, mà 50 tỷ đô la này cũng tiêu rất xứng đáng. Ở đảo U Ho, tin tức bắt đầu lan truyền. Các tập đoàn tài chính lớn đã chi 50 tỷ đô la và Tiêu Vũ đã lên đường đến giải cứu. Những tập đoàn này cuối cùng cũng làm Được một việc tốt, họ làm điều này không phải là, vì nếu tiếp tục họ sẽ tổn thất nhiều hơn, còn muốn làm việc tốt, họ đã làm từ sớm rồi, ta cũng đoán được rồi. Có lẽ bây giờ máy bay chiến đấu hay đạn pháo không còn tác dụng nữa, phải có thực lực mạnh mẽ hơn mới được. Trong tương lai, có lẽ sẽ là thời đại của nước hờ, phần lớn người dân họ đã tu luyện viêm hoàng quyết. Ở chỗ chúng ta người của họ, có tỷ lệ tử vong thấp nhất, cư dân thường trú trên đảo U Hồ, cộng với khách du lịch tính tổng. Lại có hơn một triệu người Khi thấy tin tức rất nhiều người Đã bàn tán xôn xao Có rất nhiều người nước hờ trên đảo đảo U Hồ Và tỷ lệ tử vong ở đây của họ Thực sự là thấp nhất Họ đều có tu vi minh kình và ám kình Tuy không thể đánh bại cá mập quỷ biển sâu Nhưng khả năng trốn thoát của họ Mạnh hơn nhiều so với những người khác Cuối cùng tiêu tông sư cũng tới Mặc dù chúng ta mất đi một số người nước hờ Nhưng ta nghĩ rằng Tiêu tông sư đã rất đúng Dựa vào cái gì mà phải đến đến giúp đỡ họ miễn phí chứ? Đúng vậy. Nhiều người nước hờ ở trên đảo U ho cũng đang thảo luận về vấn đề này. Một số người có tư tưởng ích kỷ cảm thấy rằng Tiêu Vũ nên sớm đến cứu giúp họ. Nhưng nhiều người lại không nghĩ vậy. Nước mờ đang đưa ra nhiều sát lược nhắm vào nước hờ và chiếc viêm hoàng cũng đang còn bị chế tai. Vậy Tiêu Vũ có lý do gì để đến đây đối phó với con yêu thú này miễn phí chứ? vu vu vù, vù. Thiểm điện tuyết điêu di chuyển về phía trước với tốc độ cao. Sau vài giờ, Tiêu Vũ đã đến lân cận đảo ô Hô, không mất nhiều thời gian để Tiêu Vũ phát hiện ra cá mập quỷ biển sâu. Hầu hết thời gian hàng ngày con yêu thú này đều ở trên biển, nhưng mỗi ngày nó vẫn bơi tuần tra quanh đảo ô Hô. Nó coi đây là lãnh thổ của mình. Gào. Cá mập quỷ biển sâu cảm nhận được sự tiếp cận của Tiêu Vũ và thiểm điện tuyết điêu. Nó gầm lên giận dữ với không trung. Nó nhận ra, trong phạm vi cảm ứng của nó, Tiêu Vũ chỉ có tu vi của đại võ tông hậu kỳ. Thiểm Điện Tuyết Điêu có tu vi cao hơn, nhưng cũng chỉ là võ vương sơ kỳ. Thiểm Điện người bay ra xa một chút, Tiêu Vũ ra lạnh cho Thiểm Điện Tuyết Điêu. Thiểm Điện Tuyết Điêu nhanh chóng bay đi. Tiêu Vũ đứng giữa không trung, hắn yên lặng chờ đợi cá mập quỷ biển sâu lao tới. Vút, vút, cá mập quỷ biển sâu tới gần. Rất nhiều gai băng dày đặc bắn về phía Tiêu Vũ, những gai băng này có thể dễ dàng xuyên thủng tấm thép dày nửa mét. Thuấn Di, chớp mắt Tiêu Vũ Đã đến trước mặt con cá mập quỷ biển sâu Cá mập quỷ biển sâu Trực tiếp há to miệng không chút do dự Hó định một ngụm nuốt trừng tiêu vũ Hả, không ít người đã thấy cảnh qua ống nhòm, Họ ngơ ngẩn cả người Là sao đây Tiêu vũ hứa hẹn sẽ đến giết cá mập quỷ biển sâu Nhưng kết quả chỉ mới vài giây Liệu tiêu vũ có bị cá mập quỷ biển sâu nuốt chửng không Bùm bùm Tiêu vũ xông vào trong bụng của cá mập quỷ biển sâu Rất nhiều đòn tấn công mạnh mẽ đập vào hắn Nhưng đều bị lá chắn không gian chặn lại Cá mập quỷ biển sâu có tu vi võ hoàng sơ kỳ Hắn cũng có tu vi võ hoàng sơ kỳ Hơn nữa đã sắp đạt đến võ hoàng trung kỳ Thực lực của hắn mạnh hơn nó Xuất hiện Tinh thần niệm lực của tiêu vũ khẽ động Rất nhiều quả bom đã xuất hiện Trong bụng cá mập quỷ biển sâu Số bom này cộng lại lên đến hàng chục tấn Thuấn di Sau khi lấy bom ra Tiêu vũ ngay lập tức thuấn di đi ngay Yêu thú cá mập quỷ biển sâu vô cùng hoảng hốt Nó cảm thấy có gì đó không ổn. Nó nóng lòng muốn phun hàng chục tấn thuốc nổ trong bụng ra. Nhưng nó không thể phun ra nhiều chất nổ như vậy, cùng một lúc. bùm bùm, Trong vòng chưa đầy ba giây, một tiếng nổ lớn vang lên. Hàng chục tấn bom đã phát nổ, trong cơ thể cá mập quỷ biển sâu. Toàn bộ cơ thể của yêu thú cá mập quỷ biển sâu đã bị lực ảnh hưởng của vụ nổ xé thành từng mảnh. Cá mập quỷ biển sâu, ngăn cản tấn công của tên lửa, dù là nhiều tên lửa tấn công cùng lúc, nó vẫn có thể chống lại. Nhưng nó thực sự không thể ngăn cản được, một vụ nổ khủng khiếp như vậy, trọng lượng của tên lửa thông thường không vượt quá 200 cân, năm cái tên lửa tổng cộng chỉ mới một tấn thuốc nổ, mà tiêu vũ sử dụng tới hàng chục tấn, hơn nữa còn là một vụ nổ bên trong. Có nhiều thuốc nổ như vậy trong cơ thể, không nói đến yêu thú võ hoàng sơ kỳ, không thể ngăn cản được mà. Ngay cả những con yêu thú, có tu vi cấp bậc võ đế sơ kỳ, cũng không thể chống lại được. Tình hình thế nào rồi? Vừa rồi là cái gì nổ vậy? em thanh của vụ nổ vang khắp đảo u hô kính của các cửa sổ gần đó đều bị vỡ vụn bởi âm thanh của vụ nổ khủng khiếp cá mập quỷ biển sâu đã chết chưa tiêu vũ đâu tiêu vũ chết rồi sao nhiều người nhìn về hướng vụ nổ tiêu vũ lại thuấn gì trở lại hình bóng của hắn xuất hiện trên bầu trời cá mập quỷ biển sâu đã được giải quyết tôi đề nghị người dân nước hờ nên trở về nước hờ lãnh thổ nước hờ là an toàn nhất giọng nói yếu ớt của tiêu vũ từ trên trời vọng xuống Tiêu Tông Sư, Tiêu Tông Sư, nhiều người nước hờ trên đảo đảo U Hồ, đã hét ẩm lên, tiếng hét của họ, nhanh chóng kéo theo rất nhiều người nước ngoài khác, cũng là hét theo, thực ra có rất nhiều người tôn thờ sức mạnh. Cá mập quỷ biển sâu rất đáng sợ, nhưng Tiêu Vũ đã đến, và chỉ trong vài giây đã giải quyết nó, thực lực của Tiêu Vũ thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, dù Tiêu Vũ sử dụng bom, nhưng vậy thì sao chứ? Sự khác biệt giữa con người và động vật là họ có thể sử dụng các loại công cụ khác. 50 tỷ đô la này kiếm được cũng thật dễ dàng Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện Trên khuôn mặt của Tiêu Vũ Hắn có thể sử dụng lượng lớn thuốc nổ Cho nên giết chết yêu thú cùng Cấp rất dễ dàng Thống lĩnh, cá mập quỷ biển sâu đã chết Đại thống lĩnh của nước mờ Đã sớm nhận được tin tức về đảo U Hô Tiêu Vũ đâu? Hắn chết hay bị thương? Đại thống lĩnh nước mờ vội hỏi Thống lĩnh, Tiêu Vũ đến đảo U Hô Sau đó hắn để cho cá mập quỷ biển sâu nuốt chửng hắn rồi thuốc nổ bên trong bụng cá mập quỷ biển sâu phát nổ. Tiêu vũ giết chết cá mập quỷ biển sâu trong vòng chưa tới 10 giây. Trước khi nổ tung, hắn đã thuấn di rời đi nên không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe báo cáo, sắc mặt đại thống lĩnh nước mờ vô cùng âm trầm. Tên khốn khiếp này có thể dễ dàng đối phó cá mập quỷ biển sâu. Nhưng hắn lại không sớm tới đó, mà chưa mắt nhìn nhiều người chết như vậy. Đại thống lĩnh nước mờ lạnh lùng nói. Tham mưu trưởng hít sâu một hơi rồi nói, thống lĩnh đừng ngàn lần đừng làm bậy, chúng ta bây giờ một con cá mập quỷ biển sâu cũng không đối phó nổi, trong khi tiêu vũ mất chưa đầy 10 giây đã giải quyết nó. Ngài nên biết điều này có nghĩa là gì, tiêu vũ còn đáng sợ hơn nhiều. So với con cá mập quỷ biển sâu đó, hắn có thực lực cấp bậc võ hoàng, trong khi người tiến hóa cấp sơ sờ, sờ của chúng ta chỉ có tu vi đại võ tông. Tranh lệch hai bên quá lớn, đại thống lĩnh nước mờ im lặng hồi lâu. Đại Võ Tông và Võ Hoàng hai bên cách nhau Còn có cấp bậc Võ Vương ở giữa nữa Bây giờ họ có Khoảng ba người người tiến hóa cấp sơ sơ sơ Họ có thể đối phó với yêu thú cấp bậc Võ Vương bình thường Nhưng yêu thú cấp bậc Võ Hoàng Thì họ không thể đối phó được Các ngươi nói xem Tiêu Vũ có thể giết con yêu thú Nước hành dương không Đại thống lĩnh nước hờ im lặng một lúc lâu mới nói Một vị tướng lĩnh quân đội nói Tướng quân Nếu dùng số lượng lớn bom Tiêu Vũ có thể giết chết bá vương Bát Chi. Nhưng bá vương Bát Chi mạnh hơn nhiều. Tiêu Vũ cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Một trong những cố vấn nói. Nếu bá vương Bát Chi. Không rời khỏi nước hành dương. Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không chiến đấu với bá vương Bát Chi. Mà tình huống ở nước hành dương khác với chúng ta. Nước mờ chúng ta và nước hờ có nhiều tranh đấu. Nhưng không có nỗi hận thù sâu đậm nào. Đến mức không hóa giải được. Còn nước hành dương và nước hờ hận thù quá sâu. Ngay cả khi nước hành dương. Đưa ra một trăm tỷ đô la đi nữa, chưa chắc tiêu vũ đã chịu ra tay. Một số người có mặt ở đó gật đầu. Phân tích của họ cũng vậy. Đại thống lĩnh nước mờ ngồi xuống. Dù sao phiền phức của chúng ta, cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Mau tranh thủ cứu viện, phái người tiến hóa đi. Có rất nhiều tòa nhà ở đảo U Hồ bị sập, và nhiều người bị trôn sống. Vâng thống lĩnh, nước hành dương. Oda Thôi qua và những người khác, nhận được tin yêu thú trên đảo U Hồ, đã giải quyết xong. Mọi người! chưa đầy mười giây tiêu vũ đã giết được cá mập quỷ biển sâu như vậy hắn cũng có thể giết chết con yêu thú ở chỗ chúng ta các ngươi nói xem có cách nào khiến hắn ra tay không oda qua trầm giọng nói tất cả mọi người đều lặng thinh vốn dĩ họ đã dụ yêu thú đến nước hở hai lần bây giờ muốn tiêu vũ giúp họ chỉ sợ là không có khả năng nói đi chứ oda qua trầm giọng nói hắn ghét đám người im lặng như thế này mọi chuyện hắn đều phải tự mình quyết định đến lúc xảy ra vấn đề thì hắn cũng là người duy nhất phải gánh vác trách nhiệm. Oda sao chúng ta không thử bỏ tiền ra mời hắn? Nhưng bá vương bát chi mạnh hơn, vì vậy có lẽ chúng ta cần phải chi nhiều hơn. Nước mờ đã chi 50 tỷ đô la, chúng ta có khi phải chi tận trăm tỷ đô la đó. Có người nhỏ giọng thì thâm, nước hành dương nắm giữ hơn 1.000 tỷ công trái nợ quốc gia của nước mờ hơn nữa, cũng có rất nhiều. Tài sản ở nước ngoài, vì vậy 100 tỷ đô la, họ vẫn có thể chi trả được. một người khác cười khổ nói, trăm tỷ đô la e rằng không đủ để gây ấn tượng với tiêu vũ. Tình huống của chúng ta khác với nước mơ. Một mặt là bá vương bát chi mạnh hơn rất nhiều, mặt khác quan hệ nước hành dương chúng ta với nước hờ cũng không tốt lắm. sắc mặt Oda thoi qua âm trầm. Một trăm tỷ đô la đã là rất nhiều rồi. Nếu nhiều hơn nữa thì sẽ là áp lực như núi. Chỉ là yêu thú ở đảo ô Hồ đã được giải quyết như vậy dân chúng bên họ sẽ gây áp lực mạnh lên. Họ phải giải quyết cuộc khủng hoảng này càng sớm càng tốt, hãy thử ra giá 50 tỷ đô la trước, nếu không được hãy tăng lên 100 tỷ đô la xem sao, nếu vẫn không được hãy tăng lên 150 tỷ đô la, nhìn hơn mức đó, chúng ta không có cách nào xử lý được, Oda Toya qua trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, nếu có thể giải quyết, bằng cách chi 150 tỷ đô la, thì họ vẫn sẵn sàng chi. Nghĩ đến việc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hơn một triệu người chết, là thấy thật đáng sợ. Nếu không giải quyết được bá Vương Bát Chi, có trời mới biết họ sẽ chết thêm bao nhiêu người nữa. Bộ Ngoại giao lập tức liên lạc với Bộ Ngoại giao nước Hờ, nói chuyện với Tiêu Vũ càng sớm càng tốt. Oda Thôi qua trầm giọng nói, tích tích, Tiêu Vũ chưa về tới thì đã nhận được một cuộc gọi từ Khương Vạn Trần, Khương Cục trưởng. Làm sao vậy? Tiêu Vũ dò hỏi. Khương Vạn Trần cười nói, Tiêu Vũ, 50 tỷ đô la đã được chuyển vào tài khoản của ngươi. ngoài ra. Nước hành dương cũng muốn liên lạc với ngươi Họ cũng muốn chi ra 50 tỷ đô la Để mời ngươi xử lý yêu thú Tiêu vũ chế nhạo Bọn họ nghĩ cái đất gì Đừng nói là 50 tỷ đô la Cho dù là 500 tỷ đô la Ta cũng sẽ không ra tay Ta đã có 50 tỷ đô la của nước mờ Thời gian tới ta cũng không thiếu tiền 50 tỷ đô la Có thể mua được rất nhiều thứ Hơn nữa, tập đoàn thiên hà vẫn kiếm ra tiền Lam Linh Dược vẫn bán được tiền 50 tỷ đô la này Đủ để hắn tiêu xài rất lâu rồi Khương Vạn Trần cười nói Họ nói 50 tỷ đô la Chúng ta trực tiếp từ chối Sau đó họ sẽ tăng lên 100 tỷ đô la Khương Cục trưởng Mặc kệ họ đề nghị bao nhiêu đi nữa ngươi cứ việc từ chối Tiêu Vũ trầm giọng nói Khương Vạn Trần nói Họ muốn gặp mặt nói chuyện với ngươi Đừng bận tâm đến họ Bảo họ cút đi Vài giờ sau Tiêu Vũ đã về đến biệt thự của mình Ở huyện Lôi Sơn Ừm, ở biệt thự Lại có mấy người nước hành dương Mà Khương Vạn Trần cũng ở đây, Khương Cục trưởng, không phải bảo ngươi cho họ xéo đi sao? Tiêu Vũ hạ xuống mặt đất, hắn cao mày nói, Khương Vạn Trần bất lực. Họ đòi gặp mặt nói chuyện trực tiếp với ngươi. Dù sao, nước hành dương và nước chúng ta vẫn có rất nhiều giao lưu kinh tế thương mại qua lại. Tiêu Vũ trầm giọng nói, các người muốn nói chuyện gì? Có mấy người nước hành dương ở đây? Người đứng đầu là Masuda Oeno, hắn nói, Tiêu Tiên Sinh, chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện được không? Tiêu vũ lắc đầu. Không cần, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nói xong thì lập tức cút khỏi đây. Masuda Ueno vô cùng tức giận, nhưng hắn chỉ có thể nén giận nói. Tiêu tiên sinh, chúng ta sẵn sàng trả 150 tỷ đô la. Đây là một con số rất lớn. Số tiền này, đủ để ngươi chế tạo 10 chiếc hàng không mẫu hạm. Ta hy vọng ngươi sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút. Nước hờ và nước hành dương là kẻ thù. Nhưng ngươi cũng không cần phải có thù với tiền. Tiêu vũ cười lạnh nói. Còn phải xem đó là loại tiền gì, dùng số tiền này của nước hành dương, các ngươi làm bẩn tay ta. Ta cũng lừa kiếm số tiền này. Ma Suda Ôi Nầu nói, tiêu tông sư ngài có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì, nước hờ và nước hành dương của chúng ta cũng phải là cũng có một số hợp tác sao? Ngươi cần điều kiện gì mới nguyện ý ra tay hả? Tiêu vũ cười nửa miệng nói, điều kiện của ta. Các ngươi không đáp ứng được. Tiêu tông sư cứ nói cho ta biết. Tiêu vũ thờ ở nói. xử lý tất cả tội phạm chiến tranh và toàn bộ tài sản của tội phạm chiến tranh sẽ bị tịch thu, bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu đời sau của tội phạm chiến tranh. Còn có, một số người nước hành dương phải quỳ xuống xin lỗi. Sắc mặt Masuda Goeno và những người khác trở nên rất khó coi. Điều kiện như vậy họ không thể đồng ý được. Nếu đồng ý điều kiện này của Tiêu Vũ, rất nhiều cấp cao của họ sẽ phải chết. Tiêu Tông Sư, chuyện này ngươi nói thật không có thành ý chút nào. Một người khác không khỏi nói. Tiêu vũ cười lạnh một tiếng. Thành y ta chịu nói vài câu với các ngươi, là các ngươi đã nên thắp hương cản tạ rồi. Cút nhanh đi, đừng làm bẩn chỗ của ta. Masuda Goeno và những người khác giận dữ bỏ đi, họ hoàn toàn không thể chấp nhận điều kiện của tiêu vũ. Rất nhiều tội phạm chiến tranh và đời sau của họ đang của nắm. Quyền nước hành dương, để họ tự trừng phạt mình ư, điều này là không thể. Khương Cục trưởng, mấy người nước hành dương đó, hay là ta đi xử lý luôn được không? Tiêu Vũ nói với Khương Vạn Trần, Khương Vạn Trần ho nhẹ, tiêu tông sư tốt hơn là không nên làm thế. Nếu ngươi làm vậy, đại trưởng lão và những người khác cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nước hành dương cũng có một số người tiến hóa thực lực không tệ. Nếu ngươi phá vỡ các quy tắc thì cả thế giới sẽ hỗn loạn đấy. Nói đến đây, Khương Vạn Trần lại truyền âm cho Tiêu Vũ. Nếu họ bị xử lý thì tương lai chúng ta sẽ không có lý do gì để chỉnh đốn nước hành dương. Họ nhảy càng hăng thì tương lai họ sẽ càng tệ hơn thôi. Tiêu vũ, khẽ gật đầu, quốc gia có chiến lược của quốc gia, tốt hơn là hắn không can thiệp vào, võ giả chỉ nên đối đầu với võ giả. Khương cục trưởng, sau này đừng để người nước hành dương tới nơi này, ta cũng không muốn cùng họ lãng phí thời gian, họ có trả 500 tỷ cũng vậy thôi. Tiêu vũ nói, Khương vạn trần gật đầu, được rồi, họ đã biết người muốn gì, có lẽ họ sẽ không đến đây nữa đâu, chắc họ sẽ tìm cách khác để giải quyết. Tiêu Vũ cười khẽ rồi nói Ta có thể cho họ một lời khuyên Họ có thể đến gặp nước mờ Và nhờ nước mờ tặng cho họ một quả bom nấm Nếu một quả không xử lý được Thì tặng thêm vài quả nữa Khương Vạn Trần nhịn không được mà bật cười Khương Cục Trưởng Nếu tổn thất của họ không ngừng tăng lên Có lẽ họ thật sự sẽ lựa chọn làm như vậy ngươi chú ý tình huống của họ một chút Tiêu Vũ nói Khương Vạn Trần gật đầu Dị giới, Thành Trường Anh Bảy tàu chiến hàng đầu của đế quốc kền kền. đã đến gần thành Trường Anh, liên minh bốn nước cũng đã đến, tổng lực lượng là 900.000 người, nhưng 600.000 người trong số họ là quân hầu. Quân hầu là do của đế quốc Huyết Anh Triệu tập. Việc lúc trước đế quốc Thần Long đã tàn sát hàng loạt người dân các thành, khiến nhiều người trong số họ hiện tại không còn dám ra sức nữa. Người dân đế quốc Huyết Anh là điển hình của việc đánh mới biết sợ. Nếu đế quốc Thần Long tốt bụng, họ sẽ tiếp tục cắn xé như sói hoang, nhưng khi đế quốc Thần Long thể hiện khía cạnh đáng sợ của mình họ sẽ nản lòng, họ sẽ lo lắng rằng người dân quê hương của họ cũng sẽ bị giết sạch, đế quốc kên kên ở rất xa, còn đế quốc thần long thì ở rất gần Ngày trước, đế quốc thần long không có lực lượng hải quân mạnh, nhưng bây giờ hải quân của đế quốc thần long đã phát triển, số lượng tàu chiến hàng đầu đã tăng lên đáng kể 6 chiếc chiến hạm siêu cấp của đế quốc thần long đã xuất hiện, còn có 6 chiếc chiến hạm siêu cấp đang trong quá trình cải tạo Đây đã không còn là chuyện chuyện bí mật, số lượng tàu hàng bên trái đất giảm bớt bao nhiêu đều được vệ tinh thế giới ghi lại rõ ràng, mà đế quốc thần Long cũng không có ý giữ bí mật, công bố số lượng chiến hạm hàng đầu cũng có thể nuôi hiếp một số kẻ lâu la. Tổng đốc, khi nào chúng ta sẽ tấn công? Một người đàn ông mạnh mẽ đến bên cạnh Alexander hỏi, hiện tại họ đang ở trên một chiến hạm siêu cấp, chiến hạm siêu cấp này cách đảo Trường Anh Mười Dặm, nơi này không áp chế thực lực, tướng quân... Chúng ta có 900.000 đại quân, đánh chiếm thành trường Anh, hẳn là không thành vấn đề. Thành trường Anh chỉ có 50.000 binh lính quân đoàn Tula. Một vị tướng của đế quốc Áo Tư nói, Alexander Cao mày nói, đừng quên họ còn có 100.000 quân hầu. Hơn nữa 100.000 người này đã bị họ hoàn toàn thuần phục. Cuộc thảm sát lúc trước là do trăm ngàn người này thực hiện. Họ cũng đã giết rất nhiều người của đế quốc Kên Kên. Họ không còn đường lui nữa. Nếu dốc hết sức trợ giúp đế quốc Thần Long thắng. Thì có thể sống thoải mái Nếu thua thì chỉ có con đường chết Tổng đốc Chúng ta còn làm theo kế hoạch Để người nhà của binh lính nô lệ lên trước không Ít nhất có thể làm cho đám người mông nghị Tiêu hao nhiều đạn pháo Một vị tướng của đế quốc Bách Vân Đề Nghị Alexander Cao mày nói Chúng ta có trăm ngàn quân hầu Nếu làm như vậy có thể khiến họ bất ngờ làm phản Một đại tướng quân khác của đế quốc Kiền kiền nhẹ nhàng thở dài Đáng tiếc Họ đã tàn sát toàn bộ dân trong thành rồi Nếu không hiện tại, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Nhiều người như vậy trong thành. Nếu chúng ta lại để thêm nhiều người nữa vào thành, thì riêng việc ăn uống của họ đã là một vấn đề nghiêm trọng. Alexander cao mày Tàn sát toàn dân trong thành, mặc dù nước cờ này đánh rất quyết liệt, nhưng cũng rất thông minh. Bây giờ họ muốn trương mộ quân hầu khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù hiện tại họ có 600.000 quân hầu, nhưng lúc mới đổ bộ lên đất liền, họ có ba trăm 400000 người. Trước khi sự kiện tàn sát toàn thành xảy ra thì đã có gần trăm ngàn. Những ngày tiếp theo chỉ chiêu mộ được hơn trăm ngàn quân hầu. Hơn nữa, ba bốn trăm ngàn quân hầu lúc đầu của họ tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hắn muốn trả thù đế quốc Thần Long. Nhưng bây giờ họ như cả tím héo, hiệu quả chiến đấu của họ cũng bị giảm mạnh. Tổng đốc, chúng ta cần phải tấn công. Đế quốc Thần Long chắc chắn đang gấp rút chế tạo chiến thuyền siêu cấp nếu chúng ta không giải quyết họ sớm. Thì đến lúc đó đế quốc Long sẽ có 12 chiếc tàu chiến siêu cấp, nhiều hơn số tàu chiến siêu cấp của chúng ta ở đây. Một hoàng tử đế quốc kền kền đi đến nói, trận chiến này rất quan trọng, hắn được phái đến để giám sát trận chiến. Ừm. Alexander gật đầu, hãy thả tất cả lợn rừng và châu bò bị bắt ra. Alexander ra lệnh. Vâng, họ đã bắt tổng cộng vài nghìn con lợn rừng và ba bốn nghìn con châu bò của người dân, chúng được sử dụng để dò nổ mình. Gào. Bọn Alexander còn bắt được một số yêu thú mạnh mẽ. Những con yêu thú lớn lần lượt gầm lên. Hàng vạn lợn trâu xông ra ngoài. bùm bùm, Nhiều mình nổ trôn dưới đất không ngừng nổ vang. Đám người mông nghị đã trôn rất nhiều. Tướng quân. Xem ra địa lôi cũng không giết được bao nhiêu người họ. Một người đứng bên cạnh mông nghị nói. Họ đang trên tường thành nên có thể thấy tình hình bên ngoài. Mông nghị cười tủm tỉm nói. Cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Những quả địa lôi này không ngừng nổ tung. Sẽ khiến rất nhiều quân hầu bị dọa sợ trăm ngàn đại quân vây thành Nói không có áp lực là nói dối Nhưng Mông nghị cũng không định cho kẻ thù Có thể dễ dàng tấn công vào thành Thành trường Anh ít nhiều Cũng có 15 vạn quân trông giữ Hơn nữa, họ còn có nhiều thứ hay ha Như bom trùng, bom nhiệt hạch Bom nhiệt áp Có thể diệt địch trên diện rộng Hai giờ trôi qua, tiếng nổ dần ít đi Hàng chục nghìn con lợn rừng và châu bò Đã chết hơn nửa Alexander Thay mặt các binh sĩ cảm ơn các ngươi vì số lợn bò mà các ngươi tặng. Chúng ta sẽ trả lại quà đáp lễ cho các ngươi sau. Mông nghị cầm lấy mic lên lớn tiếng nói. quả loa công suất lớn, giọng nói của hắn chuyển đi rất xa. ha ha Nhiều người trong thành trường anh cười phá lên. Sự lo lắng của họ dịu đi rất nhiều. Đêm xuống lập tức tấn công. Alexander lạnh lùng nói. Hiện tại cách trời tối không lâu nữa. Hai giờ trôi qua. Trời bắt đầu tối dần. Những ngọn đèn pha cỡ lớn. xung quanh thành phố trường anh chiếu ra đơn ngoài vù vù. một số máy bay không người lái cũng bay ra bên ngoài có đèn pha và máy bay không người lái kẻ địch không thể lặng lẽ tấn công họ muốn vào thành thì chỉ có thể dùng mạng lớp vào bang bang bang bên ngoài thành một số kẻ địch mang theo súng cối các loại khi cách thành khoảng năm sáu dặm thì họ bắt đầu phát động tấn công hàng chục quả đạn súng cối bắn phá thành trường anh quân địch còn lâu mới có nhiều súng ống như đám người mông nghị Nhưng một thời gian dài như vậy Ít nhiều họ cũng nhận được một số lượng Kha khá súng ống gửi tới Họ có chục khẩu súng cối và khoảng nghìn quả đạn pháo Nếu tất cả những quả đạn này được bắn ra Cũng có thể giết chết không ít người Tường thành cũng sẽ bị hư hại nặng Hãy để đội tấn công trên không tiến lên Mông nghị ra lạnh Tiêu vũ đã truyền qua rất nhiều trực thăng Tam bang tử thứ này rẻ tiền dễ vận hành Hơn nữa còn có thể cất cánh Ở khoảng cách 20 mét Trước đây đám người mông nghị Chưa bao giờ công khai sử dụng nó Vâng tướng quân Hàng trăm chiếc trực thăng tam bang tử cất cánh ngay lập tức Mỗi chiếc trực thăng tam bang tử có hai người Một người lái máy bay Và người kia chịu trách nhiệm thả bom Trực thăng tam bang tử mặc dù đơn giản Nhưng tốc độ bay của chúng không tệ Tốc độ bay nhanh nhất Có thể đạt tới 180 dặm một giờ Trước khi kẻ địch bắn được nhiều đạn cối Thì trực thăng tam bang tử đã áp sát Đó là gì vậy Mau bắn nó đi Có kẻ địch kêu lên Vút vút Họ nhanh chóng bắn những mũi tên nhọn lên không trung, nhưng mấy chiếc trực thăng tam bang tử bay cũng không thấp, nên cung tên bắn. Không tới, đi chết đi. Một người ngồi phía sau, một trong những chiếc trực thăng tam bang tử, đã thả xuống một quả bom, bùm. Quả bom này nặng vài cân, sức nổ tương đương hàng trăm quả liệu đạn. Hơn nữa, nó chứa đẩy chất nổ mạnh C-20, bom nổ tung. Một phát mất hồn, pháo thủ bên dưới đã thiệt mạng, mấy khẩu pháo cối cũng bị nổ tung. Vì để tránh bị tấn công dữ dội hơn, Alexander yêu cầu người của họ phân tán ra rồi tấn công. Nhưng họ tổng cộng chỉ có chục khẩu súng cối, mà trực thăng tam bang tử được phái ra có hàng trăm chiếc. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục khẩu súng cối của Alexander toàn bộ đã bị phá hủy. Tổng cộng chúng cũng chưa bắn được bao nhiêu đạn, hơn nữa không ít quả con bắn trượt. Đám người Alexander chuyển đạn pháo không hề dễ dàng, hơn nữa bình thường họ cũng rất ít, khi luyện tập, nên độ chính xác. Khi khi mới bắt đầu bắn chắc chắn còn kém, chết tiệt, khuôn mặt của Alexander vô cùng khó coi. Trong màn đêm, hắn không nhìn rõ trực thăng tam bang tử, nhưng hắn thấy được những chỗ binh lính họ đứng bị bom nổ tung dữ dội. Tổng đốc, không phải chúng ta đã sử dụng thiết bị, gây nhiễu máy bay không người lái sao. Có người bên cạnh xung quanh Alexander nghi hoặc, kẻ địch hình như có máy bay trực thăng. Một người khác trầm giọng nói, họ đã bổ sung rất nhiều kiến thức về trái đất bên đó. Mấy chục địa điểm đều bị nổ tung chỉ trong nửa phút. Chẳng lẽ họ có tận mấy chục chiếc máy bay trực thăng sao? Bảo vật không gian của họ có thể chứa nổi ư. Có người chất vấn. Alexander trầm giọng nói. Đừng nói nữa, không bao lâu nữa sẽ có tin tức từ tiền tuyến truyền về. Cũng ta sẽ lập tức biết rõ ràng. Hơn 10 phút trôi qua, binh lính phụ trách điều tra từ tiền tuyến trở về. Alexander thấy bức ảnh được chụp. Đó là trực thăng tam bang tử của nước hơ. thứ này kích thước nhỏ hơn một chiếc trực thăng bình thường nhiều bảo vật không gian của họ có thể chứa khá nhiều chiếc tiêu vũ vậy mà lại truyền cả thứ này qua rác mặt alexander âm trầm trực thăng tam bang tử của quân đoàn tula có tải trọng trung bình không thể mang theo quá nhiều thuốc nổ nên cũng không thể giết quá nhiều người nhưng họ cũng không có cách nào đối phó với mấy thứ này trực thăng tam bang tử có thể tiêu diệt chính xác các mục tiêu có giá trị cao của họ nếu các tướng lĩnh của họ lên tiền tuyến chỉ huy thì sẽ gặp nguy hiểm rất cao. Nhưng nếu không có người chỉ huy, tấn công lung tung, thì hiệu quả chắc chắn sẽ kém đi. Tướng quân, toàn bộ súng cối của kẻ địch đã tiêu hủy. Chúng ta giết hơn 10 người. Mặt khác ba chỗ tường thành bị hư hại nhẹ. Mông nghị nhận được báo cáo. Mông nghị khẽ gật đầu. Thiệt hại như vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thương vong của kẻ thù cao hơn họ nhiều. Hàng chục khẩu súng cối, bao gồm cả đạn mà chúng mang theo, đều đã bị phá hủy. những binh lính ở gần những khẩu súng cối này cũng bị thiệt mạng quân đoàn quân hầu thứ nhất thứ hai ra trận để cho họ tiến lên một khoảng cách nhất định sau đó đảo chiến hào ngoài thành alexander ra lạnh tấn công bằng súng cối không mang lại hiệu quả như mong đợi điều này đã phủ bóng đen trong lòng hắn nhưng tên đã lên dây không bắn không được vâng quân đoàn thứ nhất và thứ hai của đội quân hầu đã được điều động nhanh chóng nhưng họ không tập hợp lại mà cứ cách nhau hơn mười mờ tờ. Mà cùng tiến lên, bằng cách này, ngay cả khi bị đạn pháo tấn công, thì số người bị giết bởi mỗi quả đạn cũng giảm xuống rất nhiều. Họ mang theo đao kiếm, quốc sảnh và những thứ khác. Nhiệm vụ của họ không phải là tấn công mà là đào hầm. Dọc bên ngoài tường thành trường Anh, họ đào rất nhiều hầm và hào dài, để khi họ bị pháo kích tấn công, sẽ có chỗ ẩn nấp đề phòng. Một giờ trôi qua, hai mươi vạn quân hầu đã di chuyển tới khu vực áp chế thực lực. Chỗ gần nhất cũng chỉ cách thành trường Anh ba bốn dặm. Phóng bom nhiệt hạch. Mùng nghị ra lạnh, vù vù vù, tên lửa lập tức lần lượt được bắn ra ngoài, bom nhiệt hạch nổ tung trên bầu trời. Bầu trời bên ngoài thành trường Anh, bỗng trở nên vô cùng lộng lẫy sáng lạn, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhiều quân hầu nhìn lên bầu trời, chẳng mấy chốc. Những ngọn lửa trên bầu trời rơi xuống, a từng tiếng hét thảm thiết vang lên. Bom nhiệt hạch có độ nóng lên tới hai ba nghìn độ, thép cứng cũng có thể nóng cháy, cho nên những tấm khiên gỗ. Mà họ mang theo cũng vô dụng. Người của đế quốc Huyết Anh nghe đây. Các người khu vực nào làm việc chăm chỉ nhất, thì khu vực đó sẽ lập tức gặp phải tấn công dữ dội. Ngoài ra, nếu các ngươi còn vẫn ám ảnh, cố chấp tiếp tục giúp đỡ đế quốc kiềm kền, thì tương lai các thành khác của các ngươi cũng sẽ bị tàn sát toàn bộ. Bỏ vũ khí xuống, các người có thể tiến thẳng vào thành trường Anh. Trong khu vực không có tấn công, có binh lính trên trực thăng tam bang tử, bay quanh kêu gọi đầu hàng. Chiếc loa công xuất phát ra âm thanh đi rất xa, vu vu vu, chẳng mấy chốc. Trong thành trường anh lại bắn một loạt tên lửa khác, bom nhiệt hạch gây áp lực lớn, lên đám quân hầu của đế quốc huyết anh. Bom nhiệt áp, bom trùm nổ là chết ngay, nhưng còn bom nhiệt hạch lại chỉ làm bỏng tay chân. Đủ loại tiếng la hét thảm thiết vang vọng, tạm dừng bom nhiệt hạch, bắt đầu bắn súng cối, nhớ kiềm chế một chút, mông nghị ra lạnh, bùm bùm, đạn pháo cối không ngừng nổ chết người. Đám quân hầu đế quốc Huyết Anh phải chịu áp lực càng lớn hơn, đế quốc kền kền không thể thắng được, mà đế quốc thần long thời gian ngắn nữa sẽ có 12 chiếc chiến hạm siêu cấp, tương lai sẽ có nhiều hơn. Chúng ta đi vào thành Huyết Anh đi, chúng ta hãy đầu hàng. Bên ngoài thành trường Anh, có người đế quốc Huyết Anh gào lên. Người này là do đám người mông nghị sắp xếp. Trước khi liên minh bốn nước trương mộ, đám người mông nghị đã có thời gian để thu xếp một số việc, ví dụ như cướp đi vợ con của một số người. Rồi đưa đến đế quốc thần Long Ví dụ như cho một số người uống độc dược đặc biệt Liên minh bốn nước chết tiệt Họ không tự mình lên Mà để chúng ta lên trước làm bia đỡ đạn Ông đây muốn vào thành trường Anh Không chơi với họ nữa Chúng ta đầu hàng đi Để cho đế quốc thần Long mau chóng thắng lợi Như vậy đế quốc huyết Anh Chúng ta có thể mau chóng kết thúc chiến tranh Nếu không chúng ta sẽ diệt vong mà chết hết Đúng vậy Họ coi đáp nước chúng ta là chiến trường Chiến tranh nhất định phải sớm kết thúc nếu không đế quốc huyết anh chúng ta sẽ phải chịu rất nhiều thiệt hại mấy người nội ứng còn lại được sự sắp xếp cũng gào lên theo lúc trước họ có mối đe dọa tàn sát toàn thành nay lại phải đối mặt với hỏa lực của pháo binh dưới tiếng la hét của họ rất nhiều người khác đã có hành động chạy chạy mâu còn sống mới là chân lý xế quốc thần long có lục quân mạnh nhất thực lực của hải quân cũng đang tăng vọt tỷ lệ cao đế quốc kền kền sẽ không phải là đối thủ nhiều quân hầu đế quốc huyết anh chạy về phía thành trường Anh, hầu hết họ đều không phải là binh lính, họ là bị Đế quốc kềm kềm mạnh mẽ ép tới đây, chỉ trải qua khóa huấn luyện đơn giản. Muốn họ có kỷ luật quân đội chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mở cửa thành ra, tất cả những người tiến vào, hãy để họ đi đến khu vực được chỉ định, hai xông loạn, bắn chết tại chỗ. Mông nghị trầm giọng nói, khu vực do họ chỉ định có đặt bom, chỉ cần có người của Đế quốc huyết anh tiến vào thành mà làm bậy, họ sẽ cho nổ bom ngay lập tức. Mọi người đi vào khu vực được chỉ định Bất cứ kẻ nào tự tiện đi loạn Sẽ bị giết ngay Binh sĩ quân đoàn Tu La dùng loa hét lớn Số lượng lớn quân hầu đế quốc huyết anh ngoan ngoãn Đi dọc theo tuyến đường đã chỉ định Họ đến một giáo trường rất rộng rãi Bùm bùm ở khu vực bên ngoài Đạn pháo cối vẫn không ngừng nổ vang Đám người Alexander không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong Trong đêm tối họ không thể nhìn xa được Trên chiến trường cũng có lính trinh sát Nhưng phải mất một thời gian để họ phát hiện ra vấn đề và sau đó chuyển tin tức quay lại báo cáo, có lính trinh sát đã đến chiến hạm nơi Alexander đang đứng nói đi Alexander trầm giọng nói Tổng đốc, quân hầu đế quốc huyết Anh làm phản số lượng lớn quân hầu đã tiến vào thành trường Anh họ lựa chọn đầu hàng người lính trinh sát quay về báo cáo sao chứ, vẻ mặt của Alexander thay đổi chuyện gì đã xảy ra Tổng đốc, quân đoàn Tula dùng bom nhiệt hạch khiến họ sợ hãi Sau đó binh lính quân đoàn Tula đe dọa, họ sẽ tàn sát phần các thành còn lại. Họ còn nói, nếu chiến tranh không kết thúc, nếu chúng ta tiếp tục giao chiến với thần đế quốc Thần Long, thì toàn bộ người đế quốc huyết anh đều sẽ chết, quốc gia sẽ diệt vong, nói rằng, miễn là họ hoàn toàn ủng đế quốc Thần Long, thì chúng ta sẽ phải rút lui và đế quốc huyết anh có thể kết thúc chiến tranh. Lính trinh sát báo cáo rất nhiều, sắc mặt đám người Alexander vô cùng khó coi. Họ biết rằng ép chiêu mộ quân hầu đế quốc huyết anh là không ổn nhưng lại không ngờ rằng nhanh như vậy họ đã quay sang ủng hộ đế quốc thần long đám khốn khiếp này chẳng lẽ họ đã quên nỗi hận bị tàn sát toàn thành sao một vị tướng lĩnh khác hùng hổ nói những người còn lại đều im lặng họ biết rõ bản chất của đám người đế quốc huyết anh cuộc tàn sát toàn thành của đế quốc thần long đã khiến họ khuất phục Alexander cao may tình huống này khiến hắn thoáng bất lực hắn phái ra 200.000 quân hầu Mà họ đều đã chạy trốn vào thành trường Anh, giờ hắn cũng không có cách nào để đưa những người đó trở về. Vậy trăm ngàn quân hầu còn lại, hắn phải làm gì đây? Để họ tấn công sao, không chừng họ cũng lựa chọn đầu hàng. Tướng quân, đế quốc thần Long làm như vậy, không sợ đám binh lính tiến vào bất ngờ làm phản sao? Hoàng tử đế quốc kên kên do hỏi. Alexander nói. Điện hạ, quân đoàn Tula có rất nhiều bom, họ tụ tập người lại một chỗ. Đám người này cũng không dám lộn xộn nếu họ dám hành động liều lĩnh thì sẽ cho kích nổ bom như vậy tất cả họ sẽ chết ngay lập tức vũ khí chuyển từ trái đất sang đã thay đổi quy tắc chơi quá khứ seattle bê thành nơi nào dám làm như thế này chứ một khi cổng thành đã mở ra kẻ thù tràn vào có thể phá thành luôn như vậy à thế quân hầu đế quốc huyết anh có thể quay lại tấn công chúng ta hay không hoàng tử của đế quốc kền kền nói alexander cười khổ nói hoàn toàn có khả năng Những người đã vào thành có thể sẽ bị kẻ địch uy hiếp mà tấn công chúng ta từ xa. Nếu họ ra tay thì họ sẽ không có đường lui nữa. Cũng có khả năng cao là quân đoàn Tu La sẽ không sử dụng họ. Chỉ cần giam giữ họ lại với nhau là được. Những người này độ tin cậy kém hơn nhiều. Nói đến đây, Alexander lướt qua mọi người. Các vị, có lẽ chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương án đồng loạt ra tay. Hãy để những chiến binh ưu tú của chúng ta đi giám sát quân hầu đế quốc huyết Anh đảo chiến hào. Mọi người khẽ gật đầu, họ có 300.000 binh lính, cộng với 400.000 quân hầu và 700.000 người dân, họ không thể cứ rút lui như thế này được. Hành động kế hoạch số 2, Alexander trầm giọng nói. Kế hoạch số 2 là kế hoạch dự phòng trong trường hợp 200.000 quan hầu thất bại trước đó. Vâng, 300.000 binh lính liên minh bốn nước và 400.000 quân hầu xông lên, họ bao vây thành trường Anh từ mọi hướng. Âm âm âm âm, trực thăng tam bang tử, bay ngang qua rồi lần lượt thả bom. Những quả bom rơi xuống đất phát nổ đã giết chết nhiều người. Một số trực thăng tam băng tử và một số binh lính đập mạnh vào đèn chiếu sáng thành tín hiệu để báo cho người trong thành biết kẻ. Địch đang tổng tiến công toàn diện, ra hiệu cho đội tấn công không trung để họ tăng độ cao. Mông Nghị trầm giọng nói, vâng. Ngay sau đó tín hiệu được chuyển đi, trực thăng tam băng tử đang bay trên không trung ngoài thành đã tăng độ cao. Họ có thể bay cao nhất là bốn dặm bùm bùm không mất nhiều thời gian. Để trực thăng tam bang tử tăng độ cao, ngay sau đó các loại tên lửa khác nhau bắt đầu thể hiện quy lực của chúng, chẳng hạn như bom nhiệt áp, bom nhiệt hạch, được bắn ra ngoài. Một quả bom nhiệt áp có thể lập tức giết chết tất cả mọi người trong phạm vi hàng chục mét. Phạm vi bao phủ của bom nhiệt hạch cũng khá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, liên minh bốn nước đã phải chịu rất nhiều thương vong tại khu vực bị hạn chế mà phải đối mặt trực tiếp. Với hỏa lực pháo binh dữ dội như vậy mới, khiến họ biết được cái gì gọi là đòn tấn công liên, tục, đào, nhanh đào đi. xông tới phía trước, rất nhiều binh lính của liên minh bốn nước và quân hầu điên cuồng xông về phía trước, trong khi nhiều người đứng lại nhanh chóng đào chiến hào. Chiến hào khá hiệu quả khi đối mặt với súng cối thông thường, tuy nhiên, nếu bom nhiệt áp và bom nhiệt hạch bắn tới đây, về cơ bản sẽ mất tác dụng, có trốn trong chiến hào cũng sẽ chết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nhiều kẻ thù đã bị giết chết Đạn tên lửa của đám người mông nghị Cũng tiêu hao nhanh chóng Đạn pháo cối cũng vậy Tiêu hải đã chuẩn bị cho họ rất nhiều Nhưng đối mặt với cuộc tổng tấn công Của 700.000 người Số lượng đạn pháo mà họ chuẩn bị là không đủ Những kẻ thù phía trước Đang dần tiếp cận thành trường Anh Gia lạnh sử dụng bom thông thường Tấn công vào kẻ thù đã đến gần thành Tiêu hải trầm giọng nói Bom bình thường mà họ sử dụng là Những quả bom có kích thước bằng quả bóng tà Được sản xuất bởi nhà máy mà tiêu vũ truyền đến đây, đốt dây dẫn chỉ ném văng ra ngoài là nó có thể phát nổ. Bom này khoảng cách tấn công có hạn, nhưng đứng trên tường thành vẫn có thể ném tương đối xa. Ngay cả khi bị áp chế thực lực, thì sức mạnh của binh lính quân đoàn Tu La cũng mạnh hơn nhiều so với người trái đất bình thường. Bùm bùm bùm, binh lính đến gần thành trường Anh. Chỗ nào tập trung nhiều người thì sẽ bị bom tiêu diệt ngay lập tức, chỗ thừa thớt hơn thì sẽ bị cung tên bắn chết. Đối mặt với số lượng lớn bom, hiệu quả của chiến thuật biển người công thành tệ hơn rất nhiều, hỏa lực này mạnh quá. Tên khốn tiêu vũ đó đã gửi bao nhiêu bom đến đế quốc thần Long vậy? Khuôn mặt của Alexander cực kỳ khó coi. Hắn là tổng đốc đương nhiên không phải đi tấn công. Những nhân vật có cấp bậc quan trọng khác cũng không ra tấn công, họ cũng không muốn bị nổ chết. Thương vong của chúng ta khẳng định là vô cùng thê thảm. Một vị tướng đến từ đế quốc Bách Vân đứng bên cạnh nói. Rất nhiều binh lính đến từ đế quốc Bắc Vân, hầu hết lục quân đều đến từ đế quốc Bắc Vân. Alexander hitzer một hơi nói, chỉ cần có thể thắng, chỉ cần có thể lấy được dô lượng lớn súng ống, chúng ta sẽ có thể trở mình. Sau này, lợi thế của đế quốc Thần Long cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Mọi người gật đầu, nếu họ giành chiến thắng và có được lượng lớn vũ khí thì cũng không sao cả. Tướng quân, kẻ địch nhiều lắm, chúng ta sắp hết bom. Một thân vệ đến bên cạnh mông nghị báo cáo. Tất cả các loại tên lửa đã được tiêu thụ hết từ lâu. Đạn pháo thông thường cũng gần như cạn kiệt, Mông Nghị trầm giọng nói. Lấy các loại súng cối và những vũ khí khá ra, tập trung vào một cái hố rồi phá hủy toàn bộ. Nhất định không được để rơi vào tay kẻ địch. Mông Nghị biết rằng kẻ địch muốn lấy được số lượng lớn súng cối và các loại vũ khí khác. Tiêu Hải đã đặc biệt thông báo rằng họ không được để rơi vào tay kẻ địch. Tướng quân, với thực lực của chúng ta, hẳn là có thể thủ vững thành. tiêu hủy số vũ khí đó rất đáng tiếc một vị tướng quân bên cạnh mông nghị nói mông nghị trầm giọng nói không có gì đáng tiếc cả cho dù chỉ có một phần mười cơ hội rơi vào trong tay kẻ địch cũng không được thi hành mạnh lạnh nếu có người giấu lại cứ theo quân pháp mà xử lý vâng mạnh lạnh của mông nghị nhanh chóng được truyền xuống số lượng lớn súng cối và thậm chí cả các vũ khí để phóng tên lửa cũng đã được tập hợp và phá hủy một vụ nổ dữ dội bùng lên bên trong thành trường anh Chết tiệt, đám người Alexander âm trầm, khoảng cách chỉ có mấy cây số, cho nên đương nhiên họ có thể thấy vụ nổ tung kịch liệt, trong thành trường Anh, nhất định là họ phá hủy vũ khí. Lập tức truyền ra tin tức, vụ nổ tung vừa rồi, là do Tu la quân đoàn, giết mấy trăm vạn người đầu hàng, để đám quân hầu kia quên đi vọng tưởng đầu hàng. Alexander trầm giọng nói, mạnh lạnh của hắn đã nhanh chóng được truyền đi, về phía thành trường Anh, mông nghị để một số người. Trong số trăm nghìn quân hầu chờ tường thành, rồi đưa cho họ mỗi người một chiếc micro. Micro được kết nối với loa công suất lớn. Các người nói sự thật cho người ngoài thành, thuyết phục họ đầu hang. Trong lần đánh bom trước, ít nhất đã có hai trăm ngàn, trong số bảy trăm ngàn người của họ đã chết. Bốn năm trăm ngàn người muốn phá được thành trường Anh là chuyện không thể nào. Cho dù thành trường Anh bị phá, cũng còn thành Ngọc Kinh, trên đảo huyết Anh quân đoàn Tula, chúng ta cũng có mười tám vạn người. nếu các ngươi tiếp tục tấn công tất cả mọi người trong thành trường anh đều sẽ chết hãy bảo quân hầu đế quốc huyết anh tập hợp lại làm phản nếu các ngươi không thể thuyết phục họ thì khi thành thất thủ các ngươi chắc chắn sẽ phải chết một vị tướng lĩnh của quân đoàn tu la trầm giọng nói bên cạnh hắn có một số quân hầu đế quốc huyết anh các đoạn tường khác của thành trường anh cũng đều có người như vậy hỡi đồng bào chúng ta đã tiến vào thành trường anh tất cả chúng ta đều không có chết vừa nãy quân đoàn tu la là tập hợp cho nổ các loại vũ khí đừng để người của liên minh bốn nước lừa chúng ta đồng bào của ta ơi bao gồm cả ngươi tổng cộng chỉ còn bốn năm trăm ngàn người mà binh lính của quân đoàn tu la có hơn năm mươi ngàn người họ có áo giáp kiên cố các ngươi đánh không lại vì quốc gia vì người nhà chúng ta không nên sợ hãi mà hãy hy sinh các ngươi có nhiều người hơn liên minh bốn nước các ngươi hãy tập hợp chống lại họ chiến tranh sẽ chỉ kết thúc khi họ rút lui trên tường thành trường anh Rất nhiều quân hầu đế quốc Huyết Anh cố gắng hết sức để thuyết phục họ, loa công suất lớn có thể vang âm thanh của họ đi rất xa. Trong thâm tâm nhiều người đế quốc Huyết Anh đã mơ hồ muốn rút lui, nhiều người trong số họ không ngu ngốc, không tín trăm ngàn người đầu hàng, thì vẫn còn có năm mươi ngàn binh lính của quân đoàn tu la và trăm ngàn quân hầu trong thành trường Anh. Bốn năm mươi vạn người có thể công phá được một thành được bảo vệ bởi mười lăm vạn người không? Hơn nữa... Đa phần họ chỉ là những người dân bình thường Ngay cả khi họ may mắn chiến thắng Thì không chừng họ cũng sẽ chết gần hết Vậy sau này thì thế nào? Ở đây có 5 vạn binh lính quân đoàn Tula Vẫn còn 5 vạn binh lính Ở thành phố Ngọc Kinh Và 10 vạn quân hầu Bên cạnh đó, trên đảo huyết Anh Đế quốc Thần Long vẫn còn có 18 vạn binh lính Ngoài ra còn có 30 vạn quân hầu Về phía liên minh bốn nước Họ không thấy được hy vọng Chiến tranh tiếp tục kéo dài Thì rất có thể các thành của họ Sẽ từng nơi một bị tàn sát Đến lúc đó cả đế quốc huyết Anh Sẽ hoàn toàn kết thúc Người đế quốc huyết Anh nghe này Chúng ta không thể tiếp tục Nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ còn đường chết Chúng ta hãy đoàn kết lại phản kháng Ai không muốn chết Chạy tới chỗ ta Bên ngoài thành Có người đế quốc huyết Anh hét lên Người này là nội ứng được đám người mông nghị sắp xếp Có người dẫn đầu Rất nhiều người đế quốc huyết Anh khác Cũng nhanh chóng tụ tập lại Người của liên minh bốn nước vội chấn áp Tuy nhiên Cảnh như vậy như vậy không phải là một ngoại lệ, rất nhiều chỗ khác, người đế quốc Huyết Anh đã tụ tập lại, chẳng mấy chốc. Một số nơi đã tập hợp thành công, rất nhiều người đế quốc Huyết Anh, và lúc này việc trấn áp họ khó khăn hơn nhiều, càng nhiều người hơn nữa, đang tiến lại gần những đội tập hợp này. Phù, mông nghị thầm thở phào nhẹ nhõm, người của đế quốc Huyết Anh bên ngoài nội thành nổi loạn, thì tỷ lệ thành trường Anh bị công phá sẽ giảm đi rất nhiều, họ có thể cân nhắc chuyển từ phòng ngự sang phản công. truyền lạnh, để cho 10 vạn quân hầu tấn công ra bên ngoài thành, Mông Nghị trầm giọng nói: "Vâng, tướng quân." Các cửa thành lần lượt mở ra, 10 vạn quân hầu điên cuồng xông ra ngoài thành. Lúc trước họ đã tàn sát hàng loạt người dân trong thành, cho nên trước mắt đã không còn đường lui. Khi 10 vạn quân hầu này xông ra ngoài, tình hình thậm chí còn đảo ngược hơn nữa. Càng có thêm nhiều quân hầu đế quốc huyết anh nổi loạn, giết phụt. Hầu hết binh lính của liên minh bốn nước đều không có áo giáp hạng nặng, Trong tình huống hỗn loạn như vậy, nhiều người trong số họ không ngừng tử vong. Chết tiệt, chết tiệt, đám người Alexander không mất nhiều thời gian để biết được tình hình đã thay đổi. Bắn tín hiệu, rút lui, Alexander trầm giọng nói. Quân hầu đế quốc huyết Anh làm phản, họ chỉ có 10 vạn người. Ngay cả khi họ vào được thành trường Anh, cũng sẽ không thể giành được chiến thắng. Bùm, chiến hạm chỗ Alexander bắt đầu bắn lên trời. Một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung trên không trung, rút lui. Rút lui, mau rút lui. Đây là tín hiệu rút lui. Thấy vậy người của liên minh bốn nước, nhanh chóng rút lui. Đội quân hầu của đế quốc huyết Anh cũng tăng tốc trốn đi. Tất cả mọi người nghe lạnh, từ bỏ phòng thủ. Toàn quân tấn công. Mông nghị lớn tiếng nói, Đai ớt, 5 vạn binh lính quân đoàn tu la lao ra khỏi thành trường Anh, đánh chó mù đường, cơ hội không thể bỏ qua. Làm vậy có thể khiến họ thiệt hại một số người, nhưng kẻ địch đã không có tinh thần chiến đấu. nếu họ tấn công thì sẽ thu được kết quả rất tốt trong số 5 vạn binh lính có rất nhiều kỵ binh hạng nặng họ nhanh chóng tiến lên tấn công phốc phốc binh lính của liên minh bốn nước liên tục bị chặt đầu những kỵ binh thiết giáp xông ra khỏi thành khống bao lâu đã áp sát binh lính của liên minh bốn nước họ không ngừng mà giết từng kẻ địch một dưới tình huống bình thường kỵ binh thiết giáp không có ngựa thì rất khó có thể đuổi kịp kẻ thù vũ trang nhẹ nhưng bây giờ trên chiến trường vô cùng hỗn loạn người dân đế quốc huyết anh Đang trì hoãn kẻ thù. Suy nghĩ của họ là càng nhiều người liên minh bốn nước chết, thì cơ hội họ rút lui khỏi đế quốc huyết Anh càng cao, và chiến tranh, sẽ kết thúc càng sớm. Đồ khốn kiếp, Alexander đã nhận được báo cáo. Hắn tức giận mắng mỏ, Lúc tấn công thành, thì quan hầu đế quốc huyết Anh luôn lời biếng, nhưng bây giờ trì hoãn việc rút lui của binh lính, thì họ lại rất tích cực. Hai giờ sau, gần như tất cả những người còn sống, của liên minh bốn nước, đã kịp rút lui. Tổng số người rút lui chưa đến 10 vạn người, mà ban đầu họ có 30 vạn người. Tình huống này khiến Alexander muốn hộc máu, giết sạch tất cả người nhà của đám quân hầu đế quốc huyết Anh. A.L.E.S.A.N.G.E.S. giận dữ ra lạnh. Tướng quân, nếu giết họ, người đế quốc huyết Anh, người sẽ càng thêm hận chúng ta. Liệu có khi nào họ sẽ tích cực ủng hộ đế quốc thần Long hơn không? Một vị tướng quân vội nói. Alexander lạnh lùng nói, chỉ có giết chết mới có thể khiến họ phục tùng. Nói chuyện với họ cũng vô dụng, giết sạch người thân họ, sau đó tàn sát một ít thành thị của họ. Có lẽ sau này đế quốc Huyết Anh cũng sẽ không bao giờ dám nhầm vào chúng ta nữa. Người của đế quốc Thần Long tàn sát toàn thành của họ, vậy mà họ vẫn đứng về phía đế quốc Thần Long. Thật sự là quá vô lý. Hoàng tử đế quốc kên kên trầm giọng nói, ta đồng ý với đề nghị của Tổng đốc. Người đế quốc Huyết Anh nhất định phải trả giá cho sự làm phản của chính mình, giết. Tướng quân, thương vong của chúng ta đã được thống kê. Hoàng Lương, phó tướng của Mông Nghị đến trước mặt hắn nói. Thế nào? Mông Nghị hít một hơi thật sâu. Hoàng Lương trầm giọng nói. Tướng quân, chúng ta tổn thất tổng cộng 527 người. Phần lớn đều hy sinh trong đợt tấn công truy đuổi. Thương vong của địch thế nào? Cái chết của hơn 300 người khiến Mông Nghị thoáng đau lòng. Nhưng với tư cách một tướng quân hắn biết đánh trận thì nhất định phải có hy sinh, miễn là sự hy sinh của họ đáng giá. Hoàng Lương nói. Tướng quân, theo phán đoán sơ bộ của chúng ta, liên minh bốn nước đã chết tổng cộng khoảng 21 vạn người, số người chết trong cuộc pháo kích phía trước là 13-14 vạn người, và hơn 7 vạn người đã chết trong cuộc truy đuổi. Tuy nhiên, 7 vạn người này cũng không phải toàn bộ, đều bị binh lính của chúng ta giết, trong đó ít nhất một nửa, hẳn là bị quân hầu đế quốc huyết anh giết. Mông nghị thở phào nhẹ nhõm, kết quả như vậy cho thấy, việc họ truy đuổi rất có ý nghĩa. Nếu không truy giết... thì kẻ địch đã có thể nhanh chóng trốn thoát, mà người đế quốc Huyết Anh không có can đảm để hành động, dùng cái giá là hàng trăm người hy sinh đổi lại hàng vạn kẻ thù đã chết. Rất đáng giá, thu thập thi thể của tất cả những người lính đã ngã xuống, chúng ta phải đưa họ về nhà. Mông Nghị trầm giọng nói, còn thi thể của kẻ địch, để cho người của đế quốc Huyết Anh đến làm việc, để họ chất đống thi thể lên thành núi. Vâng, tướng quân. Mạnh lạnh được truyền đi, 10 vạn quân hầu đế quốc Huyết Anh đã bắt đầu hành động. Thi thể binh lính của liên minh bốn nước ra đã được tập hợp lại, có tổng cộng 21 vạn thi thể đủ để tạo thành một ngọn núi xác cao. Điều này sẽ mang đến lực ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với tâm lý quân hầu đế quốc huyết anh, lần lượt mang vô số xác chết lại. Quá trình này liên tục không ngừng đánh vào linh hồn của họ. Thi thể của hơn 500 binh sĩ của đế quốc Thần Long cũng được thu thập lại, nhưng không giống như đống xác chết lộn xộn kia, tất cả họ đều nằm trên những tấm gỗ riêng biệt. và thi thể của họ được phủ một lá cờ của đế quốc thần long những lá cờ quốc gia này là do tiêu vũ cho nhà máy ở nước hở sản xuất các tướng sĩ mng nghị gào lên giọng hắn truyền ra xa hơn 500 đồng đội đã rời bỏ chúng ta nhưng họ không chết vô ích có vô số binh lính liên minh bốn nước đã phải chôn cùng họ tên của họ sẽ được ghi riêng trong gia phả những việc làm của họ cũng sẽ được ghi vào gia phả để các thế hệ sau kín ngưỡng các chiến sĩ hãy cầm nâng rượu trong tay lên Và uống cạn với các đồng đội của chúng ta Hãy cũng đưa tiễn họ Mông Nghị nâng chén rượu trong tay lên Hắn đổ một nửa rượu trong chén ra Rồi tự mình uống nốt nửa còn lại Bang bang Mấy vạn binh lính của quân đoàn Tula Cũng nửa đổ nửa uống Sau đó tất cả mọi người đều đập tay xuống đất Ở phía xa Hàng trăm ngàn quân hầu của đế quốc Huyết Anh Đang dõi theo Khung ảnh này đã có tác động rất lớn đến họ Xác của hai mốt vạn binh lính liên minh bốn nước Được chất đống ở đó như heo chó Còn đế quốc Thần Long chỉ có vài trăm người chết, mà hàng chục nghìn, người đã tiễn đưa họ. Liên minh bốn nước chắc chắn sẽ bị đánh bại, họ không phải là đối thủ của đế quốc Thần Long, bọn họ chết 21 vạn người, mà đế quốc Thần Long chỉ tử vong mấy trăm người, trong khi đó đế quốc Thần Long có tổng cộng có hơn 2 triệu binh lính. Đế quốc Huyết Anh của chúng ta không bao giờ được là kẻ thù của đế quốc Thần Long nữa, trong số 10 vạn quân hầu đế quốc Huyết. Anh, rất nhiều người lần lượt lên tiếng, trong số đó... cũng có nhiều người do mông nghị bí mật sắp xếp chiến tranh dư luận cũng là một khía cạnh rất quan trọng trong đánh trận đổ xăng lên xác kẻ địch bằng xăng rồi đốt chúng lên mông nghị trầm giọng nói một chiếc trực thăng tam băng từ bay qua núi thi thể đổ xăng xuống không bao lâu ngọn núi xác đã bốc cháy nguồn ngụt hỗn đản hỗn đản xa xa trên đỉnh chiến hạm alexander thấy cảnh tượng đang diễn ra ở đây sắc mặt hắn vô cùng khó coi trong lòng hắn không ngừng mắng chửi Bọn họ giết hai mươi mốt vạn người, mà đế quốc Thần Long chỉ tử vong mấy trăm người. Hắn biết mông nghị là đang cố ý kích động người đế quốc Huyết Anh. Nếu chỉ nói suông, thì mười lần trăm lần người đế quốc Huyết Anh cũng không biết đế quốc Thần Long đáng sợ kinh khủng như thế nào. Nhưng bây giờ hiện thực tàn khốc đang bày ra ở trước mặt họ. Mười vạn quân hầu đế quốc Huyết Anh đã tận mắt chứng kiến. Tin tức ở đây chắc chắn sẽ lan truyền khắp đế quốc Huyết Anh. Hơn nữa cả đời, họ có thể sẽ nhắc đi nhắc lại. Điều này sẽ khiến càng nhiều người đế quốc huyết Anh không dám nhắm tới đế quốc Thần Long nữa. Tướng quân, chúng ta nên rút lui đi. Chúng ta có ở lại đây cũng vô nghĩa mà thôi. chín vạn người còn lại của chúng ta không đủ để tấn công thành trường Anh. Rất nhiều binh lính còn lại đã bị dọa đến mất trí. Một vị tướng bên cạnh Alexander nói. Từng Alexander khẽ gật đầu. Làm theo những gì ta đã nói trước đó, thực hiện kế hoạch tàn sát hàng loạt dân trong thành để binh lính trút giận. Hơn nữa ngăn chặn người dân đế quốc Huyết Anh quay đầu theo đế quốc Thần Long. Vâng, liên minh bốn nước nhanh chóng di chuyển. Chỉ trong hai ngày, bốn thành của đế quốc Huyết Anh đã bị tàn sát toàn bộ, thương vong nặng nề. Giới với tình huống như vậy, đám người mông nghị rất vui mừng. Đế quốc Huyết Anh và đế quốc Thần Long có mối thủ truyền kiếp, liên minh bốn nước ra tàn sát càng nhiều người càng tốt. Mà tốt nhất là giết tất cả những người đế quốc Huyết Anh đi. Cốc cốc cốc, tiêu vũ đang ở linh huyệt bên tử hải. Chiếc kính bên cạnh hắn vang lên. Ông nội, xem bộ dáng của ngươi có vẻ là có chuyện tốt phải không? Tiêu Vũ cười hỏi. Tiêu Hải cười nói. Đúng thật là có chuyện tốt. Ở đế quốc Huyết Anh bên đó, chúng ta đại thắng. Liên minh bốn nước thiệt hại hai mươi mốt vạn người. Chúng ta chỉ có mấy trăm người chết. Chúng ta còn chiếm được bốn mươi vạn quân hầu đế quốc Huyết Anh. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt của Tiêu Vũ. Ông nội, cho dù là hỏa lực của chúng ta mạnh mẽ, thì tranh lệch cũng không thể lớn được như vậy chứ. Tiêu Hải lại kể chi tiết tình hình, Tiêu Vũ sửng sốt, hóa ra là do người đế quốc Huyết Anh làm phản. Đế quốc Huyết Anh cũng chết rất nhiều người, nhưng thương vong của họ sẽ không được thống kê. Ông nội rất có thể liên minh bốn nước, sẽ tiếp tục huy động càng nhiều người. Họ sẽ không chấp nhận thất bại như vậy, Tiêu Vũ trầm giọng nói. Tiêu Hải gật đầu. Đế quốc Kền Kền được biết đến là quốc gia hùng mạnh nhất, mà đế quốc Áo Tư cũng là một đế quốc lâu đời. Họ tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn, từ bỏ địa vị của mình. Tổng binh lực của bốn quốc gia này có hơn 3 triệu người, 21 vạn binh lính, chưa tới một phần 10 tổng binh lực của họ, hơn nữa họ vẫn có thể tiếp tục phát động, triệu tập binh lính phục vụ chiến tranh. Nếu trường hợp họ huy động thêm binh lính cho chiến tranh, không khó để binh lực của họ tăng lên gấp đôi. Tổng binh lực của họ có thể vượt quá 6 triệu. Ông nội, ta nghĩ họ có khả năng sẽ xé bỏ hiệp định trước. Kế tiếp chiến hạm, họ có thể sẽ tấn công vùng duyên hải của chúng ta tiêu vũ nói. Tiêu Hải lắc đầu. Chúng ta đặt thảo luận. Kết quả là họ sẽ không làm như vậy đâu. Họ có thể sẽ tiến vào thông qua nước Thiên La. Tiêu Vũ sững sờ. Ông nội, ý ngươi là gì? Họ sẽ thông qua nước Thiên La đốt lửa chiến tranh đến bên trong lãnh thể đế quốc thần Long U. Ừm, Tiêu Hải gật đầu. Mặc dù họ đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng không đến tình trạng phải xé bỏ hiệp ước trước đây. Hậu quả của việc đó vô cùng nghiêm. Trọng họ ỉ vào có thực lực hải quân mạnh mẽ. có thể đưa nhiều binh lính đến nước Thiên La. Sau đó họ sẽ xâm chiếm đế quốc Thần Long dưới sự bảo vệ của các tàu chiến siêu cấp, Tiêu Vũ cao mày nói. Như vậy không phải vi phạm trước hiệp ước lúc trước rồi sao? Tiêu Hải gật đầu nói. Không vi phạm. Trước đây hiệp ước là họ không được công kích bờ biển. Chúng ta cũng sẽ không ném bom thành trì của họ. Tiêu Vũ nghi ngờ hỏi. Ông nội, không phải tốt hơn là họ nên tấn công từ đế quốc Bách Vân sao? Như vậy, họ không cần đưa binh lính. Đến nước Thiên La Tiêu Hải nói, đế quốc kền kền và đế quốc Áo Tư chắc chắn sẽ làm điều này. Nhưng đế quốc Bách Vân chắc chắn không muốn lửa chiến tranh lan đến đất nước họ. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng, họ có thể phát động các cuộc tấn công, đồng thời cả phía Đông Bắc và phía Tây Nam. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Nếu đế quốc Bách Vân không sẵn lòng, họ tiến vào nước Thiên La trước, sau khi chiếm nước Thiên La. Có khả năng cao, họ sẽ tiếp tục xâm chiếm phía Đông Bắc của đế quốc Thần Long. Ông nội. nếu có lượng lớn người nước thiên la sát nhập vào dưới sự bảo vệ của họ và các chiến hạm siêu cấp thì nhất định có thể tấn công vào lãnh thổ quốc gia của chúng ta tiêu vũ trầm giọng nói tiêu hải gật đầu không sai số lượng cường giả của họ không thua kém gì chúng ta bảy chiếc chiến hạm siêu cấp sẽ là một nguy hiếp cực lớn cường giả của chúng ta không thể tàn sát binh lính của họ nhưng chiến hạm siêu cấp của họ có thể giết chết rất nhiều binh lính của chúng ta nếu quả thật tình huống này xảy ra Cháu yêu ngươi có ý kiến gì hay họ không? Tiêu Vũ cao mày. Lục quân của đế quốc Thần Long là mạnh nhất, mà số lượng người mà kẻ địch có thể giết bằng chiến hạm là có hạn. Họ không dễ dàng mà giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu ngọn lửa chiến tranh lan đến bên trong đất nước, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của đế quốc Thần Long. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân đế quốc Thần Long. Ông nội, kế hoạch bây giờ của các ngươi là gì? Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Hải nói. Có một tướng quân đã đề xuất đánh thẳng đế quốc Bách Vân, nhưng đế quốc Bách Vân có rất nhiều núi, rừng rậm và đầm lầy Chúng ta muốn đánh hạ đế quốc Bách Vân thì cần tiêu tốn rất nhiều đạn pháo. Quân đoàn Tu La ở đế quốc Bách Vân không có tác dụng lớn lắm, và lại nếu chúng ta chủ động tấn công, địch ở phía đông bắc cũng phát động tấn công. Thì đông bắc và tây nam đều sẽ rơi vào vũng lời chiến tranh. Tiêu Vũ suy nghĩ một chút nói, ông nội, chúng ta tổng cộng có bao nhiêu quân hầu ở đế quốc Huyết Anh? Tiêu Hải nói, có bốn mươi vạn quân hầu ở thành Trường Anh, mười vạn ở thành Ngọc Kinh và ba mươi vạn quân hầu ở đảo huyết Anh. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số họ được chiêu mộ tạm thời bởi liên minh bốn nước. Họ chỉ trải qua huấn luyện đơn giản, hiệu quả chiến đấu của họ rất kém. Tiêu Vũ âm thầm tặc lưỡi, tám mươi vạn quân hầu là một số lượng này không ít đâu. Ông nội, còn bao nhiêu người ở đế quốc Hồng Phong? Tiêu Vũ dò hỏi, hai mắt Tiêu Hải sáng lên, cháu yêu. Người đây là muốn phái quân hầu đế quốc Huyết Anh đến đế quốc Hồng Phong à? Đế quốc Hồng tiêu vũ cười nói, Phong tổng cộng có mấy vạn binh lính thôi, hầu hết họ đều đã bị điều động đi. Hiện tại chỉ còn chưa tới hai vạn. Ông nội, nếu tàu chiến của đế quốc Kền Kền đến nước Thiên La, thì tàu chiến của chúng ta sẽ mang người đế quốc Huyết Anh đưa đến đế quốc Hồng Phong xa xôi. Đế quốc Hồng Phong hoang vắng, nhưng nó lại giáp danh với đế quốc Kền Kền, người dân của đế quốc Huyết. Anh chắc sẽ có hứng thú với lãnh thổ của họ lắm, Người hãy hứa với họ rằng một nửa lãnh thổ mà họ đánh chiếm được sẽ thuộc về họ. Vừa vặn mới đây, họ tàn còn sát toàn thành đế quốc Huyết Anh. Tiêu Hải gật đầu, ý tưởng này của Tiêu Vũ rất hay. 1030 chữ, nếu đưa người trực tiếp đến đế quốc Kên Kên, người của đế quốc Huyết Anh chắc chắn sẽ không thể làm gì được. Nhưng toàn bộ đế quốc Hồng Phong chỉ có vài triệu người, để mấy vạn người đế quốc Huyết Anh đi qua. Đó là đủ đánh ra một vương quốc rồi. Ông nội, chúng ta cần lựa chọn ra những binh lính có gia thế cao, ở đế quốc Huyết Anh. Tiêu Vũ khuyến khích thêm. Những binh lính như vậy dễ kiểm soát hơn, và họ cũng sẽ ngoan ngoãn hơn. ưng tiêu hải gật đầu. Có nên, đưa một ít người tới đế quốc Bách Vân bên kia không? Tiêu Vũ lắc đầu. Bên đó thì không cần. Nếu đế quốc Bách Vân, hiện tại, không muốn tranh chấp trên đất liền, thì chúng ta sẽ ân nợ và hạn hội nệ cần chủ động khiêu khích họ. Trái yêu. Tình hình của ngươi thế nào rồi? Con bá vương bát chi kia còn ở nước hành dương không? Tiêu Hải hỏi. Tiêu Vũ gật đầu. Nó vẫn ở nước hành dương. Mỗi ngày nước hành dương đều đưa cá cho nó. Cho nên nó ít giết người hơn một chút. Nhưng tổng số người bị nó giết cũng phải lên tới hai triệu rồi. Tiêu Hải trầm giọng nói. Mỗi ngày nó giết rất nhiều người của họ. Vậy mà họ còn có thể đưa đồ ăn cho yêu thú bá vương bát chi. Chỉ có họ mới làm được thôi. Tuy nhiên, đối mặt với yêu thú mạnh mẽ. Đây cũng được coi là một biện pháp tốt. Họ khuất phụ có thể ngăn chặn yêu thú bá vương Bát Chi, tiếp tục tấn công. Vậy sau này khả năng bá vương Bát Chi tấn công sang nước hờ không thấp đâu. Tiêu Vũ, gật đầu. Cháu yêu, thời điểm đối mặt với bá vương Bát Chi ngươi, cũng phải cẩn thận một chút. Bá vương Bát Chi có đa dạng thuộc tính. Có một số đòn tấn công khả năng rất kỳ lạ. Tiêu Hải nhắc nhở, từng ông nội giờ ta mở linh huyệt, chuẩn bị truyền tàu hàng qua cho ngươi. Không lâu sau. Ba chiếc 4-5000 tấn tàu hàng vận tải đã được truyền qua, tổng cộng Tiêu Vũ đã chuyển 9 chiếc tàu hàng như vậy qua. Theo thỏa thuận, hắn chỉ được truyền qua 12 chiếc tàu chở hàng có trọng tải 3-4000 tấn, thêm một lần này nữa là hết. Tuy nhiên, hắn có thể truyền qua rất nhiều chiến hạm dưới 3000 tấn. Ông nội, người có thể chống đỡ tiếp được không? Ta truyền thêm một chiếc tàu chiến gần 3000 tấn qua." Tiêu Vũ dò hỏi. "Có lẽ là được." Chẳng mấy chốc, một chiếc tàu chiến gần 3.000 tấn đã cập bến. chiếc tàu chiến này được đóng mới và chỉ được lắp đặt hệ thống động lực. nó không có bất cứ radar tê lửa gì cả. các tiện nghi sinh hoạt cũng không có gì luôn. chẳng mấy chốc tàu chiến cũng đã được truyền qua. cháu yêu, hải quân đã ủy thác kỹ thuật liên quan đến tàu chiến rồi hả? tiêu hải kinh ngạc nói. tiêu vũ cười nói. đúng vậy, hải quân đã ủy quyền thiết kế ngoại hình và kỹ thuật liên quan đến chế tạo tàu chiến giao cho xưởng đóng tàu dân dụng rồi. Dù sao trọng tải không đến 3.000 tấn, hải quân cũng không quan tâm lắm. Ông nội, sau này chiến hạm hạng, hạng nhất, đều sẽ là kiểu như vậy. Thế nào? Tiêu Hải vui vẻ nói. Rất tốt, tàu chiến chống rỗng đỡ phải phiền phức tháo giữa đồ vật, còn có thể chứa càng nhiều binh lính. Một khi bố trí các loại trận pháp, thì tự động nó sẽ có chiến lực mạnh mẽ thôi. Tiêu Vũ gật đầu. Các nhà máy đóng tàu lớn, hiện đang dốc toàn lực chế tạo. Nhiều đơn đặt hàng khác hiện đều đang bị rời xuống đợi sau. Sau khi kết thúc liên lạc, Tiêu Vũ đã cưỡi tiểm điện tuyết điêu đến huyện Lôi Sơn. Tích tích, ngay khi vừa về đến bầu trời phía trên đất liền, Tiêu Vũ đã nhận được một cuộc gọi từ Khương Vạn Trần, vẻ mặt Tiêu Vũ nghiêm túc. Khương Cục trưởng, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Đã hơn một giờ sáng. Nếu không gặp phải sự kiện quan trọng nào, thì Khương Vạn Trần chắc chắn sẽ không gọi điện thoại đến quấy rời hắn vào lúc này. Đầu bên kia điện thoại, Khương Vạn Trần trầm giọng nói. Tiêu Tông Sư vừa nhận được tin tức rằng Bá Vương Bát Chi đã rời khỏi đất liền, hải quân đang giám sát chặt chẽ nó. Có thể nó sẽ đến nước ta. Theo kết quả phân tích của chúng ta, rất có thể Ma Đô sẽ bị tấn công. Tiêu Vũ nói, Khương Cục trưởng, hiện tại ta cách Ma Đô không xa. Ta sẽ canh giữ ở vùng biển phía đông của Ma Đô. Nếu có tình huống gì, mới người cứ nói cho ta biết. Được. Tốc độ của thiểm điện tuyết điêu rất nhanh. Mười phút sau Tiêu Vũ đã đến vùng biển phía đông Ma Đô. Nhiều đội tàu sau khi nhận được báo động đã vội trốn chạy. Tích tích, Tiêu Vũ lại nhận được một cuộc gọi khác, từ Khương Vạn Trần, Tiêu Tông Sư, xác nhận yêu thú, đang đi tới hướng Ma Đô, khoảng cách không tới 200 dặm, nó vừa mới tấn công một tàu chở hàng, Khương Vạn Trần vội nói. Khóa mục tiêu, phóng, ở tử hải nước hờ. Hai chiếc hưu sáu mỗi chiếc, phóng ra hai quả tên lửa siêu thanh, bốn quả tên lửa siêu thanh di chuyển về phía trước, với tốc độ kinh hoàng, Chẳng mấy chốc bốn quả tên lửa, đã tiếp cận con yêu thú bá Vương Bát Chi. vừa phá hủy chiếc tàu chở hàng bá vương bát chi ngẩng đầu lên nó cảm thấy có gì đó không ổn tuy nhiên nó không mở ra thần thức trước nên khoảng cách cảm nhận của nó chỉ có vài dặm đối với tên lửa siêu thanh mà nói khoảng cách này rất ngắn khoảnh khắc yêu thú bá vương bát chi ngẩng đầu lên tên lửa đạn đạo cũng đã tấn công tới nơi bùm bùm hai quả tên lửa đầu tiên phát nổ cách yêu thú bá vương bát chi 5 mét kết giới tạm thời do bá vương bát chi tạo ra đã bị phá hủy tuy nhiên Năng lượng của hai quả tên lửa này Cũng bị tiêu hao hết Bùm Quả tên lửa thứ ba bay tới Một trong những xúc tu của yêu thú bá vương Bát Chi Đã bị bắn trúng chính xác Tên lửa phát nổ Và xúc tu của yêu thú bá vương Bát Chi bị đứt lìa. Xúc tu không kịp ngăn cản quả tên lửa thứ tư Tên lửa bắn trúng cơ thể của yêu thú bá vương Bát Chi Nhưng không xuyên thủng được nhiều Vì thân thể của yêu thú bá vương Bát Chi Rất mạnh mẽ cứng rắn Bùm Máu thịt văng khắp nơi Rất nhiều máu thịt của yêu thú bá vương bát chi bọn nổ bay, nó liên tục kêu lên thảm thiết trên mặt biển. Quả tên lửa thứ tư đã là nó bị thương nặng, đứt một cái xúc tu đối với nó không phải là vấn đề lớn, nhưng cái xúc tu lúc trước bị đứt, khiến nó ăn rất nhiều mới vừa khôi phục trở lại. Vậy mà giờ thân thể nó lại bị nổ bay ra một cái lỗ lớn, tổn thương lại nặng hơn lúc trước. Gào, yêu thú bá vương bát chi vô cùng giận dữ gầm lên, hai chiếc lục ra có thể phóng tên lửa, cách nó hơn trăm dặm. Hơn nữa chúng đang trong tình trạng ẩn thân, nên yêu thú bá vương bát chi không thể tìm thấy chúng. Âm âm âm âm. Các xúc tu của yêu thú bá vương bát chi giận dữ quất trên mặt biển. Máu chảy ra từ cơ thể nó nhuộm đỏ cả vùng biển xung quanh. Vù vù. Tiêu vũ tiến về phía trước, với tốc độ tối đa. Con bá vương bát chi nhanh chóng chìm vào trong nước. Nó ẩn thân di chuyển về phía. Trước sóng ra sóng âm, đều mất dấu vết của nó. Thiểm điện. Lối này tiêu vũ đã phát hiện ra hơi thở. của yêu thú bá vương bát chi bị thương nặng khiến yêu thú bá vương bát chi gặp khó khăn trong việc che giấu bản thân một cách hoàn hảo vù vù thiểm địa lao về phía trước tốc độ của nó nhanh hơn yêu thú bá vương bát chi đang ẩn thân tiến lên trong nước nhiều khi ẩn thân tốc độ sẽ luôn giảm đi rất nhiều tìm thấy nó rồi đôi mắt của tiêu vũ sáng lên thần thức của hắn đã tìm thấy mục tiêu nếu bá vương bát chi không bị thương thần thức của tiêu vũ rất khó tìm được bá vương bát chi Nhưng hiện tại tình huống đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này, yêu thú Bá Vương Bát Chi cũng phát hiện ra Tiêu Vũ, sau khi gặp phải tấn công, hiện tại nó đã càng thêm cảnh giác, thần thức của nó luôn tản ra chú ý động tĩnh xung quanh. Gào, Bá Vương Bát Chi gầm lên trong nước, một trong những xúc tu của nó sáng lên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, một luồng tấn công tinh thần mạnh mẽ xông tới Tiêu Vũ. Nếu Tiêu Vũ chỉ là một võ giả bình thường, có tu vì đại võ tông, thì luồng tấn công tinh thần này Có thể trực tiếp biến tiêu vũ thành một thằng ngốc, nhưng tiêu vũ sở hữu năng lực không gian và niệm lực tinh thần rất mạnh. Khi luồng niệm lực tinh thần đó tấn công, tiêu vũ cảm thấy đau nhói trong đầu, nhưng chỉ như vậy vậy, hắn cũng không bị thương bởi luồng tấn công tinh thần của yêu thú bá vương Bát Chi. Bị thương nặng khiến lực tấn công của yêu thú bá vương Bát Chi giảm xuống rất nhiều. Nó có tu vi võ hoàng hậu kỳ, tiếp cận võ đế đỉnh phong, nhưng một cái xúc tu của nó bị đánh gãy. Trên người nó còn bị nổ ra một cái lỗ lớn. Bây giờ nó chỉ có thực lực Võ Hoàng Trung Kỳ, mà thực lực của Tiêu Vũ đã gần đến Võ Hoàng Trung Kỳ, cũng không yếu hơn bá Vương Bát Chi bao nhiêu. Thiểm điện, người đi trước đi, Tiêu Vũ rời khỏi lưng Thiểm điện Tuyết Điêu. Thiểm điện Tuyết Điêu chỉ có tu vi Võ Vương Sơ Kỳ. Nếu bị bá Vương Bát Chi tấn công, nó rất có thể sẽ chết. Dơm tức, nhận thấy đòn tấn công tinh thần, không có mấy tác dụng, yêu thú bá Vương Bát Chi dưới đáy nước. Lập tức lao lên khỏi mặt nước Với tốc độ cực nhanh Không gian chảm Tiêu vũ vẫy tay chém ra một đòn Con yêu thú bá vương bát chi đang lao tới Đã cảm nhận được nguy hiểm Nên nó dùng hết sức để né tránh Nhát chém không gian này mạnh Đến mức có thể tạo thành nguy hiểm lớn cho nó Thuấn dị Sau khi dùng không gian chảm Tiêu vũ ngay lập tức thuấn di ra xa 10 dặm Ngay khi hắn dịch chuyển đi Hàng trăm gai băng dài 2 mét Đã bắn vào nơi tiêu vũ vừa mới đứng Lực tấn công của những gai băng này rất mạnh Đây là thực lực của ngươi à Tiêu vũ chế diễu Hắn đứng trên một chiếc thuyền Mà hắn vừa thả ra từ túi thứ nguyên Trên thuyền chứa đầy các loại chất nổ khác nhau Gào Con yêu thú bá vương bát chi Bơi tới cực kỳ nhanh Nhưng khi nó đi tới vài trăm mét Thì ngừng di chuyển về phía trước Một con rắn lửa dài khoảng 10 mét Bay ra từ một trong những sức tu của nó Trong thời gian ngắn con rắn lửa này Đã đâm vào thuyền của tiêu vũ May mắn thay Tiêu Vũ đã thuấn di ra ngoài, bùm. Con thuyền mà Tiêu Vũ lấy ra phát nổ cực kỳ dữ dội. Trên thuyền có hàng chục tấn chất nổ các loại, nên uy lực vô cùng mạnh mẽ. Yêu thú bá vương bát chi cách đó vài trăm mét, cũng bị lực nổ ảnh hưởng. Tên láo Tết này cũng biết thuốc nổ là gì rồi. Tiêu, Vũ nghĩ thầm, nhất định là nước hành dương, đã dùng thuốc nổ tấn công. Nếu thần thức của nó tìm thấy thuốc nổ, thì nhất định nó sẽ không tới gần nữa. Gào, yêu thú bá vương bát chi lại lao về phía Tiêu Vũ Vậy cho nổ trên không xem Lần này tiêu vũ Để hàng trăm tấn thuốc nổ trực tiếp xuất hiện giữa không trung Ngay khi bá vương bát chi đến gần Tiêu vũ ngay lập tức thuấn di Hàng trăm tấn thuốc nổ đã nổ tung trên trời Bùm bùm Yêu thú bá vương bát chi Đã cố gắng hết sức để tránh né Nhưng có quá nhiều chất nổ Sức ảnh hưởng to lớn của vụ nổ Vẫn làm vết thương của nó trở nên trầm trọng hơn Người tiếp tục tới đi chứ Tiêu vũ đứng từ xa khiêu khích nói con bá vương bát chi Có thể không hiểu lời nói của hắn. Nờ hờ nờ gờ hắn chắc chắn nó có thể cảm nhận được cảm xúc. Tiêu vũ không hề nghi ngờ gì chuyện này. Cao. Yêu thú bá vương bát chi lại gầm lên giận dữ. Sau đó, nó quay đầu lại lao về hướng nước hờ. Hả? Tiêu vũ thuấn di đến phía trước của bá vương bát chi. Hàng trăm tấn chất nổ lại xuất hiện. Nhưng bá vương bát chi lại trốn thoát được một cách ly kỳ. Nhưng vụ nổ kinh hoàng vẫn mang ảnh hưởng rất lớn đến nó. Bùm bùm, Rất nhanh. Bá Vương Bát Chi lại gặp phải hai lần nổ tung tương tự. Nó cũng bắt đầu học được không ít. Những vụ nổ lần này ảnh hưởng đã càng ngày càng giảm. Do nó chỉ muốn lao về phía đất liền thôi. Ngay bây giờ, không gian giam cầm, tiêu vũ gầm lên trong lòng. Liên tiếp mấy lần, bá Vương Bát Chi đã tiêu hao không ít thực lực. Hơn nữa, sự cảnh giác của yêu thú bá Vương Bát Chi cũng dần kém đi. Ngay khi bá Vương Bát Chi chuẩn bị né tránh một lần nữa, thì hàng ngàn tấn thuốc nổ xuất hiện, và cơ thể của nó bị cố định ở đó. Không gian xung quanh dường như biến thành thực chất. Với thực lực của yêu thú Bá Vương Bát Chi, nhất định có thể thoát ra, nhưng nó cần một chút thời gian. Hiện tại thứ mà nó thiếu chính là thời gian. Bùm bùm, trước khi Bá Vương Bát Chi có thể thoát ra, hàng ngàn tấn thuốc nổ đã phát nổ ở cự ly gần, quả cầu lửa khổng lồ bao trùm cả cơ thể của yêu thú Bá Vương Bát Chi. Cơ thể của nó ngay lập tức nổ tung. Tuy yêu thú cất võ hoàng rất mạnh, nhưng sức công phá của hàng ngàn tấn thuốc nổ quá mạnh, tương đương với sức mạnh Của hàng ngàn quả bom đầy thuốc nổ, phù, xa xa, tiêu vũ thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Nếu bá vương bát chỉ không chết, thì sẽ rất nguy hiểm. Họ chỉ đang cách ma đâu một trăm dặm, mà thuấn duy liên tục, khiến hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu lúc đầu không có tên lửa siêu thanh, là nó bị thương nặng, thì muốn giết chết nó cũng khá khó khăn. Còn điều thú này rất xảo quyệt khó đối phó lắm. Tiêu vũ nghĩ thầm, tiêu vũ đáp xuống trên mặt biển, thi thể bị nổ nát vụn, của bát túc bá vương yêu. Nằm giải rác khắp các nơi chung quanh, thu vào. Tinh thần niệm lực của Tiêu Vũ phân tán ra khắp nơi, nhặt những miếng thịt lớn hơn vào túi. Thực ra những phần xác chết này có giá trị nghiên cứu lớn vô cùng, thậm chí cho thiểm điệm tuyết điêu ăn cũng rất có ích. Không bao lâu sau những miếng thịt lớn hơn ở chung quanh đều được Tiêu Vũ nhặt vào, tích tích, Tiêu Vũ lấy điện thoại vệ tinh ra và gọi cho Khương Vạn Trần. Khương Cục, vệ tinh hẳn là quay được hết rồi đúng không? bát Túc Bá Vương đã chết. Nguy hiếp đã bị giải trừ. Khương Vạn Trần ở đầu bên kia của điện thoại, vui mừng khôn xiết. Đúng là vệ tinh đã chụp được toàn bộ hình ảnh ở đây. Nhưng dẫu sao đây, vẫn là một con yêu thú cấp bậc võ hoàng, nên đương nhiên hắn không thể xác định chính xác được nó đã thực sự bị giết hay chưa. Tiêu Tông Sư, ngươi vất vả rồi, thật sự cảm ơn ngươi. Giọng nói của đại trưởng lão chuyển đến, hắn luôn giữ liên lạc với Khương Vạn Trần và những người khác, bất cứ lúc nào thuận tiện chú ý đến tiến triển của kế hoạch. tiêu vũ cười rồi nói đại trưởng lão ta là người hoa hạ nên đây cũng là chuyện ta nên làm nhưng không ngờ hành động lại thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến của ta cũng nhờ có tên lửa siêu thanh ở phía trước đã làm rất tốt nhiệm vụ nếu không có bốn tên lửa siêu thanh chặn phía trước thì rất có thể hắn đã bị thương dưới những đòn công kích tinh thần của bát túc bá vương yêu thậm chí nếu không có vật cản trở tốc độ di chuyển của bát túc bá vương yêu sẽ càng nhanh hơn nữa đến lúc đó Tiêu vũ muốn giết nó đã khó lại còn khó hơn. Chưa kể đến khả năng, nó sẽ tiến vào thành phố, một khi nó đặt chân đến nơi đây, chắc chắn sẽ gây ra thương vòng chất chồng. Nhưng chủ chốt vẫn là công lao của tiêu tông sư, thay mặt đất nước, thay mặt nhân dân. Ta xin một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với ngươi. Đại trưởng lão nói với giọng điệu trang trọng, hắn biết không bao lâu sau tiêu vũ sẽ trở thành hoàng đế của đế quốc thần Long, và ngay lúc này chẳng ai muốn mạo hiểm đối phó với bát tức bá vương yêu. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, tiêu vũ cúp điện thoại. Oanh oanh, không bao lâu sau, hai chiếc máy bay chiến đấu bay tới, đồng thời hình ảnh rõ ràng hơn ở đây, cũng đã được gửi trở về đất liền. Ngay sau đó tàu chiến của hải quân, cũng đang dồn dập chạy tới đây, không ngoài dự đoán. Họ đang cố gắng vớt hết những miếng thịt vụn của yêu thú ở chung quanh. Chết rồi ư, tiêu tông sư thật châu bò, ha. Ta biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ta thậm chí còn không thèm chạy trốn khỏi ma đô. Thành thật mà nói. Nếu nó kiên trì ở lại hành dương quốc, thì tốt biết mấy, chẳng mấy chốc, phía chính phủ công bố tình hình, vô số người hoa hạ, sau khi xem tin tức đều thở phào nhẹ nhõm, bát túc bá vương yêu thật sự là mối đe dọa to lớn. Nó đã giết chết hai triệu người, ở hành dương quốc, đồng thời phá hủy vô số kiến trúc, và gây ra thiệt hại kinh tế nhiều người chết hơn, và tổn thất sẽ còn lớn hơn. Khôn lường, nếu bát túc bá vương yêu tiến vào Ma Đô, nơi có dân số từ hai ba chục triệu đang sinh sống. Có thể sẽ có càng sao chưa gì mà nó đã chết nhanh như vậy. Điên thật chứ, nó đã giết rất nhiều người dân hành dương quốc của chúng ta, đằng này còn chưa đặt chân đến hoa hạ, đã chết mất xác Lý nào lại vô lý đến vậy? Chuyện này cho thấy, tiêu vũ rõ ràng có thực lực để giết chết bát túc bá vương yêu, nhưng hắn lại chỉ trơ mắt đứng nhìn. Tiêu vũ phải chịu trách nhiệm cho hai triệu người hành dương quốc đã thiệt mạng của chúng ta, chẳng mấy chốc tin tức lan truyền rộng rãi đến hành dương quốc. Nhiều người dân hành dương quốc đầu tiên là tiếc nuối, sau đó đột nhiên rất tức giận, theo quan điểm của họ. Nếu tiêu vũ nhắm vào bát túc bá vương yêu sớm hơn thì sẽ không có nhiều người dân hành dương quốc, họ phải bỏ mạng như vậy. Không bao lâu sau, nhiều người dân hành dương quốc đã xuống đường biểu tình trong cơn phẫn nộ. Tiêu Tông Sư, cùng lúc này tiêu vũ đến Ma Đô, gặp mặt Khương Vạn Trần và những người khác cũng đang ở đây. Nhóm người Khương Vạn Trần thấy tiêu vũ thị vui mừng khôn xiết, Khương Cục. phản ứng của các bên thế nào tiêu vũ dò hỏi khương vạn trần nói ngay tất cả các quốc gia đã được báo cáo tin tức mờ quốc đế quốc anh luân và các quốc gia khác tương đối bình tĩnh nhưng tình hình ở hành dương quốc không ổn lắm hàng loạt người dân đã xuống đường biểu tình họ nói ngươi là kẻ đứng sau giết người nói nếu ngươi ra tay sớm hơn thì người dân của họ sẽ không chết họ muốn ngươi và hoa hạ chúng ta phải phụ trách tiêu vũ rất kinh ngạc hỏi lại xuống đường biểu tình à khương vạn trần nói Nhiều người trong số đó là người thân của những người chết và bị thương. Và một bộ phận còn lại là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Sự tức giận đã khiến đầu óc họ mê muộn cả rồi. Tiêu Vũ hít mắt. Xem ra ta phải đến hành Dương Quốc một chuyến rồi nhỉ. Sắc mặt. Khương Vạn Trần thay đổi chỉ trong chớp mắt. Tiêu Tông Sư. Người muốn giết họ sao? Bộ đối ngoại của quốc gia chúng ta sẽ thương lượng với họ để kết thúc chuyện này. Tiêu Vũ lắc đầu. Yêu thú đã chết. Lúc này... Người dân cần được phát tiết nỗi phẫn hướt trong lòng mình, phía chính phủ của họ mới là bên trực tiếp hướng sự tức giận của người dân nước họ đến chúng ta. Lần này bộ ngoại giao thương lượng, giờ A sao cũng vô dụng mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không tùy tiện giết người, nhưng các chiến hạm, máy bay, căn cứ quân sự các loại của họ cũng không cần tồn tại nữa. Tiêu Vũ bình tĩnh nói, hắn vừa nói rất lời đã biến mất không thấy tâm hơi. Ngày sau đó, Tiêu Vũ ngồi trên thiểm điệm tuyết điêu, trong vòng chưa đến một giờ. Đã đến bầu trời thuốc địa phận hành dương quốc, không bao lâu sau tiêu vũ đã đến một căn cứ quân sự thuộc hành dương quốc. Đây cũng là nơi tập trung rất nhiều tàu chiến và máy bay. Đó là gì vậy? Một người lính trong căn cứ hét lớn. ngay sau đó, nhiều binh sĩ đều đã thấy thiểm điểm tuyết điêu trên bầu trời. Đương nhiên cũng thấy cả người đang đứng trên thiểm điểm tuyết điêu. Tiêu vũ là tiêu vũ người hoa hạ. Mau đánh còi báo động. Những tiếng còi báo động chói tai lập tức vang lên khắp toàn bộ căn cứ. Đi ra ngoài. Khi thiểm điệm tuyết điêu lượn vài vòng trên bầu trời, tiêu vũ cũng thả lần lượt từng quả bom từ túi thứ nguyên của mình. Những quả bom này vừa rơi chạm đất đã phát nổ không ngừng, oanh, oanh, quanh. Trong khoảng thời gian cực ngắn, khắp nơi trong toàn bộ căn cứ phát nổ, mỗi một chiếc chiến hạm, mỗi một chiếc máy bay đều bị nổ thành từng mảnh vụn. Bệ hạ, tiêu vũ từ hoa hạ tới một trong các căn cứ của chúng ta, hắn thả rất nhiều bom, khiến căn cứ của chúng ta chịu thương vong nặng nề. Liệu chúng ta có nên tuyên chiến với Hoa Hạ hay không? Oda Thôi ở qua gọi điện thoại, cho Hoàng đế hành dương quốc ngay lập tức. Nhưng đầu bên kia điện thoại, lại chỉ có sự im lặng kéo dài. Chúng ta lấy gì tuyên chiến với họ? Trước mắt chỉ cần chúng ta khai chiến. Tất cả lãnh đạo cấp cao chúng ta nhất định, phải lập tức đi gặp Diêm Vương. Các ngươi thế mà lại để mặc cho người dân, xuống đường diễu hành chống lại tiêu vũ. Thật là ngu xuẩn không gì sánh bằng. Hoàng đế hành dương quốc cúp điện thoại, ngay sau khi nói xong. Ngay cả khi không có tiêu vũ, thì sức mạnh hiện tại của hành dương quốc vẫn thua xa hoa hạ. Đương nhiên hậu quả của việc tuyên chiến chắc chắn không gì khác ngoài thất bại thảm hại của họ. Lúc này bộ dạng Oda Thôi ở qua trông chán nản vô cùng, hắn liếc mắt nhìn mấy người đang đứng chung. Quanh, lập tức phái người, ngăn cản hoạt động của người dân. Tiêu vũ không phải là người mà chúng ta có thể khiêu khích. Tướng quân Oda, tiêu vũ là một mối họa cực lớn đối với hành dương quốc chúng ta. Nếu chúng ta cứ nhát gan kinh sợ hắn như vậy, thì sau này sao có thể dựng quốc được? Có người không nhịn được nói ngay. Oda thôi, Yêu đáp lại một cách cay đắng. Chỉ cần chúng ta khai chiến thôi. Ta đảm bảo trong vòng nửa giờ đồng hồ tất cả chúng ta đều sẽ chết không còn một ai. Có lẽ tiêu vũ đang ép chúng ta phải khai chiến. Một khi chiến tranh nổ ra, hắn có thể đánh giết chúng ta thoải mái, mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ quy tắc nào. Một người khác lại nói. Tướng quân Oda... Nếu tiêu vũ vẫn tấn công các căn cứ khác của chúng ta thì sao? Chả nhẽ chúng ta phải luôn nhẫn nhịn không đánh trả mãi hay sao? Oda Thôi Ơ Qua cười nhạt. Không thì sao? Tên lửa của chúng ta giết được tiêu vũ ư? Đến bát túc bá vương yêu còn phải bỏ mạng trong tay hắn. Ta đoán hiện tại tốc độ của hắn cũng không kém hơn tên lửa của chúng ta. Bao nhiêu lúc này chỉ có thể hy vọng hắn dừng lại sớm thôi. Truyền mạnh lạnh xuống, cho toàn bộ máy bay trong căn cứ cất cánh, chiến hạm rời bến cảng. Cố gắng giữ lại cho chúng ta một chút hy vọng. Mọi người nhìn Oda Thôi qua với vẻ đau buồn và phẫn nộ. Ngày lúc này, họ chỉ cảm nhận được một nỗi bất lực sâu sắc. Mọi người, dù sao Tiêu Vũ cũng chỉ có một mình, nhưng chúng ta là cả một quốc gia. Tiêu Vũ rồi cũng phải chết, không có ai mãi không già đi cả. Đến lúc đó chúng ta sẽ trả lại gấp đôi nỗi thống khổ mà hắn đã gây ra cho chúng ta. Oda A Thôi qua cắn răng nghiến lợi nói. Ở dị giới... Hàng trăm tàu chiến từ liên minh bốn quốc gia trùng trùng điệp điệp hướng đến đế quốc Thiên La. Trên các tàu chiến này, có hơn hai trăm mấy chục ngàn binh sĩ đang chen chúc nhau. Điều này đồng nghĩa với việc đồng minh bốn quốc gia đã chọn tạm thời buông tha cho đế quốc Huyết Anh. Về phía đế quốc Huyết Anh, quân đoàn Tu La có tổng cộng gần 300 ngàn binh lính. Điều đó cho thấy, ngay cả khi họ điều động một triệu đại quân, cũng khó mà đánh bại được quân đoàn Tu La, ngay từ đầu. Chúng ta nên chọn đế quốc Thiên La. Đằng nào đánh đến đế quốc Huyết Anh bên kia, cũng chẳng khiến đế quốc Thần Long xây sát chút nào. Xác thực là vậy, họ nằm bên kia đại dương. Cho dù bên này có chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào, cũng hoàn toàn không mảy may, ảnh hưởng đến đế quốc Thần Long. Chẳng những thế, còn rất khó đánh vào đại lục đế quốc Thần Long, không bằng chiếm cứ đế quốc Thiên La trước. Sau đó từ đế quốc Thiên La tiến đến đế quốc Thần Long, trên chiến hạm dẫn đầu. Có nhóm người đang bàn tán xôn xao. Nhưng Alexander không nằm trong số đó. Tình hình chiến sự của đế quốc Huyết Anh rất bất lợi, tổng cộng có mấy trăm ngàn người chết. Đương nhiên nhất định phải có người chịu trách nhiệm cho chiến tranh bại vong. Giờ đây, vị tướng quân đứng đầu lực lượng đồng minh bốn quốc gia, chính là Warren An. phát động một cuộc tấn công từ đế quốc Thiên La, cũng là chiến lược do chính hắn đề xuất. Tướng quân Warren, chúng ta tổng cộng, chỉ có hai trăm tám mươi ngàn người. Đến lúc đó... Còn phải điều động một số lượng lớn binh lính hải quân từ nơi khác đến đây, một vị tướng quân của đế quốc Os nói. Tướng quân Warren trầm giọng nói, đây là việc đã định trước. Trận chiến tranh này chúng ta không thể thua, nhất định chúng ta cũng sẽ không thua. Trước tiên, hãy phái 200.000 tướng sĩ đến đế quốc Thiên La, triệu mộ binh lính từ đế quốc Thiên La và đồng thời điều động thêm càng nhiều binh lính đến đây. Chúng ta sẽ đẩy mạnh chiến tranh đến đại lục của đế quốc Thần Long, cướp đi tài sản của họ. và mang đi những người đàn bà của họ, một khi thấy chiến thắng của chúng ta, sẽ có nhiều quốc gia khác muốn gia nhập cùng chúng ta. Chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Mọi người xung quanh dần trở nên phấn khích. 1030 chữ. Tất cả họ đồng loạt phụ họa với Warren An. Warren An là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm của đế quốc Os. Hắn đã tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch, là một vị tướng luôn giành được chiến thắng và rất hiếm khi thua cuộc. Tuy nhiên, đế chế kền kềm. kềm. Lại thích lấn áp các nước nhỏ. Do đó các chiến dịch do Warren tân chỉ huy đều nhằm vào các nước vừa và nhỏ. Cho tới bây giờ, họ chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào một quốc gia siêu cường, như đế quốc Thần Long, Hugh. Ngày lúc này một cường giả cấp bậc võ đế bay tới. Tướng quân Warren, đế quốc Thần Long đã ra tay. Họ có hạm đội gồm 8 chiến hạm cực phẩm, cộng thêm hơn 70 chiến hạm hạng, hạng nhất, đang di chuyển hướng về đế quốc huyết Anh vị võ đế, vừa đến đã báo cao ngay. Warren cần hiếp mắt. người xác định là 8 chiếc chiến hạm hàng đầu sao là hai chiếc chiến hạm vừa được hạ thủy của họ sao vâng thưa tướng quân warren hai chiếc tàu chiến hàng đầu đó có lượng giãn nước từ 4 đến năm ngàn tấn đặc biệt chúng được cải tạo từ các chuyên cơ chở hàng được tiêu vũ gửi đến từ địa cầu thậm chí nó lớn hơn các chiến hạm hàng đầu của chúng ta rất nhiều vị võ đế vừa đến trầm giọng nói chiến hạm hàng đầu của đế quốc kiền kền cũng không có lượng choán nước vượt quá bốn ngàn tấn Thông thường chỉ có lượng choán nước thấp hơn đế quốc Thần Long, 800 đến 900 tấn, nhưng theo tin tình báo họ có, chiến hạm của họ có hiệu suất mạnh mẽ hơn. Hải quân của đế quốc Thần Long mới phát triển, và đương nhiên họ không có nhiều kinh nghiệm phong phú trong quá trình bày trận. Tướng quân Warren hẳn là họ đã biết đường đi nước bước của chúng ta, cho nên mới muốn rút một số lượng nhỏ binh linh khỏi đế quốc Thần Long. Liệu chúng ta có thể quay lại và chặn đầu đánh úp họ được không? Một vị tướng quân khác lên tiếng. Tướng quân Warren lắc đầu, chúng ta trở về đi thôi, họ nhất định đang trốn ở các hải cảng, có áp chế lực lượng, tốn thời gian đối với chúng ta, mà nói chỉ thêm bất lợi, đừng quên rằng họ vẫn còn những tàu chiến hàng đầu khác, đang trong quá trình cải tạo, nếu chúng ta quay đầu lại, thì khác nào rơi vào vòng vây. Tờ hơi ơ mong muốn của họ, 5 giờ nữa đã trôi qua. Đến lúc này, tổng cộng có 80 chiếc tàu chiến từ đế quốc Thần Long đã lên đường đến đế quốc Huyết Anh, đặc biệt là tất cả các. Tàu chiến này đều vượt quá 2.000 tấn, cho dù phải chen chúc nhau, nhưng bình quân một chiến hạm vận chuyển 2.000 người cũng không thành vấn đề, lên chiến hạm. 50.000 binh lính từ đế quốc Thần Long đã đến trước các chiến hạm, và mỗi một người trong họ được trang bị chu đáo đến tận răng. Sau đó, 100.000 người từ đế quốc Huyết Anh cũng bắt đầu di chuyển dần lên các chiến hạm, chỉ khác biệt duy nhất ở chỗ trong tay họ, không có bất cứ vũ khí nào. Điều này đồng nghĩa với việc... một khi người của đế quốc huyết anh dám gây rối, vậy chờ đợi họ chắc chắc là một cuộc thảm sát đẫm máu. điều đáng nói là một trăm ngàn người của đế quốc huyết anh trước đây đều là binh lính, họ không phải là thường dân bị cưỡng ép chiêu mộ, sau đó trở thành binh lính lên đường. tám mươi tàu chiến nhanh chóng khởi hành lên đường. đã xảy ra chuyện gì thế? cường giả đế quốc Kiên kền đang âm thầm theo dõi nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. hạm đội của đế quốc thần long không phải đang hướng đến đế quốc thần long. Cũng không phải đến đế quốc Thiên La, mà đang đi về hướng đông tiến đến phía đại dương bao la mờ mịt. Không đúng, tình huống này không đúng. Chẳng lẽ là đế quốc Thần Long đang hướng đến đế quốc kiền Kền của chúng ta? Các cường giả của đế quốc kiền Kền đang bí mật theo dõi đã vô cùng kinh hãi. năm chục 50.000 binh lính quân đoàn tu la cộng thêm 100.000 binh lính của đế quốc Huyết Anh. Nếu tiến vào đế quốc kiền Kền, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với họ. hugh Sau khi quan sát một phần tư giờ... để xác định chắc chắn không có sai lầm nào một cường giả cấp bậc võ đế của đế quốc kiên Kên, nhanh chóng chạy đến chỗ warren và những người khác hơn nửa tiếng sau hắn tìm đến tướng quân warren có chuyện không ổn rồi hạm đội của đế quốc thần long mang theo năm chục ngàn người thuộc quân đoàn tu la và một ngàn binh lính từ đế quốc thần long đang tiến về phía đông vị cường giả cấp bậc võ đế vừa chạy tới trầm giọng nói warren và những người khác đã thay đổi sắc mặt chỉ trong tích tắc Họ muốn ngọn lửa chiến tranh, lan đến đế quốc Thần Long. Nhưng xem ra đế quốc Thần Long, cũng muốn châm ngòi lửa chiến đến trên đầu họ, việc này ngược lại không tốt lắm. Hiệp nghị có quy định, họ không được dùng súng ống oanh tạc thành trì của chúng ta. Nhưng ngược lại, không có luật nào cấm một lượng lớn binh lính của họ đến đó, và công kích bằng vũ khí lạnh. Ai đó chỉ ra ngay điểm bất hợp lý. Một người khác tiếp lời, 150.000 người cũng không ít, nhưng trong đó có 100.000 người đến từ đế quốc Huyết Anh. Ta đoán người dân đế quốc Huyết Anh cũng sẽ không dốc toàn lực bán mạng vì kẻ khác. Bấy nhiêu người còn chưa đủ để làm nên chuyện đâu. Họ đến đó có khác nào bó tay chịu chết? Warren tan lập tức nhìn vào bản đồ. Hắn cau mày. Có lẽ đích đến của đế quốc Thần Long chính là đế quốc Hồng Phong. Khuôn mặt những người thuộc đế quốc Hồng Phong đang có mặt tại đây thay đổi chóng mặt. Đế quốc Hồng Phong của họ có tổng cộng hàng chục nghìn binh lính, nhưng hầu hết đều đã rời đi và bây giờ trong cả nước. Chỉ còn lại hai chục ngàn binh lính, trong lúc đó năm chục ngàn binh lính quân đoàn Tu La và một trăm ngàn người từ đế quốc Huyết Anh đang trên đường đến đó. Lực lượng này có thể khiến toàn bộ đế quốc Hồng Phong, họ diệt vong luôn không chừng. Quả thật có thể xảy ra chuyện như vậy. Nếu họ đến đế quốc kiền kền cũng không thể làm được gì nhiều. Chẳng những thế binh lính của đế quốc Huyết Anh có thể sẽ lại phản, bội lần nữa. Nhưng nếu họ đến đế quốc Hồng Phong, đồng thời hứa trả lại một phần đất đai thuộc về quốc gia, Đã bị họ chiếm đóng, chắc chắn người dân của đế quốc Huyết Anh nhất định sẽ làm việc chăm chỉ một vị tướng quân của đế quốc Os, bắt đầu phân tích. Chỉ có một vị tướng quân đế quốc Hồng Phong đang có mặt tại đây, và lúc này khuôn mặt của hắn đã tái nhợt. Tướng quân Warren, chúng ta phải đánh chặn họ lại. Vị tướng quân của đế quốc Hồng Phong nói vội. Tướng quân Warren lắc đầu, đã quá muộn rồi. Cách đây hai ba nghìn dặm, cho dù họ đứng yên không động thủ, nhưng chúng ta cũng phải mất sáu bảy giờ mới có thể đến nơi đó. Thêm vào đó, tốc độ cũng không phải thế mạnh của chúng ta. Tốc độ chiến hạm hạng nhất của họ cũng không kém chiến hạm hàng đầu của chúng ta bao nhiêu, chẳng lẽ chỉ có 9 chiếc chiến hạm hàng đầu của chúng ta đuổi theo họ thôi sao? Mọi người đều im lặng. Các chiến hạm hàng đầu của họ đuổi theo rồi làm sao có thể đối mặt với 8 chiến hạm hàng đầu của đế quốc Thần Long? Còn chưa kể đến 72 chiến hạm hạng nhất đang chờ sẵn. Làm như vậy khác nào đi vào con đường chết? Tướng quân Warren Đế quốc kền kền phải hỗ trợ cho chúng ta, vị tướng quân của đế quốc Hồng Phong nói, Warren Tân nói. Yên tâm đi, tin tức sẽ sớm được truyền về, bệ hạ nhất định sẽ thù xếp. Các ngươi không cần lo lắng, vị tướng quân của đế quốc Hồng Phong cao mày, ngay cả khi đế quốc kền kền tiết viện. Nhưng mọi chuyện thực sự không dễ dàng như vậy. Đế quốc Hồng Phong tuy rằng dân cư thưa thớt, nhưng diện tích còn lớn hơn cả đế quốc kền kền. Có trời mới biết đế quốc Thần Long muốn đổ bộ đến khu vực nào. Trong khi đó, phần lớn trong hai chục ngàn người còn lại đều ở các vùng lân cận Đô Thành. Điều này đồng nghĩa với khả năng phòng thủ của mỗi thành phố cảng lúc này gần như bằng không. Hơn nữa ngoài trừ các hải cảng, các tàu chiến ven biển ở vùng nước sâu hơn cũng có thể đang cập cảng. Các tàu chiến từ dị giới có khả năng phòng thủ mạnh mẽ và không sợ va chạm phải các tảng đá ngầm. Ai? Vị tướng quân của đế quốc Hồng Phong thầm thở dài, trong thoáng chốc hắn đã cảm thấy hơi hối hận. Đế quốc Thần Long đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán của hắn, nói không chừng lần này đế quốc Hồng Phong, họ có thể sẽ diệt phong, 6-7 giờ tiếp theo trôi qua. Lúc này một cường giả cấp bậc võ đế đã đến hoàng thành của đế quốc Kiền Kền, có khả năng đế quốc Thần Long muốn tấn công đế quốc Hồng Phong ư. Chẳng mấy chốc ma can đại đế, cũng chính là hoàng đế của đế quốc Kiền Kền đã nhận được tin tức. Tin tức này khiến hắn phải cao mày. có đế quốc Hồng Phong là nước láng giềng không tệ lắm. Dân cư thưa thớt nhưng lại rất yên phận, có chuyện gì cũng nghe theo họ. Nếu đế quốc Thần Long và đế quốc Huyết Anh chiếm đoạt nhiều vùng đất đai thuộc địa phận đế quốc Hồng Phong, không nghi ngờ gì đó sẽ là một thông tin bất lợi cho đế quốc Kiên Kiên. Dân số của đế quốc Hồng Phong chỉ có vài triệu người, đại khái có hơn 30 triệu người, trong khi đế quốc Thần Long lại có đến hai ba trăm triệu người. Chúng ta có thể điều động hạm đội để đánh chặn họ ngay tại cổng thành hay không? Mà Căn Đại Đế trầm giọng nói, bệ hạ. Sợ là không được, chúng ta chỉ có ba chiếc chiến hạm hàng đầu tại khu vực này, trong khi đế quốc Hồng Phong còn không có nổi một chiếc chiến hạm hàng đầu nào. Thậm chí cho dù đế quốc Út muốn hỗ trợ, cũng khó có thể tới. Đế quốc Thần Long hiện tại có tám chiến hạm hàng đầu, cộng thêm 72 chiến hạm hạng, hạng nhất sắp tới đây. Lúc này chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của họ, một vị tướng quân của đế quốc Út nói. Mà Căn Đại Đế Trịnh Trọng nói, vậy chúng ta chỉ có thể lập tức điều động lục quân. Tiến về đế quốc Hồng, Phong, không thể để họ chiếm được chỗ đứng vững chắc, một vị tướng quân khác nói. Bệ hạ, chúng ta có thể điều động bao nhiêu quân qua đó, quân đội của chúng ta vốn có 350.000 binh lính, nhưng năm chục ngàn binh lính trong số đó đã lên đường đến đế quốc Huyết Anh, bây giờ chỉ có 250.000 cựu chiến binh và 200.000 tân binh còn chưa hoàn thành các khóa huấn luyện. Tuy hải quân của đế quốc kền kền rất mạnh, nhưng lục quân thì chỉ có bấy nhiêu. Trước đây họ không cần lục quân hùng mạnh, cũng là vì không có cường quốc nào khác xung quanh đế quốc Kiên kiền, mà can đại đế cao mày Rút ít thì không có ích gì. Nhưng nếu rút nhiều quá, lỡ như hạng đội của đế quốc Thần Long chạy thẳng đến hải cảng của họ, thì phải làm sao? Bệ hạ, còn có một vấn đề khác. Đến lúc đó những người lính của chúng ta sẽ đi đâu? Đế quốc Hồng Phong có đường bờ biển rất dài, đồng nghĩa với người của đế quốc Thần Long có thể đổ bộ ở bất cứ nơi nào họ muốn. Mà Căn Đại Đế trầm giọng nói, vậy ngươi có ý tưởng gì khác sao? Bệ hạ, thần đề nghị chúng ta, triệu tập một trăm ngàn cựu binh, cùng một trăm ngàn tân binh đến hải cảng. Sau khi xác định, chắc chắn kẻ địch đổ bộ tại khu vực nào, thì lập tức điều động thêm người, đến đế quốc hồng phong đối phó họ bệ hạ. Đây là ý kiến hay. Người của chúng ta mất rất nhiều thời gian chạy tới từ đất liền, chưa kể còn tiêu tốn thể lực vô cùng. Nhóm Đại Thần lần lượt nêu ý kiến. Mà Căn Đại Đế trầm giọng nói. Vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Còn nữa, tiếp tục chiêu mộ tân binh, nhất định phải tranh thủ thời cơ mở rộng lục quân. Địa cầu, huyện Lôi Sơn, một bà lão đang xem một đoạn video ngắn. Ngày nay có rất nhiều thiết bị thông minh giá rẻ. Đương nhiên cũng có rất nhiều người già ở nông thôn tiếp cận gần hơn với điện thoại di động. Tuy họ có thể không lướt Internet được, nhưng lướt xem các đoạn video ngắn thì không gặp quá nhiều khó khăn. Ha, người này nhìn cứ quen quen. Bà cụ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. trên điện thoại không ngờ lại là bức ảnh của tiêu hải nhưng không phải là hình ảnh trước đó mà là hình ảnh ông mặc long bào ở dị giới tiêu hải trong bức ảnh trông oai hùng trang nghiêm và có khí chất phi phàm hiện nay có rất nhiều thông tin khác nhau về dị giới được lan truyền tiêu hải lại là hoàng đế của đế quốc thần long nên tất nhiên sẽ có không ít tin tức về ông trong số đó cũng có các đoạn văn bản ngắn đi kèm theo là ảnh của tiêu hải lão già này ông tới đây xem một chút đi Sao ta nhìn vị hoàng đế này, cứ có cảm giác trông quen mắt thế nào ấy nhỉ? Bà lão gọi người bạn già của mình đến gần và nói. Hoàng đế nào cơ? Ông lão đang nằm nghỉ ngơi, cũng không đứng dậy ngay lập tức. Chính là hoàng đế của đế quốc thần Long này. ngươi mau lại đây nhìn một chút đi. Người này thoạt nhìn quen mắt lắm. Nhưng ta lại không nhớ nổi, đã từng gặp qua hắn ở nơi nào. Bà lão không ngừng thúc giục. Ông lão đến bên cạnh bà, và cầm lấy điện thoại di động xem thử. Ha... Người này khá giống Tiêu Hải ở thôn bên cạnh đấy, năm đó chúng ta gặp phải mấy tên côn đồ ở trấn trên. Chính Tiêu Hải là người giúp chúng ta đuổi bọn chúng đi, hắn còn dẫn chúng ta đến trung tâm y tế. Ông lão nói tiếp. Bà lão đột nhiên nói. Đúng vậy, ta nghe người nói cũng nhớ ra được phần nào. Hắn cao lớn vạm vỡ, ta nhìn hắn một lần thôi, đã có ấn tượng sâu sắc rồi. Ông lão đặt điện thoại xuống. Nói, được rồi, chỉ là dáng dấp hai người, họ giống nhau đôi chút mà thôi. Trên đời này người giống nhau rất nhiều, thế nhưng đây lại là hoàng đế của dị giới. Bà lão gật đầu, vào buổi chiều hôm đó, trong lúc chơi mặt trượt bà thuận miệng kể lại với mấy người bạn già. Một truyền mười, mười truyền trăm, và chẳng mấy chốc tin tức dần dần lan truyền rộng hơn. Tích tích, điện thoại di động của tiêu vũ vang lên. Khương cục, lại có thêm một con yêu thú cường đại khác xuất hiện sao? Tiêu vũ hỏi ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối. Nếu lần này chỉ là một con yêu thú bình thường? Khương Vạn Trần và những người khác hoàn toàn có thể giải quyết nó. Ở đầu bên kia điện thoại, Khương Vạn Trần nghiêm túc nói. Tiêu Tông Sư, có chuyện này gấp lắm rồi. Nói không chừng danh tính của ông nội ngươi có thể bị lộ trước công chúng. Đã xảy ra chuyện gì thế? Tiêu Vũ trầm giọng nói. Khương Vạn Trần nhanh chóng giải thích tình hình. Tiêu Vũ cao mày. Hiện tại cũng không ít người biết chuyện này, hơn nữa tin tức đã làn truyền trên mạng. Có lẽ lúc này không cách nào ngăn chặn tin tức lại được. Nói chi đâu xa. Ở huyện Lôi Sơn này cũng có không chỉ một hoặc hai gián điệp từ các quốc gia như Mở Quốc, Hành Dương Quốc hay Đế Quốc Anh Luân thôi đâu. Nói không chừng họ đã lấy được thông tin rồi. Tiêu Tông Sư, chúng ta đang cố hết sức quét sạch toàn bộ tin tức trên mạng, chỉ bằng người nhanh chóng thôi miên mấy người truyền tin ra đi, nói không chừng còn có thể phong tỏa tin tức kịp lúc. Khương Vạn Trần nói, được, ngay sau đó Tiêu Vũ tìm đến thôn làng, nơi tin tức lan truyền sau ba lần dịch chuyển, hắn hành động trong lúc ẩn thân. Không bao lâu sau đã thành công, thôi miên tất cả mọi người trong làng. Tích tích, Khương Vạn Trần lại gọi điện thoại đến lần nữa. Tiêu Tông Sư, e rằng, phong tỏa tin tức cũng vô dụng. Mọi người vừa nghe tin đã lan truyền khắp nơi. Cũng có người ở các khu vực khác, đã nghe được tin tức. Chẳng những thế tin tức vẫn đang bắt đầu lan rộng hơn. Tiêu Vũ khẽ thở dài, Khương Cục, xem ra, chúng ta chỉ có thể lật bài ngửa mà thôi. Công bố nhà ta thật sự có được ngôi vị truyền thừa. Nếu thông tin này được truyền ra sớm, Thì nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn Nhưng hiện tại hẳn là không có bao nhiêu ảnh hưởng Đằng nào tình huống tại đế quốc Thần Long Cũng đã ổn định phần nào rồi Khương Vạn Trần nói tiếp Tiêu Tông Sư Là do chúng ta không làm tốt chức trách của mình Không kịp thời ngăn chặn tin tức này Lan truyền ra ngoài Không sao Ta có thể giấu giếm đến tận bây giờ Ta đã khá hài lòng rồi Sau khi cúp điện thoại Tiêu Vũ thử tìm kiếm một lát Trên Internet Đã xuất hiện các thông tin có liên quan khác Nhưng không có quá nhiều người đang thảo luận về chuyện này, nhưng chuyện này có liên quan đến ông nội hắn, tiêu vũ chắc chắn tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền rộng hơn, đến lúc nào đó bí mật bị bại lộ là điều không thể tránh khỏi. Nước hành dương, bệ hạ, đây là bản kế hoạch mà chúng thần đã nằm gai nếm mật để xây dựng nên. Trước điền phong xuyên, dâng lên một bản kế hoạch cho hoàng đế lớn tuổi, hoàng đế nước hành dương không quản lý nhiều, nhưng địa vị cực cao, người nói đơn giản một chút. Hoàng đế nước hành dương nhìn bản kế hoạch dày đặc, trước điền phong xuyên trầm giọng nói. Bệ hạ, phần kế hoạch này đã được chúng thần đồng ý sau khi tiêu vũ phá hủy hầu hết các tàu chiến, máy bay, căn cứ. Về về, cốt lõi của kế hoạch là chúng ta sẽ phục tùng đế quốc thần Long, chúng ta cống nạp Mỹ nữ, vật tư, để được đế quốc thần Long toàn lực ủng hộ. Hoàng đế nước hành dương âm thầm nhíu mày, trước điền phong xuyên tiếp tục nói. Bệ hạ, thời thế đã thay đổi. bây giờ không còn là thời đại của máy bay hàng không mẫu hạm mà là thời đại của võ sĩ chúng ta tiếp tục đi theo nước mờ chi bằng đi theo đế quốc thần long nước hờ và đế quốc thần long có mối quan hệ hợp tác chúng ta có thể quỳ liếm đế quốc thần long họ sau này chắc chắn nguyện ý ủng hộ chúng ta hơn nữa nước hờ là một nước lớn người của họ còn có từ chất mạnh mẽ đế quốc thần long nhất định sẽ sợ hãi chuyện này hoàng đế nước hành dương khẽ gặt đầu hắn cũng thấy sự suy tàn của nước mờ Hay. Chiếc hàng không mẫu hạm đều bị tiêu vũ đánh chìm, vì vậy một chiếc hắn cũng không dám buông. Đương nhiên họ cũng không khá hơn chút nào, chiến hạm căn cứ cùng tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, họ chỉ có thể cầm cự, không có liều mạng đánh trả, họ không thể gánh chịu hậu quả của việc đánh trả. Nói tiếp đi, hoàng đế nước hành dương trầm giọng nói, trước điền phong xuyên nói. Sau khi được đế quốc thần Long ủng hộ, chúng thần đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần võ sĩ đạo ở đất nước mình. Để khiến người dân trở nên coi trọng võ nghệ hơn Chúng ta không yếu hơn bất kỳ ai về mặt này Chịu đựng mọi gian truân vất vả Đợi đến một mức độ nhất định Chúng ta có thể châm ngòi nổ mối quan hệ Giữa đế quốc thần Long và tiêu vũ Lúc này tiêu vũ chỉ có một con đường chết Hoàng đế nước hành dương khẽ gật đầu Trước điền phong xuyên lại nói bệ hạ, chúng ta có kế hoạch tỉ mỉ từng bước Nước hành dương chúng ta nhất định sẽ đứng đầu trong thiên hạ Hoàng đế nước hành dương nhẹ nhàng đáp Tốt lắm Các người đã lên kế hoạch, thì các ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà làm việc. Nước hành dương muôn năm, chức điền phong xuyên nghiêm nghị nói. Nước hành dương muôn năm. Đúng lúc này, điện thoại di động liên lạc khẩn cấp của chức điền phong xuyên vang lên. Hắn có hai cái điện thoại di động, trong đó một cái phụ tá quản lý. Chỉ có rất ít người có thể liên hệ số điện thoại di động mà hắn cầm. Hắn nhận điện thoại. C có người gọi điện thoại cho hắn, thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Bệ hạ, thần phải nghe điện thoại. của điện thoại này rất quan trọng. trước điền phong xuyên báo cáo tình hình. Ừm hoàng đế nước hành dương khẽ gật đầu. trước điền phong xuyên lấy điện thoại di động. ra chuyện gì? là cục trưởng cục tình báo gọi tới. nhận điện thoại. trước điền phong xuyên trầm giọng hỏi. trước điền quân chúng ta vừa nhận được tin tình báo. hoàng đế của đế quốc thần long. tiêu hải giống ông nội của tiêu vũ đến 8 phần. chúng ta nghi ngờ họ có thể là cùng một người. cục trưởng cục tình báo vội báo cáo ở đầu dây bên kia. cái gì? Trước Điền Phong Xuyên ngây ngẩn cả người. Nếu Hoàng đế của đế quốc Thần Long Tiêu Hải là ông nội Tiêu Vũ, thì kế hoạch nằm gai nếm. Mật của bọn họ mà lộ ra sẽ vô cùng buồn cười. Tin tức này từ đâu tới? Trước Điền Phong Xuyên trầm giọng đáp. Ban đầu tin tức là từ một thôn nhỏ truyền ra, có người phát hiện. Hoàng đế của đế quốc Thần Long rất giống Tiêu Hải. Sau đó có những người khác cũng xác nhận điều này. Cục trưởng Cục Tình Báo nói. Trước Điền Phong Xuyên cúp điện thoại. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi Trước điền, sắc mặt của ngươi sao lại như vậy? Không phải đã có kế hoạch sao? Các tàu chiến, căn cứ đều bị phá hủy gần hết Tệ thì còn có thể tệ hơn được nữa sao? Hoàng đế nước hành dương dò hỏi Ở vị trí của ngươi, phải học được vinh nhục không sợ hãi Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về nước hành dương chúng ta Trước điền phong xuyên cay đắng nói Bệ hạ, vừa rồi ta nhận được tin tức Hoàng đế của đế quốc thần Long Rất giống ông nội đã mất tích của Tiêu Hải. Ta nghi ngờ rằng, trước đó Tiêu Hải đã gặp tai nạn và đã được dịch chuyển đến một thế giới khác. Hoàng đế nước hành dương, lập tức thay đổi sắc mặt. Nếu tin tức này là thật, thì thật là sấm xét giữa trời quang. Tất cả hành động khiêu khích của họ đều không có tác dụng gì. Họ muốn quỷ liếm đế quốc thần Long cũng không có khả năng. Nhanh chóng xác nhận tin tức đó có tính xác thực không? Hoàng đế nước hành dương ông ngực nói, biết tin tức này. Hắn cảm giác được ngực khó chịu, phải nhanh đi uống chút thuốc, vâng bệ hạ. Trước điền phong xuyên lôi ra ngoài, vẻ mặt hắn chán nản, tàu chiến, máy bay, căn cứ các loại bị phá hủy. Hắn còn không tuyệt vọng như vậy, vì thời đại thay đổi nên tầm quan trọng của nhiều thứ đã giảm xuống, kể cả hy vọng để nước hành dương họ trỗi dậy. Hoàng đế của đế quốc thần Long nếu là tiêu hải, hy vọng của hắn sẽ lập tức tan biến ngay, bùm bùm thủ đô Hoa Phủ. Cửa phòng của đại thống lĩnh nước mờ gõ vang. Phụ tá trưởng vội đi vào. Đại thống lĩnh đã xảy ra chuyện. Phụ tá trưởng nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Đại thống lĩnh nước mờ nhíu mày nói, lại xảy ra chuyện. Gần đây hắn cũng không nghe được tin tức tốt lành gì. Ở Hawaii phải mất tổng cộng năm mươi tỷ đô la để giải quyết lũ yêu thú, còn tốn rất nhiều tiền để khắc phục hậu quả. Nước hành dương là đồng minh của bọn họ, kết quả lại bị Tiêu Vũ lợi dụng tàn bạo. Đại thống lĩnh kế hoạch xâm nhập đế quốc Thần Long, rồi chia rẽ Tiêu Vũ với nước hờ. Và đế quốc Thần Long rất có thể thất bại. Phụ tá trưởng cười khổ nói. Chuyện gì xảy ra? Kế hoạch này không phải vẫn tiến hành rất tốt sao? Đại thống lĩnh nước mờ nhíu mày hỏi. Họ đã làm rất nhiều việc xấu xa. Phụ tá trưởng bất đắc dĩ nói. Đại thống lĩnh, bên nước hở lộ ra tin tức. Ông nội của tiêu vũ, rất giống hoàng đế của đế quốc Thần Long. Cái gì? Mặt đại thống lĩnh nước mở biến sắc. Nếu không phải trùng hợp, thì không thể nói họ là cùng một người. Như vậy còn chia rẽ gì nữa? Nhân viên tình báo của chúng ta làm việc như thế nào đại thống lĩnh nước mở vẻ mặt âm trầm hỏi phụ tá trưởng cười khổ nói ông nội tiêu Vũ mất tích 12 năm hơn nữa ảnh chụp để lại cũng khá lâu thời đại đó là ảnh đen trắng chụp cũng không rõ ràng đại thống lĩnh nước mờ nhíu mày tỷ lệ họ có chung huyết thống là bao nhiêu phụ tá trưởng lại nói đại thống lĩnh chỉ sợ ít nhất cũng đến 6 70% phần chúng ta sẽ tranh thủ thời gian xác nhận sự thật đại thống lĩnh nước mờ trầm giọng suy nghĩ Vậy thì nhanh đi làm đi, vốn dĩ tâm trạng hắn cũng không tệ lắm. Nghe được tin tức này, cả người hắn đều cảm thấy không tốt. Toàn bộ kế hoạch trước kia ắt phải đẩy lùi lại. Hoàng đế của đế quốc Thần Long có thể thật sự là ông nội của Tiêu Tông Sư hay không? Hay đó chỉ là trùng hợp thôi? Trùng hợp? Ta không cho là như vậy. Vừa hay lại rất giống Tiêu Tông Sư, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy? Nếu chuyện này là thật vậy thật quá tốt rồi. Nói thật thì ta vẫn lo lắng. Trợ giúp đế quốc Thần Long. Có bị cắn trả lại hay không? Trên mạng ở nước hờ, tin tức nhanh chóng truyền bá trên phạm vi lớn. Sự nổi tiếng của tiêu vũ cực kỳ cao. Chuyện này có liên quan đến ông nội tiêu vũ và hoàng đế của đế quốc thần Long thì lại càng là một tin tức bùng nổ. Tin tức truyền đi rất nhanh nha. Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Tin tức liên quan. Trong thời gian ngắn đã chiếm vị trí thứ nhất. Cốc cốc. Khi trời đã khuya, chiếc kính bên cạnh tiêu vũ vang lên. Hắn đang ở biệt thự huyện Lôi Sơn. Tàu chở hàng nặng 4 đến năm ngàn tấn, đã chuyển qua 9 chiếc thuyền, ba chiếc cuối cùng không vội. Đội trưởng đội hình hàng đầu của Tiêu Hải bên này quá bận rộn, còn đối với tàu chiến dưới ba ngàn tấn, sẽ cần thời gian để chế tạo. Cháu gái ngoan, Ấu Vi đã có được tu vi hoàn hảo của Đại Võ Tông. Khi tu vi của nàng rất gần tới Võ Vương, ông nội sẽ để nàng dịch chuyển trở lại, đột phá ở trái đất, để có thể tăng cường linh huyệt. Tiêu Hải mỉm cười nói, tiểu Vũ chỉ đi đến thế giới khác hai lần. Hắn hiện giờ có tu vi hậu kỳ của Đại Võ Tông, Tô ố vi đạt viên mãn Đại Vũ Tông, là chuyện rất bình thường. Ông nội, bên này ta có chuyện. Tiêu Vũ hỏi. Ánh mắt Tiêu Hải nheo lại. Một con yêu thú mạnh mẽ khác đã xuất hiện ở trái đất sao? Tiêu Vũ lắc đầu. Ông nội, thôn bên cạnh có người nói người giống hoàng đế của đế quốc thần long Nếu tin tức này truyền ra, sẽ chiếm vị trí đầu bảng tìm kiếm. Tin tức này có thể truyền đến một thế giới khác. Tiêu Hải cười cười nói. Cháu ngoan. Chuyện này sớm muộn gì cũng bị phơi bày, có thể kéo dài tới bây giờ đã rất tốt rồi. Tình hình của ông nội bên này vẫn tốt, bên kia cũng không có vấn đề gì lớn. Phơi bày thì cứ để họ phơi bày đi. Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, chúng ta có nên thừa nhận luôn không? Tiêu Hải suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu đã lộ ra ngoài, chi bằng hãy thừa nhận, chuyện này cũng không có gì to tát cả. Ông nội yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại không phải là lúc mới lập quốc. Sau khi đánh bại đế quốc hắc thạch. Đánh bại nước thiên la, đánh bại đế quốc cự tượng, đặc biệt là đánh bại đế quốc huyết anh, thì danh tiếng của tiêu hải giờ đây đã cực kỳ cao. Ngay cả khi tiết lộ rằng, hắn là người nước hờ, thì dân chúng đều sẽ chấp nhận điều đó. Thẩm kính thiên, mông nghị Lý An Vinh VV, cũng đã sớm biết chuyện này, lòng trung thành của họ với tiêu hải, cũng không hề dao động. ưng tiêu vũ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, bây giờ chuyện này đã được phơi bày, không có lý do gì để che giấu nó nữa. Cháu yêu. Lần này ông nội sẽ truyền cho cháu một số tin tức chiến đấu. Cái này đặc biệt dành cho những người tu luyện viêm hoàng quyết. Tiêu Hải mỉm cười. Tiêu Vũ nghi ngờ hỏi. Ông nội, tin tức chiến đấu là gì? Tiêu Hải cười và nói. Không phải ở thời cổ đại, đã có các trận đấu sao? Luyện tập cùng một kỹ năng có thể hình thành trận đấu thuận tiện hơn. Hình thành trận Pháp, có thể đoàn kết phòng thủ hoặc tấn công. Tin tức về đội hình trận Pháp cho cháu, bao gồm trận Thanh Long, trận Chu Tước. Trận Bạch Hổ để tấn công và trận Huyền Vũ để phòng thủ. Đội hình yêu cầu ít nhất là 9 người, cao nhất là trên vạn người. Tiêu Vũ nghi hoặc hỏi. Công kích có 3 mà phòng ngự chỉ có một Tiêu Hải nói. Trọng điểm của cuộc tấn công là khác nhau. Trận Thanh Long tốc độ công kích nhanh. Trận Bạch Hổ công kích mạnh đơn độc. Trận Chu Tước là Phạm Vi công kích. ba chiến trận này. Yêu cầu thuộc tính cũng có khác biệt. Phòng ngự chính là hình thành phòng ngự lá chắn. Không cần chú ý nhiều như vậy. Tiêu Vũ giật mình. Thì ra là thế. Những chiến trận này tương đối dễ lý giải. Cho dù là người tu luyện bình thường, cũng có thể phối hợp hình thành chiến trận. Ở thế giới khác cũng có chiến trận, nhưng ở thế giới khác, không có nhiều người luyện tập kỹ năng giống nhau như vậy. Hình thành chiến trận cũng khó khăn hơn rất nhiều. Những chiến trận này là do Tiêu Hải sáng tạo ra. Ông nội cấp bậc nào có thể sử dụng? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải cười nói, yêu cầu thấp nhất là cấp hóa kinh, chủ trận yêu cầu thấp nhất là cảnh giới hậu thiên. Nước hờ hẳn là có rất nhiều người đạt được yêu cầu này. Tiêu Vũ gật đầu, nhân vật đạt tới cảnh giới hậu thiên không nhiều, nhưng cảnh giới hóa kinh đã có từ 1 đến 20 vạn. Nước hờ nhiều người như vậy nên người có tư chất võ đạo cao không ít, huống hồ hiện giờ trái đất bên này có linh lực phong phú hơn trước kia. Nhiều, viêm hoàng quyết cũng mạnh công pháp hơn đám diệp phi tu luyện trước kia nhiều. Ông nội, nếu học được, uy lực mạnh bao nhiêu? Tiêu Vũ tò mò dò hỏi, Tiêu Hải cười ha hả nói. Yêu thú cấp võ hoàng có thể dễ dàng tàn sát cấp bậc vạn hóa kình, thậm chí là người tu luyện cấp hậu thiên, nhưng lực lượng của yêu thú cấp võ hoàng cũng không có hơn vạn lần bọn họ trên vạn hóa kình tu luyện giả liên hợp phòng ngự, hình thành trận phòng ngự huyền vũ đủ để ngăn cản công kích yêu thú cấp võ hoàng, trong mắt tiêu vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Phòng ngự tương đối đơn giản một chút, công kích chiến trận học được khó hơn rất nhiều, nhưng nước hờ nhiều người như vậy, luôn luôn có rất nhiều người có thể học được. Tiêu Vũ gật đầu, trong tay Tiêu Hải xuất hiện một quả cầu thủy tinh. Tiêu Vũ mở ra linh huyệt, quả cầu thủy tinh được gửi tới. Rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu hắn. Tiêu Vũ hiểu biết tốt về trận pháp, hắn rất dễ hình dung ra những điều này, sau đó hắn sẽ chuyển lại cho người khác. cháu ngoan, ông nội truyền cho ngươi rất nhiều long khí, ngươi có thể sớm đạt tới đại võ tông viên mãn. Tiểu Hải mỉm cười nói, Tiêu Vũ lại gật đầu. Không bao lâu sau, Tiêu Hải đã truyền rất nhiều long khí cho Tiêu Vũ. Có tiêu hải truyền cho long khí, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Ông nội, ngươi không sao chứ, số tiền trị giá hàng tỷ đô la đã được tích lũy trong nhà kho, tiêu vũ nói. Vài ngày trước, tiêu vũ đã nhận được 500 triệu đô la Mỹ, trong thời gian này, tiêu vũ đã mua rất nhiều thứ, trong đó có một số thứ rất cao cấp, cũng được, tiêu hải mỉm cười nói. Nửa canh giờ trôi qua, tiêu vũ chuyển đi rất nhiều đồ vật từ trong kho, ngày mai phát sóng trực tiếp, sẽ nói cho mọi người biết. Bóng dáng tiêu hải biến mất, tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng. Dị giới bờ biển phía tây của đế quốc Hồng Phong, 80 chiếc tàu chiến tiến về phía trước với tốc độ kinh hoàng Tốc độ của chúng đạt tới hàng trăm dặm một giờ, nhanh hơn nhiều so với tàu chiến trên trái đất. Tốc độ này chỉ là tốc độ tuần tra của những chiếc tàu thuyền này. Đó là cái gì? Hình như là thuyền. Rất nhiều thuyền lớn. Trong một bến cảng của đế quốc Hồng Phong, rất nhiều người nhìn về phía xa. Tu tu tu. Tiếng còi báo động rất nhanh vang lên. Rất nhiều người ở cảng, bắt đầu thay đổi sắc mặt. Hai ngày trước đã có tin tức lưu truyền. Tới, đế quốc Thần Long có tàu chiến tới gần. Hơn nữa trên tàu chiến có 15 vạn binh sĩ. Nghe được tiếng cảnh báo, họ lập tức biết rằng, những chiếc tàu chiến xa xa kia, rất có thể là của đế quốc Thần Long. Địch nhân tới rồi, chạy mau, nhanh lên. Rất nhiều người nháo nhào chạy trốn. Tàu thuyền trên biển càng ngày càng gần, tốc độ cũng từ từ giảm xuống. Không đến nửa giờ, tám mươi chiếc tàu thuyền dừng ở cảng, nhưng binh lính trên các chiến hạm vẫn chưa rời đi ngay. Tất cả người của đế quốc Huyết Anh nghe đây, ý chỉ của bệ hạ, đế quốc thần long của chúng ta sẽ chỉ chiếm một nửa lãnh thổ mà ngài mở ra, và nửa còn lại sẽ thuộc về đế quốc Huyết Anh các người. Nếu chém giết hết mình, thì các ngươi có thể mở rộng lãnh thổ. Nếu các ngươi lời biến, các ngươi sẽ chết. Người nhà của các ngươi sẽ chết. Đế quốc Huyết Anh cũng sẽ kết thúc. Giọng nói của mông nghị vang dội khắp thiên hạ, người trên tám mươi tàu chiến đều nghe rõ ràng, thành trì của họ chỉ là thành nhỏ, cũng không có trận pháp áp chế thực lực, giết giết giết, rất nhiều người của đế quốc Huyết Anh hô lên, không bao lâu sau, tất cả người của đế quốc Huyết Anh đều hô lên, mười vạn người la hét, âm thanh cực kỳ to lớn, đổ bộ, mông nghị truyền lạnh, một số lượng lớn người của đế quốc Huyết Anh không kịp chờ đợi đã xuất phát tới bến tàu. Trong mắt rất nhiều người họ lộ ra vẻ điên cuồng, đám người này như những con sói đói. Họ không dám cắn xé đế quốc Thần Long, nhưng họ dám cắn xé đế quốc Hồng Phong. Cho dù là đế quốc Kên kền họ cũng không e ngại, quân đội của đế quốc Kên Kên còn lâu mới mạnh bằng thủy sư của bọn họ. Không đến 2 giờ, toàn bộ 10 vạn người của đế quốc Huyết Anh đều rời khỏi chiến thuyền. Khi ở trên chiến thuyền, họ không cho phép cầm vũ khí. Bây giờ rời khỏi chiến thuyền, tất cả mọi người đều phải mang theo vũ khí. tất cả người của đế quốc huyết anh nghe đây các ngươi chỉ cần tấn công phải tấn công đừng chiếm được một chỗ nhỏ rồi dừng lại đây là cơ hội tốt nhất để các ngươi vì quốc gia của mình vì con cháu đời sau của mình xâm chiếm lãnh thổ thật lớn mất đi rồi sẽ không trở lại mông nghị lớn tiếng nói các ngươi đã xâm chiếm được lãnh thổ nhưng đế quốc thần long lại đến chiếm một nửa bổn tướng quân sẽ để lại cho các ngươi ba ngàn bộ giáp nặng mông nghị nói xong thì vung tay lên sau đó có rất nhiều bộ giáp nặng xuất hiện Ở trên bến tàu, những bộ giáp nặng này là áo giáp của Long Kỵ Thiết Giáp trước kia. Những áo giáp này, mặc dù kém hơn chiến giáp của quân đoàn Tu La, nhưng mặc vào những áo giáp này lại có thể tàn sát được người của. Đế quốc Hồng Phong, đa tạ mông tướng quân, một tướng lĩnh của đế quốc Huyết Anh nói. Cũng không phải là hắn có thực lực quá mạnh, thực lực mạnh dễ dàng bị đế quốc kền kền chém đầu, thực lực bình thường làm tướng. Lĩnh, dù là tùy tiện bị giết chết, thì lập tức tuyển một tướng lĩnh mới. đa tạ mông tướng quân đám người của đế quốc huyết anh đồng thanh nói mông nghị trầm giọng nói lẽ ra đế quốc huyết anh các ngươi phải sớm không nên nhìn chằm chằm thần long đế quốc chúng ta vì các ngươi hoàn toàn không có cơ hội cho dù may mắn chiếm được thì các ngươi cũng chỉ có số phận bị đồng hóa chắc hẳn mục tiêu của các ngươi là đất nước đất rộng người thưa như đế quốc hồng phong các ngươi có thể dễ dàng chiếm được một phần lớn lãnh thổ người của đế quốc kền kền nếu tới giết bổn tướng quân tặng các ngươi sáu chữ vận động chiến đánh lâu dài một tướng lĩnh khác của đế quốc huyết anh nói mông tướng quân đế quốc huyết anh chúng ta chắc vẫn có đội quân còn lại tới đây chứ mông nghị gật đầu đương nhiên chỉ cần có cơ hội chắc chắn chúng ta sẽ phái tới nhiều người hơn để hỗ trợ các ngươi các vị cờ cờ ngươi đang xây dựng lịch sử chúc các ngươi may mắn mông nghị nói xong chiến thuyền của đế quốc thần long lập tức rút đi năm vạn binh sĩ của quân đoàn tu la Không rời khỏi chiến thuyền, tạm thời tiêu hải cũng không có ý định phái quân đoàn Tu La Mở mang bờ cõi ở bên. Này, cứ để cho người của đế quốc Huyết Anh đi trước dọn dẹp là được. Nếu thắng thì đế quốc Thần Long chia một nửa địa bàn, nếu thua thì đế quốc Thần Long cũng không có tổn thất gì. Tướng quân, bây giờ chúng ta trở về sao? Phó tướng bên cạnh mông nghị nói. Mông nghị cười nhạt nói, vội vã trở về làm gì? Đã đến rồi, thì đến vùng duyên hải của đế quốc kềm kềm dạo chơi. Sửa ấm cho họ một chút Ánh mắt của một số người xung quanh Lập tức sáng lên Di chuyển tới từ xa như vậy Nếu cứ như vậy trở về Thì họ thoáng không cam lòng Dựa theo ước định Họ không thể sử dụng hỏa khí oanh tạc đế quốc kên kền, Nhưng không có nghĩa là người của họ Không thể đổ bộ vào công kích Năm vạn quân đoàn tu la mặc giáp nặng Đều là những binh sĩ tinh nhuệ Ít nhất vẫn có thể chống đỡ được Hai mươi vạn binh lính bình Thường không tính tân binh của đế quốc Kiên kên, kên. Đều là những lục quân chỉ có 25 vạn Tập trung lại hết toàn bộ Thì họ cũng không sợ Bây giờ binh lính của quân đoàn Tu La Không có ngựa chiến Nếu họ có được ngựa chiến ở đế quốc kền kền Thì có thể tăng cường chiến lực Đáng chết Võ đế của đế quốc kền kền âm thầm theo dõi Chứng kiến phương hướng chiến thuyền của đế quốc Thần Long Đang đi tới Sắc mặt của võ đế đang quan sát lập tức thay đổi Hướng mà chiến thuyền của đế Quốc Thần Long đang đi không đúng Hạng đội không đi về phía Tây Mà lại đi về phía Nam, tới đế quốc Kên Kên của họ, một hai trăm năm gần đây. Đế quốc Kên Kên là cường quốc số một, ở bờ biển phía Tây có nhiều thành thị phần hoa, nhưng lực lượng thủ vệ không mạnh. Hiện tại tổng cộng có ba hạm đội siêu cấp của đế quốc Kên Kên, trong đó một đội đang sửa chữa, căn bản là không thể điều động. Chỉ còn một hạm đội siêu cấp ở bờ biển phía Tây và một đội ở bờ biển phía Đông. Chỉ là một hạm đội siêu cấp, hạm đội khổng lồ của đế quốc Thần Long. Tới đây chỉ có sớm chạy trốn, nếu không thì sẽ chạy không thoát, không có thủy sư, riêng lục quân hoàn toàn không có gì trông đợi. Bây giờ đế quốc kền kền, chỉ còn 25 vạn binh lính kỳ cựu, 20 vạn tân binh, bờ biển phía tây bên này là 15 vạn binh lính lâu năm, 10 vạn tân binh, trong đó 10 vạn binh lính kỳ cựu, 10 vạn tân binh còn tập trung lại. Họ vốn định ngồi thuyền đi tới đế quốc Hồng Phong. Những binh lính này tụ tập, dẫn đến những thành trì còn lại đều trống rỗng. Thành trì tương đối lớn, hai ngàn quân phòng thủ cũng chẳng đủ. Chiến thuyền phía trên của đế quốc Thần Long, có năm vạn người, dù là chỉ bị điều động một nửa, cũng có thể mang đến cho những thành trì kia áp lực, cực kỳ khủng bố, phủ. Chờ Thần Long đế quốc đi xa, võ đế đang quan sát của đế quốc Kiên kên nhanh chóng rời đi. Hắn phải nắm chắc thời gian truyền ra tin tức. Không lâu sau, cao thủ võ đế này, đến một thành trì của đế quốc Kiên kên. Hai mươi vạn binh lính của đế quốc Kiên kên. kên Đều tụ tập ở đây, tướng quân ô lên, người của chúng ta, không thể đi tới đế quốc Hồng Phong võ đế, trở về trầm giọng nói, vì sao? Tướng quân ô lên nhíu mày nói, đế quốc Hồng Phong là đồng minh của họ, gặp phải công kích, họ hoàn toàn có nghĩa vụ cung cấp trợ giúp. Võ đế đó nói, 80 chiếc chiến thuyền của đế quốc Thần Long đang đi về phía Nam, Năm vạn quân đoàn Tu La không rời trận chiến. Ban đầu họ phân tích, người của quân đoàn Tu La sẽ cùng người của đế quốc huyết Anh hành động. người của đế quốc huyết anh chỉ là quân hầu. cái gì? khuôn mặt của tướng quân ô lên lập tức biến sắc. tướng quân ô lên, nếu chúng ta trợ giúp đế quốc hồng phong, thì thành trì của chúng ta rất có thể sẽ bị tu la quân đoàn tập kích. cho dù họ không sử dụng hỏa khí, thì khi họ tấn công thành trì của chúng ta cũng không. mất bao lâu? tướng quân đáp lại. tướng quân ô lên nhíu mày. thành trì rộng lớn nếu vậy, mà chỉ có hai ba ngàn binh lính bảo vệ, thì phòng ngự thế nào? đế quốc thần long. không thể sử dụng bom anh tạc nhưng thần long đế quốc hoàn toàn có thể sử dụng xe tăng cửa thành của họ chống đỡ được sao? cho dù họ ở phía sau tường thành chất đầy đá thì khả năng là đế quốc thần long còn có máy đào máy ủi và các loại đồ vật như máy đào tường thành bằng đá ở trước mặt những trang bị này thì không chống đỡ được bao lâu tướng quân ô lên đế quốc thần long điều động toàn bộ là chiến thuyền hạng nhất với chiến thuyền hạng nhất thì thủy sư của chúng ta chạy không nhanh bằng họ đâu Tốt nhất là đưa mọi người về bằng chiến thuyền của, thủy sư của chúng ta. Võ đế đó nói, bên này có vô số binh lính, từ nhiều thành trì tụ tập tới đây. Âu Liên tướng quân trầm giọng nói. Trước hết là chuyển tin tức về, xem bệ hạ nói như thế nào đi. Ủ ba giờ sau mạnh lạnh truyền tới, hai mươi vạn binh lính từ đâu tới trở về nơi đó. Ở thiên nơi phòng ngự, chính là thành trì của bọn họ. Đáng chết, cao thủ của đế quốc Hồng Phong biết được tình huống thầm mắng trong lòng. hôm nay 10 vạn người của đế quốc huyết anh tàn sát bùa bãi ở đế quốc hồng phong không có đế quốc kiền kền hỗ trợ thì họ hoàn toàn không cách nào ứng phó lại tản ra một lần nữa sao cho dù tản ra từng thành trì lực phòng ngự cũng không mạnh các ngươi chống lại được sao mông nghị cười lạnh hiện giờ còn chưa tới thời điểm công kích quy mô lớn tới đế quốc kiền kền nhưng hắn hạ quyết tâm muốn cho đế quốc kiền kền biết thế nào là lợi hại đế quốc kiền kền bị cô lập ở nước ngoài Xung quanh không có cường quốc, người vào thủy sư lớn mạnh mà đế quốc kền kền chưa từng trải qua chiến hoa. Chiến tranh vẫn luôn xảy ra ở các quốc gia khác. Điều này làm cho dân chúng của họ không biết chiến tranh là chuyện tàn khốc cỡ nào. Trái đất Mado 9 giờ rưỡi sáng. Hơn một nghìn tên ký giả đã có mặt tại buổi họp báo. Buổi họp báo đặc biệt thu hút sự chú ý. Hôm qua, tin tức lan truyền rằng ông nội Tiêu Hải có thể là hoàng đế của đế quốc Thần Long vào nửa đêm. Nơ cờ hờ đã đang tin rằng có một cuộc họp báo sẽ được tổ chức, hơn nữa buổi họp báo này có một vị khách bí ẩn, nhiều người đoán rằng vị khách bí ẩn là Tiêu Vũ. Trên thực tế, Tiêu Vũ vốn định phát trực tiếp tin tức này, nhưng những người lớn tuổi cảm thấy rằng một sự kiện lớn như vậy thì làm thế là không đủ trang trọng. Trước kia, Tiêu Vũ chỉ là một công dân bình thường, hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Tin tức đã được công bố, hắn là thái tử của đế quốc Thần Long, hắn đại diện cho đế quốc Thần Long. Sao thời gian trôi qua chậm như vậy? Đúng vậy, ta đã bắt đầu chờ từ 7 giờ, cũng được một tiếng rưỡi rồi. Khách thần bí hẳn là tiêu tông sư nhỉ. Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp vẫn ở trạng thái màn hình đen, nhưng hàng chục triệu cư dân mạng đã tập trung tại phòng phát sóng trực tiếp. Ngoài việc phát sóng trực tiếp trên Internet, nhiều đài truyền hình cũng thực hiện phát sóng trực tiếp và nhiều người ở các quốc gia khác đã ngồi lại trước tờ vơ. Ta hy vọng tiêu vũ sẽ làm rõ những tin đồn. Nếu Tiêu Hải là hoàng đế của đế quốc, Thần Long thì không tốt lắm. Hiện tại ở dị giới, sức mạnh của đế quốc Thần Long đã vượt qua đế quốc Kên Kên. Nhiều người trên các diễn đàn nước ngoài cũng đang thảo luận về vấn đề này. Đế quốc Kên Kên ở dị giới vẫn đang ở thế tấn công. Nhưng rất nhiều người, với tư cách là người ngoài cuộc, có thể thấy rõ ràng rằng liên minh bốn quốc gia át hẳn không thể giành chiến thắng. Quân đội của đế quốc Thần Long quá mạnh, chỉ cần không có vấn đề nội bộ. thì về cơ bản là vô địch và hải quân cũng đang mở rộng nhanh chóng. Theo hiệp ước trước đó, các chiến hạm hàng đầu của Đế quốc Thần Long sẽ lên tới con số 18, nhiều hơn năm chiếc so với Đế quốc Kền Kền. Trừ khi lực lượng đồng minh của bốn quốc gia có thể giành được một chiến thắng lớn trong một khoảng thời gian ngắn, nếu không họ sẽ không có cơ hội. Khi càng nhiều chiến hạm của Đế quốc Thần Long được tung ra, trước đây rất nhiều người ở nước mờ đều nghĩ rằng nước hờ và Đế quốc Thần Long mặc dù có mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng họ có thể trở mặt bất cứ lúc nào trong tương lai. Tiêu Hải có thể là hoàng đế của đế quốc Thần Long. Tin tức này khiến rất nhiều người chết lặng, hóa ra nước hờ, và đế quốc Thần Long là người một nhà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã gần 10 giờ, hiện trường nhanh chóng yên tĩnh lại. Mọi người, ngày hôm qua trên mạng đã lan truyền một tin tức. Để xác nhận tính xác thực của mẫu tin này, chúng ta đã mời Tiêu Vũ. Tiêu Tông Sư, mọi người hãy hoan nghênh. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao mỉm cười. Bốp, bốp. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, rất nhiều phóng viên có mặt là người nước hơ, Cũng có nhiều quốc gia có quan hệ tốt với nước hờ. Tiêu vũ bước ra trong bộ đồ mỏng thời nhà đường. Cuối cùng cũng trông thấy tiêu tông sư. Ta muốn sinh con cho tiêu tông sư yên tâm đi. Ngươi đánh không lại nữ thần tô ố vi đâu. Lầu trên, nếu ông nội của tiêu tông sư đúng là hoàng đế, tiêu tông sư có thể kế thừa ngôi vị phải không? Hoàng đế sẽ không cưới một người thôi đâu nhỉ? Trong phòng trực tiếp, vô số bình luận tuôn ra. Ngay cả khi có hạn chế lên tiếng Thì cũng không thể chịu được việc có quá nhiều người Trong phòng phát sóng trực tiếp Mọi người Chào mừng đến với cuộc họp báo này Tiêu Vũ cười nói Hắn không sử dụng micro Với thực lực hiện tại của hắn Mọi người đều có thể nghe rõ lời hắn nói Hoàn toàn không cần sử dụng micro Tiêu Tông Sư Ngày hôm qua trên mạng lộ ra tin tức Ngài phản ứng thế nào Tiêu Tông Sư Tiêu Vũ vừa dứt lời Rất nhiều người chạy tới hỏi Tiêu Vũ nâng tay lên Mọi người tạm thời yên tĩnh lại. Mọi người, ngày hôm qua trên mạng tràn ngập tin tức nói, Hoàng đế của đế quốc Thần Long, chính là Tiêu Hải, ông nội của ta. Ta muốn nói, mọi người suy đoán không sai. Ông nội của ta, Tiêu Hải, đã xuyên không 12 năm trước và trở thành một vị tướng của đế quốc Thần Diễm. Tuy nhiên, Hoàng đế của đế quốc Thần Diễm quá tàn nhẫn. Những người dân khốn khổ, ông nội của ta đã chọn nổi dậy. Như những gì người dân mong muốn. Cuộc nổi dậy đã thành công chỉ trong một năm. Tiêu vũ mỉm cười. Rất nhiều người tại hiện trường, rất nhiều người trên mạng, cũng như rất nhiều người trước tờ vờ đều kinh ngạc. Hoàng đế của đế quốc Thần Long thực sự là Tiêu Hải. Một thời gian trước, rất nhiều người trên mạng đã lo lắng rằng đế quốc Thần Long sẽ chống lại nước Hơ. Mọi người đều có những lo lắng như vậy là bình thường. Nhưng điều này không cần thiết. Đế quốc Thần Long và nước hờ, mặc dù không có giao ước, nhưng nhất định sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Cùng nhau chống lại tất cả bá chủ xâm lược. Nghe những gì Tiêu Vũ nói, nhiều người nước hơ đang xem phát sóng trực tiếp, đã thở phào nhẹ nhõm. Nhiều người trước đó đã thực sự lo lắng, bây giờ còn lo lắng gì nữa? Họ biết thông tin của Tiêu Hải, Tiêu Hải từng là một quân nhân, Tiêu Tông Sư. Ta có thể hỏi thân phận của ngài, trong đế quốc Thần Long ngày nay là gì không? Một phóng viên tại hiện trường hỏi. Nhiều người nhìn chăm chăm vào Tiêu Vũ, họ đều muốn biết câu trả lời về vấn đề này. Tiêu Vũ cười nhạt nói. Ta hiện đã là thái tử của đế quốc Thần Long. Đế quốc Thần Long rất nhanh sẽ công bố tin tức này. Ô, Tiêu Tông Sư thật sự là thái tử đế quốc Thần Long. Tiêu Tông Sư, ta làm phi tử của ngài được không? Sau khi Tiêu Vũ nói điều này, cuộc tấn công trong phòng phát sóng trực tiếp lại tăng lên. Một phóng viên từ đế quốc A đứng dậy. Tiêu Tông Sư, ông nội tiêu hải của ngài, là một người tu luyện đứng đầu, tuổi thọ rất dài. Có thể cưới vợ sinh con khác. Hắn là người trái đất. Cưới một nữ tử đến từ đế quốc thần Long làm nữ vương, chẳng phải rất tốt sao? Ngài có nguyện ý trở thành thái tử, cùng người dân của đế quốc thần Long không? Tiêu vũ hơi nheo mắt lại, phóng viên này đang cố tình khiêu khích. Tin tức về cuộc họp báo, chắc chắn sẽ đến với đế quốc thần Long. Tiêu vũ nhìn về phía đối phương, hắn thản nhiên nói. Các vị chẳng lẽ muốn cản trở, việc lập thái tử đế quốc thần Long sao? Có biết làm chuyện như vậy, mọi người sẽ bị trừng phạt không? Khuôn mặt của đối phương thay đổi dữ dội. Tiêu Vũ nói tiếp, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các vị nên suy nghĩ rõ ràng, đừng gây họa cho gia tộc và quốc gia. Đối phương toát mồ hôi lạnh, tiêu, tiêu tông sư, chỉ là ngoài ý muốn, đối phương đã run sợ, nhiều người trên mạng nước hờ đã cười điên cuồng, ha ha, tiêu tông sư mắng người vẫn tuấn tú lắm. Cái tên này cho rằng, chính mình có thể nói bậy nói bạ sao, ở thời cổ đại của nước hờ chúng ta, vì tranh đoạt mà thái tử mà đã chết rất nhiều người đó. người có thấy không mặt hắn tái nhợt toàn thân run rẩy này người không sợ sẽ thay đổi ngươi sao tiêu tông sư hiển nhiên là người thừa kế của đế quốc thần long một người không tốt hắn sẽ diệt cả nhà vô số người để lại tin nhắn trong phòng phát sóng trực tiếp tiêu tông sư ngài đã trở thành thái tử của đế quốc thần long như vậy có nghĩa là trong tương lai gần ngài sẽ đi đến đế quốc thần long sao một phóng viên của nước hở hỏi tiêu vũ khẽ gật đầu đúng vậy trong tương lai Có lẽ ta sẽ đi đế quốc Thần Long, nhưng quan hệ giữa đế quốc Thần Long và nước Hơ sẽ không thay đổi. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác, còn lại một số người dối rít đặt câu hỏi. Sau khi trả lời một số câu hỏi, buổi họp báo đã kết thúc thành công. Tiêu Tông Sư Vốn dĩ lúc đầu ta tính dùng thân phận bình thường để ở cùng các ngươi nhưng bây giờ nó cũng đã bị lộ rồi. Ta cũng không giả vờ nữa, ta còn phải kế vị hoàng thưa, nước hành dương, nước mờ và những người khác phòng trừng. bây giờ đầu đang ong ong họ không biết bây giờ làm sao có thể châm ngòi quan hệ giữa tiêu vũ và đế quốc thần long tờ giờ cờ kia họ đều muốn giết chết tiêu Tông sư hiện tại thì bọn hắn còn dám giết sao sau khi buổi họp báo kết thúc các nền tảng mạng xã hội trên toàn nước hờ đều đang xôi trào phấn khởi các cư dân mạng đều đang rất vui vẻ ban đầu họ đều lo lắng đế quốc thần long sẽ phản ứng dữ dội nhưng bây giờ thì họ đều không cần lo việc đó nữa rồi dù cho tiêu hải là hoàng đế Nhưng về sau tiêu vũ cũng sẽ trở thành hoàng đế, nên mối quan hệ giữa đế quốc thần long và nước hờ vẫn có thể duy trì một cách tốt đẹp. Tại nước hành dương, trước điền phong xuyên đã bị hoàng đế triệu vào chỗ này, đem về đi. Lão hoàng đế đã lấy ra kế hoạch nằm gai nếm mật của trước điền phong xuyên ra. Trước điền phong xuyên thấy thì mặt lúc trắng lúc, xanh, lúc hắn làm ra bản kế hoạch này thì cũng cảm thấy nó khá được, khả năng cao sẽ thành công. Nhưng bây giờ thì làm sao có thể chấp hành được nữa? Ông của Tiêu Vũ chính là hoàng đế của đế quốc thần Long, mà khổ nỗi hắn chính là thái tử. Cái ghế hoàng đế đó về sau, chắc chắn cũng là của hắn. Trước điền quân, ngươi có thể dẫn dắt đế quốc thần Long, khiến cho Tiêu Hải không những không truyền ngôi cho Tiêu Vũ, mà lại tìm phụ nữ bên ngoài sinh con kế vị không? Lão hoàng đế trầm giọng hỏi. Trước điền nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi bảo. Bệ hạ, không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Tiêu Hải là nhờ tạo phản mới có Giang Sơn. lực lượng và năng lực quân đội của hắn chắc chắn rất mạnh. Rồi sau khi hắn kế vị, thì đế quốc Thần Long đã lần lượt đánh bại, đế quốc Hắc Hổ nước Thiên La, đế quốc Cự Tượng và cả đế quốc A. Những việc đấy đã làm uy tín của hắn tăng lên rất nhiều. Lão Hoàng đế nghe xong cũng chỉ thở dài nói về phương diện quân sự xem ra chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Vậy còn về mặt kinh tế thì nước ta có kham nổi không? Về phía quân sự, dù họ không muốn từ bỏ cũng không được. Về quân hạm Máy bay, căn cứ quân sự hay bất cứ cái gì thì hiện tại họ chỉ có thể mơ mộng về những thứ đó mà thôi. Thưa bệ hạ, tình hình bây giờ của chúng ta cũng không quá lạc quan. Hiện tại đã thương vong khoảng 200 vạn người. Các thành thị cũng đã bị hư tổn rất nhiều. Đám đứng đầu giữ tài chính quốc tế vẫn đang bán không nước chúng ta. Hiện tại chúng ta cần bán tháo trái phiếu nước mờ để có thể ổn định tỷ suất. Trước điền phong xuyên nói liền một mạch, lão hoàng đế nghe xong thì rơi vào trầm tư. nếu họ làm như vậy thì nước mờ nhất định sẽ không vui nhưng họ cũng đã như vậy chẳng lẽ còn không cho họ ném dù gì nước mờ bây giờ cũng chẳng phải bá chủ như trước nữa quyết định làm vậy đi ta cũng không có bao nhiêu cái đầu về sau nếu cần gánh trách nhiệm cứ bảo ta ra sau khi nghĩ kỹ lão hoàng đế quyết định mở miệng ra lạnh trước điền phong xuyên nghe ông ta ra lạnh xong thì lập tức cúi đầu thật sâu rồi rời đi tại khu quân đội phía tây bắc đang có hơn một vạn chiến sĩ tụ tập lại Tại một mảnh đất trống, những người này đều có tu vi cấp hóa kình, có cả hậu thiên, thậm chí cả tu vi tiên thiên. Nhưng những người có cấp tiên thiên, thật sự không đáng kể. Điểm chung là họ đều đến từ cùng một đại quân khu. Tại nước hờ bây giờ có tới một, hai chục vạn, những người cấp bậc hóa kình, và trong quân cũng có không ít người. Cộng tất cả các đại quân khu lại đã tới một vạn người. Hiện tại tất cả những người trong các bộ phận đều đã được tập trung ở đây. Rốt cuộc chúng ta đang chờ ai vậy? không biết cứ chờ xem có một vài người đã dùng truyền âm để buôn chuyện với nhau những người có cấp bậc hóa kinh đều có thể truyền âm cho nhau với điều kiện là phạm vi cự ly ngắn Thớt, không lâu sau đó trên bầu trời vang lên âm thanh rõ to có một con thiểm điện tuyết điêu đang bay với tốc độ cao đến tiêu vũ cũng đang đứng trên lưng thiểm điện tuyết điêu đó là tiêu tông sư tiêu tông sư tới những người trên mặt đất đều nhìn lên trời với ánh mắt hưng phấn ngưỡng mộ Vì toàn bộ họ có thể lên tới cấp hóa kình và sức lực quân đội có thể tăng lên mạnh mẽ là nhờ có Tiêu Vũ, nên hiển nhiên họ rất kính trọng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, người kêu mọi người tập trung, lại là có chuyện gì vậy? Rất nhanh sau đó Tiêu Vũ đã đáp đất, vừa đặt chân xuống thì Lục Trí Hằng đã dò hỏi. Lục Trí Hằng giống y hệt mấy đại lão trong quân đội ở đây? Tiêu Tông Sư, trừ Lục Trí Hằng thì những đại lão ở trong quân đội cũng. Tớ một tươi cười chào hỏi. Dù gì Lục Trí Hằng cũng là chú của Tô ấu Vi, còn là trưởng bối của Tiêu Vũ, nên hắn có thể tùy ý nói, còn họ thì vẫn nên khách khí một chút. Trước kia, dù thực lực Tiêu Vũ có mạnh hơn đi nữa, nhưng thân phận của hắn cũng chỉ là dân thường Còn bây giờ thì hắn đã trở thành thái tử của đế quốc thần long rồi. Tiêu Vũ nhìn Lục Trí Hằng, mỉm cười nói, Chú Lục, còn để cho những người có cấp hóa kính trở lên tập trung lại là để dạy cho họ cách bày trận chiến đấu. Bày trận chiến đấu... Lục Chí Hằng nghi hoặc hỏi lại, Tiêu Vũ nghe vậy thì gật đầu. Bầy trận chiến đấu là một điều vô cùng tốt, họ có hơn vạn người, một người có cấp đại võ tông cũng có thể tàn sát họ, nhưng nếu họ có thể học chiến trận thành công, thì cũng đủ để ngăn chặn cường giả cấp võ hoàng. Lục Chí Hằng nghe xong trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nói: có thể thay đổi lớn đến thế. Lục trí Hằng có chút không dám tin hỏi, Tiêu Vũ lại tiếp tục gật đầu. Chỗ thần kỳ của bầy trận chiến đấu chính là chỗ này. Những con kiến nếu đi riêng lẻ hoặc nhóm nhỏ, thì những động vật khác đều có thể giết chết chúng. Nhưng nếu chúng đoàn kết lại thành số lượng lớn, thì đến voi cũng phải chết. Cách hình thành chiến trận vốn là việc khó khăn, gian nan. Nhưng nếu chịu khó huấn luyện, thì cũng sẽ như bầy kiến kia, nhưng họ đều đang tu luyện viêm hoàng quyết. Ban đầu tạo ra viêm hoàng quyết, ông nội cũng đã cân nhắc điểm này. Trung Thế Minh nghe xong thì cười nói, tiêu tông sư, về phương diện này thì chúng ta đều là người ngoài ngành. Người bảo chúng ta làm thế nào, thì chúng ta làm thế nấy. Đúng vậy, những người còn lại nghe xong, cũng nhao nhao gật đầu. Trước kia họ chưa được đông như giờ, thì trong lòng ai nấy cũng đều có chút hoài nghi Tiêu Vũ. Họ đều nghĩ thực lực Tiêu Vũ mạnh như vậy, thì liệu sẽ có ngày tạo phản hay không? Nhưng hiện tại thì bọn hắn đều yên tâm cả, vì Tiêu Vũ hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, Tiêu Vũ mỉm cười nói. Hắn vừa nói xong thì bay thẳng lên, hơn vạn chiến sĩ phía dưới đều có thể thấy rõ. các vị bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ta sẽ dạy cho các ngươi viêm hoàng chiến trận viêm hoàng chiến trận bao quát cả bốn chiến trận là thanh long trận chu tước trận bạch hổ trận và huyền vũ trận các ngươi hiện tại đã đạt tới được cấp hóa kinh nói thẳng ra là thiên phú của các ngươi đều không tệ hy vọng các ngươi có thể mau chóng nắm giữ chiến trận tiêu vũ trầm giọng nói tất cả các chiến sĩ đều có thể nghe giọng hắn một cách rõ ràng bốn trận pháp này đều có những điểm khác nhau Huyền Vũ Trận là trận pháp thần phòng ngự, không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng lực phòng ngự thì rất mạnh. Thanh Long trận thì thiên về tại công kích và bẫy kẻ địch, nó cũng chính là một loại trận vây giết, trù tước trận thì thiên về công kích, tốc độ tại chỗ, còn Bạch Hổ trận là thuần công kích chiến trận. Hiện tại thì Huyền Vũ Trận là dễ nhất trong bốn trận, nên chúng ta học cái này trước. Bây giờ, ta sẽ dạy cho các ngươi loại viêm hoàng quyết mới là vận chuyển lộ tuyến. Hai ba giờ sau... Tất cả họ đều đã thuần thục kỹ năng đó. Họ có thể tới được cấp hóa kinh, thì đương nhiên thiên phú cảm ngộ sẽ không thất. Kế tiếp là chỗ đứng. Cùng liên thông với nhau, tiêu vũ lại tiếp tục giảng, giáp lưới chính là từng cái vòng kết nối lẫn nhau, thì phòng ngự mới mạnh. Cái này thì thật sự rất khó. Luyện một mạch từ buổi sáng tới trạng vạng tối. Tất cả mọi người nghe lạnh. Bây giờ làm theo những gì ta đã dạy, để vận chuyển viêm hoàng quyết. Tiêu vũ trầm giọng ra lạnh, đám người sau đó yên lặng vận chuyển viêm hoàng quyết Sau đó quả thực đã thành công. Năng lượng trong cơ thể họ đều đang cảm ứng lẫn nhau, tiếp đó một cỗ năng lượng cùng truyền vào lòng đất. Thần thức tiêu vũ lập tức chú ý tới việc trong lòng đất đang tạo thành một hư ảnh huyền vũ lớn. thân huyền vũ này thậm chí dài hơn cả ngàn mét. Sau đó kết giới màu vàng nhạt từ lòng đất xông thẳng ra, kết giới bao phủ hơn một ngàn mét, mà màu nó càng ngày càng đậm hơn. Không lâu sau, màu kết giới lập tức biến thành màu vàng đậm hẳn. Tiêu vũ dùng thần thức quan sát. Cái kết giới thổ hoàng sắc kia, thật ra, chính là hư ảnh mai rùa của huyền vũ. Cái này có phòng ngự rất mạnh. Mọi người làm không tệ. Lần đầu làm đã thành công rồi. Nhưng để có thể tạo được từ chỗ đứng đến kết giới, thì mọi người đã phải tốn. Rất nhiều thời gian, nếu có nguy hiểm đến, thì chẳng ai cho mọi người nhiều thời gian như vậy. Vì vậy về sau mọi người vẫn phải huấn luyện không ngừng nghỉ, phải khống chế nó được trong vòng 5 phút. Tốt nhất là trong vòng 3 phút, giọng nói tiêu vũ vang lên. Kế tiếp chính là kiểm tra năng lực phòng ngự. Chú Lục đầu tiên mọi người lái xe tăng công kích, sau đó mới bắn đạn đạo. Tiêu Vũ đứng bên cạnh Lục Chí Hằng nói: Được. Lục Chí Hằng nghe xong thì nhẹ gật đầu. ẩm um. tiếng xe tăng gào thét chói tai. Sau đó một viên đạn pháo lao với tốc độ cực nhanh về phía kết giới. Trong chốc lát xe tăng đạn pháo bị nổ tung ngay chỗ trên kết giới, còn kết giới thì vẫn y nguyên. Ngay lập tức ánh mắt mọi người đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc. mà kết giới này giống như một tầng khí thể nhưng không ngờ phòng ngự lại mạnh như vậy ầm nhanh sau đó một viên đạn đạo được bắn tới uy lực đạn này mạnh hơn uy lực xe tăng rất nhiều nhưng kết giới cũng chỉ chấn động một cái không đáng lo ngại mặt tiêu vũ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt tiêu vũ phòng ngự chiến trận mà họ tạo có thể ngăn được bao nhiêu đạn đạo thời điểm tạo chiến trận thì bên trong có những người còn lại hay không còn lúc đã làm chiến trận hữu hình Thì người bình thường có thể xuyên qua kết giới không? Lục Chí Hằng lập tức tục dò hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nghe xong lập tức nói. Trong thời gian hình thành chiến trận, có thể có những người còn lại. Phạm vi chiến trận bao trùm 2 km vuông. Nếu hình thành tại mảnh đất trống thì chen chúc một chút, thì có thể chứa trăm vạn người. Hai cây số vuông là 200 vạn mét vuông. Dung nạp trăm vạn người, mỗi người trung bình có không gian 2 mét vuông. Nằm xuống cũng không có vấn đề gì. Nếu chiến trận đã được tạo ra... thì người bình thường không thể tiến vào, nhưng cũng đừng vào thời điểm đang bị công kích. Vì thấy bên ngoài có người mà lập tức từ bỏ phòng ngự lục trí hằng. họ nghe xong thì gật đầu, điểm này quả thực cần phải chú ý. Bảo vệ người dân là chuyện tốt, nhưng nếu đang trong thời điểm nguy hiểm mà làm như vậy, thì đó cũng không phải là bảo vệ người dân mà là đang khiến cho tất cả mọi người cùng nhau chết. Chiến trận không chỉ là lợi dụng các lực lượng các chiến sĩ, mà còn lợi dụng lực lượng đất rộng, Trước mắt chỉ có thể ngăn cản 300 đạn đạo phổ thông Cùng lắm thì cùng một thời điểm Cũng chỉ có thể ngăn cản 10 đợt từ trái lẫn phải Nếu thực lực các chiến sĩ tăng lên Thì chiến trận phong Ngự cũng theo đó mà tăng theo Và tương tự độ bao phủ phạm vi của chiến trận Sẽ thay đổi Tiêu vũ giải thích cho họ vô cùng cặn kẽ. Lục trí hằng nghe xong Thì lập tức tục gật đầu Kết quả này vẫn khiến họ hài lòng không Thôi các vị Hiện tại chúng ta sẽ đổi chỗ khác Chỗ các ngươi đánh tan Lúc nãy hãy hình thành chiến trận một lần nữa, để ta xem các người mất bao lâu, để có thể hoàn thành tiêu vũ trầm giọng nói. Sau đó hơn vạn chiến sĩ, lập tức di chuyển vị trí. Sau hai giờ thì tốt cuộc, họ cũng có thể hoàn thành chiến trận huyền vũ. Nhưng trường ấy thời gian thì quá lâu, nhưng quân nhân nước hờ có kỷ luật rất nghiêm. Chỉ cần họ huấn luyện nhiều một chút, thì chắc chắn có thể khống chế thời gian hình thành chiến trận trong năm phút. Tất cả mọi người chú ý, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện hàng ngàn người. Tiêu Vũ trầm giọng nói, chiến trận huyền Vũ yêu cầu thấp nhất 9 người, cao nhất có thể đạt tới hơn vạn người. Ngàn vạn người tham gia chiến trận, thì Tiêu Vũ dự định sẽ truyền nó cho quân đội. Ngàn người dưới dân gian có thể xem xét chút, người bình thường có tính kỷ luật không nghiêm như vậy, nhân số quá nhiều thì sẽ không làm được. Tiêu Tông Sư, nãy giờ chúng ta bận bịu lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút, trời cũng nhá nhem sắp tối rồi. Trung Thế Minh nói, Tiêu Vũ nghe xong chỉ lắc đầu. Tất cả mọi người đều là người tu luyện, chỉ cần có ánh trăng hoặc có ánh đèn thì đều thấy được, quân địch đâu phải chỉ tới mỗi ban ngày, mọi người cảm thấy mệt sao, không mệt, hơn vạn chiến sĩ đồng thanh nói. Nếu so với lượng huấn luyện bình thường thì hôm nay chỉ có đứng tại chỗ thì mệt mỏi cái gì, huống hồ toàn bộ họ đều có tu vi cấp hóa kinh, tiêu vũ lập tức nói. Nếu mọi người đều không mệt thì chúng ta tiếp tục, thời gian ta ở trái đất cũng không quá lâu, mọi người làm nhanh nào. hơn nữa Sau này dị giới nhất định sẽ có yêu thú. Khi gặp được yêu thú cường đại, rất có thể các ngươi sẽ ở kèo trên. Bây giờ các ngươi chịu khó, cố gắng một chút. Về sau tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn, cứ như vậy buổi huấn luyện lại tiếp tục diễn ra. Sau đó tiêu vũ dạy họ huyền vũ, chiến trận dòng dã hai ngày trời, mười người, trăm người, ngàn người. Vạn người thành trận họ đều sẽ lấy thực lực hôm nay, mười người thành trận, đủ để ngăn chặn súng ống, lựu đạn, và cả sự công kích của pháo cối phổ thông. Trong người thành trận, thì có thể ngăn chặn pháo xe tăng, pháo cối hạng nặng, công kích của súng liệu đạn. Ngàn người thành trận lập tức, có thể ngăn cản công kích đạn đạo phổ thông. Tiêu vũ. 58 phút. Lục trí Hằng mở miệng nói. Được. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Vạn người thành trận, cuối cùng thì cũng có thể duy trì trong một giờ. Chú lục. Bấy nhiêu đây thời gian vẫn quá dài. Về sau vẫn phải huấn luyện nhiều hơn, chỗ đứng rồi cách đứng như thế nào, khiến cho họ hình thành luôn bản năng. Lục trí hằng nghe xong thì gật đầu Sau đó, mắt tiêu vũ đảo một lượt Bây giờ thì cho mọi người nghỉ ngơi trước Ngày mai sẽ bắt đầu học thanh long trận Chiến trận này còn có thể vây khốn yêu ma Thanh long trận khó hơn bài này nhiều Mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước đi Tại dị giới, tin tức tiêu hải là ông của tiêu vũ Và là hoàng đế của đế quốc thần Long Đã được truyền tới Nó cũng đã lan rộng ra khắp cả nước Lúc sáng sớm, rất nhiều quan viên tiến vào hoàng cung Bình thường tạo Triều không bao giờ có nhiều người như vậy, thế mà hôm nay lại đến đông như chảy hội. Không lâu sau, mấy trăm tên quan viên đã vào bên trong đại điện, họ đứng đợi một cách quy củ. Đợi một hồi lâu sau, tiêu hải mới vào tới bên trong đại điện. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàng trăm người quỳ xuống nghiêm túc lại, bình thân, tiêu hải trầm giọng nói. Rồi mấy trăm tên quan viên đều lần lượt đứng lên. Các người chắc đã nghe được tin rồi, đúng thật là ta đến từ trái đất. Chẳng hay các ngươi có ý kiến gì về việc này không? Mắt tiêu hải đảo qua lại một lượt. Tất cả mọi người đều im lặng. Có ý kiến à? Nói vậy thì ai mà dám? Đỗ tướng. Ngươi nói thử xem. Tiêu hải thấy ai cũng im lặng, nên đành trầm giọng ra lạnh. Đỗ tể tướng nghe vậy thì đứng dậy nói. Thưa bệ hạ, thần không có ý kiến gì cả. Mặc dù bệ hạ đến từ trái đất, nhưng người trái đất cũng giống chúng ta. Chắc là tổ tiên đến từ cùng một nơi. Bệ hạ, ngài cũng là người da vàng tóc đen. Nói cho xuôi, thì chúng ta cũng đều giống nhau cả. Tiêu Hải nhìn về phía thẩm kính thiên, thẩm kính thiên lập tức đứng dậy nói. Bệ hạ, trước kia đế quốc tần diễm thế nào, bây giờ đế quốc thần long ra sao? Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ. Việc ngài là người trái đất hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là quốc gia lớn mạnh, người dân hạnh phúc. Có đỗ thanh tuyền và thẩm kính thiên dẫn đầu. Những người còn lại cũng bắt đầu nhao nhao đứng dậy. Còn thành viên trung tâm đã sớm biết chuyện của Tiêu Hải và Tiêu Vũ. Tiêu Hải thấy vậy lập tức đảo ánh mắt, đám người ngay tức khắc yên tĩnh trở lại. Đế quốc thần Long, có thể được như bây giờ, phải nói đến việc cháu trai chậm là tiêu vụ, ủng hộ và không rời đi. Việc này các ngươi hẳn đã rõ, chậm đã sớm viết xong thánh chỉ, lập tiêu Vũ làm thái tử, các ngươi ai đồng ý, ai phản đối, phản đối thì tiến lên một bước. Tiêu Hải trầm giọng nói, mấy trăm đại thần nghe xong, thì không một ai nhúc nhích, đùa chứ, nếu lúc này họ tiến lên một bước. Tuy đối với họ là một bước nhỏ, nhưng gia tộc họ thì là cả một bước dài. Không chừng đến lúc đó, cả gia tộc họ một bước tới địa ngục chứ đùa. Xem ra tất cả mọi người, đều không có ý kiến gì. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Giờ thì phát thông báo cho cả nước biết. Tiêu Hải trầm giọng nói. Bảng thông báo rất nhanh đã được phát ra sau đó. Bệ hạ thật đúng là đến từ trái đất. Cái này có quan trọng hay không? Quốc gia càng ngày càng cường đại. Chúng ta sinh hoạt càng ngày càng tốt. Mới là điều quan trọng. Kia là. Nghĩ lại trước kia, đế quốc A thường xuyên xâm phạm Duyên Hải, còn bây giờ thì đã bị đánh cho tàn phế. Trước kia nếu đế quốc kền kền, dẫn liên quân ngũ đại đế quốc tới, chúng ta cũng chỉ có thể đầu hàng. Nhưng bây giờ rất có thể nước làm việc đó là họ. Mọi người đều đứng ở trước bảng thông báo, mà nghị luận ầm ĩ Hayes, cách bảng thông báo không xa, có vài người đang âm thầm thở dai. Đế quốc Thần Long, vẫn có một vài kẻ có dã tâm. Chúng đều hy vọng sau khi tin đồn đó được chứng thực. Thì người dân đều sẽ có ý kiến Nhưng hiện thực lại đang vả vào, vào mặt bọn họ Người dân vậy mà lại chẳng thấy ghét Hay phản cảm Việc tiêu hải trở thành hoàng đế Cả việc tiêu vũ trở thành thái tử cũng tương tự Chẳng ai ý kiến gì Dân chúng đều hiểu rõ Chiến hạm họ đều là từ nước hờ đưa tới Mà tiêu vũ lại rất có ảnh hưởng với nước đấy Không có tiêu vũ ủng hộ Thì khả năng cao tiêu hải Sẽ không thể trở thành hoàng đế Đối với tình huống này Tiêu hải lập tiêu vũ trở thành thái tử Cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bệ hạ, bảng thông báo đã phát ra, tin tức đã truyền ra ngoài. Dù chúng ta khống chế bình luận trên mạng, nhưng người dân cũng không lên án hay ý kiến gì. Người nạo tới trước mặt Tiêu Hải báo cáo. Tiêu Hải nghe xong thì khẽ gật đầu, điều này đã sớm nằm trong dự tính của hắn. Nếu vào thời điểm hắn vừa trở thành hoàng đế mà lộ ra việc này, chắc chắn sẽ có không ít người dân bày tỏ ý kiến. Và dư luận cũng sẽ không dễ dàng bị khống chế như vậy. Hiện tại đủ loại thay đổi tốt. con mắt của người dân đều thấy rõ việc đấy đế quốc thần long đánh bại đế quốc hắc hổ đoạt lại mảnh đất lớn lãnh thổ bắc cương hơn nữa còn chiếm không ít lãnh thổ của đế quốc hắc hổ nước thiên la chỉ là một nước nhỏ trước kia cũng nhảy nhót lung tung rồi bị hung hăng thu thập một trận đạt được rất nhiều bồi thường còn đế quốc cự tượng thì mất 10 ngày đã chiến thắng lấy được cả trăm vạn km vuông đất và một khoản bồi thường cách xù quan trọng là đế quốc a đế quốc a và đế quốc thần long Có mối thủ truyền kiếp ai cũng biết. Còn bây giờ thì bị thu thập trở nên dễ bảo hơn hẳn. Từng đợt chiến tranh xảy ra, nếu đế quốc thần long có tổn hại lớn, thì đương nhiên người dân sẽ có ý kiến. Nhưng ngược lại thì đế quốc thần long có tổn hại vô cùng vô cùng thấp. Dù chiến tranh, nhưng cũng không có tăng thuế má gì, nên người dân chẳng có áp lực gì cả. Cả nước chú ý. Nếu có người có ý đồ điều khiển dư luận làm loạn, thì chậm sẽ bắt được người đó trong thời gian ngắn nhất, và hình phạt cho những người đó là chu di kiểu tộc. Tiêu Hải trầm giọng nói, vâng, bệ hạ tại nước mờ, đại đế Morgan đã đến Tây Bộ, sắc mặt của hắn trông vô cùng xấu. Vì hạng đội đế quốc Thần Long hiện tại đang đi một đường về hướng Nam, bây giờ đã tiếp cận được bờ biển phía Tây của đế quốc Kiền Kền, tiến về phía thành Hắc Diệu. Thành trì đế quốc Kiền Kền đã sớm triệu tập 20 vạn người, nhưng thành Hắc Diệu thì chỉ có hai vạn lão binh. Đế quốc Kiền Kền trải qua thời gian dài như thế thì cũng đã là cường quốc. Có không ít thành trì vô cùng phồn hoa, náo nhiệt. Nhưng về vấn đề lục quân, thì họ ít đến đau lòng. Vút, một cường giả nọ đang nhanh chóng bay tới. Đệ hạ, đế quốc thần Long, đang chuẩn bị tấn công thành hắc Diệu. Đại đế Morgan nghe xong thì trao mày. Thành hắc Diệu, chính là nơi phồn hoa nhất, của đế quốc kên kên. Xung quanh lại còn có mỏ. Sản xuất một loại linh quặng gọi là hắc Diệu Kim Linh. Ở dị giới thì hoàng kim rất rẻ, nhưng hắc Diệu Kim Linh thì có giá trị rất cao. chỉ cần thêm một chút xíu hắc rượu kim linh thì có thể tăng độ bền của vật liệu hiện tại ở dị giới số lượng dự trữ của hắc rượu kim linh rất thấp nhưng bây giờ phát hiện số lượng hắc rượu kim linh dự trữ ở thành hắc rượu đã vượt quá một nửa điều quan trọng là hắc rượu kim linh là một loại linh quặng nên nó vô cùng mẫn cảm với linh khí vì thế cường giả không có cách nào lợi dụng thuật pháp khai thác nó nhanh được dù trốn vào lòng đất tìm kiếm hắc rượu kim linh cũng không được bệ hạ Thành hắc Diệu có thể sẽ thủ không được, còn cả hắc Diệu Kim Linh nằm ngoài phạm vi áp chế thực lực. Ngài có muốn phá hư nó? Cương giả bên cạnh đại đế Morgan lên tiếng dò hỏi. Thành hắc Diệu cũng tương đối lớn. Nếu áp chế khu vực thực lực là 15 dặm và hầu hết mỏ vàng đều ở bên ngoài thành phố trong phạm vi 15 dặm và 30% mỏ vàng còn lại cũng nằm trong phạm vi này. Nếu áp chế khu vực thực lực thì dù họ có muốn phá cũng phá không được. Còn bên ngoài khu vực này thì làm loạn thoải mái. Đó là lộc trời phú của đế quốc kên kên chúng ta. ngươi nói như vậy là ngươi cảm thấy đế quốc thần long, nếu chiếm được thành hát rượu, thì đế quốc Kiên kên chúng ta cũng không thể đoạt lại sau này à. Đại đế Morgan tối tăm mặt mày nói. Bệ hạ, ý thần không phải như vậy. Cường giả vừa mới lên tiếng đề nghị kia đã vội nói. Đại đế Morgan nghe xong thì trầm giọng nói. Nếu họ dám chiếm thành hát rượu, thì lúc đó chúng ta chịu trọng binh vây giết họ. Bệ hạ, họ có thể dùng cách tàn sát không? Một người khác cao mày nói. Đại đế Morgan nghe xong, thì mặt đã biến sắc. Nếu đế quốc Thần Long tàn sát thành phố, thì tổn thất của họ nhất định sẽ rất lớn. Nhưng đế quốc Thần Long cũng đừng mong là sẽ tốt hơn. Tại thành Hắc Diệu, ở bến cảng đang có rất nhiều người bận rộn đi đi lại lại. Dù gì bến cảng đế quốc Kên Kên cũng là một trong bến lớn nhất Tây Bộ, nên bến của thành Hắc Diệu cũng rất lớn. Mỗi ngày, đều có rất nhiều thuyền thương nhân lui tới, đó là cái gì? Có người kia đang tự lẩm bẩm hỏi, người đó thấy trên mặt biển phía xa xa, có rất nhiều những chấm đen nhỏ, dù mỗi ngày có không ít, thuyền thương nhân lươi tới, nhưng những chiếc thuyền đó cũng không quá lớn, khoảng cách xa như vậy căn bản sẽ không thấy, chỗ đó, hướng kia, các ngươi nhìn kỹ một chút. Có người nghe vậy thì chạy tới chỗ cao, dùng kính viễn vọng nhìn ra đằng xa xa, cái đồ chơi kính viễn vọng không có tại dị giới. Nhưng chỉ cần biết nguyên lý hoạt động, thì tạo ra cũng không khó lắm. Chiến hạm, là chiến hạm đế quốc thần Long, địch đến, địch đến, nhanh gõ chuông cảnh báo. Ngay sau đó, chuông cảnh báo lập tức bị gõ, nhưng cái đồ chơi này gõ lại chẳng vang bao nhiêu. Dù nghe được nhưng nó rất nhỏ, nên người dân cũng không chú ý tới. Một nghìn không trăm ba mươi chữ, tới đây, tất cả mọi người chú ý, địch đến, địch đến, chiến hạm đế quốc thần Long đang đến đây. Có người cưỡi chiến mã đi lên phía trước. Vừa cưỡi vừa hô to, sao đế quốc thần long lại đánh tới? Sao lại có thể như vậy? Nhưng đế quốc kên kên chúng ta, chính là cường quốc đứng đầu, không phải thủy sư đế quốc thần long của họ, rất yêu à. Thuyền hỏng rồi thì đến đây được mấy người. Người dân ai ai cũng sôi nổi nghị luận, việc này họ cái gì cũng không rõ, vẫn còn nghĩ thủy sư đế quốc thần long, vẫn còn phế như trước. Dù là trái đất, có mạng xã hội cập nhật tin tức rất nhanh, nhưng rất nhiều quốc gia vẫn còn tưởng nước hờ rất lạc hậu. Thì nói gì tới đế quốc kiền kên? Đi, chúng ta ra bến tàu xem náo nhiệt đi. Những phế vật đế quốc thần long kia, thì có gì mà chúng ta phải sợ? Phía chính phủ của đế quốc kiền kên, mau chóng truyền đi tin tức. Nhưng dù nó đã truyền đi rồi, nhưng lại chẳng có người dân nào tin cả. Mà ngược lại có thêm rất nhiều những người khác đọc xong, thì lập tức đi ra bến tàu. Các người ra đó chơi cái gì? Nghĩ rằng hoàng đế của đế quốc thần long không dám giết các ngươi à? Thôi bỏ đi, các ngươi mau chóng đi đi. Có vài người trong đế quốc Kiên Kiên, biết chuyện thật sự của đế quốc Thần Long, thì lập tức khuyên ngăn mọi người. Nhưng vốn chẳng ai thèm nghe cả, không lâu sau, có rất nhiều người đã tới bến tàu, hoặc là đến bờ biển. Chuyện này, sau đó thì họ thấy từng chiếc chiến hạm đang nhanh chóng tới gần. Đây là tàu chiến của đế quốc Thần Long à? Sao lại lớn hơn cả tàu chiến đế quốc Kiên Kiên chúng ta? Nhiều như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu tàu chiến? Là ai nói đế quốc Thần Long rất lạc hậu, thủy quân rất yếu? Trên bờ biển có rất nhiều bách tính của đế quốc Kên Kền đang bàn luận sôi nổi, họ không dám tin. Tàu chiến của đế quốc Thần Long đều được chế tạo từ sắt thép, áp bức hơn rất nhiều so với những tàu chiến được chế tạo từ gỗ của đế quốc Kên Kên bọn họ. Tất cả mọi người nghe đây, các người mau rời khỏi đây, khi người của đế quốc Thần Long tới, sẽ chơi đùa cùng các ngươi sao? Đế quốc Thần Long đã tàn sát hàng loạt bách tính, trong thành của đế quốc cự tượng rồi, cũng đã giết hại dân trong thành của đế quốc A rồi. Các người vẫn còn chen chúc ở bến tàu, là muốn chết sao? Cờ tướng lĩnh của đế quốc kền kền hét lớn. Trên biển, từng chiếc tàu chiến càng ngày càng gần, nhìn qua những chiếc tàu cũng càng ngày càng lớn, mang cho người ta cảm giác bị áp bách không ngừng. Sự sợ hãi trong lòng rất nhiều người, đang nảy sinh nhanh chóng. Di di mau, mau rời khỏi thành hát rượu. Rất nhiều người rời khỏi bến tàu một cách kinh hoàng, nhưng vẫn có không ít người không rời đi, họ không tin đế quốc thần Long dám làm loạn. đế quốc kền kền đã xưng vương xưng bá một hai trăm năm rồi họ đã quen cao cao tại thượng cho tới bây giờ chỉ có họ đánh phần của nước khác trốn cái gì mà trốn đế quốc thần long dám giết chúng ta sao đúng vậy tàu chiến của đế quốc thần long đến đây chẳng qua là muốn uy hiếp chúng ta người của họ hẳn là không dám lên bờ các người kinh hoàng như thế làm mất hết mặt mũi đế quốc kền kền chúng ta rất nhiều người bắt đầu mở miệng thời gian không ngừng trôi qua có rất nhiều người rời khỏi bến tàu Nhưng vẫn có người chạy tới bến tàu, người ở bến tàu sau khi được giảm bớt thì lại tăng lên. Người của đế quốc Thần Long chú ý, các người sắp tiến vào biển của đế quốc kền kền chúng ta, bắt buộc các ngươi phải rút lui rời đi, nếu không hậu quả các ngươi tự gánh lấy. Có tàu chiến cỡ nhỏ loại 2, 300 tấn chắn phía trước tàu chiến của đế quốc Thần Long, phía trên tàu chiến cỡ nhỏ có người giống to. Vốn dĩ bên này có tàu chiến cỡ lớn, nhưng toàn bộ đã rút lui. Tàu chiến cỡ lớn. Bị đội của đế quốc thần Long phá hủy, gây tổn thất nặng nề. Tướng quân Mông, làm thế nào bây giờ? Tướng lãnh bên cạnh Mông Nghị ra hỏi. Mông Nghị nhàn nhạt nói. Sông tới. Trực tiếp nghiền nát nó. Một chiếc thuyền nhỏ tồi tàn như vậy mà ai cho chúng có lá gan chặn chúng ta? Đúng vậy. Tàu chiến của phe Mông Nghị không mảy may trần trừ mà vọt qua. Sắc mặt từng người ở trên chiếc tàu nhỏ kia đại biến. Hôm nay chiến thuyền của họ ở khu vực áp chế mạnh mẽ. Lại không có động cơ chỉ có thể lợi dụng sức gió Nên không thể né tránh nhanh được Trước mắt phe mông nghị bên này Một chiếc tàu chiến gần 3.000 tấn Đã đụng phải tàu chiến cỡ nhỏ của đế quốc kền kền Tàu chiến cỡ nhỏ được làm từ gỗ Đã bị tàu chiến sắt thép đụng nát bấy Lại đụng hỏng thuyền của chúng ta Đế quốc thần long thật là to gan Hẳn là chúng ta ngu hay sao Đê tàu chiến của đế quốc thần long lớn Nên quán tính cũng lớn Muốn dừng lại cần không ít thời gian họ chắc chắn không dám lên bờ làm loạn mấy ngàn người tụ tập ở bến tàu của đế quốc kiên kền vẫn không rút lui những người này đều là phần tử trung kiên của đế quốc kiên kền họ coi đế quốc kiên kền mới là mạnh nhất tướng quân ở bến tàu không có binh lính của đế quốc kiên kền ngược lại đã tập trung mấy ngàn bách tính của đế quốc kiên kền làm sao bây giờ có tướng lãnh hỏi tướng quân mông nghị khoảng cách chỉ có hai ba trăm dặm phe mông nghị có thể nghe một cách rõ ràng tình hình ở bến tàu cũng có thể nghe được đủ loại tiếng mắng chửi từ bến tàu chuyển đến. Mông nghị lãnh đạm nói, bách tính gì chứ? Đó là binh lính của đế quốc kiền Kền, chỉ là họ không mặc quân phục thôi. Sau khi lên bờ, trước tiên không nên công kích, có lẽ vẫn còn nhiều quân lính của đế quốc kiền kền đi ra. Đến lúc đó sẽ xử lý chúng một thể tướng lĩnh vừa hỏi. Nghe thế thì mắt sáng lên. tôn lạnh tướng quân, không lâu sau, đã có 10 tàu chiến đến gần bến tàu. Bên trên 10 tàu chiến này, có tổng cộng năm ngàn binh lính của đế quốc thần long năm ngàn người đã đi xuống ba ngàn người họ nhanh chóng thiết lập vòng phòng ngự nhưng họ không tấn công lão tử đã nói người của đế quốc thần long chắc chắn không dám tấn công người của đế quốc thần long mau cút về đi cút ra khỏi đế quốc kền kền của chúng ta phát hiện binh lính của đế quốc thần long không tấn công rất nhiều phần tử trung cấp tập trung ở bên này của đế quốc Kiên kền đã tăng cao sự kiêu ngạo thời gian từng giây từng phút trôi qua Binh lính của đế quốc Thần Long đã lên bờ nhiều hơn, nhưng quân của đế quốc Thần Long vẫn chưa phát động tiến công. Tình hình này làm cho người của đế quốc Kiền Kiền càng to gan. Rất nhiều người vốn dĩ không tập trung ở bến tàu cũng đã chạy đến. Đợi đến khi ba ngàn quân lính của đế quốc Thần Long lên bờ bên này, thì người dân tụ tập lại ở bờ bên này của đế quốc Kiền Kiền cũng đã đạt đến hơn 10 vạn người. Không ít người trong số họ rất hùng hổ. Còn có rất nhiều người không ngừng la khẩu hiệu. Thời gian đế quốc kiền kền, xưng vương, xưng bá quá dài, dài đến mức người dân họ coi trời bằng vung không, để nước hắn vào mắt. Đế quốc Thần Long, mau cút ra khỏi đây. Đế quốc Thần Long, mau cút khỏi đây. Hơn 10.000 người cùng kêu lên. Thành thế rất lớn, mặc dù đế quốc Thần Long đã có 3.000 quân lên bờ bên này, nhưng họ không lên tiếng, kể cả một mũi tên cũng không bắn ra. Các tướng sĩ, mông nghị ở phía trên tàu chiến hét to, hơn 10.000 người của đế quốc kiền kền. kền. nhanh chóng yên tĩnh lại họ cũng muốn nghe rõ mông nghị nói gì trong hơn mười ngàn người người biết nói tiếng của đế quốc thần long cũng không ít các tướng sĩ các ngươi đang chờ cái gì đối mặt với mấy chục ngàn chiến sĩ tinh nhuệ mấy chục chiếc tàu chiến nếu là người dân bình thường thì đã sớm rời đi ở trước mặt các ngươi chắc chắn không phải là dân thường dùng cung tên các ngươi dùng chiến đao dáng dài trong tay các ngươi cho họ biết một chút lợi hại thanh âm đằng đằng sát khí của mông nghị vang lên Không ít người của đế quốc kền kền, nghe hiểu tiếng đế quốc thần Long, đều thay đổi sắc mặt. Dầm, dầm, dầm. Binh lính đổ bộ của đế quốc thần Long, đã kiềm nén tức giận từ lâu. Mông nghị vừa dứt lời, mỗi tên chẳng chịt đã bay ra ngoài. Vù, vù, người của đế quốc kền kền cách không xa. Lập tức có rất nhiều người bị trúng tên. Trốn, chạy mau. Người không trúng tên muốn chạy trốn, nhưng trên chốc chung một chỗ như vậy, thì chạy đâu có dễ. Bến tàu bên này rất chống trải. Tránh cũng không có chỗ tránh. Vù vù. Mưa tên vòng thứ nhất vừa qua khỏi, lập tức đợt mưa tên thứ hai lại đến. Đợt mưa tên này dày đặc hơn đợt mưa tên thứ nhất rất nhiều. Không cần sử dụng đau thương, qua mấy đợt mưa tên thì một người đứng cũng không còn. Bảy tám ngàn người ngã xuống trong vũng máu. Xa xa, rất nhiều người của đế quốc kền kền nhìn về bên này. Họ bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt. Các tướng lĩnh của đế quốc thần Long nghe lạnh, bắt toàn bộ người ở thành hát rượu nếu có người phản kháng thì lập tức đánh chết bất kỳ người nào định chạy trốn khỏi thành hát rượu cũng đánh chết âm thanh của mông nghị lại một lần nữa vang lên tuần lạnh ba ngàn binh lính đã đổ bộ đồng loạt giống to ba ngàn quân lính phân thành mười đội xông ra ngoài thành hát rượu có hai mươi nghìn cựu binh hai mươi nghìn tân binh họ lo sợ bị các loại pháo cối liệu đạn tấn công nên không đợi ở bến tàu nhưng họ cũng không rút lui ra khỏi thành hát rượu ba mươi nghìn binh lính của quân đoàn tu la phân tán lao ra Một số lượng lớn binh lính thành hát rượu cũng khí thế hung hãn, mà xông ra từ nhiều nơi khác nhau. Hầu hết dân chúng đều trốn trong nhà. Mỗi một đường lớn đều trở thành chiến trường. Mặc dù quân đoàn Tula có nhiều chiến công hiển hách, nhưng cơ bản trước đây họ đều sử dụng bom. Bây giờ tuân theo hiệp nghị quân đoàn Tu La không được dùng bom. Trong mắt người của đế quốc tiền tiền, nếu hai bên đều sử dụng vũ khí lạnh, thì chưa chắc họ đã không thể thắng. Giết, đuổi người của đế quốc Thần Long xuống biển. Chiến sĩ của đế quốc Kên Kên chúng ta mới là những chiến sĩ mạnh nhất. Chiến đấu vì vinh quang. Rất nhiều binh lính của đế quốc Kên Kền lao về phía những binh lính của quân đoàn Tula. Các tướng sĩ, hãy cho họ biết, ai mới là những vị vua thực sự trên đất liền. Một tướng lĩnh của quân đoàn Tula hét lớn. Tu La, Tu La. Ba ngàn người giống lên, họ như những tử thần lao về phía trước, đến gần hơn một chút. Cung thủ của hai bên lập tức bắn về phía nhau. Vút, vút. Rất nhiều mũi tên lần lượt bắn về phía đối phương. Lúc này, chuyện có hay không có áo giáp đã thể hiện sự tranh lệch rõ ràng. Người của đế quốc kền kền chỉ có thể hoảng loạn tránh né, rất nhiều người bị mũi tên sắc nhọn bắn chết. Về bên phía của đế quốc Thần Long, ba ngàn binh lính của quân đoàn Tu La hoàn toàn không sợ. Áo giáp của họ hoàn toàn có thể chống lại những mũi tên mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Vút vút, không cần phải thay đổi đội hình, cũng không cần phải né tránh. Cho nên binh lính của quân đoàn Tula, nhanh chóng bắn ra những mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, hai bên bắn nhau. Chốc lát lại trở thành cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Tình huống như vậy diễn ra ở nhiều nơi khác nhau. Là đế quốc đứng đầu từ xưa tới nay. Trang bị của binh lính đế quốc kền kền, thật ra cũng không tệ lắm, cung tên cũng có rất nhiều. Nhưng họ lại không thể trang bị áo giáp hạng nặng, cho tất cả binh lính. Các anh em, sông lên nào, dùng cung tiễn, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Sông lên. Lấy cứng trọi cứng với bọn họ Tướng lĩnh của đế quốc kền kền hét lớn Xông lên Rất nhiều binh lính bên đội hình chiến đấu của quân đoàn Tula Đã bị bắn chết trên đường xung phong Nhưng cũng có rất nhiều người đã tới gần kẻ địch Muốn chết sao Trong mắt của những binh lính quân đoàn Tula La lên ánh sáng lạnh Họ vô tình vung chiến đao Đâm cây thương trong tay ra Phút Phút Binh lính của đế quốc kền kền Đến gần Liên tục bị tàn sát Những binh lính bảo vệ lãnh thổ Của đế quốc kên kên này Hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu Xung quanh đế quốc kên Kền Không có bất kỳ cường quốc nào Nhưng những binh sĩ của quân đoàn Tu La Thì lại khác Rất nhiều người đã đi theo Tiêu Hải Từ lúc hắn bắt đầu tạo phản Trải qua rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Một bên có áo giáp hạng nặng Hơn nữa còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú Bên kia phòng ngự kém Kinh nghiệm kém Hơn nữa có một nửa vẫn là tân binh Tuy rằng Chiều cao trung bình của những binh lính ở đế quốc kền kền, cao hơn một chút, nhìn cường tráng hơn. Nhưng xét về cận chiến, thì đây vẫn là cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Quỷ dữ, chúng là quỷ dữ, chạy chạy mau. Trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ, binh lính của đế quốc kền kền đã bị giết, đến mức gần như sụp đổ tinh thần. Binh lính của quân đoàn Tu La giống như những cỗ máy chiến tranh vô tình, điên cuồng cướp đoạt tính mạng của bọn họ, chiến đạo và thương của họ cũng rất khó. Để giết chết được người của quân đoàn Tu La. Tướng quân, tình hình ở những nơi khác cũng không tệ. Hơn nữa người của chúng ta đã chiếm được toàn bộ ba cổng thành. Phó tướng đứng bên cạnh Mông Nghị báo cáo. Tuy không thể sử dụng súng pháo, nhưng máy bay không người lái trinh sát thì không có vấn đề gì. Mông Nghị không rời khỏi chiến hạm, nhưng toàn bộ tình hình trên chiến trường hắn đều có thể nắm bắt. Không ngoài dự đoán Mông Nghị khẽ cười nói, hắn biết rất rõ quân đoàn Tula mạnh cỡ nào. 30.000 binh lính của quân đoàn Tu La, cho dù không có chiến mã cũng có thể chiến đấu với 120.000 bộ binh, dựa theo tình hình mà họ có được trước đó, thành Hắc Diệu có tổng cộng 40.000 người, và có rất nhiều tân binh, nếu không thể đánh thắng, thì thật sự là vô lý. Làm sao bây giờ? Sao Cổng Thành lại bị người của quân đoàn Tula chiếm giữ? Chết tiệt, chúng ta không còn nơi nào để trốn nữa rồi. Binh lính của đế quốc Kiền Kiền đang cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng. Rất nhiều người trong họ chạy trốn đến Cổng Thành, nhưng lại bất ngờ phát hiện Cổng Thành đã có binh lính của quân đoàn Tu La, còn lại chiếm đóng, chia ra để truy sát kẻ địch. Tướng lĩnh của quân đoàn Tu La hạ lạnh, đội ngũ ba ngàn người chia thành từng tiểu đội trăm người. Bất cứ kẻ địch nào bị họ phát hiện, đều sẽ bị tiêu diệt một cách vô tình. Hai canh giờ sau, trận chiến hoàn toàn chấm dứt, những cuộc phản kháng lẻ tẻ đều bị trấn áp, khắp nơi trên những con đường của thành thác diệu, đều là thi thể. Tướng quân Thống kê thương vong của chúng ta đã có, chúng ta tổng cộng tử vong 53 người, bị thương cũng khá nhiều, có hơn 1000 người. Phó tướng đi đến trước mặt Mông Nghị báo cáo, những nơi quan trọng của binh lính quân đoàn tu la đều được bảo vệ rất tốt, không dễ dàng bị sát hại, nhưng trung quy vẫn sẽ có một số người không có vận may tốt. Hãy an táng di thể những chiến sĩ của chúng ta thật tốt. Những người bị thương thì tranh thủ thời gian để chữa trị." Mông Nghị nói, một tướng quân đứng bên cạnh Mông Nghị nói: Mông tướng quân, sao chúng ta lại nhắm vào dân chúng của thành hắc Diệu? Nếu chúng ta không ra tay, dân chúng của đế quốc Kiên Kền sẽ không kiên dài gì mà ủng hộ chiến tranh. Nếu chúng ta tàn sát thành phố gì đó, đế quốc Kiên Kền cũng không phải là đế quốc cự tượng. Kết quả của việc làm như thế rất có thể lưỡng bại câu thương. Trong mắt mông nghị lóe lên một tia sáng. hắc Diệu Kim Linh của thành hắc Diệu rất quý hiếm. Hãy để cho đàn ông trong thành hắc Diệu Thành đi khai thác chúng đi. mỗi ngày phải nộp đầy đủ hắc rượu kim linh thì mới có cơm ăn có thể sống nếu không thì cứ nhịn bụng nghiêm trọng thì xử tử thẳng tay tướng quân vừa mới đặt câu hỏi mong tướng quân chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày sau mông nghị sẽ gật đầu có rất nhiều tướng sĩ ở trên thuyền chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở thành hắc rượu một thời gian thành hắc rượu có rất nhiều thứ tốt hãy vận chuyển lên thuyền mang đi toàn bộ đi cho dù hạm đội của đế quốc kiền kiền muốn quay về thì họ cũng không kịp trở về trong vài ngày được Lục quân của họ tới cũng cần thời gian, chỉ có 30.000 người đổ bộ lên đất liền. Trên thuyền vẫn còn có 20.000 binh sĩ của quân đoàn Tu La, nơi này có tổng cộng 50.000 người, cho nên Mông nghị không hề sợ hãi. Cho dù ba 3-400.000 lục quân đánh tới, đám người Mông nghị cũng có thể chịu đựng được. Hiệp nghị nói rằng không thể sử dụng hỏa khí ở trong thành, Những nếu chúng ta sử dụng ở ngoài thành thì cũng không có vấn đề gì. Tướng quân, ta sẽ truyền đạt mạnh lạnh, Phó tướng nói. Mạnh lạnh của Mông Nghị nhanh chóng được truyền ra ngoài. Thành Hắc Diệu có hai triệu người, số lượng đàn ông trưởng thành, loại đi những người già cả không thể cử động, loại đi những người tàn tật thì tổng cộng còn khoảng 6 đến nghìn người, họ đều bước ra khỏi nhà, bị đuổi đến từng hầm mỏ, bất cứ ai trốn không đi ra, một khi bị phát hiện đều sẽ bị giết chết ngay. Ma quỷ, những người của quân đoàn Tu La đều là ma quỷ. Bên phía chúng ta đã chết rất nhiều người, những người của đế quốc kiên kền khi đi ra đã thấy vô số thi thể cuối cùng họ cũng có một chút nhận thức về chiến tranh tàn khốc tất cả người của đế quốc kền kền chú ý nếu mỗi ngày các ngươi không thể đào được 10 gram hắc rượu kim linh thì ngày hôm sau sẽ không có cơm ăn liên tục ba ngày thu hoạch không được nhiều giết cướp đoạt hắc rượu kim linh của người khác giết ở lối vào của từng hầm mỏ những chiếc loa liên tục lặp đi lặp lại âm thanh đã được ghi sẵn đáng giận sắc mặt của đại đế mơ gần vô cùng âm trầm ở thành hắc rượu có rất nhiều người sau khi ra khỏi thành lại đi vào mỏ quặng bọn người đại đế morgan có thể chứng kiến rõ tình hình ngoài thành hắc rượu bệ hạ người của quân đoàn tu la chắc là đã ép buộc họ làm thợ mỏ họ cũng không tàn sát bách tính của chúng ta một cách trắng trợn nhưng binh lính của chúng ta ở thành hắc rượu chỉ sợ là lành ít giữ nhiều một võ đế đứng bên cạnh đại đế morgan lên tiếng bệ hạ ở kia một vị cao thủ khác Dùng kính viễn vọng quan sát tình hình ở phía xa đột nhiên nói, đại đế Morgan nhìn qua, họ thấy từng chiếc xe tải lớn rời khỏi thành phố, xe tải chở từng xe thi thể, đưa đến nơi cách thành phố người dặm, bệ hạ, là binh lính của chúng ta, Morgan đại đế hử lạnh một tiếng, chẳng lẽ hắn không nhìn ra sao? Chỉ mới 2-3 giờ trôi qua mà đế quốc Kiên Kiên đã tử vong hơn 40.000 binh lính, những thi thể của những người tử vong ở bến tàu đều được đưa ra thành. nếu để những thi thể này thối giữa trong thành phố rất dễ xảy ra dịch bệnh, khiêu khích, đây là khiêu khích trắng trợn. các người có kế sách hay gì không? đại đế mo gần tức giận nói. đế quốc kền kền, họ chưa từng phải nếm trải thiệt thòi như vậy, bị người khác giết đến tận quê hương, thi thể của mấy chục nghìn binh lính còn bị chất lên thành núi xác. bệ hạ, lục quân địa phương của chúng ta cộng lại chỉ có 400.000 người, hơn nữa trong đó còn có một nửa là tân binh. Cho dù toàn bộ 400.000 người chúng ta tụ tập lại giết về phía thành Hắc Diệu, cũng chỉ sợ chúng ta chưa chắc đã có thể cướp lại thành Hắc Diệu, một tướng lĩnh bên cạnh Morgan Đại Đế bất đắc dĩ nói, một tướng lĩnh khác nói. 400.000 binh lính của chúng ta còn không thắng được mấy chục nghìn người sao? Tát môn tướng quân. Người quá khinh thường chúng ta rồi đấy. Tát môn tướng quân khẽ thở dài. Mọi người đừng quên, hiệp ước chúng ta ký kết. Chỉ có không được sử dụng đạn pháo trong thành. ngoài thành thì không có hạn chế như vậy nếu người của chúng ta giết đến phải đối mặt với hỏa lực mãnh liệt của bọn họ trên tám mươi chiến hạm có mấy trăm khẩu đại bác đại bác trên thuyền cũng không phải là thứ mà pháo cối cỡ nhỏ có thể so sánh một số người xung quanh trở nên sửng sốt họ đã bỏ qua chuyện này nếu đế quốc thần long dùng đến các loại như bom trùm bom nhiệt hạch 400.000 người tấn công vào thành đối với họ thật sự còn không đủ nhìn bệ hạ chúng ta chỉ có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất Là cho gọi hải quân Vài ngày sau thủy quân của chúng ta có thể trở về Họ nhất định sẽ rút lui Lựa chọn thứ hai Thủy quân của chúng ta vẫn tiếp tục hành động Ở đế quốc Thần Long Hàng trăm nghìn dân chúng của chúng ta Sẽ phải làm nô lệ khai thác mỏ Trong một thời gian dài Hơn nữa trong số họ Chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết quan uổng Võ tướng đứng bên cạnh đại đế Morgan phân tích Sắc mặt của đại đế Morgan vô cùng khó coi Lựa chọn này thật sự khó cả đôi đường Nếu rút lui Hành động nhằm vào đế quốc Thần Long còn thực hiện hay không? Chỉ cần thực hiện, hạm đội của đế quốc Thần Long rất có thể sẽ đến. Không rút lui, quê hương sẽ bị tấn công, họ bất lực. Áp lực dư luận sẽ rất lớn, không chừng sẽ có một vài chư hầu dục dịch. Nếu đế quốc Thần Long âm thầm còn ủng hộ một chư hầu nào đó, khả năng đối phương tạo phản sẽ càng lớn. Có thể đế quốc Kền kên sẽ xảy ra nội chiến. Tả tướng, hãy nói ý kiến của ngươi đi. Đại đế Morgan nhìn về phía tả tướng của đế quốc kiên kiên, hắn vẫn luôn im lặng không nói câu nào. Bệ hạ, ta không có gì để nói. Tả tướng nói, Morgan đại đế nhíu mày. Ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói, bây giờ không phải là lúc để ngươi im lặng, Trẫm không thích như vậy, tả tướng khẽ thở dài. Bệ hạ, chúng ta không chỉ có phiền phức bên này. Bên phía đế quốc Hồng Phong vẫn còn có 10.000 binh sĩ của đế quốc Huyết Anh, trải qua liên tiếp mấy trận chiến. Chúng ta đã biết rõ sức mạnh của quân đoàn Tula, muốn thắng họ trên lục địa thì rất khó. Cho dù chúng ta huy động mấy triệu người, cũng chưa chắc có thể đánh thắng đế quốc thần Long. Mô gần đại đế nhíu mày, hắn muốn nói lại thôi. Bệ hạ, có lẽ chúng ta phải suy xét đến vấn đề thu hẹp chiến lược, với thực lực của thủy quân của chúng ta. Chắc chắn chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Sắc mặt của mô gần đại đế khó coi, hắn nói. Tả tướng, ý của ngươi là, chúng ta phải chấp nhận thất bại. Phải đàm phán hòa bình với đế quốc thần Long sao? Tả tướng khẽ gật đầu. Thưa bệ hạ, chiến tranh đã lan sang lãnh thổ của chúng ta. Đây là một tình huống chưa từng có, và tâm lý chống đối chiến tranh của người dân chắc chắn sẽ tăng cao. Xét đến tỷ lệ tử vong rất lớn của binh lính, độ khó của việc chiêu mộ binh lính của chúng ta sẽ tăng lên, khả năng chư hầu nổi loạn cũng sẽ tăng lên, một ông lớn trong quân đội trầm giọng nói. Tả tướng, thực lực liên minh bốn nước của chúng ta chắc chắn mạnh hơn đế quốc thần Long. Tả tướng cười khổ nói, chỉ sợ sắp biến thành liên minh ba nước. Đế quốc Hồng Phong sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Tuy diện tích lãnh thổ của họ rộng lớn, nhưng dân số chỉ có rất ít. Bệ hạ, chúng ta phải chấp nhận một sự thật. Đế quốc Thần Long đã phùng lên. Nếu thủy quân hai bên chúng ta cứng đối cứng, cho dù họ bị tiêu diệt hoàn toàn, tổn thất của chúng ta cũng sẽ rất lớn. morgan gần đại đế im lặng. Bây giờ đế quốc Thần Long đã có tám chiếc chiến hạm đứng đầu. 7 đến mươi chiếc chiến hạm hạng, hạng nhất Sức mạnh này quả thật đã vô cùng mạnh mẽ Nếu hai bên cứng đối cứng Sợ là họ sẽ tổn thất một nửa Tả tướng, chiến hạm đứng đầu của chúng ta Có thể phi hành Có thể bảo vệ binh lính của chúng ta Giết vào đế quốc thần Long Ông lớn trong quân đội nói Tả tướng cười khổ nói Sau đó thì sao? Chúng ta có thể vượt qua cuộc giết chóc trắng trợn đó sao? Nếu chúng ta làm như vậy Người của đế quốc thần Long Cũng sẽ làm như vậy Sát thương của chiến hạm đứng đầu thì có giới hạn, nhưng đạn pháo của họ thì không. Mọi người xung quanh đều im lặng, ban đầu họ nghĩ rằng nếu họ giết đến đế quốc Thần Long, dẫn ngọn lửa chiến tranh đến lãnh thổ của đế quốc Thần Long, sẽ mang đến cho đế quốc Thần Long một áp lực cực lớn. Kết quả là bây giờ, ngọn lửa chiến tranh lại lan tới chỗ của họ trước. Bệ hạ, nếu áp lực của dư luận giống nhau, có thể bên chúng ta sẽ không chịu nổi. Tả tướng nói, khóe miệng của Morgan đại đế co rút. Lời nói này như đâm vào tim hắn, nhưng hắn biết đó là sự thật, hiện nay tiêu hải của đế quốc thần Long tiêu hải, có ghi danh cực lớn, hắn là hoàng đế lập nước, quân đội đều là người của hắn, binh quyền hắn nắm chắc trong tay. Đế chế kềm kềm lại không như vậy, đế quốc kềm kềm, do rất nhiều nước chư hầu tạo thành, vào thời điểm nước mạnh thì vẫn ổn, mọi người cùng nhau làm giàu, khi tai vạ đến nơi, thì có lẽ thành mỗi người một ngả, hãy để người của chúng ta, bên đế quốc thần Long tranh thủ thời cơ ra tay. Cho dù muốn đàm phán hòa bình, cũng phải sau một trận thắng lớn mới đàm phán hòa bình, Morgan Đại Đế trầm giọng nói. Liên minh đã chịu tổn thất nghiêm trọng, ở đế quốc Huyết Anh, bên phía thành Hắc rượu của họ, cũng đã chịu tổn thất rất lớn. Nếu đàm phán hòa bình vào lúc này, thì họ quá bị động. Vâng, bệ hạ, mọi người đồng thanh nói, Morgan Đại Đế nhìn thành Hắc rượu thật sâu, đi thôi, bên này mặc kệ đi, trọng tâm phải đặt bên phía đế quốc Thần Long. Liên minh bốn nước, bây giờ... có ba đến bốn nghìn binh lính ở nước thiên la ngoài ra còn chưa mộ thêm hai nghìn quân đoàn tay sai ở nước thiên la năm sáu trăm nghìn quân dưới sự bảo vệ của bảy chiếc chiến hạm đứng đầu họ sẽ vượt qua biên giới để tiến vào lãnh thổ đế quốc thần long ở biên giới phía nam đế quốc thần long vẫn còn hai nghìn quân ở đế quốc bát vân nếu liên minh bốn nước phía bắc hành động hai nghìn quân đội này cũng rất có thể sẽ hành động họ sẽ tiến vào đế quốc thần long từ phía nam bệ hạ Chúng ta đã tiến hành kiểm tra, Morgan Đại Đế trở lại Hoàng thành, hữu tướng đang báo cáo với hắn. Nói đi, Morgan Đại Đế lo lắng nói. Khi biết mối quan hệ giữa Tiêu Vũ và Tiêu Hải, họ đã phán đoán ra rằng có thể họ có quan hệ huyết thống. Vì thế, kế hoạch của họ là để cho con trai của một vị cao thủ của họ đi đến trái đất, cao thủ kia có không gian bảo vật cấp thánh. Bệ hạ, thất bại rồi, cháu trai của võ Đế Odin đã đến trái đất và họ đã thành công trong việc có quan hệ huyết thống. Nhưng họ không thể truyền nhiều hơn thông qua quan hệ huyết thống. Hữu tướng tiếc núi nói, Morgan đã đế nhíu mày. Nếu thành công, vũ khí nóng của họ cũng sẽ không bị áp chế bởi đế quốc thần Long. Nước mờ có thể cung cấp nhiều hơn cho họ. Về phần chiến hạm, tuy rằng bây giờ ngành đóng tàu của nước mờ đang suy thoái, nhưng các loại chiến hạm đã ngừng hoạt động của nước mờ thì có rất nhiều. Đang hoạt động cũng rất nhiều. Bảo võ đế Odin đừng thất vọng. Chắc chắn tiêu hải đang lợi dụng quan hệ huyết thống giữa hắn và tiêu vũ, các ngươi thử nhiều một chút, chắc chắn có thể truyền nhiều hơn. Đại đế Morgan khuyến khích nói. Hiểu tướng gật đầu. Bệ hạ, võ đế Odin nói rằng thất bại có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là do bảo vật không gian khác nhau. Chúng ta có bảo vật không gian cấp thánh, nhưng công dụng chắc chắn sẽ khác nhau. Khả năng thứ hai, tiêu vũ là người trái đất. Cháu trai của võ đế Odin thì không phải, vì tiêu hải là người trái đất. Nhưng thời gian hắn ở bên này đã lâu, nếu là một trong hai loại tình huống này, chỉ sợ cho dù chúng ta thử nghiệm nhiều lần, cũng không thể truyền nhiều thứ hơn. Đại đế Morgan nhíu mày, nếu vậy rất phiền phức, dựa theo thông tin mà họ lấy được, thứ mà tiêu vũ truyền tới không chỉ là tàu huyền hàng, chiến hạm, mà tiêu vũ còn truyền rất nhiều máy móc các loại. Sau này đế quốc thần Long hoàn toàn có thể tự mình chế tạo mấy ngàn tấn, thậm chí hơn vạn tấn chiến hạm. Đến lúc đó thì họ phải làm sao bây giờ? hãy để võ đế odin nghĩ ra cách hay hơn hữu tướng sau này ngươi hãy tập trung tinh lực chủ yếu vào chuyện này sau này chuyện này còn quan trọng hơn chuyện chiến tranh với đế quốc thần long đại đế morgan trầm giọng nói vâng bệ hạ hữu tướng gật đầu đại đế morgan phất tay hữu tướng lui đi vẻ mặt đại đế morgan trở nên chán nản mọi chuyện sao lại trở thành như bây giờ vậy mấy năm trước đế quốc kền kền vẫn vô cùng mạnh mẽ chiến hạm của họ Có thể tự do đi lại ở bất cứ nơi nào. Muốn trừng phạt nước nào thì trừng phạt nước đó. Khi đó hắn rất thoải mái. Mỗi ngày chỉ cần hưởng thụ rượu ngon và người đẹp là được. Bây giờ mỗi ngày đều mệt như chó. Tình hình lại còn càng ngày càng kém. Bệ hạ, người vẫn đang phiền lòng vì đế quốc thần Long sao. Thần thiếp có một kế. Morgan đại đế đi đến hậu cung. Mờ tờ phi tử của hắn nói. Nói đi. Morgan đại đế lạnh nhạt nói. Bệ hạ, trái đất có chế độ một vợ một chồng. Tiêu Vũ không phải chỉ có Tô Ấu Vi thôi sao? Tiêu Vũ là Thái tử. Sao chỉ có một mình Thái tử phi được? Chúng ta có thể cho người truyền tin tức này ở đế quốc Thần Long, để một số thế lực của đế quốc Thần Long tranh cướp. Nếu họ tranh giành thành công, Tô Ấu Vi sẽ nghĩ thế nào? Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tô Ấu Vi và Tiêu Vũ. Mắt của Morgan Đại Đế sáng lên. Đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ. Nhưng thủ đoạn nhỏ như vậy, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tâm trạng bị ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu luyện. Tiêu vũ là thái tử, là hoàng đế của đế quốc thần Long trong tương lai. Nếu tu vi của hắn chịu ảnh hưởng, chính là chuyện tốt đối với bọn họ. Dựa vào những gì bọn người đại đế Morgan phân tích, tiêu hải đột phá đến cấp bậc võ thánh sẽ có khả năng nghiền nát hư không để đi đến những thế giới khác. Nếu tu vi của tiêu vũ không cao, sau này sao có thể ổn định được cục diện? Ai phi, cách này của ngươi rất hay. Một pháo đài mạnh mẽ chưa chắc có thể bị công phá từ bên ngoài, nhưng có thể công phá từ bên trong. ta lập tức cho người truyền tin tức ra ngoài mô gần đại đế cười nói cốc cốc cốc trái đất đêm khuya tiêu vũ đang ở huyện lôi sơn chiếc kính bên cạnh hắn vang lên khình bóng tiêu hải và tô ố vi xuất hiện trong kính vũ ca tô ố vi mừng rỡ gọi gần đây vì bận rộn tu luyện cho nên đã nhiều ngày rồi nàng không gặp tiêu vũ vi vi có phải ngươi đã đạt đến tu vi cấp bậc võ vương rồi không tiêu vũ dò hỏi tô ố vi gật đầu tiêu hải cười nói cháu ngoan Người mở linh huyệt ra đi, ông nội đưa ấu vi về. Không lâu nữa nàng sẽ đột phá. Linh huyệt bên huyện Lôi Sơn, có thể tăng lên một bậc lớn. Đến lúc đó có lẽ người có thể truyền tống tới đây. Tiêu vũ gật đầu, hắn nhanh chóng mở linh huyệt ra, tu vi của tô ấu vi cao. Nhưng tiêu hải cũng thành công cho nàng truyền tống trở về. Cháu ngoan, ông nội cho ngươi thêm vài thứ tốt. Mất 10 phút, tiêu hải truyền cho tiêu vũ rất nhiều hắc rượu kim linh. Ông nội, đây là cái gì? Tiêu vũ dò hỏi. Tiêu Hải cười nói, đây là hắc rượu kim linh, nó là một trong những nguyên vật liệu chế tạo bảo vật rất mạnh, nó có thể dung hợp với các loại vật liệu khác, có thể cải thiện đáng kể các chỉ số của vật liệu, hàng không vũ trụ nước hờ, chuyện dung hợp hạt nhân, chỉ việc bố trí trận pháp thì không đủ, vật liệu cũng cần phải dùng loại tốt hơn nữa. Tiêu Vũ nói, vậy có phải nhiệt độ nóng chảy của thứ này rất cao không? Tiêu Hải cười lắc đầu, không, nhiệt độ khoảng 2.000 độ thì nó sẽ tan chảy. Hình thành hợp kim mới có thể mạnh lên. Đúng rồi. Lần trước ngươi giảng dạy trận Pháp chiến đấu như thế nào rồi? Tiêu Vũ nói. Mấy ngày gần đây, ta vẫn dạy rất nhiều chiến sĩ. Họ đã học được trận huyền Vũ và trận Thanh Long. Nhưng trận Thanh Long tuy họ có thể hiểu được. Nhưng để bố trận cần thời gian rất lâu. Tiêu Hải gật đầu. Bình thường thôi, trận Thanh Long là trận Pháp tấn công, nên khó hơn nhiều. Nếu cố gắng huấn luyện, thì chiến sĩ nước hờ chắc chắn có thể mạnh lên. Ông nội... tình hình bên kia của ngươi thế nào tiêu hải cười nói ấu vi đã biết ấu vi nói với hắn đi hắn truyền đồ trong kho tới xong là có thể nghỉ ngơi hơn nửa giờ trôi qua đồ đạc trong kho hàng đã được truyền xong hết thời gian đã hơn một giờ đêm nhưng xa nhau lâu như vậy nên tiêu vũ và tô ấu vi đều không buồn ngủ hai người vui vẻ nói chuyện hơn hai giờ ông xã tình hình dị giới cũng không tệ lắm tô ấu vi nói tình hình ở dị giới cho tiêu vũ nghe trên mặt tiêu vũ lộ ra một nụ cười thản nhiên Bọn mông nghị thoải mái chiếm được thành hát rượu. Có lẽ đại đế gần ngủ cũng không ngon rồi. Bên phía nước Thiên La, liên minh bốn nước tụ tập rất nhiều người. Nhưng chuyện này tiêu vũ không quá lo lắng. Quân đoàn Tu La ăn chay sao? Cho dù có được chiến hạm đứng đầu, dưới sự che chở của chiến hạm đứng đầu, họ có thể tiến vào lãnh thổ đế quốc Thần Long à. Họ cũng không dám xâm nhập. Các chiến hạm hàng đầu cần phải ở trong biển, để nhanh chóng hồi phục. Ông xã, còn có một chuyện nữa. Tô ố vi gối đầu lên gối tay tiêu vũ nhẹ giọng nói. Chuyện gì? Tô ố vi nói. Ông xã, người tìm thêm mấy người phụ nữ nữa đi. Hả? Tiêu vũ nhíu mày. Ông nội nói gì với ngươi rồi hả? Ông già này làm gì vậy? Ấu vi, ta không có ý định này. Ta có ngươi là đủ rồi. Tô ố vi nói bằng giọng hờn rỗi. Chồng à, sao ngươi lại nói về ông nội tiêu như vậy? Dẫu sao ông nội tiêu cũng là hoàng đế của đế quốc thần Long dây. Tiêu vũ bĩu môi. Cho dù hắn có là hoàng đế đi chăng nữa, thì cũng không thể xen vào chuyện của chúng ta. Tô ố vi đáp lại, chồng bà, ông nội tiêu không có nói người nhất định phải lập thiếp, hắn chỉ muốn hỏi ý kiến của ta xem thế nào thôi. Hiện tại có vài tin tức đang được lan truyền tại đế quốc Thần Long. Họ nói đến một lúc nào đó nhất định ngươi sẽ lập thêm thế thiếp. Nên nếu có ý tưởng gây dựng thế lực, thì nhất định phải nắm chặt thời cơ. Việc ông nội tiêu nói với ta những tin tức này đã chứng minh không phải do hắn cho người lan truyền. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Quân vô hí ngôn. Nếu ông nội đã nói vậy, thì nhất định không phải ông nội lan truyền tin tức ra ngoài. Tám chín phần mười là chuyện tốt, do đế quốc Kiền kền gợi ra rồi. Mục đích là phá hủy quan hệ tình cảm giữa hai ta, đồng thời làm ảnh hưởng quá trình tu luyện của chúng ta. Tổ Ấu Vi nói tiếp. Ta cũng nghĩ giống ngươi. Rất có thể vì đế quốc Kiền kền thất bại trên chiến trường, nên họ mới nghĩ ra thủ đoạn như vậy. Chồng ta, cho dù sau này ngươi tìm thêm vài thê thiếp. Ta cũng sẽ không phản đối. Tiêu vũ khẽ vuốt ve mái tóc của Tô ố Vi. Đừng nói bậy, không phải ta đã nói có ngươi là đủ rồi sao? Nếu được, thì chúng ta sinh thêm mấy đứa nữa là được rồi. Tô ố Vi đáp lại. Nhưng chồng à, vấn đề là ông nội tiêu không tái giá lần nữa. Nữ u ngươi là người duy nhất ở dị giới, không lập thêm thê thiếp thì sao? Vậy người dân ở dị giới sẽ nghĩ như thế nào? Nếu ngươi lập thê thiếp, đương nhiên sẽ càng củng cố hơn mối quan quan hệ giữa các bên. và đồng nghĩa với sự ủng hộ của họ, đối với ngươi sẽ càng cao. Tiêu Vũ lắc đầu. Ta không quan tâm họ nghĩ như thế nào. Nếu nhất định phải duy trì cục diện như vậy, thì ta không đảm nhận chức vị hoàng thượng này, cũng chẳng sao. Chồng bà, ta đã nói sẽ không phản đối ngươi. Tô ố vi nói. Tiểu Vũ đáp lại nàng, không phải trong lịch sử hoa hạ, nước ta cũng có vài vị hoàng đế cả đời, chỉ có một vợ sao. Tốt hơn là, chúng ta đừng thảo luận vấn đề này nữa. Mau ngủ đi. Lúc này còn không ngủ thì trời sáng mất thôi, người ở dị giới chỉ biết chuyên tâm tu luyện, chắc chắn đã lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Dị giới, tại vùng biên giới, giữa đế quốc Thiên La và đế quốc Thần Long, thống đốc, đây là mệnh lệnh của bệ hạ chúng ta. Các binh lính thuộc đế quốc Hồng Phong, chúng ta sẽ trở về quê nhà để chiến đấu. Một vị tướng quân của đế quốc Hồng Phong đã dâng một sắc lệnh bí mật lên cho thống đốc mới của lực lượng đồng minh bốn quốc gia. Vị thống đốc mới được gọi là Nilus. Chúng ta sắp tiến vào đế quốc Thần Long, mà các ngươi lại muốn nhắm ngay lúc này, mà rút lui ư. Chả nhẽ ngươi không biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn nhường nào, đến tinh thần của liên quân nilus trầm giọng nói. Vị tướng quân của đế quốc Hồng Phong đáp lại, thống đốc, hiện chỉ có tổng cộng hai chục ngàn binh sĩ thuộc đế quốc Hồng Phong, chúng ta đang có mặt tại đây, bấy nhiêu thì có thể tạo thành ảnh hưởng bao lớn chứ. Một trăm ngàn người thuộc đế quốc Huyết Anh đang âm mưu xâm chiếm đất nước của chúng ta. giết hại người dân của chúng ta chúng ta nhất định phải quay lại và đối phó với bọn chúng nilus cao mày ngay cả khi các ngươi quay trở lại đế quốc hồng phong thì thực lực của các ngươi cũng không đủ làm nên trò chống gì ngược lại nếu ngươi giành được chiến thắng ở đây có thể chiến tranh sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến đến lúc đó đế quốc huyết anh cũng chỉ còn cách lui quân về nước nilus trầm giọng nói vị tướng quân đến từ đế quốc hồng phong nói thống đốc coi như chúng ta đánh thắng trận này đi Nhưng đánh bại đế quốc Thần Long, hoàn toàn là chuyện muôn vàn khó khăn. Sao chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này, chỉ trong thời gian ngắn được? Thống đốc Nielos đi đi lại lại. Một lúc sau, hắn nói. Ban đầu ta không có ý định nói cho ngươi, nhưng sự việc cấp bách, nên thống đốc sẽ nói với ngươi một chuyện, dưới áp lực nặng nề Bệ hạ đã có ý định đàm phán hòa bình, nhưng với điều kiện chúng ta nhất định phải có một trận đại thắng, thì mới có thể có cơ hội đàm phán cùng đế quốc Thần Long. Ngươi có hiểu không? lúc này trong mắt vị tướng quân của đế quốc hồng phong đã tràn ngập sự kinh ngạc hắn không ngờ đế quốc kiên kiên đã lên kế hoạch đàm phán hòa bình tuy chiến tranh kết thúc là điều tốt nhưng sau này nếu đế quốc thần long muốn giải quyết triệt để các mối nguy hại thì sao đế quốc thần long có thể không tính toán với đế quốc kiên kiên và đế quốc os nhưng họ hoàn toàn có thể lựa chọn không buông tha cho đế quốc hồng phong và đế quốc bách việt thống đốc sự tình đã đến mức này rồi sao Vị tướng quân của Đế quốc Hồng Phong dò hỏi thống đốc Nilus trầm giọng nói: Người của Đế quốc Thần Long đã chiếm được thành Hắc Diệu. Cùng lúc đó ngọn lửa chiến tranh cũng đã lan đến Đế quốc Kiền Kiền của chúng ta. Hiện tại áp lực dồn ép lên bệ hạ nặng nề vô cùng. Nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù binh lính Đế quốc Hồng Phong các ngươi không nhiều, nhưng việc các ngươi rút lui vào lúc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. của lực lượng liên minh chúng ta, vị tướng quân từ đế quốc Hồng Phong trầm mặc một hồi mới nói, "Thống đốc, vậy chúng ta sẽ ở lại đây, ta sẽ phái người giải thích rõ ràng với bệ hạ." Um, Nielus khẽ gật đầu, "Thống đốc, vậy ta đi trước." Vị tướng quân của đế quốc Hồng Phong rời đi, nhưng không lâu sau đó, lại có thêm hai vị tướng quân của đế quốc Bắc Việt tìm đến doanh trại nơi Nielus đang ở. "Thống đốc, ý chỉ của bệ hạ chúng ta đã đến, bệ hạ không đồng ý chúng ta phát động công kích." Trong thời điểm 200.000 người đang bắc phạt ý của bệ hạ là, tuy đế quốc Bách Việt chúng ta trả giá rất nhiều, mạo hiểm cũng lớn không kém. Nhưng lợi ích mà chúng ta thu được lại không tương xứng với những gì chúng ta đã bỏ ra, một trong hai vị tướng quân của đế quốc Bách Việt nói. nilas âm thầm câu mày, cứ ngỡ hoàng đế của đế quốc Bách Việt đã hỏa hoãn hơn. Nào ngờ bây giờ hắn lại trực tiếp bày tỏ không đồng ý. Rất có thể người của đế quốc Bạch Việt cảm thấy, cho dù tiếp tục cũng chưa chắc. Liên minh có thể giành được chiến thắng. Nếu đã vậy, đương nhiên họ cũng không muốn chìm quá sâu trong vũng lầy này. hoặc cũng có thể Đế quốc Thần Long đã bí mật liên lạc với Đế quốc Bách Việt. Hai vị, nếu Đế quốc Bách Việt các ngươi không phối hợp, đồng nghĩa với cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ giảm sút đáng kể. Nilus cao mày, một vị tướng quân khác của Đế quốc Bạch Việt đáp lại. Thống đốc, bệ hạ đã có quyết định. Chúng ta không thể thay đổi quyết định của bệ hạ thống đốc. Có lẽ ngài có thể nói chuyện với bệ hạ thử xem. Đương nhiên nếu ngài cho đế quốc Bắc Việt, chúng ta càng nhiều chỗ tốt. Nói không chừng bệ hạ sẽ hòa hoãn hơn. Chẳng mấy chốc hai vị tướng quân của đế quốc Bắc Việt đã rời đi. Lúc này sắc mặt của Nilus vô cùng xấu xí. Nếu đế quốc Bắc Việt không hợp tác phát động một cuộc tấn công ở phía nam, đế quốc Thần Long có thể tiết kiếm tinh lực và tập trung càng nhiều cường giả hơn tới đây để đối phó với họ. Thống đốc, có lẽ hoàng đế của đế quốc Bắc Việt cảm thấy, tiếp tục giao chiến với đế quốc Thần Long. Chưa chắc đã là một lựa chọn tốt. Có lẽ hắn đã nảy sinh ý định rút lui. Chỉ là hắn không dám đắc tội với đế quốc kiên kên chúng ta, nên mới phái những người này tới, thay vì trực tiếp lui binh về nước. Một cường giả đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh nilas. Hắn là cương, giả được hoàng đế của đế quốc kiền kiền gửi đến để giám sát. nilas nhìn vào bản đồ, lúc này sắc mặt hắn đã u ám đến tột cùng. Tình hình lúc đầu không tệ lắm, cả đế quốc Hồng Phong và đế quốc Bắc Việt đều bày tỏ thái độ ủng hộ hết mình. Nhưng đến hôm nay, tình hình đã thay đổi tồi tệ hơn bao giờ hết. Rất có khả năng mọi chuyện đều có liên quan đến việc đế quốc Thần Long chiếm đóng thành công thành hát rượu. Đế quốc kền kền của họ tự xưng là cường quốc hùng mạnh nhất. Nhưng kết quả là thành hát rượu bị chiếm đóng, dẫn đến hàng chục ngàn người phải bỏ mạng. Chẳng những thế đến nay, họ vẫn không thể đoạt lại thành đông đông. Không bao lâu sau, cửa phòng của New Earth lại bị gõ vang. Cường giả giám sát biến mất ngay lập tức. Thống đốc. Hai vị tướng quân của đế quốc Úx bước vào phòng ngay sau đó. Ngồi đi. nilas gắng sức nặn ra một nụ cười trên môi, trước khi nói, thực lực của đế quốc Úx hùng mạnh hơn đế quốc Hồng Phong và đế quốc. Bách Việt rất nhiều, chẳng những thế đế quốc Hồng Phong còn là một cường quốc kỳ cựu, mặc dù đến nay đã xa rút rất nhiều, nhưng thực lực cường đại vẫn là chuyện không phải bàn cãi. Thống đốc đại nhân, chúng ta sẽ không ngồi. Chúng ta đến đây để nói với người thánh chỉ của bệ hạ đã đến. Và đế quốc Úx, chúng ta sẽ rút lui khỏi lực lượng đồng minh bốn quốc gia, từ hôm nay trở đi. Đế quốc Úx, chúng ta sẽ rút toàn bộ đội quân về nước, một trong những vị tướng quân của đế quốc Úx trầm giọng nói. Cái gì cơ? Khuôn mặt của Niles thay đổi chỉ trong phút chốc. Đế quốc Hồng Phong chỉ có hai chục ngàn người, nhưng đế quốc Úx lại có hơn hàng trăm ngàn người. Nếu người của đế quốc Úx rút đi, vậy trước sau gì người của đế quốc Bách Việt cũng sẽ nối gót theo sau. Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch xuất kích xong cả rồi. Đế quốc Ost các ngươi lại muốn nhằm ngay lúc này, mà rút lui sao? Nielus nói trong lúc giận dữ tột cùng. Một vị tướng quân khác của đế quốc Ost nói, thống đốc nilas đây là mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta chỉ có nhiệm vụ thi hành mệnh lệnh, với tư cách mà một tướng quân. Đương nhiên chúng ta không nguyện ý rút lui ngay lúc này, nhưng chính vì là tướng quân, nên chúng ta càng phải tuân theo mọi mệnh lệnh của hoàng thượng. Nielus nói ngay, các ngươi đừng rút lui vội, thống đốc sẽ báo tin trở về. Sau đó hai nước, chúng ta có thể thương lượng lại. Hai vị tướng quân của đế quốc os nhìn nhau. Thống đốc, chúng ta có thể nể mặt ngươi, mà chờ thêm một lát. Nhưng tạm thời chuyện tiến quân vào đế quốc Thần Long, nhất định phải hoãn lại. Một trong hai vị tướng quân nói tiếp chẳng mấy chốc hai người họ đã rời đi. Ngay sau đó vị cường giả giám sát của đế, quốc kiên kên đã xuất hiện trở lại. Thống đốc, ngươi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vị cường giả giám sát dò hỏi. Nielos Cao mày nói. Cùng một ngày, cả ba phía đều nhận được mạnh lạnh của Hoàng đế, làm sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp đến vậy, xem ra họ đã biết, tình hình hiện tại, của đế quốc kền kên chúng ta. Át hẳn một loạt sự kiện thương nghị, trong âm thầm hôm nay, là vì muốn chúng ta cho họ càng nhiều lợi ích hơn, sắc mặt của vị cương giả giám sát ảm đạm đi trông thấy. Trước đây, ngay cả đế quốc os cũng không bao giờ dám làm khó dễ, đế quốc kền kên họ như thế này, nhưng bây giờ xem ra lá gan của họ, cũng phình to rồi. Khi thực lực của đế quốc Thần Long đã được tăng cường, cũng là lúc đế quốc os và những thế lực khác nhận ra, ngay cả khi họ đòi hỏi càng nhiều lợi ích hơn, thì đế quốc kền kền cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cho đi. Thống đốc, hiện tại chỉ có thể tạm hoãn kế hoạch công kích mà thôi, việc tạm hoãn không phải là không có lợi, nhân lúc này chúng ta có thể điều động thêm quân đội đến đây. Với quân số như hiện tại, nếu phát động tấn công thì quá mạo hiểm, cương giả giám sát nói. Nilos gật đầu, hắn còn có lựa chọn khác sao? Lúc này kiên quyết phát động công kích. Có lẽ cũng chỉ có người của đế quốc kên kên họ ra trận. Với sức mạnh của đế quốc kên kên, tấn công một quốc gia nhỏ thì họ dư sức hành động một mình. Nhưng nếu đối thủ là đế quốc thần long thì họ cũng không dám mạo hiểm đối địch trực diện. Chồng mà, bữa sáng chuẩn bị sắp xong rồi. Anh mau đi rửa mặt xúc miệng đi. Ngay khi tiêu vũ đi ra từ phòng ngủ, chính đã nghe được giọng nói của tô ố vi truyền đến từ nhà bếp. Cùng lúc đó mùi thơm thức ăn cũng phảng phất bay tới chung quanh hắn. Xong ngay đây, tiêu vũ nở nụ cười đáp lại nàng. Đây mới là cuộc sống này. Trong khoảng thời gian tô ố vi vắng nhà, hắn chỉ tùy tiện ăn qua loa cho qua bữa. Thậm chí ăn bất cứ thứ gì có trong tủ lạnh, không có, thì giảm bớt một bữa ăn sáng của chẳng sao. Dù sao hắn cũng là người tu luyện, ba năm ngày không ăn cũng không ảnh hưởng đến cơ thể. Vi vi, kỹ năng nấu ăn của ngươi thậm chí còn tốt hơn trước nữa. Tiêu vũ đã rửa mặt xong, hắn vừa ăn sáng vừa ngạc nhiên nói. Tô ố vi cười đáp lại hắn, chồng hà, dị giới có một vài loại gia vị rất đặc biệt, ta đã mang theo một ít gia vị, từ dị giới đến đây đấy. Ngươi ăn thấy ngon là được rồi, tiêu vũ khen ngợi, không phải ngon, là cực kỳ ngon mới đúng, bữa sáng của ngươi thậm chí còn ngon hơn bữa ăn, tại các nhà hàng năm sao. Thật sao chồng, vậy ngươi ăn nhiều một chút đi, dù sao ngươi có ăn bao nhiêu, cũng không bao giờ tăng cân. Tô ố vi nhấm nháp bữa sáng của mình, cùng lúc đó nàng tranh thủ, dùng tinh thần niệm lực điều khiển máy tính, tìm kiếm các luồng thông tin khác nhau, đang tràn lan trên mạng xã hội. Ha! Tổ ố vi đột nhiên thốt lên đầy kinh ngạc. Làm sao vậy? Tiêu vũ hỏi ngay. Tô ố vi nói. Chồng à, có một nhân vật đặc biệt từ dị giới, đã đến mở quốc. Hắn tự xưng bản thân, là cháu trai của võ đế Odin, thuộc đế quốc kền kền võ đế Odin là một cương giả, ở cấp bậc võ đế hậu kỳ. Hắn có một không gian, bảo vật cấp thánh. Ngoài ra còn có thực lực ở cấp bậc võ đế viên mãn tiêu vũ kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi tìm được hắn? Tổ ố vi đáp lại hắn. Ta đã tạo dựng một kho tàng dữ liệu, dành riêng cho những nhân vật đặc biệt ở dị giới. Hơn nữa đối phương hiện đang công khai lộ diện. Tiêu vũ nói ngay, gửi video cho ta xem thử. Tổ ố vi nhanh chóng gửi video đến điện thoại di động của tiêu vũ. Trong video, một thanh niên tóc vàng có vẻ ngoài tuấn tú. Đang ngồi trong nhà hàng, ngồi đối diện hắn là một cô gái trẻ. Tới địa cầu không lo làm việc nghiêm chỉnh, mà còn thời gian đi tán gái. Chẳng hiểu sao hắn nghĩ ra được. Tiêu vũ bình tĩnh nói. Tô ố vi nói. Chồng à, nếu hắn đã tìm tới địa cầu, xem chừng là đế quốc kiên kiên, đang muốn tăng cường liên hệ với địa cầu, tạo điện kiện thuận lợi để vận chuyển càng nhiều thứ hơn từ địa cầu bên này đến đó. Tiêu vũ khẽ gật đầu. hẳn là thực lực của hắn, chưa thể sánh bằng người đâu. Ta còn phải đến quân đội giảng dạy kế hoạch tác chiến. Một mình ngươi có thể bắt được hắn. Hơn nữa, sắp tới, sẽ có không ít người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Từ mờ quốc mò đến đây, ngươi có thể giải quyết một vài tên trong số đó. Nếu có quá nhiều cường giả đến họ, sẽ lạn mất tâm thôi. Tô ố vi gật đầu. Bây giờ, nàng cũng có tu vi đại võ tông viên mãn. dị năng đã đạt tới cảnh giới võ vương hậu kỳ. Công thêm chiến lực đã đạt tới cấp bậc võ hoàng, đã chứng minh thực lực của nàng đã tăng trưởng vượt bậc. tiêu vũ nói tiếp vi vi ngươi đừng đi máy bay ngươi có thể ngồi thiềm điệm tuyết điêu tốc độ của thiểm điệm tuyết điêu còn nhanh hơn nhiều so với máy bay hàng không dân dụng aha tô âu vi gật đầu bảy tám giờ sau tô âu vi đặt chân đến mở quốc cháu trai của võ đế odin tên gọi oggethis và hắn đã có tu vi đại võ tông hậu kỳ hơn nữa dị năng của hắn rất mạnh và khả năng thao tác trận pháp cũng không kém là bao Có thể nói thực lực toàn diện của Uis đã đạt đến võ vương viên mãn. Một khi trận Pháp được bố trí hoàn tất, nói không chừng ngay cả cường giả võ hoàng sơ kỳ cũng có thể bại trận dưới tay hắn. Còn chưa đến sao, Uyết nghĩ thầm trong đầu. Thực ra lần này là hắn cố tỉnh lộ mặt để dẫn dụ Tô ố vì tìm đến đây. Ngay từ đầu Uis đã biết Tiêu Vũ đang giảng dạy kế hoạch tác chiến ở Hoa Hạ. Một khi tung tích của hắn bị phát hiện, khả năng cao là Tô ố vì sẽ tìm đến mở quốc để bắt hắn. Nhưng ơi kệ không biết, tô ố vi đã từng đến dị giới một khoảng thời gian. Gần đây tô ố vi không xuất hiện công khai trước công chúng, nhưng với sức mạnh và năng lực, thao túng mạng xã hội của nàng, người khác không thể phát hiện ra nàng, cũng là chuyện bình thường. Thiểm điện tuyết điêu, ngươi nghỉ ngơi ở ngọn núi này một chốc đi. Đến lúc trở về, ta sẽ tới đây tìm ngươi. Tô ố vi chạm vào đầu thiểm điện tuyết điêu và nói. Thiểm điện tuyết điêu cũng gật đầu nhanh chóng, như một lời đáp lại nàng. Chẳng mấy chốc Tô ố vi đã nhanh chóng tiếp cận gần hơn. Đến trang viên. Trước đó nàng đã kiểm tra hành tung của huys cũng biết được lúc này hắn đang ở trong trang viên này. Tô ố vi không vội tiến vào trang viên. Thay vào đó trước tiên nàng đã bí mật kiểm tra qua một lần, để xác định chắc chắn không có cường giả nào, đang mai phục chung quanh trang viên. Chồng à ta đã tới nơi rồi. Ta đang chuẩn bị tiến vào trang viên lùng bắt huys Tô ố vi đã gửi một tin nhắn cho tiêu vũ. Đồng thời... Nàng còn gửi đi một định vị chính xác, vị trí hiện tại của mình, nếu chẳng may lật thuyền trong mương. Ít nhất tiêu vũ cũng biết nên tìm nàng ở đâu. Sau khi đợi một lúc, Tô ố vi cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hồi đáp nào từ tiêu vũ. Nàng biết vào lúc này, có lẽ tiêu vũ đang tập trung vào việc giảng dạy đội hình chiến đấu. hưu Tô ố vi cố ý giảm tốc độ đến mức thấp nhất, lúc này mới chầm chậm tiến vào trang viên. Cuối cùng cá cũng đã cắn câu. Ôi ếch vui mừng khôn xiết Hắn nghĩ chỉ cần bắt được tô ấu vi thì có thể gây khó khăn cho tiêu vũ. Theo quan điểm của Ois, muốn nhắm vào tiêu vũ thì phải nhắm vào điểm yếu của tiêu vũ. Và đương nhiên tô ấu vi chính là điểm yếu lớn nhất của tiêu vũ. Mở, Ois bắt đầu kích hoạt trận pháp. Ngay lập tức toàn bộ trang viên bị bao phủ trong màn sương mù mờ ảo. Ois luôn nghĩ rằng, với thực lực cộng thêm trận pháp của mình, thì chắc chắn hắn có thể giành được chiến thắng trước tô ấu vi. ba ba ba hôm nay ta không ra ngoài đi săn. Nào ngờ con mồi vậy, mà lại tự mình đưa tới cửa. Tiếng vỗ tay của Uis vang dội trong không gian vắng lặng. Khi tổ ố vì thấy Uis, nàng không giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt. Hơ ghi quả thật có tu vi đại võ tông hậu kỳ. Chẳng những thế trận pháp ở đây còn rất mạnh. Người đã đánh giá thấp Uis. Nhưng tin tức về Uis không chính xác hoàn toàn. Người này nhất định là người thừa kế. Do một tay võ đế Odin cẩn thận bồi dưỡng, nên ngay từ đầu hắn lộ mặt cũng là có mục đích. Trong nháy mắt. Tô ố vi đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Nếu nàng vẫn có thực lực như khi đến Mở quốc, thì chắc chắn nàng sẽ thất bại trước kẻ này. Nhưng bây giờ Tô ố vi không quá lo lắng, bởi nàng có thể nhìn thấu tu vi của Whis. Nhưng vào lúc này Whis lại không cách nào nhìn thấu được tu vi chân chính của nàng. Ngươi là ai? Tô ố vi dò hỏi. cố ý vờ như bản thân rất lo lắng. Ngay cả khi một nhân vật như Whis bị bắt. Nhưng muốn mọi được những thông tin hữu ích từ mồm, hắn cũng không phải chuyện dễ. Ngược lại hỏi bây giờ... Ngay không chừng còn có thể lấy được một số thông tin. Uis bước từng bước một tới gần. Tô ố, Vi, chi bằng ngươi, cùng ta vượt qua một đêm đẹp với nhau, sau đó ta có thể nói cho ngươi, biết toàn bộ mọi chuyện mà ngươi muốn. Đừng đến đây. Tô ố Vi nói với thái độ lạnh lùng. Đột nhiên một quả bom thật lớn xuất hiện ngay trước mặt nàng. Tuy quả bom này không giết được cương giả cấp bậc võ hoàng, nhưng khiến một võ vương nổ tan xác thì không thành vấn đề. Vũ ca cũng đang trên đường đến đây. Hắn đang ở rất gần chúng ta. Tô ố Vi hiếp. Ha ha ha ha. Ois cười sằng sặc như phát điên, Tô ố Vi càng cư xử như vậy, hắn càng biết rõ Tiêu Vũ sẽ không đi cùng nàng tới đây. Tiêu Vũ ở đây ư? Tô ố Vi, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa được ta sao? Vào lúc này Tiêu Vũ hẳn đang ở quân khu vùng Tây Bắc Hoa Hạ đi." Ois nói, nở nụ cười quái đản, hắn vừa nói, vừa tiến lên phía trước thêm một chút. "Dừng lại, nếu ngươi bước tới trước, thì ta sẽ kích nổ nó ngay lập tức." Tô ố Vi nói. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Uis dừng lại. Hắn nói, Tô ố vi, người ngoan ngoãn một chút, Tiểu vũ nhất định sẽ cứu ngươi, bổn thiếu sẽ không đụng vào ngươi. Nếu ngươi không nghe lời, vậy cũng đừng trách bản thiếu ra vô lễ. Ngay khi Uis vừa nói rất lời, hắn lập tức lao đến chỗ Tô ố vi với tốc độ nhanh nhất có thể, 9m, 8m, 7m. Khoảng cách vài mét đối với Uis là rất ngắn. Hắn muốn nhân lúc Tô ố vi do dự trong phút chốc, mà tiếp cận tới gần... Sau đó đá quả bom bay ra xa. Tuy nhiên, khi hắn chỉ còn cách quả bom 2 hoặc 3 mét, tô ấu vi đã nhấn nút, đồng thời nàng di chuyển ra xa, với tốc độ nhanh hơn. Không ổn rồi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ý nghĩ đó, đột ngột nảy ra trong đầu ô Hắn đang lao về phía tô ấu vi, với tốc độ tối đa. Lúc này đương nhiên không thể quay ngược trở lại, vì vậy hắn chỉ có thể dùng toàn lực, thay đổi phương hướng. ầm tô ấu vi cách đó khoảng 20 m Trong khi Ois chỉ cách quả bom 15 m đúng lúc này, quả bom mà Tô ố Vi lấy ra đã phát nổ. Thời gian kích nổ do Tô ố Vi đặt ra cho quả bom này cực kỳ ngắn, sau khi nàng nhấn xuống công tác kích nổ, nó sẽ phát nổ trong chưa đến 2 giây tiếp theo. Ngay lập tức luồng năng lượng đáng sợ, từ vụ nổ bao quát khắp xung quanh, ánh lửa dữ dội bao phủ bán kính 20 m và không ngoài dự đoán uy lực của vụ nổ, đã bao phủ bán kính hàng trăm mét. phốc, Tô ố Vi không tránh khỏi bị thổi bay. nàng bị thương không nhẹ, cuối người nôn ra từng ngụm máu. Thực lực của nàng đã đạt tới cấp bậc võ hoàng, vụ nổ yếu ớt ở khoảng cách 20 mươi mét, đương nhiên không giết được nàng, nhưng bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Đặc biệt khi quả bom mà nàng lấy ra có trọng lượng thuốc nổ lên đến bốn năm trăm kg, khủng Khi tô ấu vi nghe thấy tiếng ho khan, nàng chạy đến ngay lập tức. Ois cũng không chết, nhưng một cánh tay của hắn đã bị đứt lìa. Lúc này trên lưng hắn phủ đầy các vết thương lớn nhỏ. Hắn ở gần trung tâm vụ nổ hơn, đương nhiên phải chịu đựng uy lực vụ nổ ở cấp độ mạnh hơn. Chưa kể đến thực lực của hắn, vốn yếu hơn tô ố vi một chút. Người điên rồi, tên điên khủng chết tiệt. Ui, vừa thấy tô ố vi đã gầm lên trong cơn giận dữ tột độ. Nếu lực phòng ngự của hắn yếu hơn một chút, vừa rồi hắn không chỉ bị đánh bay một cánh tay thôi đâu. Thậm chí còn có nguy cơ bỏ mạng ngay tại đây luôn. Tô ố vi chỉ lạnh nhạt nói. Thực lực của ngươi ước chừng cao hơn ta rất nhiều. Cần gì phải bận tâm bố trí trận pháp ở chỗ này, nếu chỉ chiến đấu theo cách thông thường, cơ hội ngươi chạy trốn là rất lớn. Một khi ngươi chạy trốn thành công, ta muốn bắt được ngươi cũng khó khăn vô cùng, hiện tại tốt biết bao. Ngươi còn có thể chạy thoát được ư, hay là cứ tự sát đi cho rồi. Tô ố vi nói xong, thì lập tức ném cho Goiz một con dao. Sắc mặt của Goiz cực kỳ xấu xí, e rằng thực lực của ngươi vượt trội hơn cả ta, nhưng lại dùng đến loại thủ đoạn này. Ngươi và tiểu vũ không có chút võ đức nào hả? Ois nói, vô cùng bức xúc. Nếu Tô ố vi ra tay như bình thường, đương nhiên hắn tự tin 100% mình sẽ trốn thoát thành công. Nhưng nào ngờ Tô ố vi lại sử dụng một quả bom với uy lực mạnh mẽ như vậy? Tô ố vi đáp lại hắn với giọng điệu lạnh nhạt. Một chiêu hữu dụng thì chính là một chiêu hay. Nhìn dáng vẻ của ngươi lúc này, vậy là không định tự sát à? Ngươi có điên không? Ngươi cũng bị thương, khuôn mặt biến dạng, cẩn thận lưu lại vết sẹo. Thì đến tiêu vũ cũng không cần ngươi nữa, Woods nói với vẻ chán nản. Tay của hắn bị thổi bay sau vụ nổ. Ngoài ra còn có rất nhiều vết thương khác, nên hắn hoàn toàn không thể chạy trốn. Hơn nữa chạy trốn thoát khỏi tô ấu vi, dường như là chuyện không có khả năng. Tô ấu vi nhàn nhạt nói, vết thương nhỏ như vậy thì có là gì? Hả? Woods không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Trên cánh tay tô ấu vi có một vết thương. Vết thương này dài 3-4 cỡ mờ và sâu gần 1 cm. Cho dù nàng có ăn linh dược, nhưng vết thương như vậy cũng phải mất rất lâu, mới có thể khôi phục được như bình thường. Nào ngờ họ vừa nói chuyện chưa được bao lâu, thì vết thương kia đã liền lại. Đoán chừng không bao lâu nữa, vết thương sẽ hoàn toàn bình phục như cũ, hóa ra dị năng của ngươi là thân thể bất tử. Ois nói, vẻ mặt không thể tin được, hắn đương nhiên từng nghe nói đến dị năng này, đây là một trong những dị năng hàng đầu. Nhưng với thân phận của mình, hắn không dám ao ước đến dị năng này. Võ đế Odin là võ đế hàng đầu, sở hữu thực lực ở mức võ đế viên mãn. Nhưng trước giờ, gia tộc Odin luôn thiếu những nhân vật vượt trội như vậy. Hơn nữa võ đế Odin có quá nhiều con trai và cháu trai, nhưng nguồn lực mà hắn có thể phân bổ là có hạn. Mặc dù dị năng cơ thể bất tử rất mạnh, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Càng đến giai đoạn hậu kỳ, viên ngọc cơ thể bất tử, càng quý giá đến nổi, đến võ đế như Odin cũng không thể mua được, ngay cả khi chỉ cung cấp cho một mình hắn. nhưng võ đế odin vẫn không thể mua được võ đế odin là võ đế hàng đầu nhưng gia tộc odin không phải là hoàng tộc và tài nguyên mà võ đế odin sở hữu còn lâu mới có thể so sánh được với tiêu hải ờ tơ người có tu vi đại võ tông hậu kỳ không dễ để ông nội ngươi đưa cho ngươi một viên dị năng châu nhỉ tô ố vi nhàn nhạt nói nàng không lập tức hành động sau một lúc nữa thương thế của nàng có thể hồi phục hoàn toàn nhưng chấn thương của Osti sẽ không khôi phục được bao nhiêu Đến lúc đó khoảng cách thực lực giữa hai người sẽ ngày càng lớn hơn. Hu, ui, khịt mũi lạnh lùng. Tô ố vi nói. cơ ở Hoa Hà, chúng ta có một câu ngạn ngữ cổ xưa thế này. Những kẻ xưng vương tôn tướng được sinh ra với phúc khí và hạt giống cao quý. Không biết ngươi đã nghe chưa? Ở lạnh lùng nhìn Tô ố vi. Không nói chuyện. Tô ố vi nói. Gia tộc Odin của các ngươi rất mạnh. Thậm chí ông nội của ngươi còn có thực lực võ đế viên mãn. Chả nhẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành hoàng đế Nếu ông nội ngươi trở thành hoàng đế Tương lai khả năng cao ngươi cũng sẽ là hoàng đế Đôi mắt của UIS thay đổi trong tích tắc Tổ vi tiếp tục nói Hoàng tộc đế quốc Kên Kên rất cường đại Trước kia thật đúng là các ngươi không có cơ hội Một khi phản nghịch chỉ có một con đường chết Nhưng bây giờ gia tộc Odin Các ngươi đã có một cơ hội Chiến tranh đã lan xa đến đại lục đế quốc Kên Kên Đồng nghĩa với địa vị hoàng tộc đế quốc Kên Kên Đã bị ảnh hưởng rất lớn. Uis trầm giọng nói. Tô ố vi, ngươi nói không sai. Nếu ngươi thả ta đi, khi trở về ta sẽ tận lực thuyết phục ông nội ta. Tô ố vi cười lạnh. Nàng nói. Con ngươi cho rằng, ta cũng ngu xuẩn giống như ngươi sao. Các ngươi không trả cái giá thật đắt, thì đừng hòng chuộc được người về. Ngày lúc này tô ố vi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát loáng thoáng từ đằng xa. Chúng ta nên đi thôi nhỉ. Chỉ trong chốc lát. Các vết thương trên người tô ố vi... đã hồi phục hoàn hảo cùng lúc đó lực lượng cường đại của nàng đã khiến uguis hôn mê bất tỉnh sau khi dùng tinh thần niệm lực kéo uguis theo tô ố vi nhanh chóng rời khỏi hiện trường không lâu sau đó nàng đã đến ngay nơi mà thiểm điệm tuyết điêu đang đợi thiểm điệm tuyết điêu người đưa hắn trở về đi thực lực của hắn đã bị ta giam cầm nên ngươi không cần lo lắng nếu hắn có tỉnh lại tô ố vi chạm vào đầu thiểm điệm tuyết điêu và dặn dò nó nàng còn có việc phải làm ở đây Nàng phải đối phó với một vài người tiến hóa mạnh mẽ của Mờ Quốc. Hiện tại đã có khoảng 50 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ ở Mờ Quốc được phát hiện. Mở Quốc, tại trụ sở bí mật của Liên minh Người Tiến hóa. Trụ sở bí mật này không phải là trụ sở ban đầu. Trụ sở ban đầu chỉ là trụ sở giả công khai trước toàn thế giới. Izemwe và những người khác biết chắc nó đã bị lộ. Minh chủ, khi nào thì chúng ta mới có thể ra ngoài? Một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ sốt ruột dò hỏi. Những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ đầu tiên đến đây đã ở trong trụ sở bí mật này từ lâu. Đến lúc này, họ đã dần mất hết sự kiên nhẫn. Eisenweig trầm giọng nói. Ơi, ngươi chịu đựng thêm một chút. Căn cứ vào các thông tin tình báo thu được, chúng ta phán đoán nhất định, trong hai ba tháng tới tiêu vũ sẽ đến dị giới. Đến dị giới rồi, thì thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhanh, có thể hắn sẽ không quay trở lại được nữa. Đến lúc đó mới là thời điểm tốt nhất cho các ngươi thể hiện. Ơi cao mày nói. Minh chủ. Cho dù Tiêu Vũ rời đi, nhưng chắc chắn hắn cũng có sự sắp xếp của riêng mình cứ. E rằng, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Eisen nói. Trước khi hắn rời đi, có thể hắn sẽ có âm mưu giết hại chúng ta. Người muốn bị hắn giết trước lúc đó sao? Mặc kệ hắn có an bài gì. Chỉ cần hắn và Tô ố Vi rời đi, nhất định thực lực cường giả tại Hoa Hà sẽ giảm sút đáng kể. Đến lúc đó, các người sẽ có cơ hội phục thù. Một người khác đứng bên cạnh cười nói. Ơi! ngươi ráng chịu đựng một chút đi quả thực chúng ta ra ngoài và lúc này càng nguy hiểm hơn bao giờ hết vượt qua bao gian khổ mới có thể trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ sơ đến nước này cần gì phải gấp gáp nữa về sau tiền tài địa vị nữ nhân ngươi đều không thiếu một thứ nào tôi nói minh chủ ngươi chắc chắn căn cứ này không bị lộ ư izan mây nói với giọng điệu tự tin vô cùng các ngươi đừng lo lắng mỗi người các ngươi đều được đưa đến đây bằng tàu ngầm nên tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện bị theo dõi Đương nhiên căn cứ này cũng không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí hòn đảo. Này hoàn toàn không tồn tại trong tất cả các bản đồ. Ơi không nhịn được phàn nàn. Nhưng trong căn cứ này không có gì cả. Không có Internet, không có phụ nữ. Thực đơn mỗi ngày đều nhàm chán giống nhau. Mỗi ngày không thể làm bất cứ chuyện gì khác ngoài, trừ huấn luyện Eisenhower trầm giọng nói. Mở quốc chúng ta cường quốc hùng mạnh nhất. Thế nhưng tiêu vũ đã mang đến cho chúng ta nổi khuất nhục lớn nhường nào. Chả nhẽ các ngươi không muốn trả mối hận này sao? Một khi tiêu vũ và những người khác rời đi, chúng ta không chỉ có thể nắm quyền kiểm soát hoa hạ, mà còn có thể củng cố địa vị thống trị của chúng ta trên toàn cầu. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ đế quốc kền kền, giải quyết đế quốc thần long. Trong ánh mắt mọi người ở đây, lấp lóe sự phấn khích đến tột độ. Vì để phòng ngừa người tiến hóa cấp sơ sơ sơ mới phản bội, nhóm người tiến hóa cấp sơ sơ sơ mới đều có một điểm chung. Họ đều mang lòng cam thù hoa hạ. Trong căn cứ này, có khoảng 30 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, và 120 người tiến hóa cấp sơ sơ, trùng hợp là tất cả họ đều cam ghét hoa hạ. Người tiến hóa cấp sơ sơ sơ có thực lực cấp bậc đại võ tông, người tiến hóa cấp sơ sơ cũng có thực lực cấp bậc võ tông. Hiện tại lực lượng của họ cũng không thua kém bất cứ tổ chức nào. Mở quốc đã đập rất nhiều tiền để đào tạo họ trong âm thầm. Đương nhiên đế quốc kền kền và các đế quốc khác. cũng đã góp công sức không nhỏ bằng cách thường xuyên cung cấp những tài nguyên mà họ cần. Những người tiến hóa cấp sơ sơ sờ muốn có tỷ lệ thành công cao hơn thì cần nguồn tài nguyên từ dị giới. Đi, chúng ta mau đi huấn luyện thôi, cùng nhau tập luyện thôi, dù sao chúng ta cũng không có việc gì khác để làm. Một nhóm các người tiến hóa cấp sơ sơ sơ quyết định đến trụ sở huấn luyện cùng nhau. Rất nhiều người tiến hóa cấp sơ sờ ở đây đều đang trải qua các khóa huấn luyện tiến hóa. Mỗi người họ đều lợi hại hơn nhiều so với các nhân vật khác đang ở cấp bậc tiên thiên. Theo kế hoạch của Mờ Quốc, khi Tiêu Vũ và những người khác đến một thế giới khác, cũng là lúc họ sẽ tìm cách đối phó với nhiều thiên tài ở Hoa Hạ trước tiên. Đối phó với nhiều thiên tài là việc làm trước nhất, ngay cả khi toàn dân Hoa Hạ tu luyện. Nhưng mối đe dọa mà các võ giả Hoa Hạ mang đến cho Mờ Quốc sẽ giảm đi rất nhiều, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tại Mờ Quốc, Tô Âu Vi đã đến gần một hải cảng. Hải cảng này. Chỉ là một mô hình hải cảng quân sự loại nhỏ, trên toàn nước mờ có rất nhiều cảng quân sự lớn nhỏ khác nhau. Đương nhiên quân cảng này càng không có gì nổi bật trong số rất nhiều cảng quân sự trên cả nước. Tô ố Vi có thể tìm tới nơi này. Một là bây giờ nàng có năng lực hách vượt trội hơn trước. Hai là nhờ thông tin do nhóm Phoenix và những người khác cung cấp. Trước kia nhóm Phoenix đã từng phải vật lộn để bảo vệ an ninh trên toàn hoa hạ. Nhưng bây giờ thực lực của họ đã được cải tiến hơn gấp 10 lần. So với trước đây, hy vọng là nơi này, Tô Ố Vi thầm nghĩ, thật ra thì nàng đã tìm đến hai cảng quân sự trước đó. Nhóm Phoenix đã cung cấp không chỉ một, mà là năm địa điểm có dấu hiệu bất thường ở Mở quốc. Tô Ố Vi lặng lẽ lẻn vào quân cảng, ở đây bị ngắt kết nối với mạng lưới internet thế giới bên ngoài, nhưng Tô Ố Vi có thể kết nối với internet từ bên trong. Ừm, không bao lâu sau, hai mắt Tô Ố Vi lóe lên ánh sáng phấn khích. Nàng tra ra được vài thông tin bất thường. Cụ thể là trong 2-3 tháng gần đây, vật tư tại căn cứ này bị tiêu hao một cách dị thường. trong khi căn cứ này chỉ có khoảng 200 người, thế mà lượng vật tư tiêu hao lại tăng gấp đôi. Có vật tư được vận chuyển sang nơi khác, thông qua nơi này như một cầu nối trung gian, hẳn là họ đã dùng đến tàu ngâm, Tô ố Vi nói. Nếu phải cận chuyển bí mật như vậy, là chắc chắn là những thứ cần thiết. Tô ố Vi cảm thấy rằng, những nguồn cung cấp vật tư lớn nhường này có khả năng được gửi đến căn cứ bí mật. của liên minh người tiến hóa hai ngày sau chỉ trong chớp mắt tô ố vi vẫn nán lại ở đây trong khi đó tàu ngầm đã quay trở lại tô ố vi lặng lẽ bước vào tàu ngầm nàng lấy được nhật ký và nhân cơ hội này tra xét được chính xác các vị trí mà tàu ngầm từng đi qua tàu đến đó mỗi tuần một lần chắc phải có điều gì đó không ổn với nơi này tô ố vi thầm nghĩ nhưng khi nàng tìm kiếm trên mạng lưới internet công khai thì phát hiện nơi tàu ngầm đến lại chỉ là một đại dương mênh mông rộng Lớn trên bản đồ, đến đây mọi chuyện dường như còn có vấn đề hơn. Thiểm điệm tuyết điêu, chúng ta đến nơi này xem thử nào. Tô ố vi nói với thiểm điệm tuyết điêu, sau khi gửi Ubis đến Hoa Hạ, thiểm điệm tuyết điêu đã trở về Mở Quốc. Nó đang đợi Tô Ốu vi ở cách đó không xa. Điền, ngay lập tức thiểm điệm tuyết điêu khởi hành lên đường, tức chừng một canh giờ sau. Thiểm điệm tuyết điêu tiếp cận một hòn đảo, diện tích hòn đảo này không quá nhỏ, trên đảo có rất nhiều loại thực vật đa dạng đang sinh trưởng. Một hòn đảo như vậy, thế nhưng lại không được đánh dấu trên bản đô, tô ố vi thầm nghĩ. Không ngờ lá chắn điện từ lại mạnh mẽ đến nhường này, tô ố vi lấy điện thoại vệ tinh ra xem thử. Lúc này nàng đang ở khoảng cách mấy nghìn mét trên bầu trời, nhưng điện thoại vệ tinh vẫn không thu được bất cứ tín hiệu nào. Xem ra chúng ta không tìm sai nơi rồi, thiểm điệm, ngươi ở chung quanh chờ ta một lát. Tô ố vi ẩn thân bay xuống, lấy thực lực của nàng bây giờ, bay khoảng cách ngắn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tốc độ bay cũng không thấp, không lâu sau, Tô ố Vi đã đặt chân xuống đến đảo. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Tô ố Vi đã có phát hiện mới, thần thức của nàng đã thấy một người tiến hóa cấp sơ sơ từ liên minh đang tu luyện, Tô ố Vi có thực lực võ hoàng sơ kỳ, hơn nữa lúc này nàng đã tận mắt thấy một trong số họ, về cơ bản liên minh người tiến hóa không thể qua mắt được nàng nữa. Trong vòng chưa đầy 1 giờ tiếp theo, Tô ố Vi đã điều tra xong xuôi toàn bộ hoàn đảo. Và thậm chí nàng đã sao chép lại tất cả thông tin trong máy tính của Liên minh Người Tiến Hóa. Những người tiến hóa thuộc thế hệ sau này hóa ra đều là Những người lính chống hoa hạ chẳng những thế, họ còn có rất nhiều kế hoạch cụ thể nhắm vào hoa hạ, tia sáng lạnh lùng lóe lên trong ánh mắt Tô ố vi. Lớn và nhỏ, có hàng chục hoặc thậm chí là hàng trăm kế hoạch khác nhau nhằm chống lại hoa hạ, và một số trong số chúng sẽ là thảm họa lớn một khi chúng được thực hiện, vu u, u đột nhiên. Một tiếng còi, báo động chói tai vang lên bên trong căn cứ. Chú ý, hệ thống tự hủy căn cứ đã được kích hoạt. Các nhân viên bên trong nhanh chóng sơ tán. Còn 10 giây trước khi căn cứ tự hủy chín tám. ngay khi giọng nói này vang lên khắp mọi ngóc ngách trong căn cứ, sắc mặt của rất nhiều người đang huấn luyện bên trong căn cứ đều biến sắc. Ngay lập tức họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Mẹ kiếp, làm sao chúng ta có thể rời đi, chỉ trong 10 giây? Còn phải nói sao? Lần trước diễn tập cũng cho chúng ta được nửa phút Nhưng lần này chỉ có 10 giây Chúng ta là người tu luyện Cũng không phải thần tiên gì đâu Ta không được thông báo có diễn tập Tình huống như thế nào Rất nhiều người không nhịn được Mà liên tục chửi bới Nguyên rủa. Bên trong căn cứ Sắc mặt Eisenway cũng thay đổi chỉ trong phút chốc Hắn là minh chủ của liên minh người tiến hóa Đương nhiên hắn biết rõ Hôm nay không có kế hoạch di tản tập trận kế Mà cho dù có kế hoạch diễn tập Thời gian cũng sẽ không chỉ khó 10 giây. Trong vòng 10 giây đại đa số họ, đều không cách nào sơ tán. hưu, lúc này tô ấu vi đang điên cuồng tháo chạy. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi căn cứ, chỉ trong vòng 5-6 giây. Trong 10 giây, đã bay được 3-400 mét trên không. Bùm bùm, toàn bộ căn cứ, trong thời gian cực ngắn đều nổ tung. Hơn nữa không chỉ một chỗ phát nổ. Hiện tại, có đến mấy chục tấn thuốc nổ được chôn vùi trong căn cứ. Ai, rốt cuộc là ai? Eisenhower có sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đứng cách lối ra không xa nên được một người tiến hóa tốc độ đưa ra ngoài, cũng có một số người tiến hóa trốn thoát, nhưng phần lớn đều chết trong vụ nổ kinh hoàng. Hàng trăm tấn thuốc nổ tương đương với mấy trăm tên lửa đánh vào căn cứ cùng một lúc, ngay cả khi tô ố vi không trốn thoát, nàng cũng sẽ bị nổ hết, cứ coi như là nàng có khả năng bất tử, nhưng nếu bị nổ tung thành từng mảnh thì với khả năng hiện tại của nàng cũng không thể hồi sinh, chạy. mọi người chạy mau kẻ địch hẳn là còn ở đây chúng ta tách ra trốn đi biết đâu có người có thể trốn thoát có những người tiến hóa mạnh mẽ khác hét lớn dầm hắn vừa dứt lời kiếm quang lóe lên đầu của hắn bị đâm thủng dầm dầm hai người tiến hóa khác ở gần đó cũng bị đâm xuyên qua đầu mà chết ngay lập tức tranh lệch sức mạnh giữa họ và tô ố vì quá lớn người tiến hóa cấp sơ sơ sơ chỉ ở cấp bậc của đại võ tông sau đó là cấp bậc võ vương Rồi mới đến thực lực cấp bậc võ hoàng, bọn họ không biết sử dụng trận pháp. Một gương giả cấp võ đế, có thể đối phó mấy trăm tên tiến hóa cấp sơ sơ sơ, mà không thành vấn đề. Tiêu vũ dừng tay, nếu ngươi dám nhắm vào chúng ta như vậy, chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể nổ ra. Toàn bộ trái đất cũng sẽ không ổn chút nào. Eisenhower lạnh lùng nói, dầm, tổ ấu vi không để ý đến hắn. Nàng cũng không xuất hiện, mà bí mật điều khiển phi kiếm, để giết kẻ thù liên tục. Chạy, mau chạy đi. Một số người trốn thoát khỏi căn cứ. Nhiều người đã ở bên ngoài căn cứ đang bỏ chạy, vì mạng sống của họ, và cũng rất nhanh đã đến bờ biển. Con mẹ trốn như thế nào? Chúng ta không bay được. Nơi quỷ quái này, có lẽ cách đất liền hơn ngàn cây số, làm sao chúng ta có thể trở về đất liền đây? Cho dù là người tiến hóa cấp sơ sơ, hay cấp sơ sơ sơ, thì đều cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả những người tiến hóa cấp sơ sơ sơ có thuộc tính phong, cũng không thể bay đường dài, và sức mạnh tinh thần của họ đơn giản. Là không thể chống đỡ được Ao Có người oán trách Nhưng cũng có người nhảy thẳng xuống biển Trốn không thoát thì trốn ở trong biển May ra còn có thể sống sót Ao Ao Có người dẫn đầu Những người còn lại nhanh chóng nhảy xuống biển Nếu thực lực của tô ố vi yếu hơn Bọn họ có thể cứ như vậy chạy trốn Nhưng tô ố vi có thần thức rất mạnh Nàng tăng hình rồi bay ở độ cao thấp Phi kiếm trong biển Không ngừng giết chết từng người tiến hóa Đa số bọn họ không thể chạy thoát Nếu nàng không để căn cứ tự hủy, chừng 100 người tiến hóa chạy trốn đến xung quanh, một số có thể chạy thoát. Nhưng sau khi căn cứ tự hủy, thì chỉ còn 30, 40 người tiến hóa còn sống. Nửa giờ sau, Tô ố vi tìm kiếm cẩn thận tất cả mọi người, bao gồm cả Tyson Harbor, toàn bộ đều đã chết, để chắc chắn. Tô ố vi đã triệu tập thiểm điện tuyết điêu, để tìm kiếm từng khu vực rộng lớn hơn một cách cẩn thận. Căn cứ tự nổ tung, sử dụng chất nổ của chính người nước mơ, trong quá trình hoạt động. Tô ố vi vẫn ẩn thân, và nàng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ở đây có một tấm chắn điện từ mạnh, nên tạm thời tin tức sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài. Thiểm điện, trở về nước mờ tô ố vi, ra lạnh cho thiểm điện tuyết điêu. Theo thông tin của nàng, có tổng cộng 50 hoặc 60 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ ở nước mờ, và hơn 200 người tiến hóa cấp sơ sơ. Bây giờ hầu hết bọn họ đã chết, nhưng vẫn còn hơn 20 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, và hơn 80 người tiến hóa cấp sơ sơ. Nhiều người trong số những người tiến hóa mạnh mẽ này nằm dưới sự kiểm soát của các tập đoàn tài chính, và một số, người trong số họ cũng ghét nước hờ. Cho dù không có thù hận, nếu nước mờ có lạnh, có tập đoàn đứng sau ra lạnh, bọn họ cũng sẽ ra tay. Điểm dừng chân đầu tiên của Tô ố Vi là Phố Gòn, ở đây có nhiều hơn một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, và có hơn chục người tiến hóa cấp sơ sơ. Tô ấu Vi nhanh chóng tiếp cận, một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Nàng can thiệp vào sức mạnh tinh thần của đối thủ, một giọt nọc độc lặng lẽ đi vào cơ thể mục tiêu. Nọc độc nhanh chóng được cơ thể mục tiêu hấp thụ, nhưng những kẻ mạnh được tuyển dụng sẽ không gặp rắc rối ngay lập tức. Sau 7 hoặc 8 giờ, chất độc sẽ phát huy tác dụng, chỉ cần nó phát huy tác dụng thì sẽ chết. Chất độc này được mang đến từ dị giới. Sau khi xác nhận rằng mục tiêu không phát hiện ra điều gì bất thường, Tô Ố Vi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Trong 3 giờ qua, Tô Ố Vi đã tìm thấy Hơn một chục người tiến hóa cấp sơ sơ sơ, và ba mươi, hoặc bốn mươi người tiến hóa cấp sơ sơ. Chỉ còn lại mười mấy người tiến hóa cấp sơ sơ sơ ở nước mở, và chỉ với sức mạnh ít ỏi này. Họ không thể nổi lên, và không dám hành động hấp tấp. Ta ở phố Gòn, một người tiến hóa cấp sơ sơ sơ che bụng, hắn cảm thấy bụng mình đau nhói. Cơn đau dữ dội này nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Độc, ta chống độc, mau đưa ta đi bệnh viện. Người tiến hóa cấp sơ sơ sơ này bọt mép Ý thức của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ và hắn đã chết trước khi rời khỏi tòa nhà. Ngay sau đó, các người tiến hóa cấp sơ sơ sơ và cấp sơ sơ khác ở phố Gòn cũng xuất hiện trong tình trạng tương tự. Các cường giả ở nơi khác lần lượt gặp tai nạn giống nhau. Hoa phủ, rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Phụ tá của chỉ huy nước mở bước vào văn phòng của hắn. Chỉ huy, đã xảy ra chuyện. Nhiều nơi báo cáo là người tiến hóa cấp sơ sơ và cấp sơ sơ sơ của chúng ta bị trúng độc. Không lâu sau đã chết, phụ tá sốt sáng nói, "Chỉ Huy nước mờ tái mặt, là ai làm? Bây giờ không biết, cũng không thể loại trừ khả năng là dịch tiến hóa có vấn đề, hiện tại những người tiến hóa khác khi nhận được tin tức đều hoảng hốt." Phụ tá lo lắng nói, "Chỉ Huy nước mờ tái mặt, nếu là dịch tiến hóa có vấn đề thì hoàn toàn không ổn, vì những người tiến hóa khác của họ đều sẽ chết, căn cứ tử thần ở đâu?" Chỉ Huy nước mờ dò hỏi, "Căn cứ tử thần là căn cứ, mà Tô ấu vì đã tấn công Căn cứ này, tập trung hầu hết các lực lượng hàng đầu của nước mờ. Chỉ huy, bên đó bình thường không liên lạc được, tàu ngầm đi ngang qua cần hai ngày. Máy bay chiến đấu đi qua, dễ làm lộ ra căn cứ tử thần Phụ tá nói, chỉ huy nước mờ cao mày nói, không bằng chờ tàu ngầm đi ngang qua, rồi lập tức tìm ra nguyên nhân cái chết của cương giả. Một giờ sau, nguyên nhân cái chết được tìm ra, nguyên nhân cái chết là một loại độc tố không xác định, không được tìm thấy ở bên này trái đất. Chỉ huy, khả năng cao, là chúng ta bị bọn người tiêu vũ tấn công. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có chứng cứ. Phụ tá một lần nữa đến văn phòng của chỉ huy nước mờ. Tổng cộng có bao nhiêu người chết? Chỉ huy nước mờ mang khuôn mặt âm trầm hỏi. Phụ tá nói. 14 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ chết. 37 người tiến hóa cấp sơ sơ chết. Những người bị trúng độc đều chết hết. Chỉ huy, may mắn là chúng ta có căn cứ tử thần Chỉ huy nước mờ khẽ gật đầu, tính trước cũng tốt. Căn cứ tử thần nhất định không có vấn đề gì, đó là hy vọng của nước mờ chúng ta, chỉ huy nước mờ trầm giọng nói, phụ ta nói. Chỉ huy, căn cứ tử thần vô cùng bí mật nên hẳn là không có bất kỳ vấn đề gì, hy vọng là vậy. Chỉ huy nước mờ cảm thấy mệt mỏi trong lòng, trước kia các chỉ huy khác khá thoải mái, với một quân đội hùng mạnh, có thể bắt đầu một cỗ máy in tiền, chạy bằng năng lượng hạt nhân nếu không còn tiền, hoặc phun lưỡi liềm để thu hoạch phần còn lại của đất nước. Tại sao tới hắn ta thì lại khó khăn như thế? Trước kia, tàu sân bay là bất khả chiến bại, nhưng bây giờ đã trở thành thế giới của những võ giả. Nếu không có bom hạt nhân, thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Tít tít, tổ ố vi gọi điện thoại của tiêu vũ. chồng căn cứ tử thần của nước mờ bị ta phá hủy. chừng chừng 30 người tiến hóa cấp sơ sơ sờ chết. Còn có khoảng 120 người tiến hóa cấp sơ sờ nữa. 14 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. và ba mươi bảy người tiến hóa cấp sơ sơ đã giải quyết sau đấy còn muốn tiếp tục nữa không tô ố vi hỏi tiêu vũ rất ngạc nhiên hiệu suất của tô ố vi thực sự rất cao ngay cả khi hắn ra tay thì hiệu quả cũng không cao như vậy năng lực hacker của tô ố vi rất cao siêu và nàng có lợi thế lớn về mặt này kẻ thù nghĩ rằng họ đã che giấu tốt nhưng thủ đoạn theo dõi của tô ố vi có lẽ đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của họ vì vì nước mờ Chỉ có mười mấy người tiến hóa cấp sơ sơ sơ sao? Tiêu Vũ hỏi. Ừm. Bọn hắn thật sự. Chỉ có mười mấy người tiến hóa cấp sơ sơ sơ. Hoa phủ có hai người. Còn những kẻ khác thì phân tán khắp nơi. Nếu giải quyết chúng thì cần thêm chút thời gian nữa. Tô ố Vi nói. Tiêu Vũ cười nhẹ rồi đáp. Vi Vi. Không sao. Phải để lại một ít cho họ. Nếu ép họ độc ác quá. Thì có thể họ sẽ lật bàn. Người nhanh ngồi lên thiểm điện tuyết điêu trở về đi. Sau khi cúp điện thoại. Tô ố vi nhanh chóng rời đi. Những người tiến hóa cường đại ở nước mờ không biết điều này, họ hoảng sợ và không dám xuất hiện, ở những nơi đồng người. Ngay cả hai người tiến hóa cấp sơ sơ sơ của hoa phủ, cũng tạm thời trốn khỏi hét cơ. Như vậy cũng sẽ không trúng độc mà chết. Rốt cuộc ai là người có âm mưu giết chúng ta vậy? Dám chắc là tiêu vũ hoặc là tô ố vi, trừ bọn họ ra. Không có người nào có được thực lực như vậy, ta không thể khẳng định. Có lẽ là cường giả ở dị giới, cố ý làm như vậy. Khiến cho nước mờ và nước hờ, xảy ra xung đột lớn. Một số cường giả đến từ nước mờ đang nói chuyện. Khuôn mặt của họ đều khó coi. Mạo hiểm tính mạng, để trở thành một người tiến hóa mạnh mẽ. Nhưng giờ phải lo lắng có thể bị giết bất cứ lúc nào. Hơn một ngày trôi qua, một chiếc tàu ngầm lặng lẽ tiếp. Cận căn cứ tử thân, tàu ngầm được nâng lên, kính viễn vọng được đưa lên trước. Nhưng bên bờ biển vẫn rất đổi bình thường. Uu, không lâu sau, chiếc tàu ngầm nổi lên. một chiếc máy bay không người lái loại nhỏ bay ra rất nhanh chiếc máy bay không người lái này đã tiếp cận căn cứ tử thần cái này bên trong tàu ngầm thấy đoạn phim do máy bay không người lái ghi lại khuôn mặt của thuyền trưởng và những người xung quanh tái nhợt hẳn đi vì căn cứ tử thần đã biến thành đống đổ nát có thể thấy rất nhiều mảnh vụn xác chết nằm rải rác trên mặt đất căn cứ tử thần đã xong kẻ địch lại phát hiện nơi này rất có thể là tô ấu vi có người nhến răng xác thực Đội trưởng hít sâu một hơi nói, đội xung kích 1, lập tức đi đến đảo điều tra, tập trung xem có ai còn sống không. Tàu ngầm đi vòng quanh đảo, để xem có ai sống sót dưới biển không hai giờ sau. Đội xung kích 1 đã tìm kiếm toàn bộ hòn đảo, và tìm thấy nhiều xác chết. Nhưng không ai còn sống, không có người sống, và chỉ có xác chết được tìm thấy trên biển. Nhiều người đã chết trên biển, nhưng đã bị cá ăn thịt. Đội trưởng, không cần giữ bộ đàm vô tuyến im lặng, có người bên cạnh đội trưởng nhắc nhở. Đội trưởng Chua Sót nói, truyền tin tức ở đây về đi. Vâng, 5 phút sau, một người nào đó từ quân đội quay số điện thoại của chỉ huy nước mờ. Chỉ huy, căn cứ tử thần bị tấn công, căn cứ đã tự hủy nổ tung. Trên đảo cũng không phát hiện có người sống sót. Nghe giọng nói từ micro cả người chỉ huy nước mờ cảm thấy không khỏe, toàn bộ căn cứ tử thần đã đi tong rồi sao? Có khoảng 30 người tiến hóa cấp sơ sơ sơ và 120 người tiến hóa cấp sơ sơ trong căn cứ tử thần. Tiêu tốn rất nhiều tiền, chỉ huy ngài có nghe không? Ừ, tiếp tục tìm người sống sót. Chỉ huy nước mở nói xong, thì lập tức cúp điện thoại. Hắn ta ôm chặt lấy lồng ngực, hắn ta già rồi. Nghe tin tức như vậy, nên tim cũng không chịu nổi nữa. Chỉ huy, phụ tá vừa nhận được tin tức, nên vội chạy tới. Thấy tình huống của chỉ huy, hắn biết mình không cần phải nói thêm nữa. Chúng ta có cần cân nhắc sử dụng bom nguyên tử không? Chỉ huy nước mờ mang khuôn mặt ổ ám hỏi, phụ tá sắc mặt hơi thay đổi. chỉ huy vẫn không thể khẳng định trăm phần trăm là tiêu vũ hoặc là tô ấu vi làm việc này và chúng ta đã phân tích nó trước đây nếu chúng ta sử dụng nó thì nước mờ sẽ xong đời nhưng rất nhiều người ở nước hờ lại sống sót nó không ảnh hưởng gì đến tiêu vũ và tô ấu vi cả chỉ huy nước mờ lạnh lùng nói ta không nhắm bom nguyên tử vào nước hờ mà là vào đế quốc thần long dựa theo tình huống hiện tại của linh huyệt có thể bí mật mang bom nguyên tử nho nhỏ này đến nơi đó sử dụng phụ tá nói chỉ huy Có hai kết quả. Thứ nhất, bong nguyên tử vô tác dụng thì sẽ mất đi năng lực uy hiếp. Thứ hai, nếu nó được sử dụng thành công, nước mờ rất có thể sẽ phải đối mặt với sự trả thù đẫm máu. Huống chi các cương giả của đế quốc thần long, tiêu vũ và những người khác đều sẽ trả thù và chúng ta chắc chắn sẽ chết. Các tập đoàn hàng đầu của chúng ta và các công ty hàng đầu ở nước mờ đều sẽ diệt vong. Chỉ huy nước mờ cắn răng nói, chúng ta phải chịu tổn thất lớn vô ích sao? Gần đây chúng ta còn chẳng ra tay với bọn hắn. Hắn từng khiêu khích nước hờ, tiêu vũ và những người khác. Nên nếu bọn họ trả thù, thì không nói làm gì. Nhưng gần đây hắn không làm gì cả. Phụ tá nói. Chỉ huy. Ách hẳn có liên quan tới sứ giả đế quốc kền kền. Sao? Chỉ huy nước mờ nghi ngờ. Phụ ta nói. Thân phận và thực lực của hắn có thể không bình thường. Có thể không chỉ là một sứ giả bình thường. Như hắn đã nói. Hơn nữa. Ta không thể nghĩ ra gần đây. Chúng ta đã khiêu khích họ ở đâu? Nước khơ Tiêu vũ thở vào nhẹ nhõm. Hắn cũng dạy cho những binh lính về trận Bạch Hổ và trận Chu Tước. Họ có thể sánh ngang với những người khác trong tương lai và có thể được mở rộng ra toàn quân và cả nước. Những người khác, dù chưa đạt tới cấp độ hóa kính, để có thể thông thạo trận Pháp. Nhưng chờ tới khi đạt tới cấp độ hóa kính rồi, thì sẽ nhanh chóng bày binh bố trận được mà thôi. Mọi người, ta chỉ dạy các ngươi tới đây của chiến trận này. Ta hy vọng các ngươi sẽ thành thạo và bảo vệ quốc gia. Tiêu vũ nói. Cảm ơn tiêu tông sư. Mấy vạn binh sĩ đồng thanh nói rồi hành lễ. Tiêu vũ không phải là quân nhân, nên không chào lại họ như thế. Hắn đã dạy họ trận viêm hoàng, nên ắt cũng đáng nhận được cái hành lễ này nhỉ. Ui, ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi rời sân huấn luyện, tiêu vũ đi đến phòng giam của khu quân sự. Ui, bị giam ở đây. Tu vi của hắn bị phong ấn. Mấy ngày nay không ăn một miếng cơm, hay uống một ngụm nước nào. Nên nhìn qua rất thê thảm. Ois trừng mắt nhìn tiêu vũ. Hắn ta nói với chất giọng hơi khàn. Tiêu vũ ngươi đã thắng. Ta sẽ để người nước mờ nói chuyện với ông nội ngươi. Và chuộc tội cho người của ông nội ngươi. Tiêu vũ cười khẽ rồi nói. Ois, ngươi đừng nhìn ta như thế. Nếu ngươi không thê thảm chút nào. Thì làm sao thể hiện được sự kiên cường của ngươi được. Ta muốn tốt cho ngươi thôi. Ois lạnh lùng hơi một tiếng. Tiêu vũ mau chóng đưa Ois rời đi. Khu vực quân sự không có phương tiện để liên lạc ra bên ngoài. Quác! Thiểm điện tuyết điêu đang đợi gần đó. Có nó đi theo, nên đám người tiêu vũ quay lại biệt thự ở huyện Lơ Sơn chưa đầy 2 giờ. Huiz thấy Tô ố vi, thì hắn ta trừng mắt nhìn Tô ố vi một cách hung tợn. Tô ố vi nói, Chồng ơi, Ois vừa trừng ta đó, hay là chồng móc mắt của hắn ta đi, hắn ta không có mắt cũng không sao đâu. Hơn nữa, nếu trông thảm hại hơn như vậy, thì võ đế Odin sẽ đồng cảm hơn đó. Sắc mặt của Ois thay đổi. Hắn ta lập tức tỉnh ngộ rằng, tô ố vi cũng không phải là phụ nữ bình thường. Nàng dám cho nổ một quả bom hàng trăm kg trước mặt hắn ta. Ta, ta rất xin lỗi Ui vội thú nhận, một cách ngạc nhiên và sợ hãi. Tiêu vũ cười khẽ rồi nói, Vy hãy gọi video với Racy, người phụ trách khai thông giữa nước mờ và đế quốc kền kền, để Ui tâm sự với nàng ta. Ui, chắc ngươi đã biết rõ, mình nên nói cái gì, và không nên nói cái gì rồi nhỉ. Nếu ngươi còn nói lung tung... Thì ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Cô hiếp sâu một hơi rồi nói. Yên tâm, ta vẫn chưa muốn chết. Với lại ta thực sự cũng có hứng thú với lời đề nghị của ngươi. Đề nghị của tiêu vũ là đến lúc đó sẽ để võ đế Odin phản loạn. Sức mạnh của đế quốc Kien Kền dần bị đế quốc Thần Long vượt qua. Bây giờ đế quốc Áo Tư dám nhân cơ hội vơ vét tài sản của đế quốc Kiên Kền để trục lợi nhiều hơn nữa. Nhưng sức mạnh của đế quốc Kiên Kền vẫn rất hùng mạnh. Nếu đế quốc Thần Long... Muốn giải quyết triệt để đế quốc kiền Kên Thì dùng vũ lực không phải biện pháp tốt Biện pháp này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng Có thể các cao thủ của đế quốc kiền Kên Sẽ giết chóc bùa bãi ở đế quốc Thần Long Thậm chí các cao thủ của đế quốc kiền Kên Cũng có thể làm một quả bom nguyên tử trên trái đất Rồi thẳng tay để quả bom nguyên tử đó Phát nổ trong thành của đế quốc Thần Long Đế quốc kiền Kên không phải là một quốc gia nhỏ Bọn chúng có rất nhiều cao thủ Để giải quyết mạnh tay đế quốc Kên K thì đương nhiên sẽ khiến rất nhiều cao thủ cực kỳ bất mãn mũi nhọn của chúng chĩa thẳng vào đế quốc thần long nếu đế quốc kền kền nội loạn thì bọn chúng sẽ không nhắm mũi nhọn vào đế quốc thần long trong nội bộ tê liệt các cao thủ cũng sẽ không thống nhất với nhau nữa có đủ cao thủ thì bọn chúng mới dám nhằm vào đế quốc thần long nếu ít thì cao thủ của chúng cũng không dám tùy tiện làm gì sang bậy tiêu vũ tô ố vi nhanh chóng thiết lập kết nối mạnh mẽ đám người vây si. người phụ trách khai thông giữa nước mờ Và thế giới khác đã thấy Tiêu Vũ, thưa quý cô Vaisy, người bên cạnh ta là sứ giả của đế quốc kên kên đến nước mờ của các ngươi cách đây không lâu. Tên thật của hắn ta là owis Tiêu Vũ bình tĩnh nói. Vaisy hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Gần đây, rất nhiều người tiến hóa hùng mạnh ở nước mờ của bọn ta đã tử vong. Có phải do các ngươi giết không? Tiêu Vũ cười khẽ rồi nói. Đúng là do bọn ta giết. Các ngươi có ý kiến gì không nào? Bọn chúng chính là sự uy hiếp mạnh mẽ. Với toàn bộ trái đất, vì thế giới hòa bình, nên bọn ta ra tay giúp ngươi dọn dẹp một chút. Có kẻ to gan đánh ta, bằng quả bom nguyên tử nữa đó. Lacey trầm mặc. Nàng ta vừa âm thầm chuẩn bị một đống câu hỏi, để chất vấn tiêu vũ. Nhưng nàng ta không ngờ tiêu vũ lại thẳng thắn thừa nhận. Sao bọn họ còn có thể trò chuyện vui vẻ như thế chứ? Người tiến hóa cấp sơ sơ sơ và cấp sơ sơ, ta khuyên các ngươi đừng làm như vậy nữa. Các ngươi cũng đập rất nhiều tiền vốn và tài nguyên rồi mà Nếu tiếp tục gây sức ép như thế, thì e là kinh tế của các ngươi sẽ sụp đổ mất. Tiêu vũ bình tĩnh nói, một cỗ máy in tiền chạy bằng hạt nhân không thể tùy tiện điều khiển được. Nhất là khi sức mạnh quân sự của nước mờ đã tụt lại phía sau nước hờ. Đám người tiến hóa này đã được giải quyết. Sau này nước mờ tạo ra nhiều người tiến hóa, sẽ rất khó khăn. Nền kinh tế của họ thực sự không thể gánh vác được. Tiêu vũ sao các ngươi lại cưỡng chế liên lạc? Raisi nói sang chủ đề khác. Tiêu vũ chỉ vào Ois, ông nội của hắn ta là võ đế Odin, của đế quốc Ken, Ken Giết luôn hắn ta thì có hơi đáng tiếc. Ta muốn đổi hắn ta, để lấy một món bảo vật của đế quốc Ken, Ken. Các ngươi chuyển tin tức này đi. Lúc này Ois lạnh lùng nói, Raisi, ngươi chắc chắn phải nói tin tức, cho ông nội của ta biết. Các ngươi đừng mong sống khá khẩm nếu ta chết. Raisi hít sâu một hơi rồi nói, Ngươi muốn đổi cái gì? Tiêu vũ nói, hơn một nghìn năm trước. ấn non sông của tộc viêm long nhất biến mất không còn tung tích chắc thứ đó đã đến đế quốc áo tư rồi bây giờ ta vẫn chưa rõ là đế quốc áo tư hay là đế quốc kên kên nếu đưa ấn non sông đến đế quốc thần long thì ta sẽ thả ois ra ấn non sông cũng giống như con dấu hoàng gia nhưng khác là con dấu hoàng gia chỉ có ý nghĩa tượng trưng còn ấn non sông chẳng những có ý nghĩa tượng trưng mà nó còn là món bảo vật hùng mạnh nhất ấn non sông khá thần kỳ ngoài hoàng đế của tộc viêm long nhất thì không ai khác có thể nhận chủ. Hơn nữa, dù là hoàng đế của tộc viêm Long Nhất, thì cũng phải xem tộc viêm Long Nhất có bị chia rẽ hay không. Phải xem sức mạnh của đất nước như thế nào. Đất nước do tộc viêm Long Nhất tạo ra càng hùng mạnh, thì ấn non sông mới ngày càng mạnh. Trước đây, các triều đại đều rất coi trọng ấn non sông. Hơn một nghìn năm về trước, khi tộc viêm Long Nhất suy tàn, thì ấn non sông đã bị cướp mất. Tiêu vũ, bọn ta sẽ truyền đạt tin tức. Nhưng đế quốc kền kền hoặc đế quốc áo tư, Có thể lấy ấn non sông hay không thì chưa chắc. Raisi trầm giọng nói. Tiêu vũ bình tĩnh nói. Nếu thế thì Ôi sẽ chết. Nếu đế quốc kền kền, không cần tính mạng của hắn ta, thì cá nhân ta sẽ đề nghị võ đế Odin mưu tính tạo phản ngay lập tức. Gia tộc Odin của bọn ta không tạo phản đâu. Cois lạnh lùng nói. Tiêu vũ nhìn. Về phía tô ố vị. Tô ố vị ngắt kết nối video. Raisi nhanh chóng báo tin. Bộp. Nhận được tin tức. Chỉ huy của nước mờ rất tức giận. Ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi. Chúng ta nghe tiêu vũ nói cái quái gì vậy? Hắn dám thẳng thắn, để chúng ta đối phó hắn bằng bom nguyên tử ư. Thật quá nực cười. Chỉ huy của nước mờ nổi giận nói. Chỉ huy, bớt giận. Chắc chắn không thể dùng bom nguyên tử được. Căn cứ vào kết quả đánh giá mới nhất của chúng ta, thì chiến tranh hạt nhân toàn cầu sẽ bước vào mùa đông, 90% nhân dân của chúng ta sẽ chết. 60-70% người dân ở nước hờ sẽ sống sót. Hơn nữa hầu hết những người chết toàn là người già yếu không thể tu luyện được. Phụ tá ở, bên cạnh khuyên nhủ, sắc mặt của chỉ huy nước mờ vô cùng oán. Đương nhiên hắn ta biết điều này, càng về sau. Mối đe dọa của bom nguyên tử với nước hờ, càng ngày càng yếu. Nhưng hắn ta vẫn không nhịn cơn nóng giận được. Chỉ huy, chắc chắn chúng ta sẽ mở ra bước ngoặt. Chỉ cần đế quốc kền kên, tìm được cách chuyển tống với số lượng lớn, thì tình thế sẽ xoay chuyển. Một người khác cũng khuyên nhủ. sắc mặt của chỉ huy nước mờ đã khá khẩm hơn chút, nói cho đám Tracy biết tình hình bên này, báo cho cả đế quốc Kền Kền. bọn họ làm thế nào là việc của họ. Chỉ huy của nước mờ trầm giọng nói, rõ. nước mờ nắm giữ rất nhiều linh huyệt, có một vài người liên lạc với đế quốc Kền Kền để đảm bảo mỗi ngày ít nhất có một linh huyệt mở ra. nửa giờ sau, đế quốc Kền Kền đã nhận được tin tức. đáng ghét, sau khi hoàng đế Morgan biết tin, thì hắn ta thầm chửi rủa. hắn biết võ đế Odin. Gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Âu Ís. rất có tài năng. Sau này có thể tiếp quản gia tộc Odin. Vị trí tộc trưởng của gia tộc Odin thường được truyền lại cho con cháu. Bệ hạ. Tin tức này không che giấu được nữa. Chắc chắn võ đế Odin đã nhận được tin rồi. Tả tướng của đế quốc kềm kề nói. Ầm um, hoàng đế Morgan. Cho người đi thông báo cho võ đế Odin. Tham kiến bệ hạ. Võ đế Odin mau chóng đến. Hắn ta hành lễ rồi nói. Thân phận bây giờ của hắn ta. Là linh mục trưởng của đế quốc Kenken. Odin được cung phụng. Uis bị tiêu vũ bắt giữ. Đây là video. Tiêu vũ đòi ấn non sông. Người thấy sao? Hoàng đế Morgan nhờ người đưa cho võ đế Odin một cái máy tính bảng. Hình ảnh của đám người tiêu vũ hiện lên trên máy tính bảng. Trong hình có Uis, trông hắn ta có vẻ rất thê thảm. Bệ hạ. Ấn non sông đang ở đâu vậy? Võ đế Odin dò hỏi. Hoàng đế Morgan trầm giọng nói. Trước đây món đồ đó ở đế quốc áo tư. Bây giờ ấn non sông đúng là đang trong quốc khố của đế quốc kền kên chúng ta, võ đế Odin bình tĩnh nói. Tất cả để bệ hạ làm chủ, huyết mạnh của gia tộc Odin rất mạnh, thế nên liên lạc với hắn ta cũng khá thuận lợi. Hoàng đế Morgan đau đầu. Hắn ta không muốn đưa ấn non sông. Nếu tiểu vũ hoặc tiêu hải trở thành chủ nhân thành công, thì việc giải quyết bọn họ sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng võ đế Odin rất coi trọng cháu trai U.S. này. Hoàng đế Morgan nói, đại đế Odin, ấn non sông là bảo vật của tộc viêm Long Nhất. Chẳng cần phải suy xét đã vâng thưa bệ hạ võ đế odin cáo lui rồi rời đi hoàng đế morgan cho người triệu tập một số đại thần quan trọng và gọi cả hữu tướng đến chuyện này cần phải bàn bạc kỹ càng các ngươi thấy thế nào hoàng đế morgan trầm giọng nói bệ hạ ấn non sông là bảo vật của tộc viêm long nhất chỉ vì một guise mà trả lại thì có tắc trách quá không đúng là tầm quan trọng của guise kém xa ấn non sông hai đại thần lên tiếng hoàng đế morgan Nhìn về phía hữu tướng của đế quốc tuyền kiền, hữu tướng, ngươi có suy nghĩ gì? Hữu tướng nói, bệ hạ, thật ra thần có ý kiến khác, có lẽ Huiz, thực sự không quan trọng bằng ấn non sông, nhưng võ đế Odin thì sao? Bảo vật không gian duy nhất mà chúng ta có chỉ có võ đế Odin hơn nữa võ đế Odin, đã có cấp bậc tu vi hoàn hảo. Ngày lúc này, nếu hắn ta thấy khó chịu, liệu hắn ta có suy nghĩ xấu gì không? Chúng ta phải suy xét điều này, sắc mặt của hoàng đế gần hơi thay đổi. nếu võ đế Odin tạo phản thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. hắn ta đang là võ đế ở cảnh giới hậu kỳ, nhưng hắn ta đã đạt được cả cấp bậc sức mạnh của võ đế ở cảnh giới viên mãn. hơn nữa võ đế Odin có một số đệ tử và con cháu sở hữu sức mạnh không hề yếu. gia tộc của hắn ta có rất nhiều cao thủ và hắn ta cũng có những người bạn thân sở hữu năng lực mạnh mẽ. hiểu tướng, dù chúng ta phải quan tâm đến suy nghĩ của võ đế Odin, nhưng đó là ấn non sông. chúng ta sẽ giao thẳng cho đế quốc thần long ư. một đại thần khác nghi ngờ nói hữu tướng nói đối với chúng ta thì ấn non sông chỉ là một món đồ vô dụng hơn nữa tiêu hải lấy được ấn non sông cũng chưa chắc đã là chuyện tốt hưởng hoàng đế morgan khó hiểu mà nhìn hữu tướng hữu tướng nói bệ hạ ấn non sông là bảo vật quý giá nhất của tộc viêm long nhất trước đây rất nhiều hoàng đế của tộc viêm long nhất có thể trở thành chủ nhân của món đồ đó nếu tiêu hải không thể trở thành chủ nhân của ấn non sông thì sao Hắn ta là người trái đất, không phải là người của tộc viêm Long nhất. Cho dù hắn ta là hoàng đế, thì khả năng cao ấn non sông vẫn sẽ không nhận chủ. Đôi mắt của hoàng đế Morgan sáng rực lên. Nếu Tiêu Hải không thể trở thành chủ nhân của ấn non sông, thì bọn chúng sẽ tiếp tục tuyên truyền. Và chắc chắn sẽ có nhiều người trong đế quốc thần Long nghi ngờ Tiêu Hải. Hữu tướng nói đúng. Nếu là lúc bình thường, thì chúng ta chắc chắn không thể giao ấn non sông ra. Nhưng lúc này, nội bộ của chúng ta không thể hỗn loạn được. Chúng ta và đế quốc Thần Long đều là siêu cường quốc. Bên nào hỗn loạn trước thì bên còn lại sẽ thắng. Tả tướng nói. Hoàng đế Morgan khẽ gật đầu. Hắn ta giao ấn non sông ra ngoài thì đoán trường tỷ lệ tiêu hải sẽ không thể trở thành chủ nhân của ấn non sông là 50%. Tỷ lệ 50% ấy rất có lợi với đế quốc kên kên. Không cần lo lắng thái độ của võ đế Odin nữa. Cứ giao ấn núi sông ra là được. Vậy quyết định thế đi. Có thể đưa ấn non sông cho đế quốc Thần Long. Nhưng Tiêu Hải và Tiêu Vũ phải chấp thuận rằng họ phải thả Úi ra một cách vẹn toàn. Hiểu tướng, ngươi hãy xử lý chuyện này. Hoàng đế Morgan trầm giọng nói. Rõ, Hoàng đế Morgan nhìn về phía tả tướng. Tả tướng, bây giờ tình hình bên thành hắc Diệu như thế nào rồi? Quân đội của đế quốc Thần Long có biến động gì không? Tả tướng lắc đầu. Bệ hạ bên phía thành hắc Diệu, không có gì thay đổi. Nhưng có lẽ đông đảo người trong thành đã bắt đầu chịu đói rồi. Hoàng đế Morgan cao mày. để duy trì hoạt động của một thành trì thì mỗi ngày sẽ có rất nhiều vật tư được vận chuyển đến nhưng bây giờ thành hát rượu đang trong trạng thái ngưng hoạt động thành hát rượu không thiếu nước nhưng có khả năng thiếu lương thực chưa kể rau và trái cây tả tướng ngươi hãy cho người đi đàm phán với bọn họ để xem có thể gửi một ít lương thực vào thành hay không bảo đảm người dân của thành hát rượu vẫn sống sót hoàng đế mo gần trầm giọng nói vâng tả tướng nhanh chóng phái sứ giả đến sau vài giờ Có hai tên sứ giả đi vào thành hác rượu. Bọn chúng thấy tình hình trong thành. Trong thành có rất nhiều nơi cung cấp cháo, không đến mức cạn lương thực mà chết đói. Chỉ là ăn no cũng là một hy vọng xa vời. Tướng quân mông, bệ hạ của bọn ta là người nhân hậu. ngài ấy không muốn người dân trong thành chịu khổ. Bọn ta có thể gửi vào thành một lượng lớn lương thực. Hai tên sứ giả gặp được mông nghị, thì một tên trong số đó lên tiếng. Mông nghị thờ ơ nói. Bệ hạ của các ngươi nhân hậu ư. Các ngươi không biết các đất nước khác đã chết bao nhiêu ngươi vì đế quốc kền kền của các ngươi ư. Có lẽ trong mắt các ngươi thì bọn họ vốn không được coi là con người. Một tên sứ giả khác nói, tướng quân mông, bọn ta có gửi cho các ngươi nhiều lương thực, thì đối với các ngươi đó cũng không phải là chuyện xấu, mông nghị cười mỉa rồi nói. Sao lại không phải là chuyện xấu, chiến sĩ của bọn ta không thiếu lương thực, các ngươi gửi lương thực vào, cho người dân của các ngươi thôi, họ có biết ơn bọn ta không? để cho bọn họ chịu đói vẫn tốt hơn. Bọn họ sẽ biết được sự tàn khốc của chiến tranh, bọn ta cũng đã cho chúng ăn cháo no bụng, không để chúng chết đói đã là tốt lắm rồi." Hai tên sứ giả cố gắng khuyên bảo, nhưng mông nghị vẫn không thay đổi, dù bọn chúng có gì đi chăng nữa. Một lúc sau hai, tên sứ giả ấy bị đuổi ra khỏi thành, chết tiệt. Tình báo đã lan truyền đến hoàng thành của đế quốc kiên kên, hoàng đế mo gần thầm chửi rùa, thành hát rượu rất đông người. Sau này họ chắc chắn sẽ kể lại trải nghiệm Không thể nào quên ấy, cho nhiều người hơn nữa, ảnh hưởng không tốt chút nào cả. Ở trái đất, Wessie liên lạc với tiêu vũ. Tiêu vũ, đế quốc kiên kiến nói chỉ cần ngươi và ông nội của ngươi hứa rằng khi bọn họ sẽ giao ấn non sông ra thì các ngươi chắc chắn sẽ thả người và cũng sẽ không thủ tiêu ois Nếu không họ sẽ lấy lại ấn non sông. Wessie nói, tiêu vũ bình tĩnh nói, ta đồng ý, ta là thái tử của đế quốc thần Long, ta đã đồng ý thì ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Dù sao thì mai sau có lẽ vẫn sẽ có giao dịch như thế này. Ressy nói, tiêu vũ, video tư liệu liên quan đến chúng ta đang được lưu trữ. Hơn nữa video tư liệu sẽ được gửi đến đế quốc kềm kềm. Nếu các ngươi nuốt lời, thì bá tánh của đế quốc thần long sẽ biết. Tiêu vũ cười như không cười rồi nói, quý cô Ressy, thường chỉ có chính trị gia của các ngươi mới làm được chuyện trục lợi và thất hớ đó thôi. Bất kể là nước hờ hay đế quốc thần long, bọn ta đều chú ý quân vô hí ngôn. Quân vô hí ngôn, vua không nói chơi. Sao quân vô hí ngôn, vua không nói chơi. Vậy si vội kết thúc cuộc gọi video, nàng ta không tiếp được chủ đề này nữa. Nhiều chính, chị ra ở nước mờ, vừa mới nói xong đã đổi ý ngay lập tức. Ai là chỉ huy của bọn họ cũng thế. Tít tít tít. Tối hôm sau, Tiêu Hải liên lạc với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đang ở trong linh huyệt Đông Hải. Vẫn còn ba chiếc thuyền chiến chở hàng nặng, từ bốn nghìn đến năm nghìn tấn, cần được. Thông qua, cháu ngoan. Đế quốc kền kền đã trả lại ấn non sông, bọn ta đã xác nhận ấn non sông là thật. Bên ngươi có thể thả người rồi. Tiêu Hải mỉm cười rồi nói. Tiêu Vũ gật đầu. Tiểu Hải tiếp tục nói. Cháu ngoan, ông nội sẽ không trở thành chủ nhân của ấn non sông đâu. Hoặc là lúc nào phi thăng, thì ta sẽ mang món đồ này đi. Đến lúc đó sau khi ngươi đăng cơ, thì ngươi sẽ thử trở thành chủ nhân của ấn non sông sau. Tiêu Vũ nói. Ông nội. Ngài bảo ta mang ấn non sông về. Nhưng đến lúc đó... Ta không thể trở thành chủ nhân của ấn non sông, thì sẽ sao đây? Sẽ rất xấu hổ, nếu tình huống như vậy xuất hiện. Ban đầu Tiêu Vũ cũng không biết đến ấn non sông. Việc hắn lấy ấn non sông, đương nhiên là ý tưởng của Tiêu Hải. Bây giờ đúng là hắn phải quay về rồi. Tiêu Hải mỉm cười rồi nói. Người của đế quốc áo tư và đế quốc kền kền cũng biết về ấn non sông. Quan trọng là ấn non sông không ở cạnh hoàng đế, mà ở cạnh đất nước và bá tánh. Bá tánh ủng hộ càng nhiều, thì lãnh thổ của đế quốc mới càng mở rộng. Xác suất nhận chủ thành công mới cao hơn, đến lúc đó chắc chắn người có thể trở thành chủ nhân của ấn non sông. Tiêu Vũ tò mò hỏi, ông nội, ấn non sông nhận chủ có ích lợi gì? Tiêu Hải nói, theo ghi chép, ấn non sông nhận chủ có thể đạt được hào quang hoàng đế. Hào quang hoàng đế có rất nhiều kỳ diệu. Có thể tăng tốc độ tu luyện, có thể tăng cường tấn công, cũng có thể tăng tốc độ lên hoặc là phòng hộ thân thể, thậm chí có thể đổi tuyến đường của các con sông lớn. Cụ thể có nhiều năng lực, mỗi một hoàng đế đảm nhiệm thì có chút khác biệt. Hoàng đế suy yếu, năng lực ấn non sông cũng yếu. Tiêu Vũ thán phục trong lòng, ấn non sông thật đúng là đồ tốt. Nếu có thể nhận chủ, thì chắc chắn thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Ông nội, tình huống bên ngài như thế nào? Tiêu Vũ dò hỏi, Tiêu Hải nói tình hình bên mình. Thành hát rượu không có bao nhiêu biến hóa. Liên quân tứ quốc ở biên giới, tạm thời không có hành động. Nếu liên quân tứ quốc không hành động, Hôm nay Tiêu Hải chắc chắn sẽ không chủ động đánh đầu tiên, kéo dài thời gian đối với bọn họ, mà nói là tốt. Ví dụ như gần đây có hai chiếc chiến hạm đứng đầu đã hoàn thành sửa đổi, hơn nữa hai chiếc chiến hạm đứng đầu khác với những chiếc trước đó. Chúng có thể bay được, tốc độ cũng không chậm hơn chiến hạm đứng đầu của đế quốc Kên Kên. Kinh nghiệm về phương diện trận pháp cương giả của đế quốc Thần Long quả thật kém, điểm này phải thừa nhận. Nhưng chiến hạm lớn của bọn họ vốn không ít, có nhiều không gian hơn. Để cho bọn họ đi phát huy, ông nội, nếu hai chiếc đứng đầu chiến hạm, cũng có thể phi hành. Sau này chiến hạm đứng đầu khác, cũng có thể bay được rồi. Tiêu vũ mừng rỡ nói. Dựa theo ước định trước đó, đế quốc thần Long có thể có 18 chiếc chiến hạm đứng đầu, không sửa đổi thì có 8 chiếc. Đúng, chúng ta có chiến hạm phi hành đứng đầu, đến lúc đó tổng cộng là 10 chiếc. Sau này chúng ta có chiến hạm tổng hợp chiến lực mạnh đứng đầu. Tiêu hải cười ha hà nói. Xét về phương diện chiến hạm hàng đầu, Đế quốc Kên Kên có 13 chiếc, Đế quốc Thần Long đã có 10 chiếc, không kém xa. Trước mắt sửa đổi tốc độ, không bao lâu nữa sẽ vượt qua. Ông nội, ta mở linh huyệt, đưa ba chiếc tàu chở hàng, còn có năm chiếc 3000 tấn qua trước Tiêu Vũ nói. Được, Tiêu Hải gật đầu. Tám chiếc tàu chuyển qua, cũng không mất nhiều thời gian. Cho đến nay, những chiếc tàu chở 4-5000 tấn hàng trước, nói trong hiệp định đã đưa qua, chỉ cần Đế quốc Kên Kên tuân thủ hiệp nghị Sau này cũng sẽ không có chuyến tàu chở ba bốn. Năm ngàn tấn hàng nữa. Hàng tấn trở xuống không phải chuyện ít. Ui, ta đưa ngươi đến nước mờ. Kết thúc liên lạc với tiêu hải, tiêu vũ nhờ thiểm điện tuyết điêu, đưa họ đến giữa nước mờ và biên giới nước khác. Ui, ngươi lập tức rời đi, đừng ở lại. Hơn nữa, ngươi cũng nên suy nghĩ lời ta nói với ngươi. Nếu ngươi thành công, tương lai có khả năng rất lớn, sẽ trở thành hoàng đế. Tiêu vũ bình tĩnh nói. Ui, nhìn về phía tiêu vũ thật lâu. hắn bay tới linh huyệt cách đó không xa mười phút sau linh huyệt mở ra quyết vào hang và biến mất về phía đế quốc kên kên cha mẹ của ois và hoàng đế odin đã thở phào nhẹ nhõm sau khi chứng kiến ois trở về thành công đa tạ hữu tướng cũng xin thay ta cảm tạ bệ hạ võ đế odin nói với hữu tướng quyết nghiến răng nghiến lợi nói ông nội tên khốn kiếp tiêu vũ kia tìm đủ mọi cách tra tấn ta về sau ta nhất định sẽ giết hắn Võ đế Odin trầm giọng nói, lần sau tới nơi đó nhất định phải cẩn thận một chút, không được rơi vào tay tiêu vũ. Hữu tướng, ta đưa hắn trở về trước để trị thương. Hữu tướng gật đầu còn Uis mang vẻ mặt khổ sở. Hắn bị ném bom nên có nhiều vết thương lớn nhỏ. Những vết thương đó không là nhiều. Trong thời gian bị Tô ố vi và tiêu vũ kiểm soát, Tô Uis đã bị giam cầm. Hắn không có nước và thức ăn. Trở về nhà, Uis nhanh chóng ngâm mình trong thuốc trường sinh chữa bệnh. Vết thương nhỏ trên người hắn nhanh chóng lành lại. Cứ như vậy, ngâm mình trong linh dịch mỗi ngày. Khoảng một tuần là có thể hoàn toàn bình phục. Chủ nhân, hai người giúp việc cúi đầu. Võ đế Odin đến căn phòng nơi Ulis đang ở. Lui xuống trước đi. Võ đế Odin vẫy tay. Hai người hầu gái rút lui. Ông nội tiêu vũ và ta nói chút chuyện. Hắn bảo chẳng lẽ vương hầu khanh tướng sinh ra đã cao quý sao. Đối với gia tộc Odin của chúng ta, bây giờ có thể là cơ hội ngàn năm có một. Ulis nói. võ đế odin khẽ nhíu mày thần thức mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể uis rất nhanh đã xác định uis không có việc gì làm sao ngươi có ý nghĩ như vậy võ đế odin trầm giọng nói uis nói ông nội ngài có sức mạnh ngang với võ đế nhưng địa vị của ngài không bằng tả tướng và hữu tướng nếu đến lúc đó ngài đứng lên nhất định sẽ có rất nhiều cương giả ủng hộ cơ hội trở thành hoàng đế khai quốc rất cao tiêu hải làm được ngài lại không thể ư Võ Đế Odin lạnh lùng nhìn Uis, Uis nhìn chằm chằm vào ông của mình không chút do dự. Ông nội, nếu bỏ lỡ cơ hội, rất có thể sẽ không còn nữa. Tại sao gia tộc Odin của chúng ta luôn khuất phục người khác? Uis đầy tham vọng và dã tâm nói. Võ Đế Odin nói, tiêu vũ đưa ngươi trở lại chỉ để thuyết phục ta, hắn còn nói gì với ngươi nữa? Uis nói, hắn còn nói, nếu ngươi làm loạn, chỉ cần ta không chủ động khiêu khích, đế quốc thần Long sẽ không nhằm vào chúng ta. Ông nội, mặc kệ đế quốc kền kền mạnh cỡ nào, gia tộc Odin chúng ta cũng chỉ là thần dân. Nếu ngài là hoàng đế, cho dù là quốc gia nhỏ, gia tộc Odin chúng ta cũng là hoàng thất. Ngài chính là thái tổ khai quốc. Võ đế Odin chìm vào suy tư. Những gì Uis nói thực sự khiến hắn cảm động. Lúc trước cho dù hắn có thực lực, điều kiện hoàn toàn non nớt, nên hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Bây giờ điều kiện các phương diện đều đã trưởng thành. Sau những thất bại trong trận chiến... Thành Hắc rượu bị chiếm đóng, quân đội của Thành Huyết Anh ở phía Bắc vẫn đang gây sức ép. Người dân của đế quốc Kền Kền bất bình, sức mạnh quân đội của đế quốc Kền Kền cũng giảm đi rất nhiều. Đám chư hầu của quốc gia cũng có nhiều ý tưởng hơn. Đế quốc Kền Kền hiện đang trong tình huống, thích hợp với những rắc rối bên, ngoài và bên trong. Ông nội, ngài đã có thực lực của cảnh giới viên mãn của võ đế, thực lực này cũng không có nhiều người đạt được, ngài không muốn thử một chút sao? Ois nói đầy mê hoặc. Võ đế Odin đi qua đi lại, những gì Uiis nói đã chạm đến trái tim hắn. Con người phải theo đuổi một cái gì đó. Hắn biết với tài năng của mình sẽ rất khó để qua được cảnh giới viên mãn của võ đế. Và càng không thể đột phá cảnh giới này của võ đế trong tương lai. Nó có thể là một kinh nghiệm tốt để nổi dậy và trở thành hoàng đế. Ông nội, lúc tiêu hải tạo phản thì thực lực không bằng ngài. Lúc đó gặp phải cục diện còn kém hơn nhiều. Ban đầu, chỉ có một trăm nghìn người. Dưới quyền chỉ huy của hắn ta, thiếu quần áo và thức ăn. Vào thời điểm đó, đế quốc thần long có một đội quân với một trăm tới mấy chục vạn người. Ôi cố gắng thuyết phục, đại đế Odin hít sâu một hơi nói. Ngươi nói có lý, ta sẽ cân nhắc. Chuyện này không được nhắc với kẻ nào hết. Ngay cả khi đó là cha mẹ của ngươi, biệt thự ở huyện Lôi Sơn. Bùm. Một hơi thở mạnh mẽ phun ra từ cơ thể của tô ố vi. Rất nhanh, trong cơ thể nàng tự hồ, có một lỗ đen linh lực. linh lực xung quanh bị nàng hấp thụ điên cuồng linh khí phun ra từ trong lỗ linh lực cũng nhanh chóng tăng lên tô ố vi mỉm cười tu vi của nàng cuối cùng đã đạt tới cấp bậc võ vương hơn nữa nàng có thể đạt tới cấp bậc cao hơn trong cảnh giới thần thông đạt tới cảnh giới viên mãn của võ vương cũng không có vấn đề gì nữa tất nhiên sức mạnh chiến đấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều không biết linh huyệt huyện lôi sơn có thể đạt tới cấp sờ sờ sờ hay không tô ố vi thầm nghĩ Nàng ấy tiếp tục tập luyện với tất cả sức lực của mình. Linh lực từ thế giới bên kia vẫn đang phát triển. Ưm tiêu vũ trở lại biệt thự. Đôi mắt hắn sáng lên. Bầu không khí trong biệt thự bất thường. Hẳn là tô ố vi đã đột phá đến cấp độ của võ hoàng. Tiêu vũ yên lặng đợi nửa giờ. Tô ố vi từ phòng ngủ chính đi ra. Toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ. Đột phá không bao lâu. Tô ố vi vẫn chưa khống chế tốt hơi thở của mình. Chồng ơi, ta đã đột phá đến cấp bậc võ vương. Linh huyệt cũng đã được tăng cường rất nhiều, Tô ố vi vui vẻ nói, vi vi, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, tiêu vũ cười nói, tu vi của hắn chỉ là đại võ tông hậu kỳ, Tô ố vi cấp võ vương, nhưng năng lực không gian của hắn mạnh hơn năng lực bất tử. "Trông à, lúc ngươi tới dị giới, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt, đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ tụt lại phía sau ngươi, ta sẽ không quấy giải ngươi lúc ấy, Tô ố vi cười nói, khi tiêu vũ đến phòng ngủ chính. Hắn đã cảm nhận nó một cách cẩn thận Linh huyệt này kém hơn hang động Nằm sâu dưới Thái Bình Dương một chút Cấp độ của linh huyệt là tiêu chuẩn Do người Âu Mỹ phát triển Nhưng họ chưa có linh huyệt cấp sơ sơ sơ Đánh giá từ tốc độ cải thiện của từng cấp Trong quá khứ Huyệt đạo tâm linh ở huyện Lôi Sơn Chắc hẳn chỉ đạt đến cấp độ sơ sơ sơ Chồng ơi, thế nào rồi? Tô ố vi hỏi Tiêu vũ nói Nếu mở linh huyệt ra Ta hẳn là nắm chắc 80% hoặc 90% thông qua, nhưng tu vi sau này rất khó trở lại. Chồng ơi, chờ một chút. Chúng ta không vội. Chồng bà, Linh Huyệt ở huyện Lôi Sơn, đã đạt đến cấp sơ sơ sơ. Chúng ta có nên để đám người của ông nội đi tới đó không? Tổ ấu vi hỏi. Tiêu Vũ gật đầu, hắn có thể cân nhắc để lục Bách Xuyên và những người khác đi đến một thế giới khác. tít tít Điện thoại di động của Tiêu Vũ đột nhiên reo lên. Khương Vạn Trần, làm sao vậy? Tiêu Vũ kết nối điện thoại và hỏi. Khương Vạn Trần vội nói.